Nhi Cổ Siêu phát hiện Đào Đoánh Đô cũng dụng một loại khinh thường đích ánh mắt nhìn về phía chính mình, cũng là không đồng ý không mở miệng đích phong trầm. Xem ra lúc này đây tương thân tất cả đều là lưỡng đầu đại nhân hạc mang hỏa, vô luận phải chính mình hay là vị này Đào Đoánh Đô hoàn toàn không đồng ý, như vậy cũng tốt tỉnh sự rất nhiều. Lúc này đây tương thân, hai cái đương sự nhân Cổ Siêu hòa Đào Đoánh Đô hoàn toàn đích không nói lời nào, mặc dù lưỡng phương đích trưởng bối tam phu nhân hòa đạo phu nhân không ngừng đích nói chuyện, nhưng là hay là lanh chẳng liễu. Chuyện này sau khi, Cổ Siêu đáo cũng thu tới tin tức Tư thân đích đối tượng đã gánh tựa hồ là cho rằng chính mình phải cổ ra thập đa cá tiến nhập môn phái đích đệ tử trung điểm đệ đích, võ đạo thực lực cực nhược đích, cho nên không có khả năng trung chính mình. Thu được cái này tin tức, cổ Siêu X nhiên thất tiểu, cũng không có khứ để ý tới. Như vậy trình độ đích xem nhẹ, cổ Siêu chân không quan tâm. Lượng thế là người, cổ Siêu rất nhiều sự tình đô thấy phà phai nhạt. Chân đang muốn tranh thủ đích nhất định hội tranh thủ, nhưng là loại này trình độ đích xem nhẹ sẽ vì này nhi tức giận loại đó đích cựu chân nhàn trần liêu, hơn nữa, chính mình cũng áp căn không thấy trùng cái kia làm ảnh. Cổ Siêu mỗi nhật luyện đạo, hoặc là luyện luyện tân hoán đích nội lực tâm pháp linh phong tâm pháp, cơ bản sân đô rất ít suất, bày biện ra một loại vũ xi si trạng thái. Cứ như vậy, gia tộc đại bị đích cuộc sống rốt cục yếu đa đến liễu. Đệ canh hai đưa đến, này nhất chương tương đối trưởng, tân thư bảng bị bảo liễu, cầu đệ cử phiếu ủng hộ, cha yếu phản bảo trở về. Chương 51, tận phong bộ pháp. Một bộ vũ khí muốn luyện thành cũng không dễ dàng. Lúc trước nhất giai vũ khí 72 đường cơ sở đao pháp, cổ siêu cũng hao tốn một ít thời gian mới luyện thành. Mà nhị giai vũ khí so với nhất giai vũ khí còn muốn phiền toái, muốn luyện thành thời gian muốn càng lâu một chút. Cái này kỳ thật còn là cổ siêu luyện được nhanh, nếu như là đao pháp thiên phú không bằng cổ siêu người, luyện được thì càng chậm. Cổ siêu luyện trước tật phong đao pháp, tuy nhiên không luyện đến tiểu thành cảnh giới, nhưng cũng là cảm giác được đến bộ này tật phong đao pháp quả thật không phụ tật phong tên, đao nhanh chóng tương đương cực nhanh, trong lúc nhất thời đao ảnh như quang bình thường nhảy lên, nếu như cùng nhanh như gió thổi mạnh mà đến. Một bộ này tật phong đao pháp, quả thật luyện được rất sướng. Luyện qua tật phong đao pháp sau, cổ siêu bắt đầu luyện tật phong bộ pháp. Tại một lần đó đi tân tuyết các thời điểm, Nam cung Nguyên trưởng lao trích truyền thụ tật phong đao pháp cùng linh phong tâm pháp. Chỉ là đằng sau, cổ siêu lại đi một lần tân tuyết các, hỏi Nam cung Nguyên trưởng lão muốn một bộ bộ pháp. Bộ pháp cùng khinh công là hai việc khác nhau. Vị khinh công cũng không phải bây giờ có thể học, này cần đến võ đạo thứ 2 đại cảnh giới tiên tiên cảnh mới có thể học, khinh công chú trọng tại nhẹ phương diện này, khinh công luyện sâu có thể cho tốc độ của con người nhanh hơn, thậm chí có thể ngự không phi hành, phi thiên đột địa. Khinh công khinh công chính là làm cho tốc độ của con người trở nên nhanh hơn, bay được rất cao cấp pháp, khinh công đối với võ giả mà nói quá trọng yếu. Khinh công hảo, ngươi đánh không lại có thể trốn. Khinh công hảo. Người đánh cho qua địch nhân còn có thể đuổi giết địch nhân. Nếu như khinh công không được đánh không lại trốn không thoát, đánh cho qua địch nhân cũng đuổi giết không đến địch nhân, cái này buồn bực. Linh xảo tính căn cốt, nhưng thật ra là thích hợp nhất khinh công căn cốt, cho nên linh xảo tính căn cốt mặc dù đang chính diện chiến đấu chính giữa không bằng bá đạo tính căn cốt, nhưng cũng là tương đương hữu dụng căn cốt, linh hoạt du kích mới là vương đạo, sinh tồn suất tài cao là vương đạo, có sinh mệnh mới có hết thảy. Mà bộ pháp lại cùng khinh công có chút bất động, bộ pháp trọng tại né tránh phương diện. Bộ pháp, ngay tại ở xảo rượu dùng chân gian đủ loại kiểu dáng bộ pháp, né tránh người khác công kích Nghe nói ở phương xa quốc gia chính giữa, có một bộ lạc tân bước, bộ này lạc thần bước tương đương rất giỏi, né tránh năng lực mạnh đến nỗi khủng bố, luyện thành bộ này lạc thần bước, đối thủ chặn đánh trong là khó khăn cực kỳ. Tác dụng của bộ pháp chính là né tránh. Mà yêu cầu của bộ pháp đến cũng không có khinh công cao, tại hậu thiên cảnh có thể học tập, như là một nhân hạng chính giữa, có rất nhiều mọi người dùng gia tộc chính giữa truyền lại bộ pháp. Tại Tân Tuyết Sơn trang 61 người chính giữa, đến là có non nửa người hội đủ loại tiểu dạng bộ pháp, những này bộ pháp có ưu có kém. Cổ Siêu lúc ấy cũng cảm giác mình không có bộ pháp, có chút quả vật thiệt thòi. Cho nên đến hỏi Nam cung Nguyên trưởng lão, kết quả hỏi một bộ Tật Phong bộ pháp. Tật Phong bộ pháp cũng là nhị giai vũ khí, chỉ dùng để đến né tránh đối phương công kích dùng. Tật Phong bộ pháp có rất nhiều hình vẽ khắc ở trên bí tịch, đồng thời còn có chữ giải thích thêm, những này giải thích cơ bản đều là giải thích ở trong chu dịch, cái gì về muội xu thế vô vọng, đồng nghiệp vọng đại hưu cái gì, khá tốt tại Thái Sơn phái bình thường chương trình học chính giữa liền có một môn chu dịch khóa, cho nên đến là thấy hiểu. Hiện tại cuối cùng là hiểu rõ rồi bình thường học chu dịch khóa có tác dụng gì, không học chu dịch khóa thấy thế nào không hiểu bí tịch. Cổ Siêu sau khi xem xong, liền đứng ở sân chính giữa, bắt đầu luyện một bộ này Tật Phong bộ pháp. Tật Phong bộ pháp, ở chỗ một cái nhanh chữ. Cảm giác được đến công kích của đối phương, liền lập tức dùng một cái nhanh chữ tiến hành chuyển biến, né tránh công kích của đối phương. Cổ Siêu luyện trước Tật Phong bộ pháp, bước như Tật Phong, phong biến bơ biến. Cổ Siêu luyện một bộ này Tật Phong bộ pháp, kỳ thật còn có phần nh nh đến, chẳng lẽ lại mình ở luyện tập bộ pháp trên mặt cũng có tương đương thiên phú không thành. Bất quá thiên phú loại vật này cũng không thể trực quan xem tới được, chỉ có dùng một ít độ vật đi nghiệm chứng, phản phản phục phục phỏng đoán. Cổ Siêu một mực tại luyện tập trước, như cùng một cái vũ sĩ si bình thường. Thế giới này cường giả quá nhiều, chính mình phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho bên cạnh hai cái nha hoàn Xuân Liên cùng Thu Cúc đều bội phục không thôi, không thể tưởng được vị này siêu thiếu gia như vậy chăm chú. Hai vị này nha hoàn cũng muốn đi theo xem một đến tận cùng, nhưng là các nàng là triệt triệt để để đại người thường, cái gì cũng xem không hiểu. Mà một bên luyện trước cái này, Cổ Siêu đã ở thầm nghĩ, mình bây giờ tổng cộng học qua 3 bộ vũ khí, trong đó lượng sáo đạo pháp, một bộ bộ pháp, còn có lượng sáo không thuộc về vũ khí nội lực tâm pháp, vừa vặn 5 bộ công pháp. Hơn nữa nguyên khí chi mộ đang không ngừng vật khí, không ngừng hấp thu một kia một kia nguyên khí tiến vào trong cơ thể của mình, khiến cho nội lực của bản thân Cổ Siêu từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ trước. Nội lực hiện tại đã sắp đến hậu thiên cảnh 6 tầng trung kỳ. Hiện tại thực lực của Cổ Siêu so với 7 tháng trước không thái sơn phái giờ, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, đây là sức hấp dẫn của môn phái, có thể cho người thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Không phải môn phái muốn có như vậy tăng lên, đó là rất khó khăn rất khó khăn, dù sao tài nguyên của môn phái, Minh Sư cùng với hệ thống giáo dục, không phải bên ngoài có thể so với. Nghe nói ba cổ cổ gia hiện tại đang tại làm cho gia tộc đại bỉ. Có một bán bánh nướng tiểu bán hàng giọng nói ra. Gia tộc đại bỉ, đây không phải là chỉ có võ giả gia tộc như vậy sao? Một cái khác bán rượu người bán hàng giọng hỏi. Ngươi tin tức quá rất lại phía sau đi, ba cổ cổ gia, sinh hơn 40 con cái, ha ha, ngươi không gặp, bọn họ ba cổ ba huynh đệ hàng năm đều sứ mạng tạo người, hiện tại cũng so với bản thân tuổi thoạt nhìn muốn lớn chút. Sau đó dùng món tiền khổng lồ làm cho con cái đưa vào các đại môn phái ta võ, rõ ràng cho thấy muốn đem thương nhân chi gia chuyển hướng võ đạo chi gia. Nhiều như vậy đầu nhập, chính là có chút ít hồi báo, hiện tại nghe nói có hơn 10 người người đầu nhập vào võ giả môn phái. Con lần này đúng là làm cho hơn 10 người kia tiến hành gia tộc đại bị, nghe nói mạnh nhất một người thưởng mấy ngàn lượng bạc. Thiên, mấy ngàn lượng bạc, ba cổ cổ gia quả nhiên là có tiền, không hổ là chúng ta Đảo Phương huyện thủ phủ, trừ bọn họ ra ra, phòng trừng cũng không có khác gia có thể tiện tay xuất ra mấy ngàn lượng bạc a. Đó là, hắc hắc, không thể tưởng được chúng ta Đảo Phương huyện cũng bắt đầu khiến cho năng chỉ có võ giả gia tộc đặc biệt gia tộc tỷ tỷ. Cái này bán bánh nướng người bán hàng rong cũng là một bộ cũng có vinh ở đó cảm giác. Tổ chức gia tộc Tỳ thí, đây chính là Đào Phương huyện qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên, Đào Phương huyện từ trên xuống dưới đều cảm giác được tân kỳ cực kỳ, khắp nơi đều ở nghị luận. Không ít người cả đời đều chưa từng gặp qua gia tộc Tỳ thí, cho nên muốn đi xem, bất quá tại Đào Phương huyện mảnh đất này trên đầu, ngươi không có có một chút quyền thế cũng muốn xem trận này cổ gia tổ chức gia tộc Tỳ thí, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ. Nghe người bên cạnh nghị luận, Cổ Siêu có chút không cho là đúng. Đương nhiên, Cổ Siêu là thân ở tại võ giả cái này đại thế giới chính giữa, Cho nên có chút không cho là đúng, mà trên thực tế, ở cái thế giới này, không phải võ giả đối với võ giả thế giới hết thảy đều là tương đương hiếu kỳ cùng với hâm mộ. Võ giả chính là bao trùm ở cái thế giới này cao hơn hết nhân vật. Cổ siêu dọc theo đường, lần này đến không phải làm khác, mà là thân cận đi, đây là chính mình cả đời này mẹ đẻ tam phu nhân tuyển thân cận đối tượng, nghe nói là Đào Phương Huyền Chi huyện nữ nhi, Đào Phương Huyền Chi huyện họ Đào, danh chi tiềm, mà nữ nhi của hắn phương giành tựa hồ gọi là đánh. Trên thế giới này đến là có một chút hảo, Song Vương muốn kết hôn bình thường hội chức cùng một lần thân. Nhìn xem giúp nhau nhìn chúng không, nhìn chúng mới thành thân. Cổ Siêu vốn là không nghĩ tới đây thân cận, nhưng là cả đời này mẹ đẻ tam phu nhân nhất định phải Cổ Siêu đến xem, Cổ Siêu mới bất đắc dĩ. Tính, Cổ Siêu chỉ tính toán tiện tay đến xem, căn bản không có tính toán đáp ứng, nam tử hán sống tại trên thế giới, đại công chưa thấy, nghiệp lớn chưa, dám gì thành ra. huống chi chính mình cái này thân thể hiện tại mới 12 tuổi, lễ mừng năm mới mới 13 tuổi, hiện tại muốn thân cận, muội, thế giới này lập gia đình được thật đúng là không phải bình thường sớm, cùng trên địa cầu Trung Quốc cổ đại đến là tương tự. Lúc này đây thân cận là ở Đào Phương huyện số 1 tiểu lâu Hạc Phi tiểu lâu. Tại Hạc Phi tiểu lâu lầu 2, Cổ Siêu gặp được thân cận đối tượng Đả Gánh. Đả Gánh là một 12 tuổi thiếu nữ, lớn lên có vài phần tiểu thanh tinh khiết hương vị, nhưng luận tướng mạo xa không bằng Liễu Nhã, càng không bằng Cổ Siêu cùng cha khác mẹ muội muội của Mạc Mạc. Cổ Siêu lúc này đây chọn lựa không nói lời nào, không đồng ý Phương Trầm, cho nên không có tính thế nào mở miệng. Mà Cổ Siêu phát hiện Đả Gánh tựa hồ cũng dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn hướng chính mình, cũng là không đồng ý không mở miệng Phương Trầm. Xem ra lúc này đây thân cận hoàn toàn là hai đầu đại nhân mỏ mẫm bề bộn hòa. Vô luận là chính mình còn là vị này Đào Vánh đều hoàn toàn bất đồng ý, như vậy cũng tốt bất việc rất nhiều. Lúc này ở đây thân cận, hai cái người trong cuộc cổ siêu cùng Đào Vánh đều hoàn toàn không nói lời nào, tuy nhiên hai phe trưởng đối tam phu nhân cùng Đào phu nhân đều không ngừng nói chuyện, nhưng là còn là kẻ ngắt. Chuyện này sau, cổ siêu đến cũng nhận được tin tức, thân cận đối tượng Đào Vánh tự hồ là cho là mình là cổ gia hơn 10 người tiến vào môn phái đệ tử trong cái quấy, võ đạo thực lực cực lượng, cho nên không có nhìn chúng chính mình. Thu được tin tức này, cổ siêu nhịn không được cười lên, cũng không có đi để ý tới. Như vậy trình độ xem nhẹ Cổ Siêu thực không quan tâm. Là người của hai thế giới, Cổ Siêu rất nhiều chuyện đều thấy có phần pha nhạt. Chính thức muốn tranh thủ nhất định sẽ tranh thủ, nhưng là loại trình độ này xem nhẹ sẽ vì này mà tức giận các loại tiểu tử nhảm chán, hơn nữa, mình cũng hoàn toàn không thấy trong cái kia đáng ánh. Cổ Siêu mỗi ngày luyện đạo, hoặc là luyện luyện mới đổi nội lực tâm pháp linh phong tâm pháp, cơ bản thân đều rất ít già, bày biện ra một loại vũ xi si trạng thái. Cứ như vậy, gia tộc đại bị thời gian rốt cục muốn đã đi đến. Chương 52, gia tộc tỷ thí phi thường náo nhiệt. Ngày 20 tháng 12, một ngày này, gia tộc đại bị rốt cục muốn đi tới. Cổ gia đã sớm tại cổ phủ đại viện chính giữa xây một tấm cao cao đại cao, cái này chương đại cao dùng huyền vũ nham chế thành, cứng rắn phi thường. Cái này chương đại cao chính là lôi đài. Cổ gia tuy nhiên là lần đầu tiên tổ chức loại gia tộc này đã bỉ, không có gì kinh nghiệm, nhưng là không có nếm qua thịt heo, chẳng lẽ lại còn chưa từng gặp qua heo chạy không thành. Tổ chức một lần gia tộc đại bỉ cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Lúc này ở trên lôi đài bày rất nhiều vị trí, mời rất nhiều khách nhân đến xem lễ. Gia tộc đại bỉ đối với Đào Phương huyện mà nói, có thể là một chuyện mới lạ. Ba cổ cổ gia cử hành gia tộc Đại Bỉ, chính là Đào Phương huyện đầu một hồi, đây chính là mặt giải cơ hội. Đồng thời, cũng là hướng Đào Phương huyện những người khác tuyên dương vũ lực thời điểm, làm cho Đào Phương huyện khác một ít gia đình, biết rõ ai mới là Đào Phương huyện lão đại. Giờ này khắc này, ngồi ở lôi đài chính phía bắc diện chính là cổ gia người của mình, cũng tức là Cổ Phương Đức, Cổ Phương Chí, Cổ Phương Thế ba vị này thương nhân. Ba vị này thương nhân đều không có nửa điểm võ công trong người, nhưng là nhiều năm thương trường chém giết huấn xuống, cũng có tương đương khí thế. Giờ này khắc này, Cổ Phương Đức và ba người, trên mặt đều hiện ra tiểu dung. Ba người bọn họ vì đem cổ gia gia do buồn bán gia tộc chuyển biến thành võ đạo gia tộc, những năm này một mực tại cố gắng. Mà bây giờ cố gắng rốt cục có nhất định thành quả, cổ gia rốt cục có thể như võ đạo gia tộc bình thường tổ chức một lần gia tộc đại bỉ, đã nhanh đã tới rồi thu hoạch quả thực thời điểm. Hơn 20 năm cố gắng a. Cổ Phương Đức, Cổ Phương Chí, Cổ Phương Thế ba người đều mặt lộ vẻ ra vui vẻ. Mà ở phía đông ngồi tiến đến xem lễ khách nhân, ngồi ở khách nhân vị trí đầu não chính là Đạo Phương huyện Đạo Chi huyện, Đạo Chi huyện là mệnh quan triều đình, thân phận bất đồng. Đương nhiên, kỳ thật hiện nay thời đại Triều đình tuy nhiên còn đang, còn có lớn nhất Hoàng kim cấp môn phái Tắc Hạ Học cung ở phía sau duy trì, nhưng là do ở các nơi tông môn nhiều, thực lực hùng hậu, cho nên triều đình thực tế khống chế địa phương cũng không tính quá lớn. Như các nơi đều là giao do các nơi tự trị, cho nên mệnh quan triều đình kỳ thật không đáng cái gì tiền. Ngươi nói tại Đại Tề Đế quốc khống chế được rất tốt trung ương cùng khu vực khác, chỗ đó mạnh nhất chính là người của Tắc Hạ Học cung cùng triều đình vương tộc, quý tộc, bình thường mệnh quan triều đình nơi nào sẽ để ở trong mắt. Mà nếu như tại Đại Tề Đế quốc khống chế là không thế nào địa phương tốt, chỗ đó mạnh nhất chính là các tông môn. Tuy nhiên Cố Kỵ Triều đình thể diện sẽ không cầm ngươi thế nào, nhưng là mệnh quan Triều đình thân phận địa vị cũng không cao. Mệnh quan Triều đình vốn có sẽ không giá trị cái gì tiền. Cùng địa phương tông môn vừa so sánh với, đó là con kiến hôi, cùng địa phương võ đạo gia tộc vừa so sánh với cũng xa so ra kém. Đến là cùng cổ gia như vậy thương nhân gia tộc so với, đến là không sai biệt lắm địa vị, thân phận, lực lượng so với bình thường thương nhân gia tộc địa vị cao hơn chút ít. Nhưng là cổ gia hiện tại đã bắt đầu chuyển hình, hơn nữa có tương đương thành quả, hiện tại cổ gia thân phận, địa vị những này cũng sẽ không so với đạo chi viện môn phái. Đào Chi huyện ngồi ở mặt đông, mà ở Đào Chi huyện bên cạnh còn có một vị có thanh xuân khí tức tiểu nữ, đúng là cùng cổ siêu cùng qua thân, hơn nữa xem thưởng cổ siêu thiếu nữ Đàm Hánh, Đàm Hánh cảm giác mình muốn tìm tương lai vị hôn phu muốn tìm cường đại, ít nhất so với cổ siêu cường đại hơn, cổ siêu nàng còn không nhìn chúng mắt, nàng sớm tu thập qua cổ siêu tin báo, nghe nói tại đi Thái Sơn phái trước chỉ là hậu thiên cảnh 2 tầng trình độ, may mắn thông qua Thái Sơn phái khảo thí, bạn thân không có thực lực, chỉ là may mắn thôi. Tại mặt đông còn ngồi khách khách nhân, tỷ như làm muốn bán trà hầu đại quan nhân. Cái này Hầu đại quan nhân buôn bán trà làm được thật lớn, con của hắn Hầu đại Theo Văn, nghe nói đã thi đậu tiến sĩ, mà hắn con thứ 2 Hầu Nghị, cũng chính là cổ siêu nhận thức cái kia Hầu Nghị, mặc dù không có thi đậu ngoại môn đệ tử của Thái Sơn phái, nhưng là đằng sau đi tham gia thanh đồng cấp môn phái Yến Tử môn khả thí, trở thành một người đệ tử ngoại môn của Yến Tử môn. Hầu đại quan nhân cũng không có ba cổ huynh đệ hành động lực, quyết đoán lực, cũng không có lớn như vậy tài lực. Đối với mình con lớn nhất Theo Văn thi đậu tiến sĩ, con thứ 2 theo Vũ tiến nhập thanh đồng cấp môn phái Yến Tử môn, tương đương hài lòng. Tiến Tử môn Đây là một vùng linh hoạt là chủ môn phái, hắn đặc ý được công pháp nên là Yến Tử Tam Sao Thủy kiếm pháp, nghe nói một bộ này kiếm pháp là khó được tứ giai vũ khí, về phần một bộ này vũ khí rốt cuộc là cái dạng gì, tuy không được biết. Chư lần đó ra, Yến Tử môn còn có một bộ tứ giai khinh công Yến Tử xuyên vân tung, bộ này khinh công có thể tương đối khá, tinh khiết luận khinh công, Yến Tử môn cái này thành đẳng cấp môn phái cũng không so với Bạch Ngân cấp môn phái Thái Sơn phái kém bao nhiêu. Ma Hầu nhị sợ dĩ sẽ đi Yến Tử môn, cũng là nghe theo đề nghị của Cổ Siêu, cho là hắn thân hình nhỏ gầy linh hoạt nên đi Yến Tử môn. Kết quả vừa đi yến tử môn thật đúng là thành công thông qua, hậu nhị thành công gia nhập thành đồng cấp môn phái yến tử môn, bây giờ đối với cổ siêu rất cảm kích. Tại mặt đông khách nhân chính giữa, còn có khác một ít khách nhân, tỷ như Đào Phương huyện huyện thừa, tỷ như Đào Phương huyện bộ đầu, cũng không nên xem nhẹ bộ đầu nghề nghiệp này, vị này Vương bộ đầu có thể là một hậu thiên cảnh 6 tầng cao thủ, cơ bản xem như Đào Phương huyện bài danh trước vài cao thủ. Còn có một chút khách thương nhân, dù sao cổ gia bây giờ còn là buôn bán thế gia, thương nhân bằng hữu rất nhiều. Trừ lần đó ra, còn có một chút tông tộc thế lực đám địa chủ. Tại một chỗ liền không thể nhỏ xem một chỗ tông tộc thế lực. Ba cổ cổ gia việc buôn bán là như thế nào chi tinh, làm người xử sự khéo đưa đẩy, khắp nơi không đắc tội. Tại phía tây thì là cổ gia một số nhân viên, tỉ như ở bên ngoài việc buôn bán thịnh trưởng quý, trong nhà quản gia, còn có một chút bọn hạ nhân, những người này tại cổ gia cũng dựng lên công lao, cho nên cũng gọi bọn hắn cùng một chỗ tới xem lễ. Tại nam diện thì là cổ gia hơn 40 cá đồng lứa nhỏ tuổi, cái này hơn 40 cá đồng lứa nhỏ tuổi phân ba nhóm mà đứng, theo thứ tự là con cái của cổ Phương Đức, con cái của cổ Phương Chí, cùng với con cái của cổ phương thể, tổng cộng có hơn 40 người. Đương nhiên, thành công gia nhập các đại môn phái chỉ có 16 cá, khác hơn 20 người cùng là không có gia nhập các đại môn phái. Mai trong đó, bắt mắt nhất tự nhiên là có một chút phát tóc đỏ, mặt trái xoan, ngọt ngào chính giữa mang theo ánh khí, mặc bạch sắt hiệp nữ phục của Mạt Mạt, cổ Mạt Mạt chính là hoàng kim cấp môn phái Việt nữ kiếm tông nữ đệ tử, cũng là Đào Phương huyện người thứ nhất gia nhập Việt nữ kiếm tông người, phối hợp của nàng cũng hiển nhiên bất phàm, kiếm không ra khỏi vỏ, chôi kiếm tạo hình tương đương tinh mỹ, có phỉ thúy vẻ. Đương nhiên, tại cổ phương chí con cái chính giữa, Này người 20 tuổi anh khí bừng bừng thanh niên cổ vực, cũng là tương đương hấp dẫn người ánh mắt, dù sao cổ vực thành danh đã lâu, nghe nói hắn tại 3 năm trước đây cùng Vương Bộ Đầu giao thủ qua một lần, 3 năm trước đây liền thắng Vương Bộ Đầu như vậy hầu thiên cảnh 6 tầng cao thủ. Đương nhiên, Vương Bộ Đầu cũng sẽ không vì vậy mà tức giận cổ vực, ngược lại cùng cổ vực đã trở thành bạn tốt, Vương Bộ Đầu cho tới bây giờ đều là cô đơn võ giả, hiện tại thật vất vả đáp trên một điểm Mông Sơn phái tuyến, nơi nào sẽ buông tha. Cổ vực chính là tại Mông Sơn phái tu hành, tại Nam Diện cổ gia đồng lứa nhỏ tuổi, đã ở nghị luận cái này hai cái ai hơn xuất sắc cũng có người nghị luận đến trên người của Cổ Siêu, đều nói Cổ Siêu thật sự là vận khí tốt ta. Kỳ thật tại cổ gia, thực có không ít thực lực không kém cỏi năm đó Cổ Siêu hậu thiên cảnh hai tầng nhân vật. Nhưng là Cổ Siêu thông qua Thái Sơn phái ngoại môn đệ tử triệu tập dự thi, bọn họ không có thông qua, cho nên vận mệnh hoàn toàn bất động. Mà bọn họ hiển nhiên cho rằng Cổ Siêu có thể thông qua Thái Sơn phái ngoại môn đệ tử triệu tập dự thi chỉ do may mắn, vận may tới cực điểm. Lúc này đây gia tộc đại bỉ nhân viên cũng đã đến ủ, vô luận là người dự thi, còn là xem lễ nhân viên. Xem nhìn thời gian, gia tộc đại bỉ cũng mau muốn bắt đầu. Chương 53, tỷ thí bắt đầu. Giờ thì đã đến. Giờ thì, đúng là gia tộc tỷ thí lúc mới bắt đầu. Cổ Phương Đức ho nhẹ một tiếng, hôm nay chính là ta Cổ gia gia tộc luận võ lúc. Ta Cổ gia do 25 năm trước lập chí từ thương chuyển võ, hôm nay đã được 25 năm, 25 năm qua, ta Cổ gia từ thương chuyển võ, được đến nhất định hiệu quả. Bất quá còn cần đón thêm lại lệ, từ thương chuyển võ đường, từ từ mà giải, cũng không đơn giản. Hôm nay, vì phát huy võ đạo tinh thần, tăng lên hướng vũ chi tâm, cố cử hành gia tộc luận võ. Trong gia tộc đặc biệt xuất ra 5000 lượng bạc dùng tư ban thượng, đệ nhất danh được 4000 lượng bạc, tên thứ hai được 1000 lượng bạc. Lần này, cung sở hữu 16 người tham gia gia tộc đại bỉ. Cái này 16 người, đầu tiên là rút thăm một chọi một, đánh tám trưởng, tức là vòng thứ nhất. Người thắng tám người rút thăm một chọi một đánh tứ trưởng, tức là đợt thứ hai. Lại người thắng bốn người rút thăm một chọi một đánh hai trưởng, tức là vòng thứ ba. Cuối cùng hai cái người thắng đánh cuối cùng một hồi, quyết ra ai là thứ nhất, đây là vòng thứ tư. Tổng cộng vòng 4. Mà luận võ người trọng tài do huyện nha công lực cao thâm vương bộ đầu đảm nhiệm. Cổ Phương Đức chỉ hướng một bên huyện Nha Vương Bộ Đầu, Vương Bộ Đầu có hậu thiên cảnh 6 tầng thực lực, tại trong huyện thành lăn lộn hơn 10 năm, nhận diện quen thuộc, tay đái cứng ngắc, hắn đương người trọng tài lại có ai không phục. Vương Bộ Đầu cũng khách khí vài tiếng, nhưng cuối cùng là một nhảy lên đại đường cái này người trọng tài. Kế tiếp chính là rút thăm vấn đề, rút thăm cũng do Vương Bộ Đầu cùng một chỗ chủ trì. 16 cá cổ gia đệ tử nhảy đến trên đại rút thăm, nhìn xem đều tử đối thủ là ai. Rút thăm là như vậy, 16 chương ký phân biệt viết lên một giáp, một ất, hai giáp, hai ất, tam giáp, ba ất, tứ giáp, tứ ất lấy mẫu ngẫu nhiên đồng dạng con số người cùng một chỗ giao thủ, tỉ như một giáp cùng một đất giao thủ. Mà ở rút căm thời điểm, cổ gia đệ tử đại bộ phận thậm chí nghĩ không nên đụng đến cổ mạt mạt cùng cổ vực, cái này hai cái nhân vật không dễ trọng. Cổ Siêu cũng quất một tâm ký, hai giáp sao? Như vậy đối thủ của mình là hai ớt, cũng không biết ai là hai ớt. Trận chiến đầu tiên là một giáp đối một đất cổ chiến. Một giáp là cổ xảo xảo, cổ xảo xảo là một 13, bốn tuổi thiếu nữ, tướng mạo bình thường, nhưng khí không cách nào cùng cổ mạt mạt so với, nàng đâu nhập chính là thanh đồng cấp môn phái yến tử môn. Cùng Hầu Nhị coi như là sư tỷ đệ, nàng nhập môn so với Hầu Nhị sớm, nàng là sư tỷ, Hầu Nhị là sư đệ. Một đất là Cổ Lãng, Cổ Lãng một thân cơ nhục tương đương vất đạn, đen tuyền, có một loại thưởng niên bộ phơi nắng cảm giác, Cổ Lãng đầu nhập môn phái là Thanh Đồng cấp môn phái Cự Kình môn, nơi này địa vực trên cách Đông Hải tương đương gần, người ta nói lên núi kiếm ăn, xuống sông kiếm nước, ven biển đương nhiên ăn hải. Cự Kình môn đến không phải làm buôn bán thủy sản, mà là làm muối cái này sinh ý là người đều muốn ăn muối, mà chỉ có trong biển có muối, mặc dù nói do trong biển lấy muối tương đương đơn giản chỉ là bạc nước biển lấy đi lên phơi nắng là được, nhưng là do ở là người đều cần ăn muối, cho nên làm muối sinh ý là món lợi kết sủ. Đương nhiên, như vậy món lợi kết sủ sinh ý cự kình môn như vậy thành đồng cấp môn phái cũng không có khả năng. Nuốt nhiều lắm thiếu hạ, môn phái này chỉ là lấy được cái này cái cự đại sinh ý một phần nhỏ, chính thức đại sinh ý vẫn bị ven biển vài cái bạch ngân cấp môn phái lúng loạn, Thái Sơn phái trong đó đều có một phần tử. Ở cái thế giới này, bất luận kẻ nào đều cần tiền, võ giả không phải thần tiên. Cho nên bất luận cái gì lớn chút sinh ý, đằng sau đều có võ giả bảo ráng. Cương giả lấy được nhiều, kẻ yếu lấy được thiếu. Người trọng tài quát to một tiếng, trận chiến đầu tiên, từ một giáp cổ xảo xảo đối một rất cổ lão. Cổ xảo xảo xuất động thủ trước, nàng dùng chính là nhất phẩm vũ khí Yến Tử kiếm pháp, một bộ này Yến Tử kiếm pháp, kiếm đi nhẹ nhàng. Mà cổ lão dùng thì là cự kình môn nhất phẩm vũ khí sóng cồn đao pháp, hắn cái này sóng cồn đao pháp, mở rộng ra đại hạp trong lúc đó, đều có một cổ cực hung khí thế. Hai người này, một cái linh xảo, một cái không bị ngăn trở. Oen. Hai người đao kiếm đối kích một chút, cổ xảo xảo lui qua một bên, mà cổ lão một bước không lùi. Cổ Sảo Sảo là hậu thiên cảnh 4 tầng trung kỳ thực lực, Cổ Lãng là hậu thiên cảnh 4 tầng trung kỳ thực lực, trong hai người lực tương đương, nhưng là Cổ Lãng nội lực rõ ràng càng dày đặc một ít, đao pháp càng thêm cương nạnh, cho nên Cổ Sảo Sảo va chạm không thắng. Cổ Sảo Sảo thấy thế, cũng không sẽ cùng Cổ Lãng cứng ngắc lấy giao thủ, mà là chọn lựa chạy công kích, kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm quang liên tiệm. Cổ Lãng đến cũng không là lần đầu tiên đụng phải đối thủ như vậy, đao pháp của hắn mở rộng ra đại hạ, có đôi khi thật sự tránh bất quá Cổ Sảo Sảo linh hoạt công kích, liền cũng không phòng trường đao thẳng chém, muốn bức Cổ Sảo Sảo cùng hắn liều mạng, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Cổ Sảo Sảo tự nhiên không muốn cùng cổ lão lãng lược bại câu thường, lập tức tránh lui. Chỉ là nàng như vậy vừa lui tránh, cổ lão lấy được ưu thế càng lúc càng lớn, hai người vốn có thực lực tương đương, chỉ là cổ lão một mực dám đánh ra mình, động một chút lại một bộ cùng lắm thì hai đều bại thương bộ dạng. Đao pháp mở rộng ra đại hạt, khiến cho cổ Sảo Sảo chạy địa phương càng ngày càng ít, cuối cùng ngã hạ xuống, cổ lão một đao bả cổ Sảo Sảo như diều đứt dây bình thường trấn xuống đôi đài. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên, cổ lão thắng. Vương Bộ đầu tuyên bố một trận chiến này kết quả. Cái này trận chiến đầu tiên kỳ thật đánh cho không coi là nhiều đặc sắc chỉ là tại Đào Phương huyện cực nhỏ thấy võ giả ở giữa đánh nhau, người bên cạnh thấy cả kinh một mới, chỉ cảm thấy cực độ đã viễn, thật sự sảng khoái a, đây là võ giả ở giữa chiến đấu, đặc biệt Cổ Lãng biểu hiện ra quyết đoán động một chút lại lưỡng bại câu thương, cơ nhục băng căng bộ dạng, thật sự là quá suất, có không ít thiếu nữ thét lên, nhìn chúng, cái này Cổ Lãng, phòng trừng, cái này đánh một trận xong, Cổ Lãng, thân cận là không thiếu được. Đệ nhị chiến, hai giáp đối hai ớt cuộc chiến. Cổ Siêu thoáng cái nhảy đến trên này, Cổ Siêu đúng là hai giáp, Cổ Siêu gánh vác xích đồng trường đao đứng ở trên lôi đài. Cổ Siêu đứng ở trên lôi đài sau không có bất kỳ khẩn trương. Trường hợp như vậy, thật đúng là không làm khó được Cổ Siêu. Mà Cổ Siêu đứng ở trên đài sau, đặc biệt chú ý có 3 người. Đệ nhất nhân là Cổ Siêu thân thể này mẹ đẻ Tam phu nhân, Tam phu nhân có chút khẩn trương, Tam phu nhân kể từ khi biết Cổ Siêu tiến vào Thái Sơn phái sau, là vừa vui sướng vừa khẩn trương, vui mừng chính là đứa con rốt cuộc cất bước nhập võ đạo đại môn, khẩn trương giang hồ cũng không phải là tốt như vậy hỗn, giang hồ thù ghét rất nhiều, cho nên là vừa vui sướng vừa khẩn trương. Nhưng là Tam phu nhân phát hiện Cổ Siêu dứt khoát kiên quyết bước chân vào võ giả con đường này sau, liền cũng tại thầm nghĩ trong lòng, đã quyết định con đường này, liền đi đi xuống đi. Tam phu nhân chưa từng thấy qua đứa con già tay cùng người giáo thủ, lúc này cũng không khỏi thận trơ lên. Người thứ hai thì là Hầu Nhị, Hầu Nhị cùng Cổ Siêu gần đây đều là hảo hữu, càng là được đề nghị của Cổ Siêu mới đi yến tử môn, cuối cùng thành công gia nhập tiến tử môn. Đối với Hầu Nhị mà nói, Cổ Siêu là huynh đệ, tương đương thiết huynh đệ, Hầu Nhị đang gọi nói, Cổ Siêu, cố gắng lên, nhất định phải thắng. Người thứ ba thì là Đào Chi huyện nữ Nhi Đả ánh, mặc dù nói thân cận thời điểm không có nhìn chúng Cổ Siêu Nhưng là Cổ Siêu lên đài, nàng đương nhiên hội phá lệ chú ý hạ xuống, bất quá Đào Doánh cũng không cho rằng Cổ Siêu có thể chiến thắng, Cổ Siêu tại trên tình báo tư liệu quá yếu, thuộc về không bị Đào Doánh đại tiểu thư nhìn chúng nhân vật, làm sao có thể hội thủ thắng, đương nhiên, cho dù hắn may mắn thủ thắng, cũng nhất định là đối thủ quá yếu nguyên nhân. Cổ Siêu đứng ở trên đài, tương đương lạnh nhạt, chờ đối thủ hai ớt leo lên lôi đài, cũng không biết đối thủ là người phương nào. Một thiếu niên từ nào đó dưới đài nhảy tới, thiếu niên này tóc hơi có chút thiếu niên bạch. Không thể tưởng được lúc này, đây vòng thứ nhất đối thủ là hắn, Cổ Kỳ. Lại nói tiếp Cổ Siêu cùng Cổ Kỳ thật là có một fan đan đoán. Cổ Siêu cả đời này mẹ đẻ Tam Phu Nhân cùng Cổ Kỳ Mẫu Thân, hai người đã từng là một chấn trên hai cái cừu da nữ nhi, hai nhà gần đây căm thù, Tam Phu Nhân cùng Cổ Kỳ Mẫu Thân cũng căm thù cực kỳ. Cho nên tự Cổ Siêu khi còn bé liền cùng cái này Cổ Kỳ không hợp nhau, hai người thường xuyên đánh nhau, bất quá nguyên lai like, Cổ Siêu thực lực có phần yếu, căn bản là đánh không lại Cổ Kỳ, bị Cổ Kỳ đau nhức đánh quá nhiều lần. Cổ Siêu cùng Cổ Kỳ quan hệ, không tính là cựu nhân, nhưng là cũng không có so với cựu nhân tốt bao nhiêu. Hai người gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt Thật sự là tổn thức càng khái, chính mình lần đầu tiên đối thủ nếu là Cổ Kỳ. Nếu là người này, chính mình liền muốn hảo hảo ra xuất thủ. Cổ Siêu tại thầm nghĩ trong lòng, tay đã nắm đến xích đồng trường đao chôi đao trên. Chương 54, đệ nhất thắng. Cổ Siêu lúc này đây đối thủ Cổ Kỳ, cùng Cổ Siêu sớm có ân oán, mà Cổ Kỳ gia nhập chính là Nha Sơn phái. Nha Sơn phái đứng ở Đông Hải chi Tân Nha Sơn trên, này Nha Sơn, giống nhau một cái sắc bén răng nanh, thoạt nhìn liền hung hiểm. Cái này Nha Sơn phái, chỉ là thênh đồng cấp môn phái không giá. Chỉ là thế hệ này, Nha Sơn phái trưởng môn nhân Tiên Nha chân nhân, đây là một vũ lực cùng trí tuệ trên song mặt cương giả, hơn nữa còn là một cái chiến lược gia. Cái này Tiên Nha chân nhân, quả thật tương đương bất phàm, một thân võ đạo thông thần, chiến lược trình độ cực cao, khắp nơi bố cục, dụng tâm kinh doanh, khiến cho Nha Sơn phái càng ngày càng mạnh. Hiện nay, thực lực của Nha Sơn phái đã mạnh đến nỗi vô cùng. Tại 30 năm trước, Tiên Nha chân nhân xuất lĩnh Nha Sơn phái cùng nó tốc địch thanh đồng cấp môn phái Thông Hải phái chiến đấu, trận chiến ấy mọi người cho rằng hội lưỡng bại câu thương, Nha Sơn phái muốn thắng cũng chỉ là thắng tạm. Ở đâu liệu đến Nhà Sơn phái thoải mái chiến thắng, nhẹ diệt tiêu diệt tốc địch Thông Hải phái, bả Thông Hải phái nguyên lai cơ nghiệp, hảo thủ cùng với nữ nhân toàn bộ tiếp thu tới. Có người nói, hiện tại thực lực của Nhà Sơn phái đã đạt tới gần bạch ngân cấp môn phái. Mà Nhà Sơn phái gần nhất bày ra thực lực cũng sát thực như thế. Gần nhất Nhà Sơn phái đã bắt đầu khiêu khích bạch ngân cấp môn phái Thái Sơn phái, có chút cùng với Thái Sơn phái đường manh mối thế, cho nên tuy nhiên Nhà Sơn phái là thành đồng cấp môn phái, nhưng là dần dần, rất nhiều người đã không đem Nhà Sơn phái đương thành đồng cấp môn phái, mà là bả Nhà Sơn phái đương bạch ngân cấp môn phái đối đãi. Người của Nha Sơn phái đều tương đương cường. Cường, tựa hồ là bầu không khí của nhà sơn phái. Cổ Kỳ bản thân tại cổ gia thời điểm liền có chút ít cường, tại Nha Sơn phái ngây ngời trong khoảng thời gian này sau càng cường. Cổ Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên này, nhìn về phía Cổ Siêu, "Cổ Siêu, hai người chúng ta thực là đối đầu, tại cổ gia thời điểm, hai người chúng ta tiểuu là đối đầu, hiện tại ngươi đi Thái Sơn phái, ta đi Nha Sơn phái, đến cũng coi như đối đầu, ngươi nguyên lai đánh không lại ta, hiện tại cũng sẽ đánh không lại ta." Cổ Siêu chau mày, "Ta rốt cục hiểu được Nha Sơn phái hàm nghĩa." Cổ Kỳ không khỏi lẫm ngạc. Cổ Siêu nói ra, "Nha Sơn phái, Nha Sơn phái, răng, trong miệng chi sĩ, chẳng lẽ lại Nha Sơn phái chính là chuyên môn khám miệng nói chuyện môn phái, bày ra công phu thật trên tay a." Cổ Kỳ lúc này là kinh ngạc kiêm tức giận, trước kia Cổ Siêu bất hiện tại ngôn tử, hiện tại như thế nào trở nên như vậy giỏi về ngôn tử, hơn nữa Cổ Siêu rõ ràng dám nói như vậy Nha Sơn phái, Cổ Kỳ trong nội tâm tức giận muốn hung hăng giáo huấn Cổ Siêu một đứa, đã như vậy, Cổ Siêu liền chớ có trách ta. Tay của hắn vừa động, sau lưng của hắn Nha Chi đao đã rút ra sao? Nha Chi đao, lại xưng Nha đao, đây là một loại tự kiếm phi kiếm. Tử đao phi đao chỉ đao, căn bản là thẳng, lực qua có một chút tố lượng, tố lượng độ công so với đao nhỏ hơn. Cổ Kỳ rút ra nha chi đao sau, lập tức thi triển ra hiểu rõ Nha Sơn phái nhất giai vũ khí Nha Lợi Đao Pháp, một bộ này Nha Lợi Đao Pháp, đao phong giống như một đạo một đạo hàm răng, đao chiêu cực điên khủng cực cuồng cực loạn, không ngừng hướng về cổ siêu chém tới. Nghe nói Nha Sơn phái còn có Nha Đột Đao Pháp, Nha Đột Đao Pháp vô cùng nhanh chóng thẳng đến hướng đối thủ, chém giết đối thủ, tương đương phóng đãng, này Nha Đột Đao Pháp nghe nói là tứ giai vũ khí, tương đương rất cao. Trừ lần đó ra, nên nói nha sơn phái trưởng môn tiên nha chân nhân, còn phải một lần ký ngộ, chiếm được một bộ ngũ giai vũ khí. Bất quá vô luận là tứ giai vũ khí nha đột đạo pháp, còn là trong truyền thuyết thần bí cực kỳ ngũ giai vũ khí, đều cùng cổ kỳ không có bao nhiêu quan hệ, hắn vẫn chỉ là N. người mới đệ tử, không có khả năng hội nhiều như vậy cường đại vũ khí. Cổ kỳ một bộ này nha lợi đạo pháp cũng tương đương rất giỏi. Trong lúc nhất thời điên khủng đao cùng truyện, Cổ Siêu cũng trong nháy mắt rút ra xích đồng trường đao của mình, xích đồng trường đao ở trên hư không chính giữa tinh chuẩn đánh trúng cổ kỳ đạo pháp, thương Một tiếng này thẳng như sắt cứa mới phá kim thiết vang lên thanh âm. Ma Cổ Kỳ bị huynh đệ bay được không biết bao xa. Đây là nội lực, chân chủy cường đại nội lực. Cổ Kỳ là hậu thiên cảnh 4 tầng nội lực, mà Cổ Siêu là hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực, chọn vẹn kém 2 cấp bậc nội lực, cho nên hai đao giao tiếp hội tạo thành kém như vậy dị hóa hiệu quả. Kỳ thật Cổ Kỳ cái này nội lực bình thường, hắn là hậu thiên cảnh 3 tầng tiến vào nha sơn phái, tu hành hơn phân nửa năm tăng lên tới hậu thiên cảnh 4 tầng, rất bình thường thực lực. Mà Cổ Siêu một đao kia tiểu bá đạo, hắn rõ ràng là hậu thiên cảnh 2 tầng tiến vào thái sơn phái. Lúc này mới nửa năm cựu tăng lên tới hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực, cái này cũng quá bá đạo, loại này tăng lên pháp có chút tiểu yêu nghiệt. Cổ Siêu một đao đánh bay cổ kỳ sau, ha ha cười, nguyên lai ngươi chỉ là cái này trình độ. Cổ Siêu vốn còn muốn triển hiện đao pháp tinh diệu của mình, đằng sau tưởng tượng, dùng được trước. Cổ Siêu lại chém ra một đao, một đao kia thường thường không có gì lạ, là buộc cổ kỳ bình tiêu, vàng. Một đao kia càng làm cổ kỳ chém bay qua. Không sai, Cổ Siêu hiện tại chính là bằng nội lực khi dễ người. Sướng a. Cổ Siêu liên tiếp xuất đao. Mỗi một đao đều bả cổ kỳ cho đánh bay mở ra, lại liên tục ngăn chặn sáu, bảy đao sau, cổ kỳ xôn sao một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Cổ siêu lại một cái trường đao chém ra, cổ kỳ còn muốn lại ngăn cản nhưng là ở đâu ngăn cản được, lại bị cổ siêu giống như chó chết bình thường quét xuống lôi đài. Cổ siêu cười lạnh một tiếng, xích đồng trường đao soạt một tiếng về trong vỏ, chỉ bằng ngươi chết như vậy cậu, cũng dám cùng ta đấu. Thống khoái, cổ siêu bản thân là tương đương thống khoái. Thứ nhất đâu, cổ siêu bình thường tại Thái Sơn phái vẫn là dùng đao pháp tinh diệu thủ thắng, mà lần này dùng một lần bá đạo cách chơi, trực tiếp dùng bá đạo nội lực thủ thắng chưa từng có như vậy chơi đùa, đến là có chút thống khoái. Thứ hai đâu, cổ siêu trước cùng cổ kỳ có chút ân oán, hiện tại bà cổ kỳ như chết cẩu bình thường quét đến dưới lôi đài, đương nhiên sướng. Bà tất đâu, cổ kỳ lên sân khấu sau ánh mắt một mực rất cuồng, cổ siêu rất không dễ chịu loại này ánh mắt, bây giờ nhìn hắn thủ hết trật vật bộ dạng, tự nhiên là tâm tình vui sướng. Hai giáp đối hai ớt cuộc chiến, cổ siêu thắng. Vương Bộ đầu nao nao, tuyên bố cổ siêu thủ thắng. Hắn sát thực là dân mình, vương Bộ đầu tại Đảo Phương huyện đất này thủ lĩnh quen mặt, đến còn biết trước kia cổ siêu chỉ là hậu thiên cảnh 2 tầng trình độ. Hiện tại mới hơn nửa năm liền đạt tới hậu tiên cảnh 6 tầng trình độ, rất giỏi a. Đương nhiên, đây cũng là Vương Bộ Đầu nhiều năm lão kinh nghiệm, nhãn lực hảo, trở thành hơn 10 năm lão bộ đầu có nhãn lực không tốt sao? Có ít người cũng chỉ là chú ý tới nội lực của Cổ Siêu so với Cổ Kỳ Cường, cũng không biết nội lực của Cổ Siêu đến gì trình độ. Vương Bộ Đầu nhìn xem Cổ Siêu chiến thắng sau, cũng trong lòng cảm khái, lẫn vào các đại môn phái là tốt rồi hơn a, tăng thực lực lên rất nhanh. Vương Bộ Đầu tối tiếc nói đúng là năm đó mười mấy tuổi thời điểm chính mình không có thi vào các đại môn phái, bằng không hiện tại chỉ sợ sớm đã đến tiên tiến cảnh. Cô đần võ giả không tốt hơn à? Tam phu nhân cảm khái vô cùng, con của mình cổ siêu thắng, thắng cổ kỳ. Tam phu nhân như thế nào lại không biết cổ siêu cùng cổ kỳ ân oán, chỉ là tam phu nhân nói rất đúng là tam phu nhân, kỳ thật chỉ là một thị tấp thôi, trước kia căn bản không có gì địa vị. Con là đứa con vào Thái Sơn phái địa vị mới cao một chút, cho nên trước kia tam phu nhân biết rõ cổ siêu bị cổ kỳ khi dễ mấy lần cũng không có cái nào. Mà bây giờ, chứng kiến đứa con thắng cổ kỳ, trong lòng tam phu nhân vui mừng cực kỳ. Tam phu nhân bên cạnh tiểu nha hoàn cũng là vội vàng nói ra, "Chúc mừng tam phu nhân." Chúc mừng Tam phu nhân, siêu thiếu gia hắn mạnh như vậy. Siêu thiếu gia càng mạnh, địa vị của Tam phu nhân càng cao, mà các nàng hai cái đi theo Tam phu nhân nha hoàn tự nhiên là nước lên thì tùy lên. Tại một cái đại phủ trạch chính giữa, rất nhiều các nơi tranh đấu, tranh đấu gay gắt, trước kia vô luận là Tam phu nhân còn là cái này hai cái nha hoàn đều là phiêu lưu chi liễu, không chỗ nương tựa, mà thôi sau siêu thiếu gia thì là chỗ dựa của các nàng, đây là thực lực của võ giả, địa vị của võ giả, càng tương đại, càng có địa vị. Mặt đông khách nhân trong một chỗ ngồi đó, Đao Chi huyện bên kia, đảo ánh mắt mở thật to. Cổ Siêu rõ ràng có thể đơn giản bả cổ kỳ cho đánh bay, đơn giản đánh bay cổ kỳ, đến là ra ngoài ý định bên ngoài, thử, cái này chính mình thân cận không xem chúng tiểu tử rõ ràng mạnh như vậy. Đào phu nhân ở một bên nói ra, "Hỡi nhi, ta nói cái này cổ Siêu không sai à, nương như thế nào hội hại ngươi, đương nhiên sẽ cho ngươi tuyển tốt vị hôn phu." Đào ánh hừ một chút quỷ thị, mới ngẫu nhiên lấy được một phần thắng được cái gì đâu. Đông dạng là tại mặt đông khách nhân một ý tịnh, hầu nhị liên tục vỗ tay, "Siêu huynh đệ, làm được không sai, cố gắng lên." Chương 55, vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất tổng cộng muốn đánh tám trưởng. Cổ Siêu thắng Cổ Kỳ đây mới là trận thứ hai. Vương Bộ đầu nhẹ nhàng khái một tiếng, vòng thứ nhất trận thứ ba, Tam Giáp đối Tam Mất. Ta là Tam Giáp. Hoàng Kim cấp môn phái Việt Nữ Kiếm Tông xuất thân Cổ Mạt Mạt đứng ở trên đại đi, Cổ Mạt Mạt chỉ có 11 tuổi thôi, nhưng là cổ khí thế kia cũng tuyệt đối tăng vọt, Cổ Mạt Mạt bản thân xinh đẹp, lại là người của Việt Nữ Kiếm Tông, thoáng cái mọi ánh mắt bị hấp dẫn quá khứ, mọi người một mực nghị luận Cổ Mạt Mạt có thể mạnh bao nhiêu, nhưng là thật đúng là không ai gặp qua Cổ Mạt Mạt ra tay. Xem ra ta là Tam Mất. Một cái dáng người cực tráng thanh niên nhảy lên đại đi, người thanh niên này cổ trang bái chính là một nhà không ngờ thanh đồng cấp môn phái Man Nhu Môn, Man Nhu Môn danh nếu như môn, đây là một dùng lực lượng rèn luyện vi môn môn phái. Hắn trấn phái chi học Man Nhu chân kinh cũng tương đương nổi danh. Cổ trang tuổi khả lớn, chỉ sợ có 18, 9 tuổi, bái tại Man Nhu Môn hạ tu hành hồi lâu. Man Nhu Môn binh khí cũng bất thường, cổ trang song tay nắm lấy một thanh lang nha đổng, loại này binh khí chính là tương đương hiếm thấy. Cổ trang trầm giọng nói ra, cổ mặt mạn, ngươi tuy nhiên gia nhập chính là hoàng kim cấp môn phái, ta gia nhập chỉ là thanh đồng cấp môn phái thanh đồng cấp môn phái xa không bằng hoàng kim cấp môn phái, nhưng là ngươi tu hành thời gian quá ngắn, một trận chiến này thắng quả ta muốn lấy đi." Cổ Tráng trầm giọng uống xong, Lang Nha Bổng dùng tiên quân xu thế, mang theo tiếng thét, thẳng hướng phía Cổ Mạt Mạt vung mạnh. Cổ Tráng người tương đương cường tráng, mà Lang Nha Bổng của hắn cũng là tương đương cường tráng. Lang Nha Bổng của hắn cơ bản đều nhanh phải có Cổ Mạt Mạt lớn. Xem hiện tại xu thế, Cổ Mạt Mạt sát thực nguy hiểm. Cổ Tráng công kích sát thực quá hung mãnh. Cổ Tráng Lang Nha Bổng tiếp tục vung mạnh tới, mà tay của Cổ Mạt Mạt đột nhiên vừa động, trong nháy mắt một thanh băng tuyết bình thường trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ thấy bóng người nhoáng một cái, nhanh được có thể, mà Cổ Mạt Mạt trưởng kiếm đã để ngang cổ trắng Cổ Hạo trước. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Cổ Mạt Mạt liền thắng đối thủ. Thật mạnh. Phải biết rằng Cổ Tráng cũng là hậu thiên cảnh 4 tầng thực lực, đặc biệt cái kia lang nha đổng gào thét ma động thời điểm tương đương có uy thế, tất cả mọi người cho rằng Cổ Mạt Mạt lần kế này khó làm, kết quả lại là Cổ Tráng bị Cổ Mạt Mạt một chiêu thủ thắng. Cổ Siêu ở một bên quan sát, cũng không khỏi trong mắt hơi híp, dùng nhãn lực của Cổ Siêu tự nhiên là chứng kiến Cổ Mạt Mạt là sức của đôi bàn chân tựa hồ vận cái gì bộ pháp, giao thoa mà qua trong nháy mắt xuất kiếm, mới tạo thành cái này hiệu quả. Tuy nhiên thấy rõ hành động của Cổ Mạt Mạt, nhưng là Cổ Siêu cũng tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Cổ Mạt Mạt thật mạnh, nàng hiện tại làm được mình cũng chưa hẳn làm được đến. Cổ Mạt Mạt một chiêu thủ thắng làm nổ hiện trường tao triệu, làm người trọng tài Vương Bộ Đầu cũng không khỏi trong lòng nuốt nước miếng một cái, tiểu cô nương này rất giỏi, Vương Bộ Đầu cảm giác coi như mình như vậy hậu thiên cảnh 6 tầng đi lên, cũng là bị Cổ Mạt Mạt mấy chiêu trong lúc đó thắng xong được mệ. Cổ Mạt Mạt thắng. Vương Bộ Đầu trong lòng nuốt nước miếng một cái sau tuyên bố một trận chiến này thắng cục. Vòng thứ nhất đệ tứ trưởng. Tứ giáp đối tứ ất. Rút chúng tứ giáp đánh số rõ ràng là Cổ Vực, cái này cũng là hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Mà rút chúng tứ ất đánh số chính là Cổ Phương, Cổ Phương đầu nhập cũng là một thanh đồng cấp môn phái. Cổ Vực thản nhiên nói, Cổ Phương, vốn có theo lý mà nói, tất cả mọi người là cùng một cái gia tộc huynh đệ, ta nên nhiều cùng ngươi chơi đùa, mọi người trên thể diện cũng tốt xem một ít, nhưng là Cổ Mạt Mạt đều một chiêu chiến thắng, ta dù thế nào cũng không thể thua cho Cổ Mạt Mạt a. Cổ Vực dõng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm pe ngang. Đây là một trôi tương đương rộng kiếm. Một kiếm quét ngang mang theo một chút cũng không có tận khí phách. Cổ Phương chỉ tới kịp sử dụng kiếm vừa đỡ, cái này vừa đỡ chỉ cảm thấy vô tận sức lực đầy rút, oanh một tiếng bả cổ phương chấn bay đến lôi đài bên ngoài đi. Thật mạnh. Cổ vực bả đối thủ đánh bại, chỉ là một chiêu. Xem ra hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu chính giữa cổ vực, cũng không phải dễ chơi. Vòng thứ nhất tổng cộng có 8 cuộc tranh tài, lúc này mới đánh xong tứ trưởng, kế tiếp tứ trưởng, mọi người có thắng có bị, nhưng là không còn có xuất hiện chiến lệch lớn như vậy tình huống, một chiêu đánh bại đối thủ, phần lớn là vài chục chiêu thậm chí trên trăm chiêu mới đánh bại đối thủ. Tại thực lực tương đương dưới tình huống, dùng hơn trăm chiêu sắc thực quá bình thường, cái này tứ chiến cũng không có bạo ra cái gì hết mà. Vòng thứ nhất tám trường đánh xong, thủ thắng theo thứ tự là Cổ Lãng, Cổ Siêu, Cổ Mạt Mạt, Cổ Vực, Cổ Lăng, Cổ Vĩnh Phong, Cổ Bình, Cổ Quảng tám người này, trong đó lại dùng Cổ Vực cùng Cổ Mát Mạt Mạt hai người mạnh nhất, hai người này đều là một chiêu giải quyết đối thủ, thể hiện ra vượt xa quá cùng thế hệ thực lực, mà trong mắt của bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có đối phương đối thủ này, những thứ khác sáu người hoàn toàn không tha trong mắt bọn họ, Cổ Siêu tự nhiên cũng không bị hai người này để ở. Trong mắt Vain, đột nhiên chân trời vang lên sấm rền, mây đen dùng nhanh nhanh đến tốc độ trọng chất biến pháp hay, còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, một hồi mưa to bắt đầu rơi xuống. Vừa rồi vốn có tất cả mọi người đang nhìn đánh nhau để mắt kính, ở đâu liệu đến đột nhiên đến đây một hồi mưa to. Trong ngày đông hạ bão mưa thật hiếm thấy, mà tại dạng này trời đông giá rét thời tiết cũng không có cái nào dám khiêng mưa to, cũng bất chấp xem tại Đạo Phương huyện khó được gia tộc đại bỉ, đều tứ tán mà chạy, tìm chỗ tránh mưa đi. Cổ gia cái này tổ chức phương cũng thật không ngờ hội đụng phải loại chuyện này, đột nhiên đến đây một hồi vào đông mưa to. Dù sao mùa đông trời mưa rất ít, vào đông mưa to càng là vài năm cũng đụng không trước đó lần thứ nhất, kết quả lúc này đây đủ phải. Nhìn xem như vậy mưa rơi, cũng chỉ có tạm thời kết thúc công việc, đợi cho ngày mai lại so với. Mà Cổ Siêu cũng về tới chính mình ở tiểu viện chính giữa. Hôm nay cuối cùng là thấy được Cổ Mạt Mạt cùng Cổ Vực thực lực, hai người này đều là một chiêu đánh bại đối thủ, thể hiện rồi rất mạnh thực lực, hôm nay bởi vì mưa to tạm thời gián đoạn gia tộc đại bỉ, đây là nhiều cho mình chút thời gian chuẩn bị. Cổ Siêu tại gian phòng chính giữa bắt đầu luyện đạo pháp. Luyện chính là nhị giai vũ khí tật phong đạo pháp. Thứ thứ nhất, chân trời tận phong rồi. Thứ thứ hai, tận phong sẽ đánh. Đệ tam thức, gió mạnh quở cứng. Thứ thứ tư, tận phong quét là diệp. Thức thứ thứ 10, tận phong nghiêm khắc thực hiện. Đệ thập ngũ thức, tận phong quá mức mưa, đao chiêu biến đổi, giống như gió lớn nhanh mưa. Thức thứ thứ 20, gió táp mưa rào. Thức thứ thứ 36, tận phong. Tận phong đao pháp từng chiêu từng tức xuất hiện ở trong tay của Cổ Siêu, một lần lại một lần vũ động trước cái này tận phong đao pháp, Cổ Siêu có chút hiểu được, đao pháp càng ngày càng linh hoạt, càng ngày càng linh hoạt. Tựa hồ giống như một cổ tật phong tại Đao Gian lưu truyền bình thường, đúng, đao của mình trong tựa hồ thì có một cổ rõ, một cổ loan phong gió. Cổ Siêu một lần một lần cơ xích đồng trường đao, trong lúc nhất thời trong phòng ánh đao phát lạnh. Cũng không biết bao lâu, Cổ Siêu mở mắt ra. Tật phong đao pháp đã bị mình luyện đến tiểu thành, do Thái Sơn phái được tật phong đao pháp sau Cổ Siêu liền một mực tại luyện, hiện tại rốt cục chiếm được thu hoạch, đao pháp tiểu thành. Cổ Siêu rõ ràng phát hiện, bả tật phong đao pháp luyện đến tiểu thành sau, đao tốc của mình nhanh hơn so với trước hẹn nhanh 2 thành tả hữu, nhanh 2 thành có thể là một tương đương khả quan con số. Nhị giai vũ kỹ lại승 đơn thuộc tính vũ kỹ, đã có thể dẫn thuộc tính tăng cường đao pháp ý lực, phong hệ thuộc tính năng lực căn bản là khiến cho đao chiêu nhanh hơn điểm này. Mà Cổ Siêu hiện tại mới biết được, nguyên lai nhị giai đao pháp tiểu thành đã có thể khiến cho đao pháp của mình mạnh hơn. Có như vậy nhanh hơn đao pháp, càng có lòng tin ngày mai quyết đấu cổ mặt mặt cùng cổ vực cái này hai đại cao thủ. Cổ Siêu bả tật phong đao pháp sau khi luyện thành, không khỏi cảm giác bụng một hồi cô cô đói, lại xem xét đã vào đêm, nguyên lai trong bất tri bất giác, mình luyện đao luyện lâu như vậy, Xuân Liên cùng tu cấp hai cái nha hoàn thấy Cổ Siêu đình chỉ luyện đao, Lập tức đi lấy giả bữa ăn khuya, Xuân Liên cùng Thu Cúc đều tại thầm nghĩ trong lòng, chính mình hai nha hoàn đi theo siêu thiếu gia, thực là một vú xi. Si. Đương nhiên, một đêm này thông qua vòng thứ nhất chiến đấu bảy người khác cổ mặt mặt, Cổ Vực, Cổ Lăng, Cổ Vĩnh Phong, Cố Bình, Cổ Quảng, Cổ Lãng cũng lớn nhiều đều ở tu hành, đều ở vì ngày mai đợt thứ 2 chiến đấu mà chuẩn bị. Ngày mai đợt thứ 2 chiến đấu, nhất định sẽ tương đương bị liệt. Chương 56, đợt thứ 2 cổ siêu lại thắng. Ngày 21 tháng 12. Hoặc là bởi vì hôm qua thiên hạ mưa to duyên cớ, ngày hôm sau khó được ngày đông nắng ấm phơi nắng tại trên thân người có chút ấm áp lưu vị. Giờ định, ở bên cạnh lôi đài của cổ gia đã sớm đứng đầy các nơi người đến xem lễ, nhân viên tính chất cùng ngày hôm qua cơ bản đồng dượng, Đào Phương huyện khó được xuất gia tộc đại bỉ, mọi người hôm qua mới nhìn một vòng tam trường, bây giờ còn không có xem qua nghiện, đều ở nghị luận cái này đợt thứ 2 thắng được người rốt cuộc sẽ là cái đó 4, như là cổ mạt mạt cùng Cố Vực như vậy đoạt giải quán quân quốc đại nhật môn tự nhiên không cần phải nói, mà Cổ Lăng cùng Cố Vĩnh Phong hai người này cũng vô cùng có khả năng. Thậm chí, có người còn đánh nổi lên đánh cuộc, đánh cuộc cái nào sẽ chiến thắng. Cổ Phương Đức đứng đứng dậy nói ra, hôm qua bởi vì đột nhiên tới mưa to, gia tộc đại bị gián đoạn, hôm nay mở lại, hiện tại cho mời Vương Bộ Đầu lên lại. Vương Bộ Đầu đứng ở trên lại, hôm nay cổ gia gia tộc đại bị vẫn đang do ta chủ trì, bây giờ là đến nhà tộc đại bị đợt thứ hai, còn người lưu lại tổng cộng có 8 cái, tức là Cổ Mạt Mạt, Cổ Vực, Cổ Lăng, Cổ Vĩnh Phong, Cổ Bình, Cổ Quảng, Cổ Lãng 8 người này, vẫn là vòng thứ nhất đấu pháp, giúp tham quyết định, nhất giác đụng nhất rất, tổng cộng có tứ chiến. Hiện tại bắt đầu giúp tham. Cổ Siêu cũng lên đài đi giúp tham. Lần này lấy Mâu Ngẫu Nhân ký là Nhất Giáp. Đợt thứ 2 chính mình người thứ nhất lên đài sao? Tại đều tự rút tham sau, Vương Bộ Đầu nói ra, đợt thứ 2 trận chiến đầu tiên, Nhất Giáp đối Nhất Giáp. Cổ Siêu cất bước lên này, ta lấy Mâu Ngẫu Nhân đánh số là Nhất Giáp. Sau khi lên đài tay thói quen đặt ở chôi đao phía trên, cũng không biết một trận chiến này đối thủ là ai, bất quá không trông nom một trận chiến này đối thủ là ai, mình cũng muốn sung sướng lợi lợi đem đối phương hành xung dưới, lúc này đây gia tộc Đại Bỉ, chính mình muốn thắng. Theo không muốn thua, chỉ nghĩ thắng, thắng, thắng, đây là tính cách của Cổ Siêu. Mà lập tức, một người thư sinh khí tức thiếu niên nhảy lên đài, hách tại đúng là cuối cùng 8 người chính giữa cổ lăng. Cổ siêu cùng cổ lăng đến là không có gì ân kỷ, tại ấn tượng chính giữa cổ lăng là một người rất thích đọc sách, mà hắn gia nhập thì là Bạch Ngân cấp môn phái Lỗ Sơn phái. Lỗ Sơn phái trú đóng ở đại đế đế quốc Đông Nam giác Lỗ Sơn trên, Lỗ Sơn cách đây rất có một đoạn cự ly. Lỗ Sơn ngọn núi này, một không hiểm, hai không kỳ. Trích là năm đó có một người tên là Nhan Hồi, leo lên ngọn núi này, tại đây sáng tạo ra Lỗ Sơn phái. Đây là Lỗ Sơn phái lai lịch, mà Nhan Hồi chính là Lỗ Sơn phái tổ sư gia. Lỗ Sơn phái cùng môn phái khác khác nhau rất lớn, Lỗ Sơn phái truyền lưu chính là thư kiếm biệt học, đơn giản mà nói, chính là trong sách dấu kiếm, nghe nói Lỗ Sơn phái có lượng sáu ngũ giai vũ khí, một bộ là thư kiếm ngân cửu, một bộ là trong sách đều có tiên địa, cái này lượng sáu ngũ giai vũ khí đều là tương đương xuất sắc vũ khí, cũng không so với Thái Sơn phái ngũ giai vũ khí, vẫn quấn vụ nhiều thiên biến vạn huyền đao pháp cùng Thái Sơn 18 bản đao pháp phải kém. Cổ Lăng gia nhập Lỗ Sơn phái không lâu, tự nhiên không có khả năng hội ngũ giai vũ khí, hắn hội chính là nhất giai vũ khí trong sách dấu kiếm 72 thứ. Cổ Lăng sau khi lên đại Tay trái của hắn cầm một cuốn sách rất lớn, sách đó chỉ sợ có hai thước dài, một thước chi rộng mà kiếm giấu ở trong sách. Cổ Lăng sau khi lên đài có không ít thiếu nữ theo lên, Cổ Lăng vóc người tao nhã nho nhã, dùng chiêu thức tao nhã nho nhã, đứng là có lẽ nhiều thiếu nữ cảm nhận chính giữa bạch mã vương tử. Cổ Lăng chắp tay, Cổ Siêu, xem ra lần này là chúng ta đương đối thủ. Không sai. Cổ Siêu tự nhiên đứng ở nơi đó, có một cổ tương đương phóng khoáng khí thế, ra tay đi. Cổ Lăng dùng bộ pháp chuyển qua bên cạnh của Cổ Siêu, kiếm còn không ra tay, đặt tới bên cạnh Cổ Siêu thời khắc. Hắn tay trái thư soạn soạt trở mình động, đồng thời kiếm cũng là trong nháy mắt ra tay, đâm thẳng hướng cổ Siêu. Hắn quyển sách này kỳ thật có hai cái tác dụng. Một, dùng để che giấu động tác của chính hắn. Hai, có thể dùng để ngăn cản công kích của đối phương bằng một cái cái thuần bình thường. Lỗ Sơn phái cần làm vũ khí thư này, đây một loại nước hỏa nhu cứng ngắc giấy làm, loại này trang giấy bình thường tương đương nhu hỏa như nước bình thường, nhưng mà một khi đưa vào Lỗ Sơn phái đặc biệt nội lực trong đó, lập tức cứng ngắc như sắt thép, có thể làm như cái thuần. Cổ Lăng kiếm giấu ở phía sau sách ra tay, khó phòng cực kỳ Nhưng là kỳ thật như vậy đối Cổ Siêu mà nói cũng không có gì dụng, Cổ Siêu sớm nhạy cảm cảm giác được đến đây hết thảy, Cổ Siêu tại được đến thần bí tiểu đạo sau, liền có siêu cường cảm giác rất lực. Chính là bởi vì cái này siêu cường cảm giác rất lực, khiến cho Cổ Siêu đơn giản cảm giác được đến Cổ Lăng kiếm đại khái ở nơi nào, sẽ không bị hắn phía trước tư sở mê hoặc. Cổ Siêu xích đồng trường đao thẳng kích ra, oanh một kích đánh trúng trường kiếm của Cổ Lăng, Cổ Lăng không khỏi rút lui rất nhiều bước, Cổ Lăng chỉ là hậu thiên cảnh 5 tầng sơ kỳ nội lực, Cổ Siêu hiện tại chính là dựa vào chính mình hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực đối phó hắn. So với nội lực, ai sợ ai? Cổ Lăng không khỏi khẽ giật mình, hắn giơ chân bộ pháp nhất chuyển, đến cổ siêu mặt đồng, lại là trước giơ lên thư, thư trước kiếm sau hướng về cổ siêu đâm tới, cổ siêu lại mẫn cảm phát hiện cổ Lăng kiếm tung chỗ, Sích Đồng Trường đao một đao thẳng chém, mà cổ Lăng trong nháy mắt kiếm co rút lại nút ở sách vở đằng sau. Sích Đồng Trường đao hung hăng chém ở trên quyển sách, cổ Lăng lại bị hành một tiếng bay ra nhiều bước. Cổ Lăng đã phát hiện cơ ổn, vô luận sách của mình như thế nào che dấu kiếm, trường đao của cổ siêu tổng là có thể chém trúng chính mình, mà nội lực của hắn so với chính mình xuất sắc, cho nên bởi như vậy, thành nội lực đối binh Cổ Siêu hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực đối bĩnh Cổ Lăng hậu thiên cảnh 5 tầng nội lực. Mỗi nhát kích mỗi một lần đối bĩnh, cũng có thể lấy được nhất định thắng thế. Cổ Siêu từng bước một ép sát, từng bước một vung đao chém xuống, trường đao sáng như tuyết, ánh đao sáng như tuyết. Veng. Cổ Lăng không ngừng lui về phía sau lui về phía sau lại lui về phía sau. Vang. Lại làm một cái thẳng chém, Cổ Lăng rốt cục không cách nào nữa duy trì, bị Cổ Siêu một đao cho quét đến phía dưới lôi đà đi. Vương Bộ Đầu nhìn nhìn Cổ Siêu, sao vậy lưu luyến, cái này gọi Cổ Siêu thiếu niên thật kinh người nội lực, ngạnh sanh sanh bằng nội lực thắng Cổ Lăng. Khiến cho cổ lăng thư kiếm tuyệt chiêu hoàn toàn vô dụng, hắn nhẹ nhàng khái một tiếng, đập thứ hai trận đấu, cổ siêu đối cổ lăng cổ chiến, cổ siêu thắng. Trận này lấy được thắng lợi, lại lấy được một hồi thắng lợi, xâm nhập gia tộc đại bỉ chính giữa trước tứ cường, rất tốt. Hơn nữa cho đến hôm nay mới ngừng, chính mình căn bản không có để lộ ra cái gì thực lực, chỉ là triển lộ ra hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực, liền thắng được hai trận, chen vào trước tứ cường. Mà lúc này, mặt Đông khách nhân Đào Chi huyện nơi này. Đào phu nhân nói ra, oành oảnh, ta nói cổ siêu không sai, đương vị hôn phu rất tốt. Đào Hánh quỉnh tị hừ một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người, hắn chỉ là vận khí tốt đụng vào không được, hắn nếu như đụng phải cường lập tức muốn bị loại bỏ. Trong lòng của Đào Vĩnh đã ẩn ẩn biết mình sai rồi, nhưng là cái này tuổi thiếu nữ, bản thân lại xuất thân tại phú quý chi gia, từ nhỏ chưa từng có gặp qua cái gì ngăn trở, đến qua cái gì đau khổ, vận thế nào chịu thừa nhận lỗi của mình. Đào Chi hiện như có điều suy nghĩ. Tam phu nhân ghế chỗ đó, có không ít người hướng tam phu nhân đi tới, chúc mừng tam phu nhân, chúc mừng tam phu nhân. Tam phu nhân, chỗ này của ta mới vào một đôi thượng đẳng dương chi ngọc vàng tay, tam phu nhân khả ưa thích đủ loại kiểu dáng chấp nối vút ngông ngựa thanh âm vẩn quanh tại Tam Phu nhân bên hai, Tam Phu nhân bản thân tự nhiên là không có gì giá trị, bất quá là cổ gia một cái thiếp thị thôi. Nhưng là mỗi bằng từ mẫu, con của nàng cổ siêu hiện tại xâm nhập cổ gia gia tộc đại bị tứ cường, thân phận địa vị cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Chương 57, cuối cùng tứ cường. Đợt thứ 2 trận đầu nhất giáp đối nhất ớt cuộc chiến chấm dứt, dùng cổ siêu thắng lợi chấm dứt. Vương bộ đầu rõ ràng thanh thanh âm, kế tiếp, nhị giáp đối nhị ớt cuộc chiến. Nhị giáp đối nhị ớt. Lúc này đây là cổ mạt mạt đối cổ lãng, cổ mạt mạt tự nhiên là đoạt giải quán quân đứng đầu. Cổ Lãng trước đó lần thứ nhất đối mặt cổ Mạt Mạt thời điểm chiến lộ tương đương cường đại lực công kích, hơn nữa cổ Lãng động một chút lại lưỡng bại câu thương đấu pháp sát thực làm cho người rất đau đầu. Cổ Lãng nói ra, cổ Mạt Mạt, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi muốn thắng ta cũng vậy không dễ dàng. Cổ Mạt Mạt thoải mái nói, sẽ rất dễ dàng. Trận đấu tại trong nháy mắt bắt đầu, cổ Lãng dùng trường đao của hắn thẳng chém về phía cổ Mạt Mạt, một bộ muốn phải liều mạng bộ dạng, nhưng là cổ Mạt Mạt tốc hạ nhất truyện, dùng một loại tương đương huyền bí cước bộ mở rời, hơn nữa nàng xuất kiếm cũng tương đương nhanh, một kiếm đã vượt qua đến cổ Lãng cổ họng trước. Cổ Mạt Mạt hờ hững nói, ngươi hội liệu mạng cũng giả, nhưng là tại thực lực tuyệt đối kém trước mặt, ngươi nghĩ liệu mạng cũng bĩnh không được mệnh. Lại là một chiêu thủ thắng. Cổ Mạt Mạt thực cường a. Là người trọng tài Vương bộ đầu không khỏi nuốt nuốt nước bọt, đợt thứ 2 trận thứ 2, Cổ Mạt Mạt thủ thắng. Đợt thứ 2 trận thứ 3 là cổ vực đối cổ quảng, cổ quảng thực lực có hậu thiên cảnh 5 tầng, cổ quảng lên đài thời điểm tự nhận không may, đây cũng quá nắm mốc động phải cổ vực, cổ quảng là tự nhận không có có hy vọng chiến thắng. Mà một trận chiến này cổ vực dùng 3 chiêu giải quyết chiến đấu, chiến thắng cổ quảng, hiển thị rõ hắn cường hành thực lực. Cổ vực tụội hộ cùng với Cổ Mạt Mạt cạnh tranh bình thường, hoàn toàn là tại so với cái nào dùng càng thiếu chiêu có thể chiến thắng đối thủ. Cổ vực cùng Cổ Mạt Mạt cái này hai cái ngay từ đầu đoạt giải quán quân đứng đầu, đã hiển thị do bá đạo. Đợt thứ 2 trận thứ 3, Cổ vực thủ thắng. Đợt thứ 2 đệ tứ trường là Cổ Bình đối Cổ Vĩnh Phong. Cổ Bình xuất thân từ Bạch Ngân cấp môn phái Lao Sơn phái. Lao Sơn lại từng xưng Lao Sơn, Lao Sơn, Ngao Sơn các loại, nghe nói Lao Sơn phái khai phái tổ tổ chú Liễu chân nhân, đã từng bị nhốt tại đen kịt Lao Ngục Đại Tệ đệ nhất Lao chính giữa chọn vẹn mấy trăm năm. Tạ đen kịt tử lao chính giữa ngộ được một bộ bắt mặc phi ma kiếm pháp, một bộ này bắt mặc phi ma kiếm pháp, một khi thi triển ra, quanh thân hết thảy bị thay đổi, biến thành đen kịt một mảnh, tầm mắt bị ngăn cản, một ít bộ vẩy mực phệ tê dạy kiếm pháp là ngũ giai vũ khí. Cổ Bình chỉ là chính là một cái ngoại môn đệ tử, đương nhiên không có tư cách học tập ngũ giai vũ khí, hắn học chính là một bộ mặc kiếm kiếm pháp, kiếm của hắn đen nhánh như mực, kim loại chế thân kiếm sớm bị nhũn đen. Kiếm của Lao Sơn phái đều có thể gọi là mặc kiếm, đều là đặc chế, cùng nó phái đao kiếm hoàn toàn bất động. Mà cổ Bình hắn dùng mặc kiếm thi triển miêu tả kiếm kiếm pháp thời điểm, Chỉ thấy kiếm chúng quanh đều mang theo một đạo một đạo đen kịt bóng dáng, nếu như hơi không cẩn thận sẽ đem kiếm của hắn nhìn lầm rồi, kiếm đều sắp nhập vào mặc ảnh chính giữa. Mà đối thủ của hắn Cổ Vĩnh Phong xuất thân chỉ là một thanh đồng cấp môn phái, thực lực cũng so với Cổ Bình yếu lực kém một bậc, cuối cùng thua ở Cổ Bình mặc dưới thân kiếm. Đợt thứ 2 đệ tứ trưởng, Cổ Bình thủ thắng. Vương Bộ Đầu tuyên bố đợt thứ 2 đệ tứ trưởng người thủ thắng, mà kể từ đó, đợt thứ 2 tứ cường tụy quyết đi ra, cái này tứ cường theo thứ tự là Cổ Siêu, Cổ Mạt Mạn, Cổ Vực cùng với Cổ Bình. Tại đợt thứ 2 đánh sau khi xong, có một nén hương thời gian nghỉ ngơi, dù sao mỗi một luân trận đấu đều tái quá một hồi, nội lực khả năng tiêu hao không ít, nếu như lập tức bắt đầu vòng thứ 3 trận đấu, mà mỗi một luân trận đấu người thứ nhất thi đấu hết thời gian nghỉ ngơi giải, mỗi một luân trận đấu cuối cùng một cái thi đấu hết không có thời gian nghỉ ngơi, như vậy tiểuu không công bằng. Cho nên, lúc này mới chế định một vòng trận đấu hết sau nghỉ ngơi một nén hương quy định, lớn như vậy gia đô có thời gian nghỉ ngơi. Cổ Siêu ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, kỳ thật nội lực của Cổ Siêu tiêu hao rất ít, cũng đã sớm khôi phục lại, tại vừa rồi Cổ Siêu liền một mực quan sát trước gia tộc đại bị mỗi một chiến. Cổ Siêu phát hiện như vậy gia tộc Đại Bỉ rất có ý tứ. Nguyên lai like tại Thái Sơn phái thời điểm, cùng Tân Tuyết Sơn trang những người khác so đấu, chiến đấu. Tân Tuyết Sơn trang tất cả ngoại môn đệ tử luyện đều là đồng dạng, đều là 72 đường đạo pháp, tất cả mọi người là quen đường quen lối quen thủ chiêu, đánh nhau đến là đắc sắc, nhưng không, có như vậy đã viện. Còn lần này gia tộc Đại Bỉ lại cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Lúc này đây gia tộc Đại Bỉ dùng chính là các môn các phái chiêu thức. Do khai chiến đến bây giờ, Cổ Siêu thấy được thanh đồng cấp môn phái nhẹ nhàng cực kỳ yến tử kiếm pháp. Thấy được thanh đồng cấp môn phái Cự Kình Bang Mở rộng ra đại hạ, tràn đầy trên biển đàn ông hào khí sóng cồn đao pháp. Thấy được thanh đồng cấp môn phái Nha Sơn phái này tràn đầy địa khủng, giống như răng nhọn nha lợi đao pháp, còn có thanh đồng cấp môn phái Man Nưu môn Man Nưu bổng pháp, dùng lang nha bổng thi chiến trước, quả thật có trước một loại hung tàn cực kỳ hương vị. Còn có cùng là Bạch Ngân cấp môn phái Lỗ Sơn phái trong sách dấu kiếm 72 thức, cũng có Bạch Ngân cấp môn phái Lao Sơn phái mặc kiếm kiếm pháp, thi triển lúc như có mặt ảnh, kiếm tan ra mặt trong, cũng có Bạch Ngân cấp Ngung Sơn phái cổ vực dùng chiêu trước bởi vì hắn đều là một chiêu hoặc là ba chiêu đánh bại đối thủ, cho nên Cổ Siêu đến cũng thấy không rõ hắn rốt cuộc dùng cái dạng gì chiêu thức. Đồng thời, cũng có hoàng kim cấp môn phái Việt nữ kiếm tông kiếm pháp, bộ pháp, cái này đồng dạng là ra tay quá nhanh thấy không rõ lắm. Tuy nhiên đến bây giờ mới ngẩng, cổ gia đệ tử dùng thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, cùng với hoàng kim cấp môn phái chính giữa võ học, cơ bản lý nhất giai vũ khí, nhưng là cũng có thể nhìn ra được những môn phái này đều tự đại khái đặc điểm, làm cho cổ Siêu mở rộng tầm mắt. Cổ Siêu nhìn xem những này đặc sắc chiêu thức, quan sát nhiều như vậy bất đồng phẩm giai môn phái vũ khí, Đối với cổ siêu mà nói được lợi thật lớn, một người tầm mắt mở, cách cục mới có thể đi lên. Cổ siêu võ đạo võ đạo phương diện tầm mắt hôm nay mở rộng ra, võ đạo cách cục từ nay về sau cũng sẽ cùng theo đi lên. Giờ này khắc này, tất cả phẩm giai đao pháp, kiếm pháp chờ một chút tại cổ não trong óc chính giữa chuyển động, cổ siêu nhắm mắt lại, giữ vị trí trong óc chính giữa vô số đao pháp, kiếm pháp, đang trầm tư thời điểm ẩn ẩn cũng cảm giác đao pháp của mình càng sắp bén, sắc bén một ít. Một nén hương thời gian tại bất tri bất giác trong lúc đó trôi qua. Tại đây một nén hương thời gian chính giữa, cổ vực, cổ mặt mạn, cổ siêu Cổ Bình bốn người đều là ngồi xếp bằng tính toán, vận chuyển trong cơ thể nội lực, bảo trì trạng thái tốt nhất, hiện tại đến tứ cường chi thi đấu, người cũng không dám khinh thường, chủ quan mà nói, nhưng là phải thua. Thời gian đã đến. Vương Bộ Đầu đứng đứng dậy, đứng ở bên lôi đài trên, hiện tại bắt đầu vòng thứ 3 tứ cường cuộc chiến, tứ cường cuộc chiến tổng cộng có Cố Vực, Cố Mạt Mạn, Cố Siêu, Cổ Bình bốn người tham gia, hiện tại bắt đầu rút thăm, rút thăm phương thức cùng trên hai đợt đồng dạng, ta cũng bất quá giải thích thêm. Bắt đầu rút thăm, tứ Trích ký đặt ở nơi nào? Lúc này đến phiên rút thăm. Cổ Vực cùng Cổ Mạt Mạt giúp nhau nhìn về phía đối thủ, đối thủ của bọn hắn thủy chung chỉ có đối phương, những người khác tại hai người bọn họ thủ hạ đều là mấy chiêu tiểu bại tôi, không đáng giá nhắc tới. Cổ Bình cũng có chút khẩn trương, nan vạn không cần phải rút chúng Cổ Vực cùng Cổ Mạt Mạt, vốn có Cổ Bình còn có cùng hai người này tranh phong ý nghĩ, bất quá chứng kiến Cổ Vực cùng Cổ Mạt Mạt đều là một hai chiêu tiểu giải quyết đối thủ, lập tức đoạn tuyệt cái ý nghĩ này. Cổ Siêu cũng có vài phần tiểu kích động, còn lại tới ba cái đối thủ rốt cuộc rút chúng ai? Rút theo như trình tự, do Cổ Vực trước rút ra. Kỳ thật loại này trước rút ra sau rút ra cũng không có cái gì, tất cả đều là tùy cơ, cổ vực rút đi một tấm, cổ mạt mạt rút ra, lại là cổ bình rút ra, cuối cùng là cổ siêu rút thăm. Cổ siêu cốt khí sau nhìn nhìn, mình là nhất ớt, cũng không biết đối thủ của mình sẽ là ai. Vương bộ đầu quát, vòng thứ 3 tứ cường cuộc chiến trận đầu, nhất giáp đối nhất ớt. Cổ siêu mang lên trường đao phóng khoáng nhảy lên đại đi, ta lấy mấu ngẫu nhiên nhất ớt. Cổ siêu đã sớm tâm ngứa khó nhịn, kích động, sẽ không biết đối thủ là ai, cổ siêu dùng mổ quang quét về phía cổ mạt mạt, cổ vực cùng cổ bình ba người. Cổ Vực đứng đứng, dậy, nhắm lôi đài đi tới. Cổ Siêu lúc này ở đây đối thủ, rõ ràng là hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu một trong cổ vực, cổ vực đứng ở trên lôi đài, ta lấy mâu ngô nhiên chính là nhất giáp. Vòng thứ 3 tứ cường chiến trận chiến đầu tiên, cổ vực đối cổ Siêu. Chương 58, tứ cường tranh hùng. Cổ Siêu đối cổ Vực. Một trận chiến này, cổ vực đối cổ Siêu. Cái này đã đến tứ cường chiến, khắp nơi chú ý, một trận chiến này còn chưa có bắt đầu, mọi người đều ở nghị luận một trận chiến này kết quả. Các ngươi nói cái này cổ vực cùng cổ Siêu, người nào mạnh hơn? Có người hỏi Nói nhảm, đây còn phải nói, đương nhiên là Cổ Vực Cường. Một cái tại huyện nha trong đó đương bộ khoái có vài tay ba chân miêu công phu nói, Cổ Vực xuất thân tại Mông Sơn phái, một tay Mông Sơn kiếm pháp lợi hại có được cực, hơn nữa nhìn Cổ Vực nội lực tương đương Tam Minh, chỉ sợ có hậu thiên cảnh tầng 7 tiêu chuẩn. Trái lại xem Cổ Siêu, Cổ Siêu từ đầu tới đuôi đối phó bất luận kẻ nào đều là dùng trường đao cứng ngắt chém, hoàn toàn là khi dễ người nội lực không bằng hắn, xem ra Cổ Siêu nên là khéo nội lực. Nhưng là Cổ Siêu mạnh nhất nội lực cũng không bằng Cổ Vực, hắn đương nhiên chỉ có thua. Nghe được cái này có ba chân miêu công phu đương bộ khoái người giải thích, quanh thân mọi người liên tục gật đầu, thì ra là thế, như vậy xem ra cổ vực sát thực so với cổ siêu mạnh hơn nhiều. Cũng đúng, cổ siêu trước đối phó bất kể đối thủ nào, đều là dùng nội lực cứng ngắc đập bể, kết quả đều muốn rất nhiều chiêu mới có thể chiến thắng đối thủ. Mà cổ vực đều là một chiêu, hai chiêu, ba chiêu giải quyết đối thủ, chưa bao giờ dùng càng nhiều chiêu thức. Đó là, cho nên hoàn toàn không cần nghĩ cổ vực cùng cổ siêu ai sẽ thắng, cái này kết quả rõ ràng cho thấy chắc chắn, không cần nghĩ, cổ vực chính là hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Hạ lại Cổ Siêu có thể so với được. Chúng ta nghĩ chính là, Cổ Siêu có thể ở cổ vực thủ hạ chịu qua mấy chiêu. 10 chiêu, 5 chiêu, còn là 3 chiêu. Người bên cạnh đều nghị luận, đều ở nghị luận một trận chiến này. Bất quá tất cả mọi người cho rằng cổ vực nhất định thắng, Cổ Siêu chỉ là có thể khiêng ở nhiều ít chiêu vấn đề. Hầu Nghị nghe bên cạnh vô số người nghị luận Cổ Siêu nhất định sẽ thua, cổ vực nhất định sẽ thắng. Hầu Nghị rất là phiền muộn, hắn và Cổ Siêu là hảo hữu, đương nhiên không muốn xem đến Cổ Siêu thua, hắn cũng có tâm phản bác. Nhưng là nội tâm của hắn ở trong sâu trong kỳ thật cũng biết Cổ Siêu Sắc thực không có phần thắng, làm như đoạt giải quán quân hai đại đứng đầu một trong cổ vực, sát thực quá mạnh mẽ, lúc trước hắn chiến đấu đã sớm biểu hiện ra gia tuyệt cường thực lực. Tang Phu Nhân cũng có chút khẩn trương, bất quá chợt tưởng tượng, Cổ Siêu thắng không thắng không sao cả, chỉ cần không bị nhiều ít thương là được. Đao Trì Huyện bên này, đao gánh nhẹ nhàng hừ một tiếng, gặp a, Cổ Siêu trước hai tháng chen vào trước tứ cường, là bởi vì hắn đụng phải đối thủ quá yếu, hắn hiện tại đụng phải cổ vực như vậy hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, khí thế lập tức bị đè xuống. Trong nội tâm nàng lẫn ẩn có chút khó ý, nàng muốn nhìn cổ Siêu bị thua, chứng minh ánh mắt của nàng không sai. Đào Chi Huyện nghe Đào Vĩnh mà nói, cảm giác mình trước kia tốn quá nhiều thời gian bệ bội công sự đi, từ nay về sau muốn bất thời giờ hảo hảo giáo dục nữ nhi. Mà trên lôi đài, cổ Siêu mang lên xích đồng trường đao trên vai, cổ Siêu nhiệt huyết đã ở sôi trào. Trước hai cái đối thủ cổ kỳ cùng cổ lăng, hai người thực lực đều không được tốt lắm, không để cho chính mình chính thức chiến đấu đến nhiều thong khoái. Mà bây giờ cái này cuộc vực có thể cho chính mình hảo hảo thống khoái một phen. Bên cạnh nhiều người như vậy, tiếng nghị luận tự nhiên là truyền đến Cổ Siêu trong tai, những người này đều cho là mình sẽ không thắng. Sao. Cổ Siêu thậm chí còn chứng kiến đả gánh một cái khinh bị ánh mắt, ha ha ha ha, Cổ Siêu tại nội tâm cuồng tiếu trước, các ngươi đều đã cho ta sẽ không thắng, ta lại cứ càng muốn thắng cho các ngươi xem. Cố Vực nhìn về phía Cổ Siêu, Cổ Siêu, kỳ thật ta thực sự chút ít ngoài ý muốn, ngươi hiện tại nội lực rõ ràng mạnh như vậy, ta nhớ được tại hơn nửa năm trước ngẫu nhiên trở về nhà thời điểm, nội lực của ngươi còn rất yếu, chỉ có hậu thiên cảnh 2 tầng bộ dạng, tại Thái Sơn phái ngươi trưởng thành không ít. Có thể đi vào tứ cường Không sai. Cổ vực đối cổ siêu dùng tương đương bình thản khẩu khí nói ra, dùng cổ vực nghĩ đến, cổ siêu thì dừng bước tại tứ cường nơi này, bởi vì cổ siêu đụng phải hắn cổ vực. Cổ vực bái nhập chính là Bạch Ngân cấp môn phái Ngum Sơn phái. Ngum Sơn phái, đây là đứng thẳng tại đại đế đế quốc Đông Nam giáp một môn phái, môn phái trú đóng ở ngum trên núi. Ngum Sơn phái nổi danh nhất chính là một bộ ngũ giai vũ khí làm Ngum Sơn Ba kiếm, hắn một bộ này Ngum Sơn Ba kiếm, thần kỳ bá đạo, trừ lần đó ra, xuất hiện ở chiêu thời khắc có thể sinh ra cự đại nóng lạnh thanh âm, làm cho người ta dùng áp lực Ngô Sơn phái hiện nhậm trưởng môn thi triển một bộ này, Ngũ giai vũ kỵ Ngô Sơn ba kiếm, mỗi một lần ra tay, phương viên mười dặm trong tất cả động vật toàn bộ cũng bị nóng nảy thanh cho sinh sinh đánh chết, Ngô Sơn phái, chính là kiếm thuật cùng thanh niệm hai bút cùng vẽ, cho địch nhân tạo thành trọng đại áp lực một loại kiếm kỹ. Loại này kiếm kỹ lợi dụng nóng nảy âm, thương đương đáng sợ. Thái Sơn phái bá đạo tính đao pháp Ngũ giai vũ kỵ Thái Sơn 18 bản, đã từng cùng Ngô Sơn ba kiếm cứng đối cứng đối diện một lần, một lần đó lại là Thái Sơn Ngũ giai vũ kỵ Thái Sơn 18 bản đao pháp rơi tại hạ phòng, đủ thấy cái này Ngô Sơn ba kiếm bá đạo đáng sợ. Mà cổ vực tự nhiên không có khả năng hiểu được Ngũ giai Vũ Kỵ Mông Sơn Ba kiếm, hắn dùng chính là Mông Sơn phái trụ cột kiếm pháp nhất giai Vũ Kỵ Mông Sơn kiếm pháp 66 thức, thẳng vùng hướng cổ siêu, hắn dùng chính là Thái Sơn kiếm pháp 66 thức chính giữa một kiếm quét ngang, một kiếm này trực tiếp hướng trước cổ siêu chô đó quét ngang, hắn chuẩn bị dùng năm chiêu bả cổ siêu giải quyết. Dương, kiếm cùng đao giao kích lần đầu tiên. Dương, kiếm cùng đao giao kích lần thứ hai. Dương, kiếm cùng đao giao kích lần thứ năm. Năm chiêu đã tất, cổ vực tuy nhiên nội lực chiếm ưu có hậu thiên cảnh 6 tầng. Lại thủy trung không có lấy hạ cổ Diêu, Cổ vực năm chiêu không có lấy hạ cổ Diêu, đến hơi hơi kinh ngạc, không tệ lắm, rõ ràng có thể đón đỡ ta năm chiêu, có tiến bộ, có thể ngăn được 4 phần 4 sự năm chiêu tiến công, bất quá ta hiện tại muốn dùng ra bản lĩnh thật sự. Hắn vừa rồi gần kể chỉ dùng 4 phần 4 sự sao? 4 phần 4 sự liền mạnh như vậy. Vậy hắn chính thức dùng ra chỗ có bản lĩnh, được có nhiều kỳ người. Hắn trong nháy mắt hay dùng ra Mông Sơn kiếm pháp 66 thức, cổ vực đối với hắn cái này Mông Sơn kiếm pháp 66 thức chính là tin tưởng tự tin, Mông Sơn kiếm pháp 66 thức định chính là bá đạo một hệ, chiêu thức tương đương bá đạo, đồng thời tại công kích lúc có ẩn ẩn thanh âm trầm thấp, nông sơn kiếm pháp chính là dùng nóng lạnh thanh cùng kiếm chiêu một nỗi công kích kiếp pháp. Cổ vực dùng ra nông sơn kiếm pháp 66 thức, hắn kỳ thật đặc ý chính là mình đem một bộ này nông sơn kiếm pháp 66 thức luyện đến tiểu thành trạng thái. Một bộ nhất giai vũ khí, luyện đến tiểu thành trạng thái cùng không có luyện đến tiểu thành trạng thái có thể là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Một khi luyện đến tiểu thành trạng thái, uy lực gia tăng rất nhiều. Cổ vực dựa vào không chỉ có riêng chỉ là hậu thiên cảnh tầng bảy nội lực Còn có tiểu thành Mông Sơn kiếm pháp 66 thức, cổ vực vừa rồi cũng một mực quan sát qua, ngoại trừ cổ mạt mạt một mực ra tay khẽ vây giải quyết đối thủ, ra tay quá ít quan sát không đến. Những nhân vật khác, cổ vực toàn bộ quan sát, không có một người nào, không có một cái nào bạ nhất giai vũ khí luyện đến tiểu thành trạng thái. Đây mới là cổ vực lớn nhất dựa vào. Cổ vực bả Mông Sơn kiếm pháp 66 thức thi triển mà đến, nhất thời thấp tiếng khóc gần ẩn truyền ra, hắn cửa này kiếm pháp phối hợp với hắn hậu thiên cảnh tầng bảy nội lực, quả thật có tương đương kinh người hiệu quả. Trước thua ở cổ vực thủ hạ cổ quan bọn người đều phát hiện mình bọn người thua ở cổ vực thủ hạ thật sự không loàn, cổ vực trước hoàn toàn không có lấy ra chính thức bổ sự, mà cổ vực hiện tại xuất ra chính thức bổ sự, cổ siêu lại có thể chống bao lâu đâu? Chiều thứ 6, cổ vực không có lấy hạ cổ siêu. Chiều thứ 7, cổ vực còn không có nắm bắt cổ siêu. Thứ 8 chiều, cổ siêu thật có thể chống đỡ, cổ vực còn không có nắm bắt cổ siêu. Thứ 9 chiều, cổ vực còn không có lấy được thắng lợi. Chiều thứ 10, chiều thứ 15, đến tròn vẹn 15 chiêu, cổ vực cư nhiên còn không có lấy hạ cổ siêu, cổ siêu quá thần kỳ đi. Ở bên cạnh rất nhiều người, đều tại âm thầm kinh hô cổ siêu rất giỏi, có thể ở cổ vực thủ hạ đi 15 chiêu bất bại, cổ siêu xác thực là tương đương cường đại. Không có bao nhiêu người chú ý tới giờ này khắc này, tại cổ siêu khẽ môi lộ ra một đạo mang theo lợi hại mũi nhọn tiêu dung, cổ siêu trong lòng âm thầm nói, vị cổ vực đoạt công 15 chiêu nhiều, đánh giá mò tới Mông Sơn kiếm pháp 66 thức đại khái con đường, cũng là thời điểm phản kích. Phản kích, bắt đầu. Chương 59, vũ khí đại thành mang đến khiếp sợ. Giờ này khắc này, trên lôi đài, đao lực quắc khom, thân đao lạnh buốt một mảnh mang theo một vòng loáng thoáng sáng lạn chi hồng, bởi vì gia nhập Sích Đồng, Sích Đồng hiện lên hồng sắc, cho nên sẽ như thế. Cổ Siêu nhìn về phía đao của mình. Đao giữ tại tay, thân đao thẳng tắp đi phía trước. Mục quang theo thân đao quét hướng Tiền Vương. Nhẹ tay nhẹ mơn trớn lạnh buốt cực kỳ thân đao, Cổ Siêu thản nhiên nói, "Cổ vực, ngươi nếu như vẹn vẹn là những này bổ trợ, ta phản kích thời khắc liền đã tới rồi." "Phản kích?" Cổ vực cười lạnh một tiếng, Cổ Siêu còn muốn phản kích, Cổ vực thật đúng là không có đem Cổ Siêu để ở trong mắt qua. Cổ vực gần đây đều là cổ gia phần đông đệ tử tuyệt đối thủ lĩnh, tuyệt đối đệ nhất nhân. Thực lực mạnh nhất, tuổi cũng là lớn nhất, chừng 20 tuổi. Ngoại trừ cổ mặt mặt một lần đó ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, cổ mặt mặt rõ ràng vô cùng có thiên phú, có thể được xưng là tiểu thiên tài thiên phú, mà vẫn còn may mắn bái nhập Hoàng Kim cấp môn phái Việt nữ kiếm tông chính giữa. Thì ra là xảy ra một lần đó ngoài ý muốn, ngoại trừ cổ mặt mặt, lại không người nào có thể cùng cổ vực chống lại, cổ Siêu cũng xác định vững chắc không được, có cái chiêu số gì tiểu thi triển đi ra a, cổ Siêu, làm cho ta nhìn ngươi cái này nợ. A năm đi Thái Sơn phái trở nên mạnh mẽ nhiều nhất. Cổ Siêu xích đồng trường đao trong nháy mắt bắt đầu rồi phản kích, 72 đường đao pháp từ nào đó trong tay của Cổ Siêu thi triển đi ra. Cái này kỳ thật cũng là gia tộc đại bỉ đến nay, Cổ Siêu đệ nhất độ thi triển 72 đường đao pháp, trước kia đối phó trước hai cái đối thủ cổ kỳ cùng cổ lang hai người, Cổ Siêu chỉ là lấy đao cứng ngắc đập bệ thôi. Cái này vừa thi triển 72 đường đao pháp, chỉ thấy trong chảng lộ vẻ ánh đao, vô tận ánh đao hướng phía cổ vực kiếm quang hung hăng đánh tới. Ngươi có Ngung Sơn 66 kiếm, ta có Thái Sơn 72 đường đao pháp. Ngung Sơn 66 kiếm chính giữa, có rất nhiều bá đạo đao thế. Nhưng là Thái Sơn 72 đường Đao pháp, lại là một đường tương đương hỗn thực Đao pháp, vương như Thái Sơn liền có thể hình dung một bộ Đao pháp này. Dù là Ngư Mông Sơn 66 kiếm lại biến, thực sự muốn chậm rãi đem ngươi triệt tiêu rơi, tiêu ma đi. Kiếm pháp của cổ vực, Đao pháp của cổ siêu ở trên hư không chính giữa đối binh trước. Kiếm quang cùng ánh đao ở trên hư không chính giữa đụng nhau trước. Kia kiếm quang sơ nâng lúc tương đương bá đạo, nhưng lại dần dần bị ánh đao bao quanh, ánh đao dần dần nâng dần, dần dần rơi. Tại đang xem cuộc chiến mọi người nhìn ra được một ít mê hoặc, mà đang tại giao thủ chính giữa cổ vực, tự nhiên sớm cũng cảm giác được đến. Cổ Vực phát hiện tại chính mình cùng Cổ Siêu giao thủ thời điểm, kiến quang của mình rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, Cổ Vực cũng không cần trương, kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng so với các cổ gia đệ tử mạnh đến nỗi nhiều lắm, dù sao tuổi tác không phải mặt trưởng. Cổ Vực một bên ngự kiếm ngăn cản, một bên nhìn về phía sơ hở của Cổ Siêu. Chỉ cần một bộ vũ khí không có đại thành, thì chiến trong lúc đó, chiêu thức cắt, nửa chiêu nửa chiêu cắt, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mà Cổ Vực muốn làm chính là bắt lấy trong đó sơ hở. Cổ Vực ngưng thần mà trông đao pháp của Cổ Siêu, phát hiện đao pháp của Cổ Siêu tại chiêu thức cắt trong lúc đó không có sơ hở. Chẳng lẽ lại cổ siêu cũng đạt tới một bộ này vũ khí đại thành, nếu như là như vậy lời nói, vậy có chút ít rất giỏi. Cổ vực lại ngưng thần mà trông, gì? Không đúng, cổ siêu một bộ này vũ khí, hắn tại từng chiêu một cắt thời điểm cũng có sở hở, như thế nào nửa chiêu nửa chiêu cắt thời điểm cũng không có sở hở? Không thể nào đâu, cổ vực lại ngưng thần quan sát trong chốc lát, phát hiện đây là thật sự. Cổ siêu tại nửa chiêu nửa chiêu cắt trong lúc đó, đồng dạng không có sở hở. Cổ vực kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức hiểu rõ điều này đại biểu trước một sự kiện. Chuyện này cổ vực bản thân cũng không thể tin được. Nhưng là phải tin tưởng, chuyện này chính là cổ siêu một bộ này Thái Sơn nhất giai vũ khí, luyện đến đại thành chi cảnh. Vô triêu vô thức, huy sai tự nhiên, vô câu vô thức, hành vân lưu thủy. Cổ vực đương nhiên nhớ tới đây là đại thành chi cảnh hình dung cái này mười sáu chữ. Cổ vực lâu tại Ngum Sơn kiếm phái chính giữa, tự nhiên biết rõ đại thành chi cảnh đại biểu cái gì hàm nghĩa, đại thành chi cảnh tương đương khó luyện thành, cổ vực tại Ngum Sơn kiếm phái ngây người cái này 7 năm thời gian cũng không có bả một bộ vũ khí luyện đến đại thành chi cảnh, mà bây giờ cổ siêu rõ ràng tiến vào Thái Sơn phái chỉ có nửa năm hơi nhiều thời giờ. Luyện một bộ này vũ khí chỉ luyện 7 tháng thời gian, nhưng mà hắn luyện thành một bộ này vũ khí. Cổ Vực 7 năm không có đem một bộ nhất giai vũ khí luyện đến đại thành. Cổ Siêu 7 tháng mà một bộ nhất giai vũ khí luyện đến đại thành. Cái này chênh lệch đã là như thế chi rõ ràng. Kỳ thật lúc này đâu chỉ là Cổ Vực khiếp sợ, ở một bên nhãn lực không sai người trọng tài Vương Bộ Đấu cũng không khỏi trừng lớn mắt, Vương Bộ Đấu lẩm bẩm nói, không thể nào, nhất giai vũ khí đại thành, cái này gọi Cổ Siêu ra hỏa là đao đạo thiên tại sao? Thật tà môn. Cổ Lãng, Cổ Quảng, Cổ Vĩnh Phong, Cổ Sảo bọn người Tuy nhiên sớm bị loại bỏ, nhưng là bọn hắn tốt xấu đều gia nhập một phái, tự nhiên là nghe qua môn phái chính giữa trưởng lão giới thiệu qua một bộ vũ khí đại thành, sớm chỉ biết một bộ vũ khí đại thành tương đương khó khăn, nghe nói có thể ở 1 năm trong vòng đem một bộ nhất giai vũ khí luyện đến đại thành, đều có thể gọi là tiểu thiên tài, mà bây giờ Cổ Siêu Thình Lình chỉ dùng 7 tháng liền đem một bộ nhất giai vũ khí luyện đến đại thành. Cổ Siêu nguyên lai tại cổ gia biểu hiện thường thường hòa, như thế nào hiện tại như vậy rất cao. Cái này, Việt nữ kiếm tông suất thân cổ mặt mạn, bình thường hoàn toàn không có đem những người khác để ở trong mắt mà lúc này cũng là đôi mắt sáng vi quái lạ, tay không tự chủ được bỏ vào trên chuôi kiếm, môi của nàng giáp không khỏi hiện ra một tia khó có thể minh trạng vui vẻ, nhất giai vũ khí đại thành, cổ siêu, thú vị, trước kia đến là không có chú ý tới. Về phần những người khác tắc hoàn toàn nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì, đối với dân chúng bình thường, tất cả phú thương đẳng người mà nói, cái này hoàn toàn tựu là hoàn toàn không hiểu tri thức, bọn họ như thế nào lại biết rõ một bộ nhất giai vũ khí đại thành đồ khó, đúng là thành thảo khán môn đạo, người thường chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên, có như là người thường xem náo nhiệt bọn họ cũng là nhìn ra cổ vực như vậy hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, đối mặt cổ siêu thời điểm rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cổ vực sắc thực tương đương tức giận, hắn vốn có vẫn là cổ gia các đệ tử chính giữa người mạnh nhất, xuất hiện qua cổ mạt mạt lần kia ngoài ý muốn thôi. Mà cổ mạt mạt một lần đó đến còn có thể tha thứ, dù sao cổ mạt mạt bản thân là tiểu thiên tài, hơn nữa gia nhập chính là hoàng kim cấp môn phái, Bạch Ngân cấp môn phái đụng phải hoàng kim cấp môn phái tiên tiên liền muốn thấp hơn một đầu, cổ vực cùng cổ mạt mạt nổi danh, cổ vực đến cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là cổ siêu tính cái gì? Cổ Siêu 7 tháng trước chỉ là hậu thiên cảnh 2 tầng, tại cổ gia đệ tử chính giữa đều không xuất sắc, mà cổ Siêu gia nhập cũng chỉ là bạch ngân cấp môn phái Thái Sơn phái thôi. Nhân vật như vậy, dựa vào cái gì chiến thắng cổ vực? Chính là bởi vì như thế, cổ vực đối với cái này mới tương đương tức giận, cổ vực nhìn về phía cổ Siêu, "Cổ Siêu, ngươi quả thật có thực lực, hiện tại liền thử tiếp của ta nhị giai vũ khí, Mông Sơn bộ bộ kiếm, nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được của ta nhị giai vũ khí Mông Sơn Mạc bộ kiếm." Nhị giai vũ khí? Cổ vực muốn dùng đến rõ ràng là nhị giai vũ khí. Trước cổ gia gia tộc đại bỉ Mọi người dùng toàn bộ đều là nhất giai vũ khí, mà không hề nghi ngờ, nhị giai vũ khí so với nhất giai vũ khí mạnh hơn rất nhiều. Thật thật không ngờ, cổ vực rõ ràng còn ẩn tàng như vậy sát chiêu. Có nhị giai vũ khí nơi tay, như vậy một trận chiến này ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Chiến đấu, gay cấn trong. Chương 60, phá nhị giai vũ khí thắng. Cổ vực muốn dùng đến rõ ràng là nhị giai vũ khí. Nhị giai vũ khí làm bên cạnh tất cả mọi người là thình lình cá kinh. Đồng thời, một bộ nải mông sơn bộ bộ kiếm, rốt cuộc là dạng gì kiếm pháp. Cổ vực thình lình ra chiêu, kiếm bảng to hoành tráng một kiếm truy một kiếm thẳng chém về phía cổ Siêu, mỗi một kiếm vô cùng khí phách, mà nương theo lấy hắn ra chiều, ẩn ẩn có ầm ầm nước chảy thác nước thanh do trên lôi đài truyền ra đi, bình thường thác nước thanh chắc là không biết làm cho người thải phiền lòng buồn bực, nhưng là Mông Sơn bộ bộ kiếm hội. Phía trước đã nói qua, Mông Sơn phái kiếm kỹ, này đây kiếm pháp phối hợp thanh âm tiến công công kích pháp môn. Mông Sơn phái ngũ giai kiếm pháp Mông Sơn bá kiếm một khi thi triển, tất cả nóng lạnh thanh âm, thưởng khổ gần chết. Mông Sơn phái tứ giai kiếm pháp phong lôi bá kiếm kiếm pháp, một khi thi triển ra, tiếng sấm nổ mạnh đại tác phẩm, làm cho người phiền muộn mà một bộ này Mông Sơn Bộ Bộ Kiếm, có thể kích phát ra thác nước thanh âm, hơn nữa cái này thác nước thanh âm làm cho người phiền muộn khó chịu. Cổ Vực Sở dĩ 7 năm không có đem Mông Sơn 66 kiếm một bộ này nhất giai vũ khí tu đến đại thành, kỳ thật cũng có một nguyên nhân, phía sau hắn thời gian dùng tại tu hành Mông Sơn Bộ Bộ Kiếm đi. Hắn một bộ này nhị giai vũ khí Mông Sơn Bộ Bộ Kiếm, tuy nhiên không thể tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, nhưng là đã tương đương tiếp cận với tiểu thành cảnh giới. Hắn cái này Mông Sơn Bộ Bộ Kiếm vừa ra, thanh âm bốn phía, ở trung tâm rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, cấp buồn luôn, Vương Bộ đầu quát to một tiếng. Loại này thanh âm vũ khí, tất cả mọi người lui ra phía sau một ít để tránh có chịu. Lập tức xem lễ người một hồi gà bay chó chạy, cách cách, thôi thôi. Không chỉ nói những người này, Vương Bộ Đầu có hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực đều lui ra một ít, bên cạnh Lôi Đại bên cạnh không mẩn mảnh, một người duy nhất đứng yên bất động chỉ có Cổ Mạt Mạt, Cổ Mạt Mạt đứng chắp tay, tựa hồ hiện tại Mông Sơn Bộc Bố kiếm đối với nàng không có gì ảnh hưởng bình thường, bất quá lại cẩn thận nhìn lên, sẽ phát hiện Cổ Mạt Mạt lông mày hơi nhíu, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Người bên cạnh chỉ là bị tai họa một ít cá trong chậu đã thành cái dạng này. Trong lúc này gian bộ kiếm pháp kia chính thức uy lực đáng sợ đến cỡ nào? Cổ Siêu thừa nhận áp lực nên càng lớn a. Giờ này khắc này, Cổ Siêu đúng là thừa nhận trước lớn lao áp lực, thật mạnh mông sơn bộ bộ kiếm, Cổ Siêu chỉ cảm thấy một hồi tâm phiền, khí nóng nảy, hơn nữa một bên tâm phiền khí nóng nảy tâm mượn, còn muốn bị Cổ vực không ngừng công kích tới. Cổ Siêu lập tức rơi tại hạ phòng. Cổ Siêu gần đây đều là cực người thông minh, hiện tại rơi tại hạ phòng cũng đang suy tư. Nhị giai vũ khí lại xưng đơn thuộc tính vũ khí, thuộc tính nguyên tắc chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lỗi cùng với ánh sáng vân vân. Nhưng là tại này thế đạo trên, ủy thật là thực không có thanh âm thổ tính, như vậy cái thanh âm này đến từ chính chỗ. Cổ Siêu nhìn về phía kiếm của Cổ Vực. Cổ Siêu cái này xem xét, thình lình phát hiện phía trên kiếm của Cổ Vực có từng bước từng bước lỗ tròn, những cái lỗ tròn tiếp xúc mặt tựa hồ cũng không riêng hoạt, tương đương bất quy tắc, mà mỗi một lần phát ra này khó nghe cực kỳ thanh âm đều là lỗ tròn khẽ chấn động. Thanh âm do chấn động va chạm sinh ra, như vậy Mông Sơn buộc bố kiếm thanh âm, đến từ chính cái kia lỗ tròn chấn động sao? Bà Mông Sơn phái độc môn nội lực đưa vào kiếm trong. Cái này kiếm tương đương đặc thủ tại mấy lỗ tròn chính giữa phát ra thanh âm, hợp cùng một trò hóa thành khó nghe như vậy cực kỳ thanh âm. Cái này nên chính là Mông Sơn bộ bộ kiếm huyền bí. Cổ vực tiếp tục công kích tới. Cổ Siêu không ngừng đón đỡ trước, mà Cổ Siêu đã rơi tại hạ phong. Cổ vực luân phiên đột công, đã đem Cổ Siêu dồn đến lôi đài văn chỗ, trong lòng Cổ vực đắc ý cười, Cổ Siêu ngươi cuối cùng không là đối thủ của ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đã thấy trường đao của Cổ Siêu hướng dưới lôi đài một đâm, đã thấy có một khối bùn nhào đến phía trên xích đồng trường đao của Cổ Siêu, Cổ Siêu vận khởi nội lực một rót. Trong nháy mắt cái này khối bồn nhào đã rơi vào trên kiếm của Cổ Vực, lập tức làm cho người khó chịu Thanh Âm lập tức biến mất. Cổ Vực phản ứng không kịp, hắn tình lình phát hiện âm thanh ở trên dao mình biến mất, Cổ Siêu ngay từ đầu nhượng bộ né tránh toàn bộ là vì giờ khắc này làm chuẩn bị, hiện tại thấy Cổ Vực mông sơn bộ bộ kiếm mất đi hiệu lực, mà cả người hắn ngơ, nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này, xích đồng trường dao ở trong tay đã thẳng cắt mà vào, hết thảy chém trúng vai trái của Cổ Vực. Máu tươi báo tóe tung tóe. Cổ Siêu cũng không nâng tay, lại làm một đao thẳng chém qua đi. Cổ Vực dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Hiện tại bị một cái thương tổn kịp phản ứng, ngự năng hắn có buồn nhao kiếm bảng to thẳng ngăn cản mà đến, chặn cổ siêu một cái này. Nhưng lại hắn lại lập tức trước ngực đau sót, lại là vào đao của cổ siêu nặng nề đánh trúng trước ngực của hắn, khiến cho thương thế của hắn càng thêm thương. Cổ siêu kỳ thật một mực tại cân nhắc trước một sự kiện, chính mình một mực mang theo sích đồng trường đao cùng vỏ đao, trường đao dùng để công kích vỏ đao dùng tới làm cái gì đâu? Chẳng lẽ lại một mực đặt ở nơi nào không thành? Cho nên đã sớm đang luyện một loại chiêu số, tức là trường đao công kích trực tiếp thừa dịp người khác chống đỡ trường đao công kích trực tiếp thời điểm, tại đối phương không chú ý thời đệ điểm dùng vào đao công kích. Một chiêu này âm thầm luyện qua nhiều lần, còn lần này lần đầu tại đối địch chính giữa Hữu Hích, thiết thực liền lập tức tấu kỳ công. Phen. Cổ vực bị vào đao hung hăng đánh trúng, một đũng máu phun ra. Trưởng đao của cổ siêu lại vững mạnh, đây là một thức mãnh hổ nhanh bổ nhào. Phen. Lại là nhất thức mãnh hổ nhanh bổ nhào. Nhất thức nhất thức uy mãnh cực kỳ mãnh hổ nhanh bổ nhào nhất thức nhất thức chém xuống. Phen, cổ vực vốn có tựu hai nơi trọng thương, lại bị mạnh như vậy hổ nhanh bổ nhào mãnh chém, hắn vai trái huyết lưu không ngừng, đồng thời người cũng bị cổ siêu nặng nề ghành xuống lôi đải phía dưới đi. Cổ vực ngã xuống lôi đài, không cam lòng nhìn về phía Cổ Siêu, đáng chết, hắn rõ ràng bởi vì một khối bùn nhão mà thua. Mà Cổ Siêu đứng ở trên lôi đài, trường đao khiêng trên bả vai trên, hào khí cười, cổ vực tộc huynh, xem ra còn là ta cần mạnh. Vương Bộ Đầu lúc này mới kịp phản ứng, hắn đứng ở gần chút ít vị trí tuyên bố một trận chiến này kết quả, một trận chiến này, Cổ Siêu thắng. Cổ Siêu thắng. Cổ Siêu hắn rõ ràng thắng hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu một trong cổ vực. Hơn nữa, cổ vực thi triển hết cường hành thực lực, Ngâm Sơn 66 kiếm loại này nhất giai vũ khí luyện đến tiểu thành. Hơn nữa Nhị giai vũ khí nông sơn bộc bố kiếm cũng luyện được Hữu Mô Hữu Dạng, vừa rồi thanh thế tất cả mọi người gặp được, cổ vực so với mọi người tương tự mạnh hơn. Kết quả, dưới tình huống như thế, cổ siêu cư nhiên còn thắng, chỉ lại biểu một sự kiện, cổ siêu cần mạnh. Đương nhiên, cũng có bộ phận người cho rằng cổ siêu thắng lợi là ngẫu nhiên, hoàn toàn là một khối đó bùn nhão trợ giúp. Tỷ như, đà vẫy nhẹ nhàng hừ hừ quý tị, có gì đặc biệt hơn người, không phải là may mắn làm một khối bùn nhão sao? Cái này thật đúng là làm phiền ngày hôm qua mưa to, nói cách khác, cổ siêu nhất định vừa Đào Bính bây giờ là thấy thế nào cổ siêu thắng như thế nào không phải mãi, nhất định phải cổ siêu thua mới thoải mái. Đào Chi huyền hừ lạnh một tiếng, kỳ thật Đào Chi huyền mặc dù là quan văn, nhưng bản thân cũng là một hậu thiên cảnh 6 tầng cao thủ, đầu năm nay đương quan văn cũng phải có chút ít vũ lực, bằng không tiện tay bị người giết cũng không biết. Cổ siêu hiển nhiên quan sát đến nhược điểm của Ngô Sơn Bộ Bộ kiếm, cho nên mới phải vừa đánh vừa lui, cố ý giả dạng làm hạ phong bộ dạng, cuối cùng tại bên lôi đài trên một đao lấy nâng hùng náo, phong bế Ngô Sơn Bộ Bộ kiếm, sau đó nhân cơ hội phản cơ. Có thể ở rơi tại Hạ Phong cục diện hạ còn có thể phát hiện nhược điểm của Mông Sơn Bộc Bộ Kiếm, cái này tỏ vẻ sức quan sát của Cổ Siêu cường, tỉnh táo cực kỳ, hai người này thiếu một đều không thể quan sát đến điểm ấy. Sau đó, hội cô ý giả dạng làm tiếp tục tại Hạ Phong, mà lại chiếm mà lại thối, bà Cổ vực dẫn tới cạnh góc trên mặt đi, cuối cùng một đao khơi mà bổn nhạo phong bế Mông Sơn Bộc Bộ Kiếm, cái này đích có thể đại biểu Cổ Siêu là một có tâm cơ, giỏi về kế trí nhân vật, phản cơ sau, tương đương tàn nhẫn, không nước ác bản thiểu. Tính cách của người này Cổ Siêu, nên là tỉnh táo, sức quan sát cường, có tâm cơ. Giỏi về trí kế, giỏi về bắt lấy cơ hội, nhân vật như vậy, chỉ cần không chết yếu, từ nay về sau trên giang hồ hẳn là nhân vật số 1. Đạo tri huyện hạ như vậy phán đoán, Đào Ảnh, ngươi thật sự là bỏ lỡ một cái rất cao nhân vật giang hồ mà không biết, cái này một lần trở về, ngươi đi khuê phòng của ngươi đóng nửa năm, trong vòng nửa năm, không cho phép đạp ra khỏi nhà một bước, lại đạp ra khỏi nhà, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nói càng về sau, Đạo tri huyện đã là thanh sắc nghiêm túc, cái này thực là một không sai quá đơn giản, lúc này đây cổ gia gia tộc đại bị sau xem còn có cơ hội hay không vãn hồi cái này cái cuộc việc hôn nhân. Chương 61: Cuối cùng cuộc chiến. Trận đầu trong tứ cường chiến, cổ siêu chiến thắng cổ vực cái cửa có hy vọng đoạt giải quán quân này, đưa tới vô số nghị luận. Lúc này cũng là thành tạo khán môn đạo, người thường xem náo nhiệt thời điểm. Đào Chi Huyện nhìn ra được sự lợi hại của cổ siêu, mà ba cổ cổ Phương Đức, cổ Phương Chí, cổ Phương Thế ba người này, ba người này tuy nhiên không hiểu võ đạo, nhưng có một số việc cũng không phải nhất định phải hiểu võ đạo mới có thể nhìn ra được. Cổ Phương Đức ba người này bản thân chính là trải qua nhiều năm thời gian lâu thương nhân, ánh mắt được. Cổ Phương Chí sắc sắc nói, "Đại ca, người đứa con trai này rất lợi hại." Tâm cơ, trí tuệ, thủ đoạn, không không được được, võ đạo phương diện chúng ta nhìn không ra được, nhưng là dựa vào như vậy tâm cơ, trí tuệ, thủ đoạn, chính là đi kinh thương cũng là một khối hào liệu. Cổ Phương thể gật đầu, kẻ này chỉ cần võ đạo thiên phú không tính quá kém, không chết non mà nói, cần phải thành châu ngẫu. Cổ Phương trí sắc sắc nói, đại ca, ngươi trưởng nào thì ẩn giấu một đứa con lợi hại như vậy, trước kia tại sao không có lôi ra đến cho chúng ta nhìn xem. Cổ Phương Đức không nói gì thở ra một hơi, ta giấu cái này lợi hại đứa con, cổ siêu trước kia bộ dáng gì nữa, hai người các ngươi đương thúc thúc không phải không biết do. Cổ Siêu tiểu tử này cũng là đến Thái Sơn phải mới đột bay danh chướng, nói thật, tại lúc này đây gia tộc đại bị trước, ta hoàn toàn không biết hắn lợi hại như vậy, có người ngay từ đầu tựu chiến lộ tiên phú, có người là hoàn cảnh biến hóa mới chiến lộ tiên phú, xem ra cổ siêu nên là hắn. Ách, có loại khả năng này, cổ siêu đang ra trọng điểm bồi dưỡng một phen. Cổ Phương Trí gật đầu. Tại ba cổ huynh đệ thương lượng thời điểm, Tam phu nhân đã như ngọc như nguyễn, bên cạnh một đống lớn hướng phía Tam phu nhân chúc mừng thanh âm, nhưng là Tam phu nhân lại phát hiện mình giống như lâm vào giống như một ảo. Con của mình cổ siêu Thật sự chiến thắng đoạt giải quán quân đại Nhật môn một trong cổ vực, tiến nhập cuối cùng nhị cương sao? Tam phu nhân nhớ lại trước chính mình trong góc chính giữa siêu nhi, phát hiện trong trí nhớ cái kia bình thường mà khiếp nhược thiếu niên, cùng hiện tại này phong khoáng, thở mạnh thiếu niên hoàn toàn không hợp. Nhưng bất kể như thế nào, đều là con của mình. Hầu nhị cũng không dám tự tin, thật lâu hầu nhị mới tuân ra giống to, siêu minh đệ, làm tôi ngắm. Hầu đại quan nhân ngồi ở một bên, mở vừa nói nói, "Hầu nhị, ta nhớ được ngươi xưa nay cùng cổ siêu quan hệ rất tốt nhé." Hầu nhị gật đầu, "Đúng vậy." Nay bảo trì số dưới Hầu đại quan nhân gật đầu nói, Cổ Siêu kẻ này có tiền đồ. Hầu nhị sinh hoạt tại gia đình Tô nhân, thở nhỏ thụ cái này tiềm nhiễm, đến cũng không có khả năng hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn ha ha cười, ta cùng Siêu huynh đệ là trời sinh huynh đệ, trời sinh huynh đệ, cha ngươi yên tâm. Cái này đến không phải tính toán lợi dụng Cổ Siêu, chỉ là hắn trời sinh cùng Cổ Siêu hợp ý, xem như bằng hữu ích lợi 20 lần a. Bằng hữu có hai loại, một loại là sinh tử chi giao bằng hữu, có thể một điểm ích lợi cũng không dính, phó thác sinh tử, nhưng là loại này bằng hữu rất ít rất ít. Người bình thường cả đời cũng không thấy được có một, ít nhất cổ siêu hiện tại một cái cũng không có. Còn có một loại thì là có lợi ích bằng hữu, cổ siêu cùng hầu nhị chính là loại này, loại này lại nói tiếp quả thật có chút tục tùng tàng bộ dạng, nhưng lại rất sự thật, tất cả mọi người là người giống, trở thành bằng hữu, đa đa tiểu tiểu cũng có chút ích lợi trong đó. Những người này tại nghị luận đương lúc, Vương Bộ đầu trầm giọng nói ra, kế tiếp muốn tiến hành chính là tứ cường chiến đệ nhị chiến, nhị giáp đối nhị ất. Nguyên lai like còn dùng đoán đối thủ là ai, hiện tại hoàn toàn không cần đoán. Bởi vì còn lại tới hai người, tự nhiên là cổ mạt mạt cùng của mình. Cổ Mạt Mạt, xuất thân Hoàng Kim cấp môn phái Việt Nữ Kiều Tông. Cổ Bình, xuất thân Bạch Ngân cấp môn phái Lao Sơn phái. Hai người đã đứng ở trên lôi đài. Cổ Bình mở một câu vui đùa, "Cổ Mạt Mạt, ngươi lần này có thể hạ thủ lưu tình." "Thật có lỗi, ta không có chói quen hạ thủ lưu tình." Cổ Mạt Mạt tương đương lẫng ngạo bất bỏ, cũng không phải mỗi người đều hiểu đạo lý đối nhân xử thế, như Cổ Mạt Mạt sẽ không hiểu, nàng là thiên tài thiếu nữ, vô luận tại nơi nào đều được sủng ái, tự nhiên trong lúc nhất thời học không được đạo lý đối nhân xử thế. Kiếp của nàng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến hướng của Bình. Cổ Bình cũng lập tức nên địch, thi triển ra nhất giai vũ khí mặc kiếm kiếm pháp, trong lúc nhất thời kiếm quang hư ảnh tựa hồ sáp nhập vào mặt trong, thiên độ âm trầm một phần, kiếm tan ra mặt trong. Nhưng là kiếm của Cổ Bình còn hảo hảo thi triển, kiếm của Cổ Mạt Mạt đã nhanh đâm hướng cổ họng của Cổ Bình, mặc kiếm của Cổ Bình trở tay vừa đỡ, song kiếm giao kích, mặc kiếm của Cổ Bình kiếm quang vừa loạn, dù sao nội lực của hắn xa bại bởi cổ Mạt Mạt, mà mũi kiếm của cổ Mạt Mạt lại lấy cổ họng, mũi kiếm của cổ Mạt Mạt nhanh tuyệt cực kỳ, kiếm quang của Cổ Bình còn chưa một lần nữa điều chỉnh, mà kiếm của cổ Mạt Mạt đã để ngang trước cổ họng của Cổ Bình hai chiêu. Đối phó tứ cường chính giữa Cổ Bình, Cổ Mạt Mạt rõ ràng cũng chỉ dùng hai chiêu liền thủ thắng, thật mạnh Cổ Mạt Mạt, không hổ là chuyên nhân của Hoàng Kim cấp môn phái. Trận chiến này cũng không có cổ siêu đối cổ vực cuộc chiến thời gian lâu, cũng cho thấy Cổ Mạt Mạt tuyệt đối thực lực. Vương Bộ Đầu tuyên bố, trận chiến này, Cổ Mạt Mạt thắng. Cuối cùng thẳng tiến gia tộc đại bị trận chung kết hai người, theo thứ tự là Cổ Siêu cùng Cổ Mạt Mạt, kế tiếp nghỉ ngơi trước một nén hương thời gian, Hà bắt đầu cuối cùng một cuộc tranh tài. Vương Bộ Đầu một mực đưa người trọng tài cũng đương nổi lên nghiện, hắn dù sao cũng là một võ giả. Thân là một người võ giả có thể chứng kiến hai cái võ đạo cường giả giao thủ, Vương Bộ Đầu cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, hết thệ còn phải đợi một nén hương sau. Một vòng trận đấu hết sau nghỉ ngơi một nén hương thời gian, đây là quy củ. Nói đi thì nói lại, vì như vậy đặc sắc cuối cùng một trận chiến, chờ thêm một nén hương công phu cũng sắp thực không lâu. Cổ Siêu cùng Cổ Mạt Mạt hai người đều khoanh chân ngồi xuống. Cổ Siêu đương nhiên không dám coi thường Cổ Mạt Mạt đối thủ này, Cổ Mạt Mạt chính là truyền nhân của Hoàng Kim cấp môn phái, một thân thực lực tuyệt đối bất phàm, hơn nữa từ đầu tới đuôi Cổ Siêu cũng không có thấy rõ Cổ Mạt Mạt thi đấu, Cổ Mạt Mạt thắng từng cái đối thủ đều quá là nhanh, căn bản là thấy không rõ hắn tư chiêu. Cổ Mạt Mạt cũng là không dám coi thường Cổ Siêu, dù sao Cổ Siêu chiến thắng có hy vọng đoạt quan cổ vực, bất quá, tại Cổ Mạt Mạt nghĩ đến, Cổ Siêu nhiều nhất có thể cho mình tạo thành một ít ảnh hưởng thôi, muốn còn hơn chính mình, đó là mơ tưởng. Mà đồng thời, ở một bên chờ đợi mọi người, cũng cũng bắt đầu nghị luận cổ gia gia tộc đại bị cuối cùng một trận chiến. Cuối cùng này một trận chiến rốt cuộc ai sẽ chiến thắng? Cổ Mạt Mạt? Cổ Siêu? Ta xem là Cổ Mạt Mạt phần thắng lớn. Dù sao cổ mạt mạt là hai đại có hy vọng đoạt quan một trong. Có duy trì cổ mạt mạt người ta nói nói, cái này cũng chưa chắc, cổ mạt mạt là hai đại có hy vọng đoạt quan một trong không giả, nhưng là ngươi không nhìn xem một cái khác có hy vọng đoạt quan cổ vực cũng bại ở trong tay của cổ siêu. Có duy trì cổ siêu bất mãn phản đối nói ra, cổ siêu nguyên lai like cũng không có người ủng hộ, chỉ là liên tiếp ba thắng, đặc biệt cuối cùng một thắng còn hơn cổ vực trận chiến ấy, cho cổ siêu kiếm được rồi không ít người ủng hộ, dù sao cổ siêu này mang lên đao phong khoáng vô cùng bộ dạng, cũng có chút nam tử hán xuất khí, đương nhiên Bởi vì cổ siêu bây giờ còn không có lớn lên, cho nên đến cũng có vài phần non nớt, lượng trùng khí chất hấp là một thể. Cổ Mạt Mạt cùng cổ vực rất không tương đương, cổ vực là bạch ngân cấp môn phái, hơn nữa thiên tư bình thường, cổ Mạt Mạt chính là hoàng kim cấp trong môn phái, được xưng là tiểu thiên tài, được xưng là tiểu thiên tài người, lại há có đơn giản. Duy trì cổ Mạt Mạt nói, hơn nữa, cho dù cổ siêu cùng cổ Mạt Mạt hai người thực lực tương đương, cổ Mạt Mạt một mực không để lộ nội tình, liền năng dùng cái gì kiếm pháp cũng không biết, mà cổ siêu là quá sớm quá sớm lộ liễu đấy cùng cổ vực một trận chiến đã đem ناو pháp của hắn lộ ra ngoài, trên tình báo cổ siêu càng có hại, cho nên cổ mạt mạt phần thắng càng lớn, chiếm được 8 phần, cổ siêu phần thắng nhiều nhất hai thành. Vừa nói như vậy đến cũng có đạo lý, luận phần thắng xác thực là cổ mạt mạt chiếm ưu. Bất quá bây giờ không đấu võ, hết thảy cũng không biết rõ, chúng ta còn là mỏi mắt mong chờ, chờ hai người kia giao thủ. Đúng, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cái này một nén hương thời gian như thế nào muốn lâu như vậy a? Có người ngại thời gian lâu. Chương 62, trận chiến cuối cùng. Cổ gia gia tộc đại bị trận chiến cuối cùng. Cổ Siêu đối cổ Mạt Mạt trận chiến này rốt cục bắt đầu. Cổ Siêu, xuất thân từ Bạch Ngân cấp môn phái Thái Sơn phái. Thái Sơn phái dùng Bá đạo hệ ngũ giai đao pháp Thái Sơn 18 bản đao pháp cùng biến ảo tính ngũ giai đao pháp Thiên biến vạn hóa vân quân vụ nhiều đao pháp nổi tiếng hầu thế. Mà cổ Mạt Mạt xuất thân từ Hoàng Kim cấp môn phái Việt nữ kiếm tông. Việt nữ kiếm tông, khởi nguyên tại Việt quốc. Tại trước đây thật lâu trong lịch sử, ở phía trên mặt đất có mười mấy quốc gia, chỉ là đằng sau những quốc gia này dần dần tiêu vong, chủ yếu quốc gia chỉ còn lại bảy cá, tức là Trần, Sở, Tề, Triệu, Ngụy, Hàn, Tiễn, cái này bảy cá đại quốc, tiểu quốc còn có mấy, tỉ như Trung Sơn quốc, Vệ quốc, Tống quốc những này tiểu quốc ra, mà Việt quốc thì là đã tiêu vong quốc gia. Việt quốc năm đó rất nổi danh, có lượng dạng nổi tiếng hậu thế gì đó. Một là kiếm phái, Việt quốc có nổi tiếng khắp thiên hạ đúc kiếm thuật, đồng thời cũng có nổi tiếng khắp thiên hạ kiếm phái, Việt kiếm phái, Việt kiếm phái lớn nhất đặc điểm là nhẹ nhàng rất nhanh, năm đó Việt kiếm phái người tham gia quốc gia đại chiến, làm cho nô quốc chịu nhiều đau khổ, nô quốc một trận đó đều thiếu chút nữa hủy ở Việt kiếm phái người trong tay. Thứ nhì là khổ độc môn, Tại Việt Quốc có một vùng đầu độc vi hộ chuyên nghiệp khổ độc môn, khổ độc môn lợi hại nhất một loại độc tên là nếm đảm độc, loại này nếm đảm độc là làm cả đại địa đều biến sắc độc tố. Chỉ là đằng sau, Việt Quốc tốt hơn theo trước lịch sử lại chiều, dần dần biến mất, bị đại sở đế quốc tiêu diệt. Việt Quốc tuy nhiên mất đi, nhưng là Việt Quốc môn phái còn là tàn lưu lại. Việt kiếm phái một phân thành hai, Việt nữ kiếm tông quang hướng về phía đại đế quốc bên này. Như Việt nữ kiếm tông như vậy xuất sắc môn phái đến đầu nhập, đại đế quốc tự nhiên là cả nước hân nên, đã nhiều năm như vậy, Việt nữ kiếm tông đã đã trở thành đại tề đế quốc một cái hoàng kim cấp môn phái. Thân là hoàng kim cấp môn phái, Việt nữ kiếm tông có một bộ lục giai vũ khí. Nơi này muốn nói đến Việt nữ kiếm tông đời trước Việt kiếm tông nơi phát ra, Việt kiếm tông là do Đúc kiếm đại sư Âu gia tử chỗ sáng lập tới kiếm tông, Âu gia tử để lại năm chuôi thần kiếm, cái này năm chuôi thần kiếm theo thứ tự là: Độn quân kiếm, Thăng tà kiếm, Trạm lâu kiếm, Ngư trưởng kiếm, Tự quyết kiếm. Cái này năm chuôi kiếm có đặc sắc, Độn quân kiếm là đế vương gọi kiếm, Thăng tà kiếm là chỉ có lựa thanh lại tà tới cực điểm kiếm, Trạm lâu kiếm là cực độn vô phong chi kiếm. Ngư trưởng kiếm là ám sát đoản kiếm, Cự quyết kiếm là vô song đại kiếm. Ấn cùng kiếm chính là hiến cho đế vương chi kiếm, đã lâu không đề cập. Mà Việt kiếm tông kỳ thật chia làm ba phái. Nhất phái là Cự quyết bá đạo Cự quyết tông. Nhất phái là tà tới cực điểm thắng tà tông. Nhất phái là giỏi về ám sát linh hoạt cực kỳ Ngư trưởng tông. Mà cái gọi là Việt nữ kiếm tông, kế thừa chính là Ngư trưởng tông một ít mạch sở trường, am hiểu ám sát, am hiểu linh hoạt chi đạo, ra tay nhanh nhanh như điện, tung bay khó dò. Tại Việt nữ kiếm tông có một bộ lục giai vũ khí, chính là Ngư trưởng kiếm pháp. Một bộ này ngư trường kiếm pháp cực nhỏ chính diện đối địch, nhưng là một khi đối địch, tích tốc độ giết người cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Còn có một độ ngũ giai vô ảnh vô thanh kiếm pháp, một bộ này vô ảnh vô thanh kiếm pháp cũng là bả ám sát chi đạo phát huy đến cực hạn. Kiếm pháp của Việt nữ kiếm tông vốn chính là linh hoạt, nhanh, quỹ dị. Mà Cổ Mạt Mạt học đúng là Việt nữ kiếm tông nhất giai kiếm pháp ngư chi tam thập lục kiếm, ngư chi tam thập lục kiếm, kiếm pháp quỹ dị khó dò rất nhanh, đối thủ căn bản không có phòng đến liền bị Cổ Mạt Mạt thoải mái đột phá phòng ngự, bị Cổ Mạt Mạt thoải mái thủ thắng. Vương bộ đầu quát, hiện tại bắt đầu rồi bắt đầu rồi cổ gia gia tộc đại bỉ trận chiến cuối cùng, cổ siêu đối cổ mặt mạn, trận chiến này rất đặc sắc, rốt cuộc ai hội lấy được cái này cuối cùng một trận chiến thắng lợi đâu? Rốt cuộc là Việt nữ kiếm tông xuất thân cổ mặt mạn, còn La Thái Sơn phái xuất thân cổ siêu, trận chiến này kích động nhân tâm, mọi người chờ mong lâu vậy. Nói càng về sau, vương bộ đầu cũng có vài phần kích động, đúng vậy à, cuối cùng đã tới trận chiến cuối cùng. Lúc này ở đây cổ gia gia tộc đại bỉ, làm cho lâu lịch trận chiến vương bộ đầu cũng mở rộng tầm mắt, kiến thức rất nhiều môn phái chiêu thức, vương bộ đầu có đôi khi đều cảm khái, thật sự là hậu sinh khả úy. Hiện tại đến đạt trận chiến cuối cùng, tỷ xem C, mắt mặt cùng cổ siêu ai mạnh hơn. Dưới lôi đài khán giả cũng đều bộc phát ra trận trận tiếng hô. Đắc sắp sắp bắt đầu. Hầu như quát, cổ siêu, cố gắng lên. Cổ siêu đã nhảy lên đến trên lôi đài đi, mang lên xích đồng trường đao, kỳ thật cổ siêu trận chiến này cũng có chút chờ mong, đối thủ là cổ mạt mạt a, đây chính là được xưng là tiểu thiên tài nhân vật, tại Thái Sơn đến cũng có một người đồng dạng được xưng là tiểu thiên tài, thì phải là Mộ Dung Anh. Mộ Dung Anh một mực đệ nặng chính mình một bậc, liền nhìn xem cái này tiểu thiên tài cổ mạt mạt như thế nào. Cổ Mạt Mạt cũng là nhảy lên đến trên lôi đài đi, nàng nhảy động tư thế nhẹ nhàng mà đẹp mắt, một thân minh hồng luyện công tình phụ, tóc hơi có chút hồng xinh đẹp thiếu nữ tại dương quang chiếu ánh hạ, tương đương thấy được, Cổ Mạt Mạt liền có buồn sự như vậy, vô luận đi tại nơi nào, đều là mọi người chú mục tiêu điểm, Thượng Tiên Sủng Nhi. Tay của Cổ Mạt Mạt đặt ở trên chuôi kiếm, ngươi có thể thắng cổ vực, không sai, mà lại nhìn xem ngươi đang ở đây dưới kiếm của ta có thể đi nhiều ít chiêu. Kiếm của nàng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cả thân hình như ngư du, kiếm thế giống như ngư du bình thường đâm về cổ siêu, trong nháy mắt đạt tới cổ siêu bên người, kiếm pháp nhanh đâm tập nhanh, hào linh hoạt. Một bộ này ngư chi tam thập lục kiếm, là Việt Ngư kiếm tông một vị tiền bối, quan sát Ngư Nhi du động nộ ra tới một bộ kiếm pháp, đặc điểm là nhanh mà quỷ dị. Trong lòng Cổ Siêu cả kinh, xuất thủ thật nhanh, bất quá Cổ Siêu bản thân cảm giác lực siêu cường, lập tức phản ứng ra kiếm của Cổ Mạt Mạt rốt cuộc chính thức công hướng chỗ, lập tức ngự nổi lên trường đao đương đương đương đương đón đỡ lên. Nếu như không phải siêu cường cảm giác lực, muốn ngăn trở Cổ Mạt Mạt tiến công có thể không dễ dàng, cái này siêu cường cảm giác lực trợ giúp Cổ Siêu không ít, đối trong sách dấu kiếm của Lăng cũng là như thế. Dương Cổ Mạt Mạt đệ nhất kiếm bị ngăn cản. Đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường. Vô luận Cổ Mạt Mạt bao nhiêu lần huy kiếm, trường đao của Cổ Siêu luôn chuẩn xác cực kỳ chém trúng mũi kiếm. Kiếm quang tung bay, ánh đao ngưng luyện. Tung bay kiếm quang cùng ngưng luyện ánh đao ở trên hư không chính giữa không ngừng va chạm. Trận. Vô luận Cổ Mạt Mạt ra lại kiếm mấy lần, đều bị Cổ Siêu cho chặn. Cổ Mạt Mạt do khai chiến trước kia, không hướng mà không lợi, quỹ dị khó lường ngư chi tam thập lục kiếm rốt cục bị Cổ Siêu cho chặn, đây là khai chiến trước kia đầu một cái có thể ngăn ở Cổ Mạt Mạt ngư chi tam thập lục kiếm người. Cổ Mạt Mạt cũng hơi hơi khẽ giật mình, nàng cũng thật không ngờ Cổ Siêu rõ ràng chặn nàng tiến công, Cổ Siêu, ngươi quả nhiên rất rất giỏi, rõ ràng chặn Ngư Chi Tam thập lục kiếm của ta, như vậy đón thêm vừa tiếp xúc với của ta Nhị giai vũ khí Ngư thủy kiếm pháp. Nhị giai vũ khí, lại là một bộ nhị giai vũ khí. Cổ Vực hiểu được nhị giai vũ khí, không thể tưởng được Cổ Mạt Mạt cũng hiểu được nhị giai vũ khí, cũng không biết nàng một bộ này nhị giai vũ khí lại là cái dạng gì. Mà Cổ Siêu cũng có chút cảm khái, 11 tuổi liền được dạy nhị giai vũ khí thật không sai a, Hoàng kim cấp môn phái giáo dục phương thức quả nhiên cùng Thái Sơn phái bất đồng. Như mộ dung anh hiện tại cũng không có học nhị giai vũ khí. Đương nhiên, Cổ Siêu hiện tại cũng tương đương trở mong trước Cổ Mạt Mạt ra tay, muốn nhìn một chút hoàn kim cấp môn phái Việt nữ kiếm tông nhị giai vũ khí là cái giả gì. Chương 62, gia tộc đại bị xếp hạng thứ nhất. Cổ Mạt Mạt trong nháy mắt dùng ra nhị giai vũ khí ngư thủy kiếm pháp. Nhất giai vũ khí cá chi kiếm pháp chính là đi linh động quỷ dị rất nhanh đường đi. Nhưng là, nhị giai vũ khí ngư thủy kiếm pháp, càng thêm linh động, càng thêm quỷ dị, càng thêm rất nhanh. Cá có nước sống, cá có nước động. Cho nên ngư thủy kiếm pháp càng thêm linh động quỷ dị rất nhanh. Kỳ thật Ngư Thủy kiếm pháp còn có tác dụng khác. Ngư Thủy kiếm pháp là nhị giai vũ khí, mà nhị giai vũ khí đều là đơn thuộc tính vũ khí, đơn thuộc tính vũ khí có thể phát huy ra vũ khí tác dụng. Ngư Thủy kiếm pháp thuộc tính thuộc Thủy, mà hắn tác dụng là lùi lại đối thủ động tác, đây là thủy hệ thuộc tính vũ khí đặc điểm. Chính như phong hệ là nhanh hơn động tác vậy. Cổ Mạt Mạt cũng không có bẩm một bộ này nhị giai vũ khí luyện đến tiểu thành cảnh giới, cho nên còn không cách nào phát huy bộ này nhị giai vũ khí có thể làm địch nhân chậm lại đặc điểm. Nhưng là nhị giai vũ khí bản thân liền so với nhất giai vũ khí mạnh hơn, trong đó linh động, quỷ dị, rất nhanh. So với nhất giai vũ khí cường rất nhiều, lúc này cổ mạt mạt kiếm trong tay, càng thêm quỷ dị khó dò khó phòng. Hầu một bộ nhị giai vũ khí, một bộ này nhị giai vũ khí lợi hại trình độ, cũng không so với Mông Sơn bộ bố kiếm muốn thấp, thậm chí còn yếu lực cao. Lúc ấy đối mặt Mông Sơn bộ bố kiếm một bộ này nhị giai vũ khí, Cổ Siêu là phát hiện trong đó quy luật, sau đó dùng một khối bùn nhão phóng mất Mông Sơn bộ bố kiếm phát ra tiếng, cuối cùng thủ thắng. Mà bây giờ muốn đối mặt ngư thủy kiếm pháp, loại này nhị giai vũ khí có thể không có cách nào phòng, Cổ Siêu phải làm thế nào mới tốt? Dương. Cổ Siêu xuất đạo, Rõ ràng có chút theo không kịp cổ mạt mạt hiện tại linh biến chiêu thức. Cổ mạt mạt khẽ môi một tầng cười lạnh, cổ mạt mạt có cổ mạt mạt nạo khí, thiên phú tốt nhất, đầu nhập môn phái đẳng cấp cao nhất, cho nên cái này cổ gia gia tộc đại bị đệ nhất danh, cổ mạt mạt là trắng định rồi. Cổ mạt mạt tiêm thủ nhanh âm, kiếm quang tại nhỏ nhất phương vị trong làm lấy quỷ dị khó dò biến hóa. Thật sự là phiền toái a, vốn có không có ý định dùng. Cổ Siêu rơi tại hạ phong sau, nhíu nhíu mày mao, xem ra ta cũng vậy muốn dùng nhị giai vũ khí. Cổ Siêu cũng sẽ nhị giai vũ khí. Điều đó không có khả năng a. Nhị giai vũ khí loại vật này, vậy là nhập môn vài năm mới có thể giang sư, còn có chút người chuyển có ít người bất chuyển, không gặp cổ gia đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không nhị giai vũ khí, cổ vực là bái nhập môn phái quá lâu mới có thể nhị giai vũ khí. Mà cổ mạt mạt bái nhập sư môn thời điểm đến không tính cực lâu, nhưng thứ nhất gần đây có tiểu thiên tài danh khí, thứ hai nghe nói nàng tại Việt nữ kiếm tông chính giữa, có phần được một vị nữ trưởng lão vui mừng, cho nên mới sớm thụ nhị giai vũ khí. Mà cổ siêu rõ ràng bái Thái Sơn phái mới 7 tháng thời điểm, làm sao có thể sẽ bị Thái Sơn phái giáo sư nhị giai vũ khí đâu? đã thấy đao pháp của cổ siêu biến đổi, rõ ràng là nhị giai đao pháp tập phong đao pháp chính giữa một chiêu tập phong sẽ đánh, tập phong sẽ đánh một chiêu này rõ ràng càng thêm phiền phức. Dương, cổ siêu xích đồng trường đao cùng cổ mạt mạt băng tuyết vậy kiếm ở trên hư không chính giữa đối kích một lần. Đao pháp của cổ siêu lại biến, lại là một chiêu gió táp mưa rào. Ở bên cạnh một đám cổ gia đệ tử, những kẻ khác nhập môn phái người trong mắt cũng không phải con người, tự nhiên là nhìn ra được đao pháp của cổ siêu đã không hề tại nhất giai vũ khí trong phạm vi, cổ siêu cơ nhiên còn thật sự hội nhị giai vũ khí. Mà hắn hội nhị giai vũ khí hiện tại mới dùng đi ra. Kết quả là, hiện tại Tiểu Thành Nhị giai vũ khí bính Nhị giai vũ khí. Cổ Siêu tập phong đao pháp liệu mạng cổ Mạt Mạt ngư thủy kiếm pháp. Ngư thủy kiếm pháp quỷ dị khó dò, cổ Siêu tập phong đao pháp đến là không có nhiều như vậy đa dạng, chỉ là đơn thuần nhanh, nhanh hơn, không giống bình thường nhanh. Chỉ thấy một đạo một đạo đao gió gào thét mà qua, thật nhanh đao phong, cổ Mạt Mạt vốn có ngay từ đầu còn có thể ứng phó, nhưng là phát hiện cổ Siêu đao phong càng lúc càng nhanh sau, càng ngày càng khó ứng phó rồi. Nhanh. Lúc này đã nhanh được cổ Mạt Mạt có chút luống cuống tay chân. Nhanh hơn. Nhanh được cổ mạt mạt luôn cuống tay chân cũng không kịp, căn bản là ngăn cản không kịp. Càng thêm nhanh. Cổ mạt mạt hiện tại hoàn toàn không có tiến công, hoàn toàn ở phòng thủ, cũng hoàn toàn ngăn cản không được nhanh như vậy đao pháp tiến công. Cổ mạt mạt đến cũng nghĩ qua phản thủ vi công, dung tha cho phòng thủ tiến công, nhưng là đao pháp của cổ siêu luôn dùng tốc độ nhanh nhất công tới, nàng hoàn toàn không có cơ hội phản thủ vi công. Cái này là bực nào cực nhanh đao. Vang. Một đao chém tại trên vai của cổ mạt mạt, không có máu tươi chảy ra bởi vì đây là một cái sống dao công kích. Bất quá cổ siêu hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực đã tập nhập trong cơ thể của cổ Mạt Mạt, cổ Mạt Mạt biến sắc, mà đao pháp của cổ siêu nhất truyện, đã nhanh nhanh một đao để ngang trước cổ họng của cổ Mạt Mạt. "Ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy?" Cổ Mạt Mạt hỏi, nàng không nghĩ ra nguyên nhân, bởi vì đây là nhị giai vũ khí đơn thuộc tính vũ khí. Cổ siêu hồi đáp, "Nhị giai đơn thuộc tính vũ khí, một khi đạt tới tiểu thành liền có thể phát huy ra thuộc tính hiệu quả, ta đây là phong hệ thuộc tính vũ khí, ta bảo một bộ đao pháp này luyện đến tiểu thành, tự nhiên mà vậy có thể khiến cho đao pháp nhanh hơn. Ngươi nên là thủy tính vũ khí, nếu như luyện đến tiểu thành" liền có thể giảm bất tốc độ của đối thủ, ngươi nếu như bả một bộ này kiếm pháp luyện đến tiểu thành, chúng ta đây còn có được đánh, đáng tiếc ngươi không có đem một bộ này kiếm pháp luyện đến tiểu thành. Cổ Siêu chậm rãi giải, giải thích trước Nguyên Nhân. Nhị giai vũ kỵ ngươi đều luyện đến tiểu thành. Cổ mặt mặn trừng lớn một đôi xinh đẹp đôi mắt sáng, nàng tại Việt nữ kiếm tông cũng phải một ít thời gian, đối với rất nhiều chuyện đều hiểu rõ, ở đằng kia vị nữ trưởng lão truyền nàng ngộ bộ này nhị giai vũ kỵ ngư thủy kiếm pháp thời điểm, cũng nói rõ một bộ nhị giai vũ kỵ muốn luyện đến tiểu thành tương đương khó khăn, so với nhất giai vũ kỵ vây hãm khó hơn nhiều. Dùng cổ mạt mạt như vậy tiểu thiên tài thiên tư, cũng cần phải tốn lâu thời gian mới có thể làm được điểm ấy. Mà Cổ Siêu rõ ràng gia nhập Thái Sơn phải mới 7 tháng thời gian, làm sao lại đem một bộ này vũ khí luyện đến tiểu thành? Không, không chỉ có như thế, cổ mạt mạt nhớ lại, Cổ Siêu còn nghĩ nhất giai vũ khí Thái Sơn 72, đường đao pháp luyện đến đại thành cảnh giới. Gần kê chỉ là 7 tháng thời gian thôi, Cổ Siêu hắn rốt cuộc làm nhiều ít sự tình, nội lực rõ hậu thiên cảnh 2 tầng tăng lên tới hậu thiên cảnh 6 tầng, đao pháp phương diện bả một bộ nhất giai vũ khí luyện đến đại thành, bả một bộ nhị giai vũ khí luyện đến tiểu thành. 7 tháng thời gian hắn sao có thể làm nhiều chuyện như vậy? Cổ Mạt Mạt lúc này thật sâu cảm giác được vô lực, Cổ Mạt Mạt một mực tự nhận tiểu thiên tài, nhưng là hiện tại, biểu hiện của Cổ Siêu lại càng thêm tiểu thiên tài, chẳng lẽ lại Cổ Siêu cũng là tiểu thiên tài không thành? Bất quá, trong mắt của Cổ Mạt Mạt tràn ngập tự tin, lúc này đây tuy nhiên thua ở dưới tay Cổ Siêu, nhưng là Cổ Mạt Mạt lại cũng không cam tâm cứ như vậy thành thành thất thật thật nhận thua, Cổ Mạt Mạt đến cũng có tự tin, thiên phú của mình không sai, hơn nữa xuất thân là Việt nữ kiếm tông so với Thái Sơn phải muốn hảo, như vậy tiếp theo gặp Mình nhất định có thể so với Cổ Siêu cường mạnh, nhất định sẽ." Cổ Mạt Mạt chính là tốt như vậy cường mà tự tin thiếu nữ. Cổ Mạt Mạt tại khiếp sợ cùng tự mình cố gắng trong thời điểm, Cổ Vực lẩm bẩm nói, "Không thể nào, Cổ Siêu cư nhiên còn có nhị giai vũ khí một mực giấu đến bây giờ mới dùng, hơn nữa là nhị giai phong hệ vũ khí tiểu thành." Cổ Vực quả thật có chút chấn kinh rồi, nguyên lai Cổ Siêu cùng hắn giao thủ thời điểm còn không có dùng toàn bộ thực lực, hắn cũng biết rõ nhị giai vũ khí đại thành rốt cuộc đại biểu cái gì. Cổ Lăng, Cổ Lãng, Cổ Bình, Cổ Quảng, Cổ Vĩnh Phong bọn người cũng là biết rõ nhị giai vũ khí tiểu thành đại biểu cái gì. Cổ Siêu hiện tại biểu hiện, quả thật sắp có thể phối hợp tiểu tiên tại danh đấu, đương nhiên, còn là kém một ít. Vương bộ đấu trường quát một tiếng, cuối cùng cuộc chiến, Cổ Siêu thắng. Thứ nhất, rốt cuộc quyết ra đệ nhất. Đệ nhất không phải hai đại có hy vọng đoạt quan cổ mạt mạt cùng cổ vực, mà là trước kia một mực không có không có vô danh Cổ Siêu. Đương nhiên, không ai không phục, bởi vì Cổ Siêu là một đường thẳng tới, đầu tiên là thắng cổ vực, lại là thắng cổ mạt mạt. Đao đánh rốt có biết, chính mình chân chân chính chính lối. Mỹ Lai like cho rằng Cổ Siêu rất yếu, kết quả thật không ngờ hắn mạnh như vậy. Nếu như sớm biết như vậy nàng mạnh như vậy, Thân Cận Giờ nàng xác định vững chắc sẽ đồng ý đương nhiên, tại Đào Bánh nghĩ đến, chỉ cần nàng tại Thân Cận Giờ đồng ý, Cổ Siêu nhất định sẽ đồng ý, bởi vì nàng chính là Mỹ Mạo Đào Đại tiểu thư, trên thực tế nàng cũng không biết, Cổ Siêu hoàn toàn không nhìn chúng nàng. Đào Chi Huyền thở dài một hơi, biết rõ cái này cái cuộc việc hôn nhân rất khó có vãn hồi đường sống. Bởi vì Đào Chi hiện tại vừa mới nhìn đến Cổ Siêu thắng cổ mặt mặt giờ ánh mắt. Nay là một bề ngoài rất bình thản, nhưng lại trong không có kiêu ngạo, có muối nhỏ ánh mắt. Đối với người có tính cách này mà nói, cái này cái quặp việc hôn nhân vẫn không trở lại. Đáng tiếc, đây là một cỡ nào có tai họa con rể a. Chương 63, phần cuối lễ mừng năm mới hội đèn lồng. Oanh, tựa hồ hết thảy đều bị dẫn nổ vậy. Gia tộc đại bí thư nhất, Cổ Siêu, Cổ Phương Đức, Cổ Phương Chí cùng Cổ Phương Thế cái này ba cái thân nhân, ánh mắt chính là cử lợi. Bọn họ sớm liền phát hiện thói quen của Cổ Siêu. Trước không cần toàn bộ thủ đoạn, từng điểm từng điểm dụng thủ đoạn, một mực cất giấu lá bài tẩy, tại tấm bài tẩy này không có lúc hữu dụng mới đánh ra hạ một lá bài tẩy. Thủ đoạn rất cao minh. Tại thương hải trầm nổi chính giữa, một người phải có lá bài tẩy, nếu như đơn giản bị địch nhân nhìn thấu tất cả lá bài tẩy, vậy người này cách thua cũng không xa, mà xem thủ đoạn tác chiến của Cổ Siêu cũng là như thế, đầu tiên là dùng nội lực đánh ngã đối thủ, nửa không được dùng ra da nhất giai vũ khí đại thành, cuối cùng dùng ra da nhị giai vũ khí tiểu thành. Một người tại sống thật lâu sau, biết rõ lưu lá bài tẩy thủ đoạn này không giả. Mà Cổ Siêu chỉ là một 12 tuổi, lễ mừng năm mới cũng mới 13 tuổi thiếu niên, liền biết rõ giữ lại lá bài tẩy, tương đương rất giỏi. Kẻ này đáng giá chờ mong. Cổ Phương Đức đứng đứng dậy, hiện tại chúc mừng Cổ Diêu, Cổ Siêu là chúng ta lần này gia tộc tỷ thí đệ nhất danh, Cổ Mạt Mạt là gia tộc tỷ thí tên thứ hai, hai người bọn họ sẽ phân biệt được đến 4000 lượng cùng 1000 lượng bạc ban thưởng. Những người khác cũng có thượng giai biểu hiện. Chúng ta cổ gia vốn là buôn bán tính gia tộc, hiện tại cũng chỉ là nửa thương nghiệp nửa võ đạo gia tộc. Trên thế giới này, vũ lực xưng tôn. Cho nên, vì để cho gia tộc cường đại hơn, cho nên chúng ta muốn chuyển hình. Mà chúng ta chuyển hình hy vọng chính là các ngươi, cổ gia cái này nhất đại đệ tử. Cổ Siêu, Cổ Mạt Mạt Cổ vực các ngươi những người này là cổ gia truyền hình đầu lĩnh dương nhân vật, từ nay về sau các ngươi muốn càng thêm cố gắng, chỉ có các ngươi trở thành tiên tiến cấp, chúng ta cổ gia mới có thể trở thành hạ đẳng võ đạo gia tộc. Hạ đẳng võ đạo gia tộc ít nhất muốn một vị tiên tiên cấp tọa trấn, mà vẫn còn có khắc càng nhiều yêu cầu. Cổ Phương Đức nói đến đây thời điểm, Cổ Siêu, Cổ Mạt Mạt cùng cổ vực ba người đều liếc nhau một cái, dùng trình độ của ba người, từ nay về sau cũng có thể đặt chân tiên tiến cảnh, mà bây giờ cũng hiển nhiên có cạnh tranh ý thức, nghĩ nhìn một cái người sớm hơn đến tiên tiến cảnh. Cổ Phương Đức tiếp tục nói, mà những đệ tử khác Vô luận là gia nhập môn phái còn là hiện tại tạm thời còn chưa gia nhập môn phái gia tộc đệ tử, đều cố gắng lên. Tương lai của chúng ta là võ đạo gia tộc. Đây là tương đương có khí thế một phen cảm nghĩ, cơ hội là trong nháy mắt đem tất cả nhật huyết đều đốt. Và một cái buôn bán tính gia tộc chuyển hình thành một cái võ đạo hình gia tộc, đây là một đại chuyển hình, đây là làm người nhiệt huyết sôi trào chuyển tình. Vì gia tộc, cùng một chỗ cố gắng. Đến tận đây, cổ gia gia tộc Đại Bỉ, văn doanh liệt liệt đã xong. Mà trải qua phen này gia tộc Đại Bỉ, cổ gia tại Đảo Phương huyện địa vị triệt để vững chắc. Đào Phương huyện gia tộc khác cũng biết không cách nào cùng cổ gia chống đỡ, đồng thời cũng biết cổ gia gia tộc nguyên lai like là to lớn như thế. Đồng thời, đến Tam Phu nhân nơi này cầu hôn, muốn cùng cổ siêu thân cận đối tượng cái kia nối liền khung rức, đều nhìn chúng cổ siêu. Tam Phu nhân tự nhiên là cao hứng, nhìn xem các nữ hải tư liệu, nghĩ cho cổ siêu tìm một cái chợp mắt nữ hải. Cổ siêu cũng không có không để ý tới nhiều như vậy, cổ siêu tiếp tục luyện đạo. Quả thật, chính mình quả thật có một phen cơ duyên, được thần bí múi lao, khiến cho đao pháp thiên phú tiến nhanh. Nhưng là có kỳ ngộ cũng muốn có tương ứng cố gắng, mới có thể đạt được thành công. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có người có thể được đến kỳ ngộ, nhưng mà chân chính có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, vĩnh viễn cũng chỉ là cực nhỏ cực nhỏ một phần nhỏ người, hoặc là chính là như vậy vài người. Võ đạo vô địch giả là vì võ thần. Nhưng võ thần chi tỏa cao cao tại thượng, mà đại bộ phận mọi người ngã vào trên con đường hướng tới võ thần. Kế tiếp tại cổ gia thời gian, đến cũng đơn giản. Cổ Siêu mỗi ngày như Vũ Sy si vậy tu hành trước, không phải tu hành nội lực, chính là tu hành đạo pháp. Bởi vì có hạ phẩm nguyên khí chi mục nhanh hơn nội lực tu hành tốc độ, tốc độ tu hành nội lực của Cổ Siêu đến cũng không chậm. Đồng thời, Cổ Siêu còn cầm 3000 lượng bạc đi bên cạnh một thành trì cửa hàng đan dược chính giữa, mua thập phần luyện nội cao, loại này luyện nội cao dùng đặc thù dược vật chế thành, vẽ loạn tại trên thân có thể khiến cho nội lực tu hành tốc độ gia nhanh một chút. Thời gian, tiểu đang không ngừng trôi qua. Tại tu hành thời điểm, Cổ Siêu cũng hưởng thụ lấy một phen thế giới này dị vực phong tình. Tu hành muốn, hưởng thụ cũng muốn. Hai tay chảo, hai tay đều muốn cứng ngắc. Đại niên trước có một lần tế tổ, Cổ Siêu cũng tham gia lúc này ở đây tế tổ. Tế tổ nói trắng ra là là tổ tiên xung bái cũng chính là tổ tiên sùng bái mới là một gia tộc chạy truyền xuống nguyên động lực một trong. Tế tổ phong cách tương đương phiến phức, muốn chuẩn bị cho tốt đầu heo, dương đầu, đầu bò vân vân, còn có một đống lớn phiến phức nghi thức, Cổ Siêu, Cổ Mạt Mạt, Cổ Vực ba người làm như cổ gia thế hệ này kiên suất nhất ba người, đi theo Cổ Phương Đức và ba người sau lưng. Mặt Khắc, lễ mừng năm mới thời điểm, cổ gia từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa, treo bưởi đào, văn pháo chợ chiến, vô cùng náo nhiệt, đùa đào cơ bản bằng Cổ Siêu tiếp trước trên địa cầu câu đối xuân, chỉ là đùa đào này đây đào mục mà chế, tại đào mục trên mặt khắc lên chữ Câu đối xuân thì là dùng giấy chế thành. Nay pháo trưởng kỳ thật chính là pháo, chỉ là hô pháp không giống với, lễ mừng năm mới một ngày này, Cổ Siêu hảo hảo dễ dàng một phen, chơi đùa một phen, cư nhiên còn được 20 lượng tiền mừng tuổi. Không có cách nào khác, kỳ thật thực tính lên, lễ mừng năm mới Cổ Siêu mới 13 tuổi, cho nên có tiền mừng tuổi cũng rất bình thường, Cổ Siêu cũng rơi lệ đầy mặt, chính mình cư nhiên còn có tiền mừng tuổi, bao nhiêu năm không có nhận được. Qua. Mà qua xong rồi năm, Cổ Siêu tiếp tục tại luyện công. Trong bất tri bất giác, Tiết Nguyên Tiêu đã đến. Tiết Nguyên Tiêu có 2 quyển đại sự, một quyển là ăn bánh trôi, thứ nhì là chơi Nguyên Tiêu hội đèn lồng. Một ngày này, cổ gia tất cả gia tộc đệ tử toàn bộ xuất động, tham gia Nguyên Tiêu hội đèn lồng đi. Đến, cổ vực như vậy 20 tuổi, Nguyên Tiêu hội đèn lồng thì là cùng Tấm Nghi cô nương cùng đi ước hội hảo thời gian. Một ngày này đèn như rổng, cùng Tấm Nghi cô nương dẫn theo đèn lồng đi ở hội đèn lồng trong lúc đó, chẳng phải là sóng cuốn khắp, cổ vực cũng hẹn lưu đại quan nhân trong nhà Lưu tiểu nương tử. Lưu đại quan nhân là lui nghỉ ngôi quan viên, lưu gia là thi thư chi gia, lưu tiểu nương tử có phong độ của người trí thức tứ tức, người cũng dài được điểm đạm đáng yêu làm cổ vực cực kỳ tâm nghi, mà những người khác tuổi nhỏ một chút như cổ lang bọn người thì là đi xem náo nhiệt, tại gia tộc đại bị đánh cho chết đi xuống lại, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là 12, 3 tuổi thiếu niên thiếu nữ thôi, cổ mặt mặt cũng đi. Cổ siêu đến cũng nổi lên tham gia náo nhiệt tâm tư đi. Hảo một cái hội đèn lồng, ra khỏi nhà, chỉ thấy tối nay đèn như rồng vậy, khắp nơi đều là đèn lồng. Mà ở hội đèn lồng trên lưu hành nhất thì là hội đèn lồng say mê, nguyên một đám lao bạn treo đủ loại kiểu dáng đèn lồng làm cho mọi người đi say mê, nếu như có thể đoán đúng có thể đem đèn lồng lấy đi, nếu như đoán sai thỉnh giao 3 văn tiền, 3 văn tiền cũng không đắt, thì đồ cá đồ là cược. Cổ Siêu rời đi chạy chính giữa, chứng kiến Cổ Mạt Mạt tại đoán đố đèn, nhà này đèn trải đèn lồng rõ ràng khá xinh đẹp, có chế thành phượng hoàng hình, có chế thành long hình, có chế thành lá sen hình, có chế thành quả cam hình chỗ, đủ loại tiểu dáng, Cổ Mạt Mạt chính là bị những này đèn lồng câu dẫn, bất quá đoán đố đèn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Mạt Mạt đã liền đoán sai hơn 10 người, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Ở một bên Cổ Lăng, Cổ Lãng cũng đều tại, nhưng là Cổ Lăng cùng Cổ Lãng hai người hiển nhiên cũng bất lực, Cổ Lãng trêu ghẹo nói, Cổ Lăng Các người Lô Sơn phái còn được Sư Thư kiếm môn phái, say mê đều không được. Cổ Lăng mặt có chút hồng, chúng ta là độc luật ngữ, chính khí trường tồn, không phải là giải đấu. Kỳ thật Lô Sơn phái cao thủ phần lớn là say mê cao thủ, dù sao nhiều năm như vậy sách không có độc hùng, nhưng Cổ Lăng rõ ràng còn không tính nho giá cao thủ. Cổ Siêu ha ha cười, ta tới a. Bán Bộ Xuân Thu đánh một chữ, Cổ Siêu nhẹ gật đầu, Tần chữ, mọi người nghe được Cổ Siêu lập tức phản ứng, không khỏi khẽ giật mình, Bán Bộ Xuân Thu, không phải là Tần chữ sao? Một cái đèn lồng tới tay, đây là một phượng hoàng đèn lồng, xinh đẹp cực kỳ. Thất tiên nữ gã đi ra ngoài một cái, Cổ Siêu một chút suy tư, hoang mang lo sợ, rồi hướng một cái. Liễu Ngịch Thủy thủ mang theo hữu chủ, Cổ Siêu nghĩ lâu chút ít, cái này có chút khó, nhưng lập tức đối ra, "Vũ Anh." Bao Long Đồ không nói một lời, đây là đoán một câu thơ đường, Cổ Siêu lực qua nghĩ một chút, "Thanh thiên không phiến vân. Một tháng lại một tháng, hai tháng chung bên. Trên có có thể canh chi điện, dưới có chạy dài chi sông. Một nhà có sáu khẩu, hai cái không đần biên, cái này câu đố cũng có phần khó." Khăn, cổ Siêu đến cũng một hồi nghĩ, "Dùng chữ" một cái tiếp một cái câu đấu bị cổ siêu đoán đi ra. Mà một bên cổ lẳng, cổ lãng, còn có chủ cửa hàng bán đèn lồng, cùng với người bên cạnh đều là trợn mắt há hốc mồm, cổ siêu chẳng những đánh nhau lợi hại, giải câu đấu cũng lợi hại như vậy, giữa đám người tuôn ra ra một hồi trận cao triều, cao thủ a, đây là chính thức đoán đấu đèn cao thủ, đám người là ở vì cao thủ mà hoan hô, này chủ cửa hàng bán đèn lồng vẻ mặt đau khổ, đừng phải như vậy một cái đại cao thủ tổn thất lại. Ở một bên Đào gánh đứng trong đám người, nàng cũng tới chơi hội đèn lồng, nàng tuyệt đối thật không ngờ cổ siêu rõ ràng lợi hại như vậy, liền đoán đấu đèn đều biết thật đến cũng đơn giản, những này đố đèn phần lớn là cổ siêu ở kiếp trước trên địa cầu gặp qua, chưa thấy qua cũng không thắng được cổ siêu, dù sao cổ siêu chỉ số thông minh 142 không phải là xem chơi. Cổ siêu chơi trong chốc lát cũng thu tay lại. Bất quá làm cho là như thế, đã ở đố đèn hội trên chạy xuống một cái truyền kỳ. Cổ Lăng cùng Cổ Lãng sớm bội phục sắt đất. Phục. Cổ siêu cư nhiên còn có bực này bọn sự. Chương 64, ly biệt trở lại Thái Sơn. Cổ siêu mang lên một nhóm lớn đèn lồng. Đủ loại kiểu dáng, có phượng hoàng, lá sen, quả cam hình, dưa hấu trạng, long hình hình cái tháp, đủ loại tiểu ráng. Đèn đuốc sáng trưng, để người chú ý. Mà đám người xung quanh đều ở nghị luận cổ siêu, cái này cổ siêu chẳng những có thể vũ còn có thể văn a. Cổ Siêu nhìn xem bên cạnh cổ Mạt Mạt, phát hiện cổ Mạt Mạt tại vùng trộm đánh giá chính mình, không đúng, nên là vùng trộm đánh giá trên tay mình Phượng Hoàng Đèn Lồng. Cổ Siêu coi như là hiểu rõ rồi vì cái gì cổ Mạt Mạt hội tới nơi này đoán đố đèn, nguyên lai like là nhìn chung cái này Phượng Hoàng Đèn Lồng, lại xem xét trong tay Phượng Hoàng Đèn Lồng, cái này Phượng Hoàng Đèn Lồng tương đương kéo léo, làm được cực độ tinh xảo, ngọn nến đặt ở ngọn đèn Phượng Hoàng phẩm nơi này lại thông qua ngoại, hình một ít cải biến, khiến cho có chút vượng hoàng toàn thân đều bốc cháy lên cảm giác, hảo nhất chính xinh đẹp tiêu đốt vượng hoàng. Cổ Siêu cũng phát hiện Cổ Mạt Mạt một chú ý tới mình, lập tức quay đầu dài đường đi qua, cố ý không nhìn cạnh mình, cái này tiêu ngạo tiểu cô nương. Cổ Siêu ha ha cười, đi tới, bà cái kia vượng hoàng đèn lồng giao cho Cổ Mạt Mạt trong tay, "Ừ, cho ngươi." Cổ Mạt Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn trên lập tức hiện lên kinh hỉ, bất quá kinh hỉ lập tức tiêu rơi, "Ta tại sao muốn đèn lồng của ngươi? Cái này thực là một miệng bướng bỉnh tiểu cô nương, rõ ràng trong nội tâm yêu mến vô cùng." Nhưng là Tiểu Vũ không thừa nhận, cổ siêu dương lên trong tay đèn lồng, nhiều như vậy đèn lồng toàn bộ cầm trong tay mệt chết đi, ngươi giúp ta cầm một bộ phận, biết không?" Cổ mạt mạt nghe xong lời này, mới gật gật đầu, "Này ta giúp ngươi cầm." Nàng đưa phụng hoàng đèn lồng, cao hứng vô cùng, tựa hồ cũng muốn không thể che hết trong lòng cao hứng, bất quá lập tức mũi chân dừng lại, "Ta đi." Nàng nhanh chóng biến mất, tựa hồ sợ người khác nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi. "Ai, tiểu cô nương này a?" Cổ siêu nhún vai, bất quá không có cách nào khác, ai kêu nàng là muội muội của mình đâu, hơn nữa còn là thân muội muội. Mà Cổ Siêu tiểu mang lên một đống lớn đèn lồng xuất phát, một đường du ngoạn, như vậy du hội đèn lồng ở kiếp trước trên địa cầu cũng đã làm, bất quá không có hiện tại dị vực phong tình, mà ở trong đó lại có một loại trung quốc cổ đại cảm giác, cho nên cảm giác đặc biệt hảo. Cổ Siêu tại trên đường đi đến còn mua một ít thơm ngào ngạt một loại cuộn bánh, loại này cuộn bánh rất thơm cũng không biết là dùng cái gì chế thành, hương vị vô cùng tốt. Giữa đường thời điểm, còn có vài chục miếng hồng tú cầu đập vào trên người của Cổ Siêu. Đây là thế giới này truyền thống, cùng kiếp trước nguyên tiêu hội đèn lồng bất đồng. Ở cái thế giới này, chưa lập gia đình nữ tính có thể mang theo hồng tú cầu suất môn chơi nguyên tiêu hội để lổng, mà nếu như nhìn chúng mà nói tiểu đặc bệ hồng tú cầu, nhà trai cố ý là được một cái cọc truyện tốt, không ít cô nương đấm vào thều châu đối với cổ siêu kiều tiếu, nhìn chúng, cổ siêu không ít. Đây là thế giới này. Chính mình ở cái thế giới này đã sinh sống 8 tháng. Tại đèn đuốc sáng trưng chính giữa, cổ siêu dương mắt nhìn bầu trời, bầu trời tinh không sáng lạ. Cổ siêu đương nhiên sinh ra một loại tung bay cảm giác. 15 ngọn đèn dầu náo nguyên tiêu rốt cục xong rồi. Hôm nay là tháng giêng 16. Cổ Siêu ngồi xếp bằng tại chính mình địa bàn phòng chính giữa, bà mua được thập bình luyện nội cao cuối cùng bán bình toàn bộ bôi tại trên thân, bắt đầu ngưng luyện nội lực. Nội lực của Cổ Siêu bây giờ là hậu thiên cảnh 6 tầng đại mạch cảnh, trải qua những ngày qua tu hành, có nguyên khí chi một cùng 300 lượng một lọ luyện nội cao tác dụng, đã tu hành đến hậu thiên cảnh 6 tầng đỉnh phong. Mà bây giờ, bà bán bình luyện nội cao bôi tại trên thân sau, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Nguyên khí chi một nội lực cũng đang không ngừng bị hấp thu, trung quanh thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng hấp thu được nhanh hơn. Tại mang mạch đường tinh mạch này, chính giữa nội lực càng để lâu càng mãn càng trọng chất căn mãn. Mà bởi vì luyện nội cao cùng nguyên khí chi một tác dụng, còn có liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí chuyển hóa tiến đến, trọng chất trước đường kinh mạch này, rốt cuộc, oanh một tiếng, đường kinh mạch này cuối cùng chỗ mấu chốt ầm ầm mê mờ, mà nội lực của cổ siêu cũng nhanh chóng tràn vào tiếp theo đường kinh mạch cũng tức là sông mạch đường kinh mạch này. Sông mạch, nâng tại bảo trong, hạ ra đấy chậu sau, theo khí phổ bộ nâng cùng đủ thiếu âm kinh cùng cũng, kẹp tề trên đi, tán nhập trong lồng ngực, trên đạc cổ họng, vần quanh môi. Nội khí sông vào sông mạch chính giữa, cũng tức là nói nội lực của mình đã đạt tới hậu thiên cảnh tầng 7 trình độ. Không dễ dàng a, rốt cục đạt tới Hậu Thiên cảnh tầng 7 tiêu chuẩn. Cổ Siêu cái này một lần về nhà, tham gia một lần gia tộc đại bỉ, cũng bản thực lực đề cao không ít, ít nhất bản tật phong đạo pháp luyện đến tiểu thành cảnh giới, đồng thời đem nội lực đẩy mạnh đến Hậu Thiên cảnh tầng 7 tiêu chuẩn. Tháng giêng 17 ngày, đến 17 ngày, lễ mừng năm mới bầu không khí đạm rất nhiều. Mà một ngày này, cũng là cổ gia 16 gia tộc đệ tử rời nhà thời điểm. Trong nhà là lễ mừng năm mới, qua hết năm đều muốn đều tự tu hành. Lúc này cổ gia 16 người đệ tử, Cổ Siêu, Cổ Mạt Mạn, Cổ Vực, Cổ Bình, Cổ Quảng Cổ Vĩnh Phong, Cổ Lăng, Cổ Lãng, Cổ Sảo Sảo, Cổ Kỳ đẳng 16 người, đều là đứng ở cổ gia trước đại môn, đều tự bị dao đeo kiếm, rát ngựa, 16 người nhìn lẫn nhau trước. Cổ Siêu bị trước xích đồng trường đao tại trên lưng, các vị, gặp lại. Cổ Vực gật đầu cười, tương lai thời gian, chúng ta sẽ ở tất cả môn phái tu hành, có Việt nữ kiếm tông, có Lô sơn phái, có Ngâm sơn phái, có Thái sơn phái, có Lao sơn phái, có Yến tử môn, có Cự Kình môn vân vân, nhưng là của chúng ta tâm đều là giống nhau, chúng ta đều muốn trở nên mạnh mẽ, hảo cùng một chỗ trấn hương cổ gia. Hảo Tất cả cổ gia đệ tử đều nở nụ cười. Đúng vậy à, tất cả mọi người là một cá gia tộc người, một gia tộc không phải dùng để nội đấu, mà là mọi người đoàn kết hướng lên, cùng một chỗ tiến về phía trước. Đạp một tiếng chân trọng, nói một tiếng núi cao nước xa, 16 người đều tự phiên thân lên ngựa, hướng về phương hướng bất đồng cư đi, mọi người đều tự thiên nam địa bắc. Giá, giá. Cổ siêu đánh chúng mã, một đường thẳng đến, rời đi cổ gia đã được hơn 1 ngày thời gian, mà phía trước đã xuất hiện nguy nga thái sơn phái bóng dáng, tại Đào Phương huyện cổ gia ngây người một thang, kế tiếp bộ dạng cũng rốt cục muốn lần nữa hồi Thái Sơn phái tu hành. Thái Sơn, ta đã trở về." Cổ Siêu đến Thái Sơn phái phụ cận, đang muốn sáng thân phận mà bài, muốn vào Thái Sơn tu đưa ra thân phận mà bài, phát hiện phía trước có một mập mạp bóng người, "Gì? Đây không phải La Đào ư?" Cổ Siêu thăng cái cho La Đào đến đây một cái hung ông. La Đào phục hồi tinh thần lại cũng kinh hỉ nói, "Cổ Siêu, là ngươi." La Đào ha ha cười, "Ta lúc này đây thật là dẫn theo không ít hải sản, tuyệt đối mỹ vị, liền khó được biển sâu bạch vây cá cũng biết đến đây." Bạch vây cá Cổ Siêu cũng chỉ nghe La Đào kể qua, nghe nói so với vậy vây cá hương vị khá bất quá sản lượng rất thưa thớt, bệnh sâu mới có. Hai người các ngươi so với ta sớm một bước. Một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cao nhân một cái xoay người xuống ngựa, đem ngựa bỏ vào trong mã trường luôn ống, tại dưới chân Thái Sơn cũng có một mã trường miễn phí bang Thái Sơn phái các đệ tử cưỡi mã, thuận tiện phần đông đệ tử xuất hành. Cao nhân ha ha cười, cùng Cổ Siêu, La Đào hai người đoàn ôm ở một chỗ. Một đời, ba huynh đệ. Một cái ký túc xá ba người bằng hữu tại trại qua một lần tân niên sau lại tụ lại với nhau. Ba người đưa ra thân phận ngọc bài sau, vào Thái Sơn phái chính giữa. Trước khi đến Trung Khê Phong Tân Tuyết Sơn chàng trên đường, La Đạo bước lên hắn tại lễ mừng năm mới thời gian kinh nghiệm, hắn rõ ràng đi Đông Hải một lần, trên thuyền ngơi nghỉ hơn 10 ngày, tiến hành rồi trên biển tu hành. Cao nhân tác chạy đến Thâm Sơn chính giữa ngơi nghỉ hồi lâu tiến hành rồi tu hành, quả nhiên, mặc dù nói lễ mừng năm mới là nghỉ về nhà đùa, nhưng là tất cả mọi người tại tu hành. Ở trên con đường võ đạo, tất cả mọi người không muốn bị những người khác vượt qua, kéo xuống. Ánh mắt của Cổ Siêu chuyển thành sắc bén. Những người khác cũng thì tôi, chính mình lớn nhất đối thủ mộ dung anh như thế nào, tăng lên nhiều ít thực lực. Còn có ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ, bọn họ lại tiến bộ đến mức nào đâu? Chương 65, Thái Sơn thập trang sa xả vi họa. Ở trên Thái Sơn trung kết vòng, tổng cộng có thập đại sơn trang. Cái này thập đại sơn trang, theo thứ tự là: Đệ nhất sơn trang Thiên Vương sơn trang, cái này một cái sơn trang thực lực mạnh nhất. Thứ hai sơn trang Địa Vương sơn trang, cái này một cái sơn trang kia đều thực lực tiếp cận Thiên Vương sơn trang. Đệ tam sơn trang Bá Vương sơn trang, cái này một sơn trang thực lực cũng tương đương mạnh mẽ. Đệ tứ sơn trang Tân Nguyệt sơn trang. Thứ năm sơn trang Tản Nguyệt sơn trang. Thứ 6 sơn trang như nguyệt sơn trang, thứ 7 sơn trang xuân tuyết sơn trang, thứ 8 sơn trang đông tuyết sơn trang, thứ 9 sơn trang tản tuyết sơn trang, thứ 10 sơn trang tần tuyết sơn trang. Cái này thập đại sơn trang, cũng tức là ba cái mang vương tên số sơn trang, ba cái mang nguyệt tên số sơn trang, cùng với bốn mang tuyết tên số sơn trang. 10 cái sơn trang phân pháp cũng tương đương đơn giản, 2 năm một nhóm người, sớm nhất nhập môn ở Thiên Vương sơn trang. Bởi như vậy, càng sắp xếp ở phía trước sơn trang người triệt đều tuổi càng lớn, tại thái sơn phái ngẩn đến càng lâu, tự nhiên mà vậy, thực lực cũng càng mạnh. Đây là tình hình chung, cũng có số ít tình huống, tỉ như tại Xuân Tuyết Sơn trang Tống Thành, nhập môn mới 5 năm tả hữu, qua 5 năm nay 16 tuổi, tu tự từng từng nói qua nói như vậy, võ đạo tu hành, cũng không phải ai lớn tuổi ai tiểu mạnh nhất, bằng không đệ nhất thiên hạ cao thủ chính là ngàn năm lão vương bát. Được xưng là thiên tài Tống Thành, cũng quả thật có vài phần cuồng ngạo tự bản, hắn hiện tại bất quá là 16 tuổi, tại thập đại ngoại môn đệ tử chính giữa liền có thể xếp hạng vị thứ 5, nhân vật như vậy căn bản là ổn tiến nội môn đệ tử. Đương nhiên, đây là đối thiên tài mà tôi. Đối với người bình thường mà nói, Thật đúng là tập võ càng lâu, thực lực càng cao minh. Qua một cái năm, mọi người lại lớn một tuổi. Vượt qua 30 tuổi chưa vi nội môn đệ tử giả, không hề có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, trực tiếp biến thành bạn chúng. Chính là bởi vì tại Thái Sơn phái có cái này điều quy định, như vậy thứ nhất, tuổi thiên đại ngoại môn đệ tử càng không dám lãng phí thời gian, càng phải cố gắng tu hành trước. Bọn họ như vậy cố gắng, mang được những thứ khác ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu cố gắng. Cho nên, mới vừa vận tiết âm lịch trở về, mọi người liền bắt đầu điên cuồng cố gắng, ai cũng không muốn rút lại phía sau giúp nhau cạnh tranh bầu không khí, đặc hơn tới cực điểm. Cổ Siêu mới vừa vận từ nào đó trong nhà lễ mừng năm mới bầu không khí chính giữa tới, liền lập tức cảm giác được đến loại này đặc hơn bầu không khí, tại hưởng thụ xong rồi la đảo mang đến các loại mỹ vị hải sản, cùng với cao nhân mang đến lưu dương đốt áp sau, Cổ Siêu bắt đầu rồi như vũ si vậy luyện võ. Lúc này đây này đây luyện tập phong bộ pháp là chủ. Không cần phải xem nhẹ bộ pháp. Bộ pháp tại chiến đấu chính giữa, nhưng thật ra là tương đương có tác dụng. Có bộ pháp, có thể chạy gấp được nhanh hơn. Nếu như là đối địch, có thể nhanh hơn công kích địch nhân. Nếu như đánh không lại có thể nhanh hơn đạo tẩu. Cổ Siêu luyện trước Tật Phong Bộ Pháp, ở trong lòng liên lặng nhớ ký Tật Phong Bộ Pháp khẩu quyết, uy mọi xu thế vô vọng, vô vọng xu thế đại hữu, một bên ở trong lòng mặc niệm trước, một bên dưới chân ngự nổi lên bộ pháp, tại sân chính giữa không ngừng chạy gấp trước, nhưng là vô luận như thế nào bứt đậu, đều không có Tật Phong cảm giác. Minh luyện bộ pháp nên là chỗ phạm sai lầm. Cổ Siêu tại thầm nghĩ trong lòng. Nếu không, thử một lần buộc bao các, ở kiếp trước thời điểm Cổ Siêu nhìn rồi rất nhiều kịch truyền hình, tại rất nhiều võ hiệp kịch truyền hình trong đó những người kia luyện khinh công rất nhiều đều, đều là buộc bao cắt tại tốc hạ đến lúc đó nếu như bao cắt cho xóa, thân nhẹ như thế vậy. Cổ Siêu dù sao nhàm chán trước cũng là nhàm chán trước, dứt khoát cũng tìm bao cắt cột vào trên đùi, chỉ là tại bao cắt chính giữa bên ngoài bao cắt, bên trong cổ Siêu vừa ngoan tâm phóng khối sắt, bên ngoài bao cắt là vì giảm sóc, bằng không trực tiếp khối sắt đâm vào trên chân chính mình dưới chân xương cốt cũng chịu không được, có bao cắt làm giảm sóc hiệu tốt lên rất nhiều. Mà cổ Siêu phòng trường mình bây giờ một trên đùi bao cắt có thập cân bộ dạng, hai chân trên có 20 cân cả hạt. Yếu. Tại trói lại bao cắt sau, cổ Siêu lại bắt đầu luyện nâng tật phong bộ pháp. Lần này so với trước một lần chậm hơn quá nhiều. Từ đó sau, Cổ Siêu liền đem bao cắt cột vào trên đùi, lúc mới bắt đầu hành động đều có chút không có phương tiện, chậm rất nhiều, nhưng là dần dần, Cổ Siêu cũng quen thuộc cột bao cắt cảm ứng giác. Cột bao cắt lửa đau, cột bao cắt ngủ, cột bao cắt tán cơm, một mực như thế. Bao cắt là dấu ở ống quần chính giữa, những người khác đến cũng phát hiện không được Cổ Siêu là trong một tu hành trước. Hiện tại như vậy tu hành là vì làm cho mình Tật Phong bộ pháp có thể luyện đến tiểu thành. Tật Phong bộ pháp mặc dù là bộ pháp hệ, nhưng là cũng thuộc về nhị giai vũ khí, một khi luyện đến tiểu thành tốc độ tất nhiên là tuyệt nhanh chí lực của mình cũng có thể có tương đương tăng lên. Cứ như vậy, thời gian không ngừng qua khứ trước. Tại trong khoảng thời gian này, Cổ Siêu tại tu hành không ngừng đến cũng thấy xong mộ dung anh một lần, mộ dung anh rõ ràng so với lễ mừng năm mới trước càng cường đại rồi, nhưng là cuối cùng, có một ngày, mộ dung anh, ta nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua ngươi, Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm nghĩ. Hai tháng lần đầu tiên, Tiểu Vũ, mưa xuân nhuận như tô. Lúc này đã có sợi sợi xuân ý, có điểm điểm màu xanh hoa cỏ từ nào đó trên cỏ leo ra. Nam cung Nguyên trưởng lão đang thưởng thức trà, hắn dạy học Tân Tuyết Sơn trang đã hơn nửa năm. Hiện tại đánh giá bồi dưỡng hảo mẩm thì có cổ siêu cùng mộ dung anh hai cái, Phương Âm, Lâm Nguyên cùng Trương Đảo ba người cũng chỉ là kém một chút một ít, thật sự là chờ mong những thiếu niên này phát triển. Lúc này một cái Hí Bang chúng đột nhiên lóe lên đạt tới Nam Cung Nguyên trưởng lão trước người, "Nam Cung trưởng lão, có thượng cấp tin tức." "Thượng cấp?" "Tự nhiên là Chỉ Thái Sơn phái quyết sách giấy tờ." Cái này Hí Bang chúng đưa lên một phong thư, trên thư xơi đại tông hai chữ đại ấn. "Thái Sơn, lại xương đại tông." Tại Thái Sơn phái, phía chính phủ đại ấn trên mặt một mực có khắc đại tông hai chữ. Nam Cung Nguyên tiếp nhận phong thư này kia, rút ra tín, nhìn nhìn, lông mày không khỏi nhíu lại. Thưa tín nội dung kỳ thật cũng rất đơn giản, tại Đông Hải Tân Lâm Hà huyện nơi này, xuất hiện ra xà xà loại yếu tố này. Xà xà loại yếu tố này, vậy có song đầu, tam đầu đẳng chi phân. Song đầu chính là nhất giai yếu tố, có hậu thiên cảnh 6 tầng, thất giai cường độ. Tam đầu chính là nhị giai yếu tố, có hậu thiên cảnh 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng thậm chí 10 tầng cường độ. Mà ở Lâm Hà huyện rõ ràng xuất hiện xà xà loại yếu tố này, không thể lưu a. Kỳ thật yếu tố không có gì, trên thế giới này yếu tố còn thật không ít. Nhưng là xa xà loại yếu tố này nếu như xuất hiện tại vậy địa phương, là muốn trực tiếp đối tận giết tuyệt. Xa xà loại yếu tố này đâu? Lan ra hội phân bố ra một loại vật chất, có thể cho mặt đất cát hóa. Cái này rất đáng chết, cát hóa thoạt nhìn vấn đề không nghiêm trọng, kỳ thật vấn đề là nghiêm trọng nhất. Cát hóa sau, ngươi loại gì lương thực? Mà trên thế giới này, người thương nhân muốn ăn lương thực, nông dân muốn ăn lương thực, quan viên muốn ăn lương thực, võ giả không chỉ nói cao cao tại thượng, đồng dạng muốn ăn lương thực. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người muốn ăn lương thực, tất cả mọi người là thành lập tại lương thực cái này vấn đề lớn trên mặt. Mã Sa Dao, nó cái này một cách hóa, chính là cùng tất cả mọi người đối địch. Mà ở Lâm Hà huyện xuất hiện xa xa là một đám, bốn phía cát hóa thủ địa, Dạ Vũ Dạ Diệt mà nói, thì phiền toái. Lâm Hà huyện nơi này, cách Thái Sơn có chút tự lý, bất quá cũng về Thái Sơn quản chế. Thái Sơn bình thường làm như Bạch Ngân môn phái, quản chế những này địa vực, ngươi quản chế những này địa vực đương những này địa vực có phiền toái giờ tự nhiên muốn chống nòng. Cho nên, cái này xa xa chuyện tình muốn Thái Sơn phái chống nòng. Nam Cung Nguyên trưởng lão kỳ thật cũng hiểu rõ thượng cấp ý tứ. Lúc này đây sa xả làm nghiệp không có xuất hiện tiên tiên cảnh sa xả, cho nên thượng cấp tính toán luyện luyện binh, làm cho thứ 9 sơn trang tàn Tuyết Sơn trang, thứ 10 sơn trang Tân Tuyết Sơn trang, tất cả lựa chút nhân mã đi nơi này đánh chết sa xả. Bởi như vậy có thể giải quyết sa xả vấn đề, thứ hai có thể luyện luyện tập hạ ngoại môn đệ tử. Đệ tử muốn thành tài, thiếu chính là thực chiến, không có thực chiến máu và lửa, nơi nào có nhân tài phát triển. Ôn trong phòng bồi dưỡng chỉ là đoá hoa, không phải chân chính kinh nghiệm giang hồ mưa gió nhân tài. Nam công Nguyên trưởng lão vốn có gần nhất tự tại nghĩ, tại nơi nào đánh chút ít thực chiến, mà vừa vặn sa xả làm nghiệp, Chính dễ dàng luyện luyện binh. Chương 66, thứ 9 sơn chàng thứ 10 sơn chàng. Trung Khê Phong chỉ là chỗ ngoại môn đệ tử cư trú và luyện công. Ma Thái Sơn phái chủ phòng, nhưng thật ra là Ngọc Hoàng Phong. Tại Ngọc Hoàng Phong chủ phong có một tòa Ngọc Hoàng điện. Ngọc Hoàng điện chính giữa có một Ngọc Hoàng trưởng lão đoàn. Ngọc Hoàng trưởng lão đoàn có thể không phải bình thường trưởng lão có thể đi vào địa vị, là quyền cao chức trọng trưởng lão mới có thể tiến địa phương. Ngọc Hoàng trưởng lão đoàn chính giữa trưởng lão, mỗi một vị đều là quyền cao chức trọng. Mà lúc này, tại Ngọc Hoàng điện Ngọc Hoàng trưởng lão đoàn chính giữa Có một vị trưởng lão tại xử lý trước một kiện chính vụ, cái này một vị trưởng lão gọi khéo điện đao khách đính kiên, là Thái Sơn năm đao khách một trong, Thái Sơn năm đao khách mỗi một vị đều là thực lực cao thâm, danh chấn Thái Sơn, thậm chí danh chấn rất nhiều danh sơn đại sông hạ người. Trung Khê phong thứ 9 sơn trang Tản Tuyết sơn trang, do Tây môn Tản trưởng lão dẫn đầu, xuất 18 cái ngoại môn đệ tử. Do bài danh đệ tam trang phi học bắt đầu, tiến đến chấp hành Lâm Hà huyện xa xả cát hóa thổ địa vấn đề này sao. Trung Khê phong thứ 10 sơn trang Tân Tuyết sơn trang, do Nam cung Nguyên trưởng lão dẫn đầu, xuất 6 cái ngoại môn đệ tử, dùng mộ dụng anh Cổ Siêu cầm đầu, tiến đến chấp hành Lâm Hà huyện sa sà cắt hóa thổ địa vấn đề này sao? Khóe điện đao khách Đinh Kiên Long mày không khỏi nhíu một cái, ta nhớ được Tây Môn Tản trưởng lão cùng Nam Cung Nguyên trưởng lão hai vị này, năm đó tuổi trẻ thời điểm tựa hồ là tình địch a, hai người bọn họ đối địch nhiều năm, lần này đến phiên hai người bọn họ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề. Ngạc Hoàng trưởng lão đan chính giữa một vị khác nhịn không được cười lên, xảy ra vấn đề gì? Hai người này đấu nhiều năm như vậy, đấu là đấu, cũng không còn ra cái vấn đề lớn gì. Vất quá là lúc này đây Tây Môn Tản chiếm tự phong. Tiếp theo Nam cung Nguyên chiếm thượng phòng, hai người đấu đến đâu đấu đi, lại nói tiếp năm đó này cái cuộc việc ít người biết đến, hai người đường tình địch đoạt đến hắn đi, kết quả ai đều không có cướp được, mỹ nhân đầu nhập người khác ngực, kết quả hai người này còn tưởng là nhiều năm như vậy đối thủ muốn mất một còn. Lúc này ở đây nhất định là Tây môn Tản trưởng lao chiếm thượng phòng, Tây môn Tản chấp trưởng chính là Tản Tuyết Sơn Trang, Tản Tuyết Sơn Trang kia đều trình độ cao hơn nhiều lắm, tuy nhiên Tản Tuyết Sơn Trang tiên thiên cảnh xếp hạng thứ nhất trang bất phàm cùng bài danh thứ 2 vạn mã minh cùng ra, nhưng là bài danh đệ tam trang phi học cùng với đằng sau cũng tương đương rất giỏi, nhiệm vụ này Tất nhiên là Tây môn tản chiếm thượng phòng, Nam Cung Nguyên lúc này đầy phòng trừng muốn buồn bực. Chết. Đúng vậy à, Tàn Tuyết Sơn trang 10 tám người, đối mặt Tân Tuyết Sơn trang 6 người, chiếm tính áp đạo thượng phòng. Chúng ta chịu đợi đến bọn họ lại đấu trên như vậy một hồi a. Có một vị trưởng lão duỗi lưng một cái. Các ngươi a. Khóe điện đao khách Đinh Kiên bất đắc dĩ cười cười. Giá, giá. Bảy con ngựa tại trên quan đạo không ngừng chạy trước. Quan đạo rất rộng, dùng đá vụn đường trải hai trượng rộng. Cái này bảy con ngựa, vào đầu là một già vẫn tráng kiện lão giả, đằng sau thì là năm cái thiếu niên một cái thiếu nữ, vô luận là thiếu niên còn là thiếu nữ đều là anh khí bừng bừng. Thinh Linh đúng là Nam cung Nguyên trưởng lão, cùng với mộ dung anh, Cổ Siêu, Phương Âm, Lâm Nguyên, Trương Đạo, Liễu Nhã bảy người này. Lúc này ở đây tiêu diệt sa xả nhiệm vụ, Nam cung Nguyên trưởng lão chỉ dẫn theo cái này 6 người đệ tử, đệ tử khác đều không có mang. Tại Lâm Hà huyện xuất hiện sa xả vấn đề, có song đầu sa xả cùng tam đầu sa xả, song đầu sa xả yếu nhất cũng có hậu thiên cảnh 6 tầng thực lực, tân tuyết sơn trang thì 6 người này có thể còn hơn hậu thiên cảnh 6 tầng song đầu sa xả, gọi đệ tử khác đến không có ý nghĩa. Hơn nữa, Nam Cung Nguyên trưởng lão bản thân cũng là tại trọng điểm bồi dưỡng cái này 6 người đệ tử, cái này 6 người đệ tử mới là 1 năm 04 tháng sau, khả năng tham gia ngoại môn đệ tử đại bị nhân tuyển. Lúc này đây các ngươi muốn đối phó chính là Sa Sa. Sa Sa, cát, răng có kịp độc, làn ra hội phân bố ra một loại vật chất làm cho mặt đất cát hóa, đồng thời tốc độ rất nhanh, thích ăn cỏ, lực công kích cường, ghét nước, sẽ không bơi lội. Khắc, lúc này ở đây đi Lâm Hà huyện trừ Sa Sa, chỗ đó Sa Sa có song đầu Sa Sa cùng tam đầu Sa Sa cái này lũ trùng. Song Đầu Sa Sa là nhất cấp yêu thú chính giữa đỉnh tiêm thực lực căn bản là hậu thiên cảnh 6 tầng, tầng 7 bộ dạng, mà Tam Đầu Sa Sa là nhị cấp yêu thú, tại Lâm Hà huyện căn bản là hậu thiên cảnh 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng bộ dạng, tạm thời không xuất hiện tiên thiên cảnh cường độ Tam Đầu Sa Sa. Nam Cung Nguyên trưởng lão nói ra, đây là các ngươi lần đầu tiên thực chiến, cho nên tại thực chiến trước, ta sẽ bảo muốn giao cho giao đối đãi các ngươi một phen. Mà thôi sau thực chiến, các ngươi liền phải chính mình tra tư liệu của đối thủ, tra yêu thú tư liệu. Trên giang hồ, không cẩn thận kết quả chính là chết. Nam Cung Nguyên trưởng lão tương đương thận trọng. Sắc mặt cực nghiêm tôi nói, cái này kỳ thật cũng không phải dọa cái này sáu cái ngoại môn đệ tử, mà là sự thật. Đây là giang hồ thế giới, cái này là võ giả thế giới. Không cẩn thận, bỏ mạng tại địch thủ quá bình thường. Giang hồ, bản thân chính là thảm thiết chỗ. Mà khác, lúc này ở đây đánh chết sa sả, cho ta không chịu thua kém một ít, Tản Tuyết Sơn trang Tây môn Tản trưởng lão cùng ta gần đây không hợp nhau, lúc này đây xuất phát trước Tây môn Tản trưởng lão xuất 18 người đệ tử xuất phát, được xưng muốn huyết tẩy chúng ta thập bội, hiểu có ý tứ gì sao? Mỗi một trích sa sả Các người chém giết sau có thể lấy hạ chúng nó trên đỉnh đầu mềm xa giác, có một phần xa giác liền tính chém giết nhất trích xà xà, có nhất trích xà giác có thể đổi lấy nhất định ban thưởng. Mã Tây Môn Tản Trưởng lão được sừng, bọn họ 18 người đệ tử lấy được xà giác, nhưng là phải huyết tẩy chúng ta thất bại, nếu quả thật bị bọn họ huyết tẩy rồi, ta đây trương nét mặt giàn ruo không có địa phương đặt, mặt của các ngươi cũng mất hát. hết. Hết. Tản Tuyết Sơn Trang tới người số lượng chỉ có Tân Tuyết Sơn Trang gấp 3, mà cuối cùng chiến lợi phẩm lại để cho huyết tẩy Tân Tuyết Sơn Trang thất bại. Đây là Trần Trủi xem thường người của Tân Tuyết Sơn Trang. Trần Trủi khinh bỉ Lúc này, Mộ Dung Anh, Cổ Siêu, Liễu Nhã, Phương Âm, Lâm Nguyên cùng Trương Đào sáu người đều cảm thấy chần chừ kinh bị. Bị kinh bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn đánh trở về. Đây là Cổ Siêu gần đây đến nay tính cách, vốn có ngoại môn đệ tử đại bị liền muốn cùng người của Tản Tuyết Sơn trang tranh hùng, hiện tại liền tính nói trước a. Rốt cục đạt tới Lâm Hà huyện, một đạt tới Lâm Hà huyện, liền chứng kiến đại diện tích đại diện tích cát hóa, mà vô số nông dân cũng là đau khổ thẳng trước, cát hóa chính là so với nạn châu chấu còn đáng sợ hơn, nạn châu chấu cũng chỉ là một năm thu hoạch không có. Mà thổ địa cát hóa là cái này, một khối thổ địa triệt để đã không có. Đã không có thổ địa, nông dân ăn cái gì? Nguyên một đám nông dân gầy tới cực điểm, đói tới cực điểm, mang theo thê nhi, có hướng thị trấn phương hướng đi thị trấn dẫn cứu tế lương, có xa xứ tính toán rời đi nơi này, thổ địa cát hóa chỉ có ly khai. Nhìn xem này nguyên một đám vừa gầy lại hoàng nông dân, trong lòng Cổ Siêu dâng lên một cỗ phẫn nộ. Kiếp trước Cổ Siêu, xuất thân liền là một nông dân gia đình, chính là bởi vì như thế, mới hiểu rõ nông dân vất vả. Vô luận là ở kiếp trước hay là đang kiếp này, trên thế giới này tầng dưới chót nhất vĩnh viễn đều là nông dân. Mà bây giờ xa xả làm loạn, tắc hóa thổ địa, khiến cho cấp này tầng đô khoái hoặc không thể đi xuống. Cái này, Cổ Siêu ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải bản nơi này xa xả chi loạn giải quyết hết, đây là năng lực của mình bây giờ có thể làm được. Nếu như mình từ nay về sau có năng lực, nhất định phải sáng tạo một cái đại ngang hàng thế giới, làm cho người ta đều có thể sống hạnh phúc. Cổ Siêu âm thầm hạ quyết tâm. Đây cũng là Cổ Siêu dưới thế giới này định thứ 2 quyết tâm. Đệ nhất giá quyết tâm là đánh sâu vào vô địch chi võ thần, leo lên võ đạo đỉnh phong. Thứ hai quyết tâm thì là thành lập một cái đại ngang hàng thế giới, người người có thể sống hạnh phúc, không có nhiều như vậy bóc lột cùng áp bức. Chương 67, lần đầu tiên thực chiến. Nam Cung Nguyên trưởng lão một chuyến tổng cộng 7 người, tới ngựa đạt tới Lâm Hà huyện. Giữa đường chứng kiến, lưu sa trầm giọng, lộ vẻ mất đất nông dân. Tiến nhập Lâm Hà huyện thị trấn chính giữa, thị trấn chính giữa cũng tận là ai thăng khí. Nam Cung Nguyên tuyển định chính là Lâm Hà huyện như ra khách sạn. Như ra khách sạn nhưng thật ra là cả nước tính kinh doanh, các nơi móc xích phương thức kinh doanh, nghe nói khách sạn tổng lão bản sau lưng cũng cực có chỗ dựa. Đoán chừng là Tam phẩm tông môn hoặc là tứ phẩm tông môn ở sau lưng đường chỗ dựa, mà như ra khách sạn xinh ý hảo chủ yếu là trong đó hoàn cảnh quả thật không tệ. Nam cung Nguyên trưởng lão nói ra, do Thái Sơn phái một đường chạy đến, đến là khổ cực chút ít, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nửa tiêu diệt sa sạ. Lúc này mới tiến vào như ra khách sạn, lại đụng phải một cái áo xám chân trái có chút cả thọt lão giả, cái này cả thọt đủ lão già sau lưng có 18 cá thiếu niên tiểu nữ, tuổi đều là 13, 4 tuổi tả hữu bộ dạng. Nam cung Nguyên trưởng lão không khỏi mắt nhíu lại, cây mo tàn. Đây là thứ 9 sơn trang nhân mã. Tây môn Tản cùng Tản Tuyết Sơn trang 18 cá ngoại môn đệ tử. Tây môn Tản gật đầu, chính là ta. Nam Cung Nguyên, chúng ta đều tiếp cái này tiêu diệt xa xả nhiệm vụ, thân thể của ta sau có 18 người, ngươi sau lưng có 6 người, không bằng chúng ta đi đánh một cái đánh cuộc như thế nào? Lúc này đây tiêu diệt xa xả chiến tích, ta người nơi này muốn huyết tẩy các ngươi thập bộ chiến tích. Tây môn Tản thanh âm khàn khàn cực kỳ, hơn nữa khai môn Kiến Sơn, trực tiếp muốn rửa thứ 10 Sơn trang thập bộ. Thứ 9 Sơn trang những kia ngoại môn đệ tử, cũng là hi hi ha ha cười nói, hắn trong một thiếu niên nói ra, chúng ta nhập môn gần 3 năm. Dương Tuyết Sơn trang nhập môn mới không đến 1 năm, chúng ta không biết tẩy một cái tập đội cũng không có ý tứ. Đó là, theo ta thấy, chiến tích muốn rửa một cái 15 lần mới đạt đến một trình độ nào đó. Ha ha. Nhóm người này Thứ 9 Sơn trang người, căn bản không có đem Thứ 10 Sơn trang người để ở trong mắt. Bởi vì Thứ 9 Sơn trang triệt đều thực lực, vốn có tiểu hơn xa quá Thứ 10 Sơn trang. Tây môn tán trưởng lão đối Nam cung Nguyên trưởng lão. Thứ 9 Sơn trang 18 cá ngoại môn đệ tử đối Thứ 10 Sơn trang 6 cái ngoại môn đệ tử. Đối chọi gay gắt. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Vốn có thứ 9 Sơn Trang cùng thứ 10 Sơn Trang chính là cạnh tranh trạng thái, mà bây giờ thứ 9 Sơn Trang như vậy cao ngạo cực kỳ thái độ, càng là triệt để dẫn đốt chiến hỏa, hai bên đều là chiến ý sóng lửa thiên. Tổng cộng có 26 cá nhân, 52 con mắt rằng có lấy. Cuối cùng, Nam Công Nguyên trưởng lão khẽ hừ một tiếng, còn là bằng trung chiến tích nói chuyện a. Sát thực, hiện tại lại tại nơi này khắc khẩu, sát thực tương đương nhằm trán. Dùng chiến tích nói chuyện, chiến tích chính là bằng chứng. Hiện tại, hữu xem thứ 9 Sơn Trang 18 người, tại chiến tích trên mặt có thể hay không giữ được thứ 10 Sơn Trang 6 người này thập bội. Tại quán nghỉ nơi sau, thứ 9 sơn trang 18 cái ngoại môn đệ tử, cùng với thứ 10 sơn trang 6 cái ngoại môn đệ tử toàn bộ xuất phát. Tại xuất phát trước, hai vị trưởng lão đều giao cho ngoại môn đệ tử môn hai dạng đồ vật. Đông dạng là giải độc đan, xa xả sĩ có kịch độc một khi bị cắn chúng mà nói, muốn lập tức dùng giải độc đan để tránh bị thương mà chết, một người đệ tử được 10 miếng giải độc đan. Thứ hai dạng thì là xương ngũ khí tức bắn ra, loại này xương ngũ khí tức bắn ra làm cái gì dùng đâu? Nếu như tại thời điểm chiến đấu chỗ tại hạ phòng, thậm chí có nguy hiểm tính mạng hay tại lúc này ném ra sương mù khí tức bắn ra, một khi ném ra loại này sương mù khí tức bắn ra, trong nháy mắt hội tuân ra rất nhiều sương mù, đồng thời khí tức cực loạn, làm cho đối thủ trong lúc nhất thời khó có thể công kích, mình có thể thừa dịp loạn mà chạy. Hai thứ này giao cho ngoại môn đệ tử chỉ dùng để đến bảo vệ tánh mạng, lại sau đó nếu như vẫn không thể giữ được tánh mạng mà nói, này vài vị trưởng lão cũng đành chịu. Đây là thực chiến huấn luyện, cái gì gọi là thực chiến, ngay cả có khả năng hy sinh huấn luyện. Tại nơi này, muốn ôm chết rác nộ tới tham gia. Bản thân Giang Hổ cao thủ Hay là tại nặng nghề giang hồ cấp giết chính giữa giết ra tới, mới có thể gọi giang hồ cao thủ. Cổ Siêu mang lên trường đao, đi trên mặt cát. Kỳ thật trước đó lần thứ nhất đi ánh hạ phong, chỉ là đối mặt một ít không thể động chỉ có thể dùng hoa mạn công kích thực huyết hoa thôi. Mà tính là của mình lần đầu tiên chính thức thực chiến, bất quá cổ siêu một ít cũng không cần trương. Tại phía trước có nhất trích hai trượng tà hữu xong đầu sa xả, xong đầu chi xả có hai cái đầu rắn, thân rắn trên còn có từng mảnh từng mảnh hắc lân, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, con mắt lục u đánh giá xung quanh, sa xả thích gan tỏ tử. Nhưng là không, có chỏ tử mà nói những thứ khác con người cũng có thể. Nó bỗng nhiên tựu thấy được mang lên trường đao cổ siêu, trong nháy mắt bà cổ siêu trở thành con người. Song đầu sa sà cơ hồ là trong nháy mắt dùng nhanh nhanh đến tốc độ chớp tới, hướng phía cổ siêu lao đến, hai cái đầu gián toàn bộ muốn cắn hướng cổ siêu, chỉ cần bị nó cắn trúng thì phiền toái. Xích đồng trường đao của cổ siêu trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rõ ràng là tật phong đao pháp chính giữa một chiêu tật phong đột nhiên lôi, trong nháy mắt ra tay, đánh về phía song đầu sa sà hai cái đầu, đao pháp của cổ siêu trong nháy mắt đánh trúng một cái đầu, mà khắc dùng sống dao chặn một cái khác đầu gián. Đưa một tiếng, sắc bén xích đồng trường đao chém cắt lấy xà lần phiến, giống như kim thiết vang lên vậy, nó cái này lần phiến cứng quá, bất quá xong đầu xa xà cũng hiển nhiên có chút bị đau, hai mắt lục cú u nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu trở tay một đao, đúng là Tật Phong nghiêm khắc thực hiện một chiêu này, một chiêu này chuẩn xác cực kỳ lại lần nữa bổ trúng xong đầu xa xà mới vừa rồi bị đánh trúng đồng nhất chỗ, cái này xong đầu xa xà đau đớn càng sâu, nhanh nhanh đến dùng xà thân thể hướng về Cổ Siêu tiến công. Cổ Siêu trở tay lại lần nữa tiến công, lại là một đao công hướng một ít chỗ, xuân sao Dao thứ 3 Luxo đã chém ra cái này trích xong đầu sa sà lên tiếng, đỏ tươi huyết trong nháy mắt bao tắt ra, nhịp lên, cái này muốn chô cắt vàng. Cái này trích xong đầu sa sà trong nháy mắt muốn chạy trốn mệnh, bản năng yêu thú của nó nói cho nó biết muốn chạy trốn, nhưng là đao chiêu của cổ siêu tật phong quét lạc diệp trong nháy mắt truy đến, đao thế giống như quét lạc diệp nhanh như gió, ở trên hư không chính giữa xẹt qua nửa vòng tròn, xôn sao cái này xong đầu sa sà bị thương quá nặng, cổ siêu lại thêm vào một đao. Vang. Xong đầu sa sà hai cái đầu lâu nhất tệ bị chém xuống tới bị chém xuống tới song đầu sa sả thân thể còn quảy người một cái, nhưng đánh mất đầu lâu còn là rất nhanh phanh chổng trên mặt đất, chết rồi. Tại song đầu sa sả phía trên hai cái đầu sả, chỉ có một trên mặt trưởng trước sa rác, loại này sa rất mềm, cổ siêu cắt sa rác, phần thứ nhất chiến lợi phẩm tới tay. Nhớ năm đó, tại ánh hà phong thời điểm, chính mình đối mặt nhất Trích song đầu sa sả, thật sự là tả hữu làm không được, như thế nào cũng không đối phó được, lúc ấy nghĩ tới đại cùng, ván trưởng, cùng với sa sả ghét nước cái này ba cái đặc điểm, liên tiếp kế hoạch mới chiếm được thần bí tiểu đao. Mà bây giờ chính mình nhưng có thể đơn giản bả nhất Trích Hậu Thiên Cảnh tầng 7 thực lực song đầu sa sà giải quyết, cái này là tiến bộ của mình. Cái này tiến bộ, thật đúng là lớn a. Kỳ thật tại đối phó song đầu sa sà giờ, Cổ Siêu tiểu một cái cảm nhận, Nhị giai vũ khí tập phong đao pháp chính là nhị giai vũ khí, xuất đao kỳ khoái, khiến cho sa sà phản ứng đều phản ứng không kịp, nếu như mình dùng nhất giai vũ khí 72 đường đạo pháp, sát thực có thể thắng, nhưng lại chắc hẳn không thể nhẹ nhàng như vậy. Nhị giai vũ khí còn là dùng tôi ta. Đương nhiên, tập phong đao pháp bây giờ là tiểu thành, nếu như đại thành mà nói, hội càng tốt dùng Hô, gió bắt đầu thổi. Quá khứ tương đối dài trong thời gian đều không có gió. Hôm nay, đột nhiên gió bắt đầu thổi. Dùng Thiên Địa Vi Sư thời điểm đến, bà Tất Phong Đao Pháp đẩy đến đại thành cảnh giới thời điểm đến. Cổ Siêu một mực tại trời đợi gió. Chương 68, Dùng Thiên Địa Vi Sư. Dùng Thiên Địa Vi Sư, đây là tương đương huyền ảo chuyện tình. Cũng chỉ có số rất ít người có Thiên Tư Thiên Phú quá ưu tú mới có thể làm được. Cổ Siêu nguyên lai là không thể, nhưng là tại Thần Bí Tiểu Đao cải biến Thiên Phú sau, cũng có thể làm được điểm ấy. Thiên Địa vốn chính là lão sư tốt nhất. Một trận gió đó, là một hồi tật phong, tới từ chân trời, đánh thẳng mà qua, mặt đất hạt cát cũng bị thổi làm lực lực bay chút ít đứng lên. Cái này trận nhanh gió thổi tới, vốn có có, thể có cây cối, cỏ, hoa, phong ốc đảng tương ứng gì, nhưng là do ở mặt đất lộ vẻ cát hóa, lần này tật phong chỉ là tại trong cát cuốn qua, tại bị hạt cát vây quanh trong phòng thổi qua, mang theo trận trận hoang vu ý. Hô. Cái này trận gió thổi qua, mang theo mặt đất một ít bay xuống lá cây, cát hòa mới bắt đầu không lâu, trên mặt đất cũng có một chút bay xuống lá cây, chính như này tật phong quét lạc dị vậy. Hô. Hô. Gió trở nên lớn. Gió cực lớn, vòng quanh tiếng rít từ lớn, không ngừng đánh ra trước trên mặt đất cát, từ nơi xa hà hà như lôi vậy lan tới, từng đợt thổi mạnh, cái này sa mạc, từng đợt thổi mạnh phong ốc, giữ cửa bản phản phản phục phục thổi mạnh, gió người đừng ngay, tựa hồ giống như tuần tra ban đêm yêu quái vậy. Thật là lợi hại gió, hết thảy hết thảy cũng như cùng bị gió chơi lấy món đồ chơi, lá lá bị cuốn lên, hạt cát bị giơ lên, váng cửa bị tạo động, phong chỉ hướng chỗ, những này liền đánh hướng chỗ. Sa sa sông nhỏ cũng bị như vậy phong cho xoáy lên bọt nước. Roeng. Chân trời đột nhiên vang lên lôi. Tiếng sấm cùng tiếng gió cơ hồ không phân lẫn nhau. Sét đánh mà tới, tiếng gió ma động, phong lôi khó phân. Tật Phong Mã có sét đánh. Chân trời mây đen càng ngày càng dày, lôi điểm nhảy ra, một hồi một hồi tật phong thổi chúng trên thân người rẹt rụt, thẳng đánh rừng mình. Bả một cái mắt sáng cực kỳ tia chớp lượi điểm, đi theo ba sét đánh anh hạ, vẫn chưa có người nào đặng kịp phản ứng, một hồi giàn rủa mưa to cũng đã đay đút. Đây là một trường mưa to, một cái hạt mưa liền có như đậu nành lớn nhỏ, thiên địa bên trong dậm dạp trước mưa lớn như vậy trâu, đánh cho trên thân người ẩn ẩn đau nhức. Mà hạt mưa liền hạt mưa hợp thành một cái một cái mưa to chí tuyến, trận này mưa to bả dưới trời đất được hôn ám một mạnh, thiên hôn địa ám, mê mẩn mê ngông. Mà tật phong thổi mạnh, bả mưa to vượt qua rơi vãi. Phong ngượn mưa rơi, mưa đã ở mượn gió thổi. Chính như cùng gió táp mưa rào vậy. Cổ Siêu không có trốn không có tránh, do phong bắt đầu cạo thời điểm, liền bắt đầu nhìn xem cái này gió, cảm thụ được cái này gió. Tại hạ mưa to thời điểm cũng không có có phản ứng chút nào, tại cảm thụ được tại mưa to xâm nhập chính giữa phong lực lượng. Đó là phong vẻ, đó là phong ý thức, đó là phong công việc rồi. Đó là phong cuồng bạo, đó là phong mãnh liệt, đó là phong linh hoạt, đó là phong tự tại, đó là phong nhanh nhanh. Vô luận cái dạng gì cái dạng gì, đều là gió. Hơn nữa, bởi vì phong một mực khá lớn, cho nên cũng vẫn luôn là tật phong. Đủ loại phong tư thế, ở trong góc của cổ siêu chính giữa quen quần, cuối cùng đều hóa thành tật phong hai chữ. Mà bất tri bất giác trong lúc đó, cổ siêu đã rút ra trên lưng xích đồng trường đao, đang luyện trước tật phong đao pháp đoạn đường này đạo pháp. Thứ thứ nhất, chân trời tật phong thổi. Thứ thứ hai, tật phong sẽ đánh. Để tam thước, gió mạnh quá cứng. Thứ thứ tư Tật Phong quét là diệp. Thứ thứ 10, Tật Phong nghiêm khắc thực hiện. Đệ thập ngũ thức, Tật Phong quá mức mưa, đao chiêu biến đổi, giống như gió lớn nhanh mưa. Thứ thứ 20, gió táp mưa rào. Thứ thứ 36, Tật Phong. Cổ Siêu bả Tật Phong đao pháp 36 chiêu, từ đầu tới đuôi dùng một lần. Mà lập tức, Cổ Siêu càng làm Tật Phong đao pháp 36 chiêu, lại dùng một lần, một lần lại một lần thi triển trước một bộ đao pháp này, một bên thi triển trước vừa cảm thụ bên cạnh phong lực lượng, phong mi diệu, phong nghi thức, phong chân lý. Lúc này Cổ Siêu hoàn toàn si mê trong đó. Ẩm tia chớp chiếu vào trên đầu, Cổ Siêu giống như chưa tỉnh, không đúng, Cổ Siêu có cảm giác, Cổ Siêu thậm chí ẩn ẩn muốn bắt chước điện tư thế, nhưng là lập tức liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tại linh xảo hệ cái này một hồi, điện so với phong cao đoan được rất nhiều, ngũ giai đao pháp tự điện đao pháp chính là bắt chước điện vũ khí, mà Cổ Siêu hiện tại chỉ ở phong chính tự, căn bản không có khả năng đi bắt chước điện, nếu như đi bắt chước điện, cũng chỉ là tự tìm khó chịu thôi, cái này như kiếp trước tại trên địa cầu giờ, muốn một cái học sinh tiểu học đi bắt buộc tiếp nhận đại học tri thức, cái này hoàn toàn là không thể nào, Cổ Siêu lập tức liền buông tha làm như vậy, chăm chú Nguyên thiếu nổi lên gió. Mà ở cổ siêu luyện đao thời điểm, một người cưỡi ngựa trải qua nơi này. Đây là một hai hàng lông mày có chút ngạo khí thiếu niên, thiếu niên này tại Tản Tuyết Sơn trang bài danh thứ 6, tên là Hồng Thiên. Lúc này ở đây Tản Tuyết Sơn trang đến nhân vật, là bài danh đệ tam trang phi học bắt đầu, một đường đến bài danh thứ 20 nhân vật, tổng cộng 18 người. Hồng Thiên thực lực tại 18 người chính giữa tính không sai. Hồng Thiên trải qua nơi này, phát hiện cổ siêu đang luyện đao, hắn liếc nhận ra quần áo trên người của cổ siêu đúng là Thái Sơn phái thống nhất chế phục, Hồng Thiên không khỏi vui lên. Cái này Tân Tuyết Sơn Trang sư đệ tại giờ này khắc này còn muốn trước luyện đao, thật sự là khôi hài ư? Đây cũng quá lâm trận mới mài gương, tạm thời nước tới chân mới nhảy đi. Nghe nói cái này Tân Tuyết Sơn Trang sư đệ hình như là tên dì của Siêu, tại Tân Tuyết Sơn Trang bài danh thứ 2, bất quá hắn hiện tại cũng đang luyện đao, phòng trường chém giết sa sa chiến tích không được tốt lắm. Hồng Tiên xem cổ Siêu nhìn mấy lần liền giã một tiếng ly khai, phương xa xuất hiện nhất trích song đầu sa sa, chém giết song đầu sa sa đoạt chiến tích đi. Lúc này ở đây thứ 9 Sơn Trang cùng thứ 10 Sơn Trang cạnh tranh, thứ 9 Sơn Trang thắng địch rồi. Tại chiến tích trên nhất định có thể tám thứ 10 sơn trang tập đội. Mà lúc này, tại Lâm Hà huyện mặt khác một chỗ. Trương đao của Mộ Dung Anh chém liên tục, nhưng là lúc này một đạo nhanh khué đao quang chém mà qua, bả Mộ Dung Anh đối thủ tam đầu sa sả cho một đao chém rất sạch, đồng thời đột nhiên giết ra tới người nọ một đao bả tam đầu sa sả sả rắc cho lấy đi. Ở trên hư không chính giữa, truyền đến một đạo thanh âm, ha ha, Mộ Dung Anh, cái này chiến lợi phẩm ta muốn. Cái này đột nhiên giết ra tới người, hình như đúng là tại Tản Tuyết Sơn trang bại danh đệ tử Lâm Dịch. Thực lực của Lâm Dịch so với Mộ Dung Anh mạnh hơn chút ít, cấp lấy chiến lợi phẩm của Mộ Dung Anh. Mộ Dung Anh sắc mặt tái nhợt, hảo hảo chiến lợi phẩm bị người như vậy tranh cướp đi, như thế nào làm cho Mộ Dung Anh không sắc mặt tái nhợt. Mà đông dạng tại Lâm Hà huyện khác các nơi, Tàn Tuyết Sơn trang ngoại môn đệ tử đều đang bay nhanh chém giết trước xong đầu sa sà hoặc là tam đầu sa sà. Mà so với Liễu Nhã, Phương Âm, Lâm Nguyên cùng Trương Đào ba người, muốn chém giết xong đầu sa sà liền tương đương khó khăn, nếu như nói muốn chém giết tam đầu sa sà, này càng là khó khăn trong khó khăn, khó khăn được tuyệt đỉnh, căn bản tiểu không khả năng. Bốn người bọn họ thực lực vốn có thì ra là hậu thiên cảnh 6 tầng bộ dạng, Miên Cương có thể đối phó xong đầu xa xả tiêu chuẩn mà thôi, căn bản không thể cùng người của Tản Tuyết Sơn Trang so sánh với. Tần Tuyết Sơn Trang hiện tại liền gặp phải trước cục diện như vậy. Liễu Nhã, Phương Âm, Lâm Nguyên cùng Trương Đào bốn người, muốn đánh xong đầu xa xả đều khó khăn, mộ dung anh không ngừng bị Tản Tuyết Sơn Trang bài danh đệ tứ lâm dịch đoạt quái, cổ CIC Mê đang lựa đao. Giờ này khắc này, thứ 10 Sơn Trang Tần Tuyết Sơn Trang chiến lợi phẩm, sớm bị thứ 9 Sơn Trang Tản Tuyết Sơn Trang chiến lợi phẩm cho siêu 8 lần tả hữu, đồng thời trên lệnh còn đang không ngừng kêu lớn. Trở về lúc trước nói thập bộ đi tới, một khi thật sự bị kéo đến thập bộ, Tân Tuyết Sơn Trang không hề mặt. Mà trận này Thứ 9 Sơn Trang cùng Thứ 10 Sơn Trang Thi Đua còn đang tiến hành chính giữa. Thứ 10 Sơn Trang Tân Tuyết Sơn Trang ở vào tuyệt đối hạ phong chính giữa. Lưu Hà huyện xa xả số lượng cũng càng ngày càng ít. Chương 69, Kính viễn vọng. Chiến tích của Thứ 9 Sơn Trang cùng Thứ 10 Sơn Trang còn đang không ngừng cạnh tranh chính giữa. Mà bây giờ Thứ 9 Sơn Trang chiếm hết ưu thế. Bất tri bất giác trong lúc đó, chiến tích của Thứ 9 Sơn Trang đã kéo đến Thứ 10 Sơn Trang thập bộ. Không đúng, đã mười một lần. Mà lúc này, Cổ Siêu còn đang luyện đao. Mưa to cũng sớm đã thấm ướt quần áo của Cổ Siêu. Cổ Siêu hồn như là chưa phát ra, ra tự tại luyện đao. Thật Phong Đao pháp từng chiêu một thi triển trước. Đang thi triển thời điểm, Cổ Siêu ẩn ẩn cảm giác được đến thiên địa phong cùng đao của mình tại đồng bộ trước. Mỗi một đao mỗi một thức, đối ứng trước thiên địa một cảnh. Đột có tật phong đến chân trời, đột có gió táp mưa rào, đột có tật phong sét đánh, đột có tật phong quét lật diệp. Tham thiết hiểu rõ trước trong thiên địa mỗi một cảnh hàm nghĩa, Cổ Siêu như có điều suy nghĩ. Luyện đao tạm dừng, Cổ Siêu đang suy tư. Qua hồi lâu, Cổ Siêu lại lần nữa bắt đầu luyện đao, mà lần này luyện đao, đao pháp của Cổ Siêu lại là biến đổi, tựa hồ giống như như gió. Cổ Siêu dần dần hiểu rõ, tại vận khởi tật phong đao pháp thời điểm, đao chính là gió, phong chính là đao, đao cùng phong có thể hóa thành một thể. Đây là tật phong đao pháp đại thành chân lý. Mà lĩnh ngộ cái này chân lý sau, đao pháp của Cổ Siêu trong nháy mắt biến nhanh, so với nguyên lai tốc độ lại mau hơn rất nhiều. Hiện tại Cổ Siêu xuất đao, thực sự tật phong ý, rất tốt. Rốt cục đem nhị giai vũ khí tật phong đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh. Một cái xinh đẹp đao hoa Cổ Siêu đem trường đao về trong vỏ, lúc này mưa cũng không sai biệt lắm đã ngừng lại. Đã đem tật phong đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh, như vậy kế tiếp muốn đi Liệp Sát Sa Sa. Kỳ thật tại biết rõ lúc này đây muốn đi Liệp Sát giết sả thời điểm, Cổ Siêu vì thế làm chuẩn bị, cố ý chuẩn bị một vật. Cái vật này chính là kính vi vọng. Ở tiếp trước thời điểm, tại cấp 2 chính trị trên sách, Cổ Siêu liền học qua, người cùng động vật trọng yếu khác nhau, chính là biết sử dụng công cụ. Có công cụ không sử dụng, đó là ngu đốc. Cổ Siêu trước tại làm tinh thần hoàng hốt bí tiểu đao thời điểm, dùng qua đặc chế đại cùng cùng đặc chế vấn trợ. Đây là hiểu được lợi dụng công cụ. Con lần này muốn tới Lâm Hà huyện đánh chết Sa Sa, Cổ Siêu cũng đã sớm nghiên cứu qua Lâm Hà huyện địa thế, phát hiện nơi này địa thế cực độ bằng phẳng, hơn nữa tại bị Sa Sa sa mạc hóa sau, địa thế lại càng phát bằng phẳng. Như vậy bằng phẳng địa thế chính dễ dàng dùng tính vi vọng, quan sát chỗ có Sa Sa. Sa Sa cũng không phải đứng ở một chỗ, muốn tìm Sa Sa liền rất tốn. Tỷ như ngươi cỡi ngựa hướng bắc đi, kết quả đi đến nơi đó phát hiện không có Sa Sa. Cho nên đã rất lâu gian đều là tốn ở tìm Sa Sa trên mặt đi, mà là không dùng tại đối Sa Sa chiến đấu, có thể nói Nếu có 7 phần thời gian, ít nhất có 6 phần thời gian tốn ở tìm xa xa đường xa chính giữa, mà nhiều nhất 1 phần dùng tại cùng xa xa chiến đấu chính giữa. Mà một cái kính viễn vọng, chỉ cần đứng ở chỗ cao liền có thể bả chỗ có xa xa, chỗ không có xa xa thấy tanh tanh sợ sợ, tiết kiệm thời gian, sẽ không lãng phí một chút thời gian. Đây là tính toán của Cổ Siêu. Cho nên, đây cũng là Cổ Siêu muốn dồn làm kính viễn vọng nguyên nhân. Về phần kính viễn vọng nguyên lý, Cổ Siêu bây giờ còn nhớ rõ tanh tanh sợ sợ. Kính viễn vọng là một loại lợi dụng thấu kính lons cùng thấu kính lồi quan sát xa xôi vật thể quang học dụng cụ lợi dụng thông qua chấu kính ánh sáng chắt xạ hoặc ánh sáng bị lõm kính phản xạ sử chi tiến vào lỗ nhỏ cũng hội tụ thành như, lại trải qua một cái phóng đại kính quang lọc mà bị chứng kiến. Đơn giản mà nói, tính viễn vọng là do một khối lồi kính ra ra một khối lõm kính tạo thành. Trong lõm là vị phát tán tầm mắt thấy xa một chút, ngoài lồi là vị tụ quang thấy rõ ràng. Trên thế giới này đương nhiên không có thủy tinh, nhưng là có một cùng thủy tinh rất giống lưu ly, tại trước khi lên đường cổ siêu đã mua hai khối bóng loáng cực kỳ lưu ly, hơn nữa một ít thủ công, trải qua một khoảng thời gian tinh đánh mảnh ma, chế thành một khối có chút tô giác nhưng lại tương đương thực dụng tính viễn vọng. Cái này nên là trên cái thế giới này khối thứ nhất tính viễn vọng. Đương nhiên, Cổ Siêu còn chế tác thế giới này khối thứ nhất vẫn chuyện. Cổ Siêu thậm chí còn chú ý một khi sử dụng hết rồi đồng dạng chính mình chế làm gì đó liền lập tức hủy diệt. Có chút mình là chính mình chuyên dụng, đối với chính mình có lợi nhất, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tống cho người khác dùng. Cổ Siêu từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cái này hộp gỗ bên trong có bọt biển, bọt biển làm như giảm xóc bảo vệ bên trong vật thể. Mà ở bọt biển chính giữa tắc có một bộ đầu gỗ cái giá kính viễn vọng. Vừa lúc ở bên cạnh có một gian nhà dân. Cổ Siêu một lần lăn lóc bò tới dân trên phòng, bà kính viễn vọng đặt ở hai mắt trước. Xuyên đầu qua hai mảnh lồi kính cùng lõm kính lưu ly, cổ Siêu xem tới được tại đông nam phương hướng ước chừng 50 độ rác, chỗ đó có nhất trích song đầu sa sa, tây nam phương hướng hẹn 75 độ rác chỗ đó, có lượng trích song đầu sa sa, cái này lượng trích song đầu sa sa còn quấn cùng một chỗ, chẳng lẽ lại là một đôi vợ chồng đương sa sa. Chính cây mới có nhất trích tam đầu sa sa, ba cái đầu có vẻ phá lệ dữ tợn. Phương đông có nhất trích tam đầu sa sa. Cổ Siêu lấy ra sớm chuẩn bị cho tốt giấy bút dùng bút trên giấy xoạt xoạt bước chênh lên, vẽ ra mình bây giờ chỗ tọa độ, cùng với xa xả cái đó một cái lớn khái ở nơi nào, cái đó một cái lớn khái ở nơi nào. Rất nhanh chung quanh khu một bộ tương đương rõ ràng tọa độ đồ xuất hiện ở trong tay của Cổ Siêu. Cái nào điệu điểm có xa xả, có mấy cái, cái gì cự ly, toàn bộ bị Cổ Siêu phòng trường được không sai biệt lắm. Nếu như Nam cung Nguyên trưởng lão cùng Tây Môn Tản hai vị này trưởng lão tại nơi này, chứng kiến Cổ Siêu hiện tại làm, chỉ sợ sẽ lập tức bái phục. Đây tuyệt đối là cao múi nhọn đại quy mô tác chiến nhân tài, loại người tài giỏi này coi như là võ đạo thực lực không được tốt lắm cũng tuyệt đối là môn phái một bảo. Sở trương của Cổ Diêu vốn có ngay tại ở trí tuệ cùng với tuyệt đối đỉnh che thế giới quan, có thể lợi dụng tiếp trước địa cầu các loại gì đó, các loại lý niệm phụ trợ chính mình ở cái thế giới này phát triển. Hiện tại Cổ Diêu đã đem tật phong đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh, dùng tính viễn vọng bả chúng quanh xa xà số lượng cho quan sát hảo, đồng thời còn vẽ một tấm cực rõ ràng tọa độ đồ trong tay, bả cái này ba dạng đều chuẩn bị xong. Ma đao không lầm tuổi trận công, hiện tại đao đã ma to lắm, có thể đón tuổi, xa xà môn, chịu chết đi. Cổ Siêu lập tức chạy gấp hướng đông nam phương hướng ước chừng 50 độ rác, nên là hai dặm có hơn này trích xong đầu sa sả, một ít trích gần nhất, Cổ Siêu đã sớm chọn xong gần nhất lộ tuyến, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết nhiều nhất sa sả. Thứ 9 sơn trang nghĩ giữa thứ 10 sơn trang thập bộ chiến tích, điều này sao có thể? Thứ 2 trích sa sả, đệ tam trích sa sả, đệ tứ trích sa sả, thứ 5 trích, thứ 6 trích sa sả, cái này lượng trích sa sả là cùng một chỗ, cho nên cùng một chỗ làm Cổ Siêu chiến lợi phẩm. Thứ 10 trích sa sả. Đây là một chiếc hậu thiên cảnh 8 tầng thực lực tại Hữu Tam Đầu Sa Sa, Tam Đầu Sa Sa công kích phương thức đa dạng một ít, dù sao có 3 cái đầu. Bất quá cũng đánh không lại Cổ Siêu, đặc biệt Cổ Siêu bả tật phong đao pháp luyện đến đại thành, đao nhanh như gió, cuối cùng cái này trích Tam Đầu Sa Sa cũng bị Cổ Siêu làm chiến tích. Cổ Siêu chiến tích không ngừng tăng lên trước. Giờ này khắc này, tại cả Lâm Hà huyện tất cả mọi người, không người nào có thể cùng Cổ Siêu so với chiến tích tăng lên tốc độ. Lâm Hà huyện trong huyện thành, như ra khách sạn. Nam Công Nguyên trưởng lão nhìn xem trước người bốn người, bốn người này đều đã trải qua trên người mang thương. Thần linh đúng là phương âm, chương đạo, Lâm Nguyên cùng Liêu Nhã bốn người. Bốn người này tại đối phó xa xả trong quá trình, cuối cùng giải độc đan cùng sương mù hỗn loạn bắn ra toàn bộ dùng xong, chỉ có lui về, không có giải độc đan cùng sương mù hỗn loạn bắn ra lại cùng xa xả đối địch, liền là muốn chết. Lam Lam một người thông minh người giang hồ, nên biết rõ tiến tối, nên tiến giờ tiến, nên tối giờ tối. Chỉ là, bốn người này lui đi ra, thì ra là mộ Dung Anh cùng Cổ Siêu hai người còn đang chèo chống. Kể từ đó, lúc này đây tiêu diệt xa xả kế hoạch Cuối cùng chiến tích có thật lớn khả năng bị thứ 9 Sơn Trang dựa trên tập đội thậm chí càng nhiều. Lúc này đây xem ra thật đúng là đấu không lại Tây Môn Tản Trưởng lão, muốn cho Tây Môn người này chiếm thượng phong. Đương nhiên, hiện tại liền xem cuối cùng công tác thống kê chiến tích thời điểm. Chương 70, 4 nhóm người. Sa Điệu trên. Một người thiếu niên áo lam, nhất trích hai trượng dài hơn song đầu sa sả. Do vẻ ngoài trên xem, cái này trích song đầu sa sả cường thế được rất nhiều. Cái này trích song đầu sa sả bỗng nhiên thẳng hướng phía áo lam thiếu niên và tới, song đầu sa sả trên mặt cắt vượt tốc độ nhanh đến từ điểm. Nhưng lại nó nhanh, áo lam thiếu niên nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, xích đồng trường đao mang theo một đạo ánh đao, không đúng, không phải một đạo ánh đao, mà là ba đạo ánh đao. Ánh đao xê dịch. Xôn xao. Lưỡi trích đầu rắn nhất tệ rơi xuống đất. Áo lam thiếu niên trường đao nhất chuyển cắt cũng xa xà chi rất sâu, lẩm bẩm nói, lại giải quyết nhất trích. Áo lam thiếu niên cổ siêu mình cũng tính không rõ, mình rốt cuộc giải quyết nhiều ít trích xa xà. Vừa lúc ở bên cạnh không đến 500m xa địa phương có vài trảng thành gạch tứ phía tường phòng. Úc. Loại này thành gạch tứ phía tường phong ốc tại nông thôn tương đương sa hoa, cái đó một nhà xây bị người cho hâm mộ. Phong ốc tỉ lệ còn rất mới, thành gạch nhan sắc rất mới, bất quá bên trong người sớm đã đi, có yêu thú xâm nhập, không có thổ địa tích tu thành tận hóa sa địa địa phương không có gì ngất đầu. Cổ Siêu nghiêng người đạt tới phong ốc trên mặt, lấy ra của mình kính viễn vọng, bắt đầu quan sát tứ phương. Do phía đông nam 45 độ giắc quan sát lên, Cổ Siêu chăm chú quan sát đến, đến đông phương bắc mặt 45 độ giắc không có quan sát đến nhất trích sa sả. Cái phương hướng này tại kính viễn vọng có thể nhìn qua địa phương không có sa sả sao? Hiện tại xa xả sát thực là càng giết càng ít. Cổ Siêu bắt đầu xem hướng phương bắc. Phương bắc quy định phương hướng là do đông bắc 45 độ giác đến tây bắc 45 độ giác mới ngừng, Cổ Siêu chăm chú nhìn, này cũng không có xa xả. Lại quan sát phía nam, do đông nam 45 độ giác đến tây nam 45 độ giác mới ngừng, Cổ Siêu đang tiếp tục quan sát đến, gì? Chỗ đó có nhất Trích Tam Đầu xa xả bộ dạng, hơn nữa nhìn bộ dáng so với vậy Tam Đầu xa xả muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ở nơi đó có thật nhiều nhân vật, tựa hồ tại vây công này chỉ tương đương đại Tam Đầu xa xả vậy. Cổ Siêu xác định thoáng cái góc độ Chiến trường nên là ở đông nam 15 độ giáp phương hướng, do chính mình đứng thẳng hướng dùng cái phương hướng này, chạy đi nơi đâu bảy rạng tả hữu vị trí. Cổ Siêu lại lần nữa thay đổi cả phương hướng quan sát, lúc này đây quan sát tây phương, tây phương tại kính viễn vọng có khả năng nhìn tới trong phạm vi cũng không có xa xả. Nói như vậy, cũng chỉ có tại đông nam 15 độ giáp chỗ đó có xa xả, lên đường đi. Cổ Siêu đem kính viễn vọng thu hồi cái hộp chính giữa, nương lực lượng vào trong lực, lưng trường đao ở sau người, nhắm đông nam 15 độ giáp phương hướng chạy đi. Rốt cục đạt tới bảy rạng ngoài chiến trường. Đây đúng là tương đối lớn nhất trích tam đầu xa xả. Cổ Siêu trước nhìn qua Tam Đầu Sa Sa chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, Ma Trích Tam Đầu Sa Sa có 3 trượng và lớn nhỏ, khắp Tam Đầu Sa Sa là đen kịt sắc, Ma Trích Tam Đầu Sa Sa có chút vi lam sắc. Cổ Siêu nhìn đến đây rõ ràng có vài đoàn người bộ dạng, mà Mộ Dung Anh cũng lênh đênh ở một bên, không khỏi đi qua hỏi, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Anh nhíu nhíu mày, hắn vốn có tiểu không thích nhiều lời lời nói, nhưng nhìn tại cùng là thứ 10 sơn trang phấn thượng, Mộ Dung Anh còn là trả lời, đây là một Trích Hậu Thiên cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực Tam Đầu Sa Sa, tương đương phiến toái. Hiện tại chúng ta cái này hợp thành vài đội nhân mã Chuẩn bị đấu cái này trích tam đầu sa sả. Cổ Siêu nghe xong mổ dung anh mà nói, lại một tổ hợp trong sân thế cục, cũng rốt cục làm cho đã hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ở giữa sân, tổng cộng có tứ cái tiểu đội. Cái này đệ một tiểu đội là thứ 9 sơn trang bài danh đệ tam trang phi hạ xuất linh tiểu đội, kể cả trang phi hạ tại trong tổng cộng có 4 người, trang phi hạ là hậu thiên cảnh 9 tầng thực lực. 3 đến 4 người một tiểu đội nhưng thật ra là trên giang hồ phù hợp. Vô luận là tại Thái Sơn bên trong còn là bên ngoài đều lưu hành như vậy phối trí, 4 người mà nói trong đó 2 người phụ trách tiến công một người phụ trách phòng thủ, một người phụ trách chữa bệnh. Ba người mà nói giảm mất một cái tiến công người, hoặc là giảm mất một cái chữa bệnh người. Như vậy tiểu đội đã có sức chiến đấu, lại có lực cơ động. Thứ hai tiểu đội là thứ chín sơn trang bài danh đệ tứ Lâm Dịch dẫn đầu bốn người tiểu đội, Lâm Dịch cũng là hậu thiên cảnh 9 tầng thực lực. Đệ ba cái tiểu đội thì là Mộ Dung Anh một người, Mộ Dung Anh là hậu thiên cảnh 8 tầng định phong thực lực. Đệ tứ tiểu đội, tự nhiên là Cổ Siêu một người, Cổ Siêu là hậu thiên cảnh tầng 7 thực lực. Trang Phi Học nói ra, đây là một chiếc hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu xa xả, do ta trước chứng kiến. Theo như trình tự lý do ta xuất thủ trước. Hắn muốn tranh nhau người thứ nhất ra tay quyền, bài danh đệ tứ đệ tử Lâm Dịch tự nhiên không phục, Lâm Dịch lãnh đạm nói, dựa vào cái gì ngươi xuất thủ trước? Bài danh đệ Tam Trang Phi Hạc cùng bài danh đệ tứ Lâm Dịch, xưa nay tại Thứ 9 Sơn Trang Tản Tuyết Sơn Trang chính giữa liền thường xuyên xuyên xạo, hiện tại chẳng qua là lại xạo một lần thôi. Cuối cùng, cũng rốt cục xạo ra một cái kết quả. Lúc này đây đối phó hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu sa sả, trước do Trang Phi Hạc cái này cái tiểu đội ra tay, nếu như Trang Phi Hạc cái này cái tiểu đội không được mà nói, lúc sau Lâm Dịch cái này cái tiểu đội ra tay, Như quả rừng rực cái này cái tiểu đội ra tay không giải quyết được lúc sau Mộ Dung Anh một người tiểu đội ra tay. Nếu như Mộ Dung Anh tiểu đội không giải quyết được vấn đề, cuối cùng do Cổ Siêu một người tiểu đội ra tay giải quyết. Ra tay trình tự liền như vậy định ra đến đây. Kỳ thật tại thời điểm mới bắt đầu, Thứ 9 Sơn Trang hai đội nhân mã đều bạ Mộ Dung Anh cùng Cổ Siêu đương một đội nhân mã xử lý. Tại bọn hắn nghĩ đến hai người này đều là Thứ 10 Sơn Trang lợi, cũng không coi vào đâu cao thủ, đương nhiên theo như một đội nhân mã xử lý, kết quả ở đâu liệu đến Mộ Dung Anh cùng Cổ Siêu một mực chắc chắn là hai đội nhân mã, hay nói giỡn. Mộ Dung Anh như thế nào sẽ cùng cổ siêu hợp tác, hai người đều sớm nghĩ đừng đừng manh mối, làm sao có thể hợp tác. Trang Phi Hạc cái này một tiểu đội thủ xuất thủ trước, cái này một tiểu đội có thứ 9 sơn trang bài danh đệ tam Trang Phi Hạc, bài danh thứ 6 Hồng Thiên, còn có mặt khác hai vị cao thủ. Trang Phi Hạc ha ha cười, nếu là chúng ta thủ xuất thủ trước, các ngươi không có cơ hội. Trang Phi Hạc lập tức nói, Hồng Thiên, hai người chúng ta ra tay công kích, chú ý né tránh. Vương Nhạc, Trương Bài, hai người các ngươi phụ trách phòng thủ, cũng có thể tiến công, nhưng là để ngự thủ là chủ. Vốn đang muốn có một phụ trách chữa bệnh, Nhưng mà trận chiến này không có bao nhiêu tất yếu, lúc trước liền phát qua giải độc đan, chữa bệnh toàn bộ chính mình phụ trách. Trước đối phó căn bản là Hậu Thiên cảnh 6 tầng, tầng 7 song đầu sa sa, cùng với Hậu Thiên cảnh 8 tầng tam đầu sa sa, đây là con thứ nhất Hậu Thiên cảnh 9 tầng đỉnh phong tam đầu sa sa. Sa sa loại sinh vật này đầu vài càng nhiều càng lợi hại, nghe nói tại Đại Tề Đế quốc còn có một tòa sơn trên có cựu đầu sa sa, không người có thể trừ. Trang Vi hạ xích đồng trường đao trong nháy mắt rút ra, hắn cũng là linh xảo tính căn cốt, dùng rõ ràng là tận phong đao pháp, đao thế cực nhanh. Đương nhiên Trang phi học tập phong đao pháp cũng không luyện đến tiểu thành từng trạng. Nhất giai vũ kỹ như 72 đường đao pháp, có tiểu thiên tài dành sương mộ dung anh dùng 5 tháng thời gian luyện đến tiểu thành, người bình thường là cần 1 năm rưỡi tà hữu thời gian, người bình thường đại thành mà nói cần phải thời gian càng lâu, 3, 4 năm luyện một bộ nhất giai vũ kỹ đại thành, thật sự rất bình thường. Mà nhị giai vũ kỹ, rồi lại so với nhất giai vũ kỹ còn muốn phiền toái, nếu như là mộ dung anh nhân vật như vậy luyện, phòng trường muốn 8 tháng tà hữu thời gian mới có thể tiểu thành, người bình thường muốn tiểu thành mà nói muốn 2 năm tà hữu thời gian, mà muốn đại thành cần có thời gian càng lâu. 6, 7 năm cũng là chuyện rất bình thường. Ma Trang Phi Hạc cũng đích là một người bình thường, thiên tư của hắn là so ra kém mộ Dung Anh. Hắn nhập môn tổng cộng thì ra là 2 năm 08 tháng thời gian, vừa muốn luyện 72 đường đạo pháp, vừa muốn luyện tật phong đao pháp, cho nên hiện tại hoàn toàn không có đem tật phong đao pháp luyện đến tiểu thành tình trạng. Đương nhiên, làm cho là như thế, hắn luyện nhị giai vũ khí tật phong đao pháp cũng luyện được tương đối khá, hắn là hậu thiên cảnh 9 tầng nội lực. Hồng thiên là bá đạo hệ căn cốt, hắn luyện chính là nhị giai vũ khí nam sơn đao pháp, đồng dạng không có luyện đến tiểu thành tình trạng, nhưng là tương đương có ý lực Nội lực của hắn là hậu thiên cảnh 8 tầng hậu ký tu vi. Hai người khác, cái tên gọi Vương Nhạc chính là Bá đạo hệ căn cốt, luyện chính là Nam Sơn đao pháp, trong đó lực là hậu thiên cảnh tầng 7 tu vi. Cái tên gọi Trương Bài người là Trinh sát hệ căn cốt, luyện chính là nhị giai đao pháp ảo thuật tính vũ khí vụ ẩn đao pháp, hắn một bộ này vụ ẩn đao pháp, ánh ngao tự ẩn phí ẩn, hơi không chú ý hội không đếm xỉa đao quan của hắn, tu vi của hắn cũng là hậu thiên cảnh tầng 7 tu vi. Bá đạo hệ Nam Sơn đao pháp, mệnh hoặc hệ vụ ẩn đao pháp, cùng với linh xảo hệ tật phong đao pháp, đây là Thái Sơn phái thường thấy nhất ba bộ nhị giai vũ khí. Đương nhiên còn có những thứ khác một ít nhị giai vũ khí. Cái này một đội bốn người, nhất tệ hướng về Hậu Thiên cảnh 9 tầng đỉnh phong yêu thú tam đầu sa sả công tới. Lúc này đây Lâm Hà huyện sa sả bảy chính giữa cường đại nhất chính là trước mắt cái này trích tam đầu sa sả, bọn họ muốn lấy hạ cái này chiến công. Tuyệt đối không thể rơi vào thứ 10 sơn trang tân tuyết sơn trang người trong tay. Chương 71, bút ký của Cổ Siêu. Cổ Siêu xếp hạng đệ tử thuận vị ra tay, cho nên lúc này cũng chỉ có đang xem cuộc chiến phần. Cổ Siêu tại đang xem cuộc chiến thời điểm, cũng nghĩ đến, tại chiến đấu chính giữa, kinh nghiệm chiến đấu nhất định rất trọng yếu. Mình bây giờ thiếu khuyết đúng là kinh nghiệm chiến đấu. Có biện pháp gì hay không làm cho kinh nghiệm chiến đấu học cấp tốc đâu? Khi thật lực lượng tưởng tượng, Cổ Siêu cũng nghĩ đến làm cho kinh nghiệm chiến đấu học cấp tốc biện pháp. Nói trắng ra là cũng rất đơn giản, quan sát những người khác chiến đấu, đồng thời làm tốt bản ghi chép, phân tích bọn họ chiến đấu ưu khuyết điểm, đây là làm cho kinh nghiệm chiến đấu học cấp tốc biện pháp. Tựa như ở kiếp trước thời điểm, Cổ Siêu đi đánh thi đấu thể thao tính du hí đỏ tạ, đầu tiên là chính mình chơi hơn mấy bản, quen thuộc một ít đường lối, có trụ cột tiêu chuẩn sau, nửa quan sát rệm trở lại, nhìn xem ngay lúc đó cao thủ như thế nào đánh Cuối cùng bằng vào xem xét tợ lệ của người khác trình độ của mình đột nhiên tăng mạnh, trở thành nhất đại cao thủ. Mà hiện ở cái thế giới này chiến đấu, kỳ thật cũng là cùng loại. Xem, đương nhiên không chỉ là dùng con mắt xem. Cổ Siêu lấy ra giấy cùng bút. Đây là tính cách của Cổ Siêu một trong, tùy thân tùy thời mang theo bút giấy. Cổ Siêu lấy ra bút giấy, tại bút trên giấy bản ghi chép trước, cái này một trang giấy trên nhất phương viết, Cổ Siêu quan sát trận chiến đầu tiên, Thứ 9 Sơn Trang Trang Phi Hạc, Hồng Thiên, Chương 7, Vương Nhạc năm người, đối phó hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu sa sả. Lại nói lúc này, Trang Phi Hạc Thông thiên, chương 7, Vương Nhạc đều tự dùng nhị giai đao pháp hướng về Tam Đầu Sa Sa công tới, đầu kia ba trưởng hơi giải có chút vi lam sắc Tam Đầu Sa Sa lập tức trái chống đỡ hữu ngăn cản, chỉ là bốn phương tám hướng tiến công làm nó khó ngăn cản lúc, không bao lâu trên người đã bị chút ít thương, có lần phiến bị chấm ra. Thấy như thế, Trang Phi Học bọn bốn người càng là trong nội tâm đều là vui vẻ. Liên vào lúc này, nay Tam Đầu Sa Sa hướng trên mặt đất nhất bản xu ấy, chỉ thấy xoé giờ cắt bụi đại tác phẩm, trong lúc nhất thời Trang Phi Học bọn bốn người đều nhìn không được đối thủ thân ảnh, mà ở cái này cắt bụi chính giữa Bốn người đều là cảm giác được toàn thân như bị độc đánh trúng, bị đánh trúng địa phương cực kỳ khó chịu, đợi đến cắt đùi hơi tán mới phát hiện nguyên lai cái này tam đầu sa sả lại là trong miệng thoát ra nọc độc. Hậu thiên cảnh 6 tầng, tầng 7 cùng với 8 tầng sa sả, chỉ có thể ở cắn trúng thời điểm mới nổ ra nọc độc, không thể tưởng được cái này trích sa sả có thể cách không nổ ra nọc độc. Hơn nữa cái này trích tam đầu sa sả rất giàu hoạt, bắt đầu cố ý giả dạ dạng làm rơi tại hạ phòng, đợi đến Trang Phi Hạc bọn người chủ quan, lúc này mới xoáy lên cắt đùi, một kích định thắng bại. Mà lúc này Trang Phi Hạc bọn bốn người đều trúng độc hành động bất tiện. Tam đầu Sa Sa trong nháy mắt thẳng đến Trang Phi Hạc, nó đã cảm giác được đến Trang Phi Hạc quy hiếp lớn nhất, muốn đem Trang Phi Hạc trò chém giết rơi. Nếu như cho Trang Phi Hạc thời gian, Trang Phi Hạc có thể dùng giải độc đan giải độc, sẽ cùng cái này Tam đầu Sa Sa đại chiến, nhưng là Tam đầu Sa Sa rõ ràng không để cho hắn thời gian, muốn lấy tính mệnh của hắn, mà trong bọn khắc độc ba người hiển nhiên cũng phản ứng không kịp. Trang Phi Hạc cắn răng, Lâm Dịch, ngươi lên đi, chúng ta buông tha cho. Đệ nhất thuận vị là Trang Phi Hạc cái này cái tiểu đội, cái này cái tiểu đội buông tha cho kế tiếp chính là thứ hai thuận vị lâm dịch tiểu đội trên. Cổ siêu trên giấy viết, hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu sa sa, hội lấy cắt ngông tế tầm mắt của người, có thể trong miệng phụt lên nọc độc độc sa cự ly công kích, phụt lên công kích tương đương nhanh. Tổng kết, đối với địch nhân tình báo nhất định phải điều tra lại điều tra, đương nhiên, mình tùy thời theo khắc cũng muốn theo trên một tay, để ngừa đối thủ đột nhiên lộ ra tuyệt chiêu. Ghi lại xong rồi một trận chiến này, kế tiếp ghi lại đệ nhị chiến, cũng tức là thứ 9 sơn trang bài danh đệ tứ lâm dịch đối phó cái này trích tam đầu sa sa. Đệ nhị chiến là lâm dịch bọn bốn người tiểu đội đối phó tam đầu sa sa. Này, trích Tam Đầu Sa Sa cực kỳ xảo trá, biết rõ lộ ra ngoài có thể vũ cắt cùng nhà độc cái này hai cái độc chiêu thì không hề che giấu, trực tiếp dùng đi ra. Lâm Dịch bọn người đối phó cái này Trích Tam Đầu Sa Sa, chính là trực tiếp cứng ngắc đối cứng ngắc đối phó. Lâm Dịch là bá đạo hệ căn cốt, hắn dùng chính là nhị giai vũ khí Nam Sơn Đao Pháp, một tay đao pháp múa đến tương đương bá đạo, cùng Tam Đầu Sa Sa chính diện công kích trực tiếp, mấy người khác đã ở phối hợp hắn tiến công. Trong lúc nhất thời đến cùng Tam Đầu Sa Sa càng đấu tương đương kịch liệt, trích là do ở Tam Đầu Sa Sa thỉnh thoảng vũ các khiến cho tầm mắt xem cũng thấy không rõ khiến cho bọn họ liên thủ thường xuyên ca phế, nhìn không được đồng bạn còn nói cái gì liên thủ, đồng thời chỉ cần bị nhả trong một ngụm độc lập tức muốn dùng giải độc đan, khiến cho bọn họ giải độc đan đang bay nhanh tiêu hao trước. Đường. Lâm Dịch trước mặt màu tóc thanh. Mà Lâm Dịch coi như tốt, mấy người khác càng là thảm, đều nằm ở một bên phun máu tươi. Lâm Dịch nhìn nhìn bên cạnh ba người, lại tưởng tượng chính mình toàn thân thương thế, mình bây giờ chỉ còn lại 5 phần nội lực, không thể đánh nữa, nếu như cái này 5 phần nội lực tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ trốn cũng khó khăn trốn. Đệ nhị chiến đến tận đây chấm dứt. Cổ Siêu cũng ở phía trên kỹ càng ghi lại một trận chiến này quá trình. Một trận chiến này tổng kết muốn đằng sau chậm rãi dư vị chậm rãi đi làm, bởi vì tại đại phương hướng trên không có vấn đề, hoàn toàn là chi tiết nhỏ trên mặt vấn đề, tỷ như Lâm Dịch vừa rồi đối mặt tam đầu sa sà một chiêu kia không nên đương liều mạng, tỷ như một đao kia yếu lực trên lên huy động một ít hiệu quả càng tốt, căn bản là loại này chi tiết nhỏ vấn đề nhỏ. Loại này chi tiết nhỏ vấn đề muốn chậm rãi tổng kết, dùng khiến cho sau này mình tại chi tiết nhỏ trên sẽ không phạm thượng giống nhau sai lầm, đây là sự kinh nghiệm chiến đấu của mình phi tốc tăng lên phương pháp. Cổ Siêu thứ ba mộ dung anh đối tam đầu sa sả của chiến, cổ siêu cũng không có ký linh. Sắt thực không có gì bạn đi chép, hiện tại mộ dung anh thật là là đấu không lại tam đầu sa sả, đặc biệt tại một chọi một rưỡi tình huống, rất nhanh đã bị tam đầu sa sả đánh bay được rất xa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phun máu tươi, mộ dung anh sắc mặt tái nhợt lại như cú kiêu ngạo. Phía trước ba cái thuận vị đều thất bại, kế tiếp chính là đệ tứ thuận vị, cũng tức là cổ siêu cái này một tiểu đội. Đương nhiên, tại các khác ba cái tiểu đội xem ra, cổ siêu là tuyệt đối không có một đường hy vọng thành công. Tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai có hậu thiên cảnh 9 tầng trang phi học cùng Lâm Dịch toa trấn, đều thua ở tam đầu sa sả thủ hạng. Đệ tam tiểu đội là thứ 10 sơn trang đệ nhất cao thủ mộ dung anh, cũng thua ở cái này trích tam đầu sa sả thủ hạng, đệ tứ tiểu đội cũng tức là cổ siêu một người, làm sao có thể sẽ chiến thắng? Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, cùng với đệ tam tiểu đội tổng cộng 9 người, cũng đang lo lắng bỏ chạy vấn đề, cũng may ba cái tiểu đội mỗi một tiểu đội đều có sương mù hỗn loạn bắn ra, muốn bỏ chạy đến không là vấn đề. A, đến viên ta sao? Cổ siêu sớm bả giấy bút đều hảo hảo thu về, mang lên trường dao phóng quấn cười, đà tại đà tại. Xem ra cái này một cái quộc công lao ta là muốn lấy đi. Cổ Siêu nghĩ muốn lấy đi cái này một cái quộc công lao. Cái này có thể không dễ dàng. Không, không đúng, cái này căn bản không có khả năng. Cổ Siêu hoàn toàn không có thực lực này, cái này thứ 10 sơn trang tiểu tử, chỉ là đang khoác lác thôi. Trang Phi Hạc cùng Lâm Dịch đồng thời nghĩ như vậy. Đương nhiên, Cổ Siêu xác định vững chắc cho là mình nhất định có thể lấy đi công lao này. Bởi vì tại vừa rồi cuộc chiến thứ 3 mộ dung anh đối tam đầu sa sà trận chiến ấy thời điểm, Cổ Siêu đã đem chính mình muốn chuẩn bị chuẩn bị xong, kế tiếp liền có thể bắt đầu giết sả. Cổ Siêu đứng ở Tam Đầu Sa Sa trước người, một người đối với nhất Trích ba trưởng bán hơi chút ít làm sắc đại hắc xạ. Thoạt nhìn, Cổ Siêu có vẻ tương đương nhỏ bé bình thường. Chương 72, hai điều chuẩn bị của Cổ Siêu. Cổ Siêu đối mặt Hậu Thiên Cảnh 9 tầng Tam Đầu Sa Sa. Cổ Siêu mang lên trường đao mỉm cười, ta nói Sa Sa, ngươi coi như là man dã hoạt có linh trí sinh vật, nói cách khác cũng sẽ không dương bại, sau đó lại dùng vũ cắt thuật cùng nhà độc thuật, khiến cho trang phi hạ sư huynh bọn bốn người bị thương. Như vậy linh trí sinh vật, không nhìn một cái dưới chân của mình sao? Dưới chân? Cổ Siêu nói cái gì? Cổ Siêu Lực lực dừng một chút chân. Tam đầu sa sà tựa hồ cũng ẩn ẩn nghe được một điểm tiếng người hiểu, thấy vài người ý tứ hiểu, cho nên cũng hướng trên mặt đất nhìn lại. Đồng thời, Trang Phi Hạc, Hồng Thiên, Lâm Dịch, Mộ Dung Anh bọn người cũng đều hướng trên mặt đất nhìn lại. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã thấm đầy nước chảy. Trước đó không lâu hạ qua một hồi mưa to, cũng tức là cổ Siêu luyện đao thời điểm, trận kia ngày xuân mưa to cấp lớn, đằng sau mặc dù ngay cả ra mấy ngày mặt trời, nhưng là còn có chút nước không có trương xử lý. Dù sao, nơi này xa địa không thật sự sa mạc, chỉ là sa xà cát hóa mà đến hấp nước năng lực không có mạnh như vậy. Địa thế của nơi này rất thấp. Cổ Siêu đã sớm quan sát qua địa thế của nơi này, phát hiện nơi này sở dĩ không có dòng nước, đến cũng đơn giản, bởi vì ở xung quanh có vài chỗ nước chảy vào lỗ hổng bị ngăn chặn. Cho nên tại vừa rồi mộ dung anh cùng tam đầu sa sả giao chiến thời điểm, Cổ Siêu chạy tới, bà ngăn chặn nước chảy tạm đá dời, đột khối phá hủy, cho nên nước chảy liền theo dưới xuống, đập tới nơi này. Mà nước chảy chảy tới cắt trong đất có tác dụng gì đâu? Nói trắng ra là kỳ thật cũng rất đơn giản. Tam đầu sa sả vũ cát, dùng phần đuôi bả cắt đùi giơ lên, là nó một trong những cái chiêu. Dương Cắt mũi tự nhiên có thể ngăn trở tầm mắt, khiến cho tam đầu sa sả tại có lợi vị trí, những người khác tại bất lợi vị trí. Nhưng là Dương bùn khối đâu? Này có thể không có gì ngăn trở tầm mắt tác dụng. Nước chảy chảy trên mặt cát, cái này sa địa vốn chính là mới cắt hoa không lâu, kết quả là tự nhiên mà vậy thành có chút loại bùn khối bộ dạng, nói cách khác, tam đầu sa sả một cái tuyệt chiêu Dương Cắt là phế đi. Đây là cổ siêu để một cái chuẩn bị. Mà giờ này khác này, thấy cổ siêu thủ luận này, Thứ 9 Sơn Trang Trang Phi học, Lâm Dịch, Hồng Thiên bọn người cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này nên là màn đơn giản thủ đoạn, lúc ấy nhóm người mình tại sao không có nghĩ đến. Nhưng mà nghĩ lại, có đôi khi sự tình vốn chính là như vậy, không nói ra không biết, một điểm phá đã cảm thấy tương đương đơn giản, có thể tại dạng này chiến đấu chính giữa, còn bảo trì cân não thanh tỉnh, sau đó nghĩ ra biện pháp, sắp thực là tương đương rất giỏi. Cái này thứ 10 Sơn Trang gọi cổ siêu sư đệ, thật đúng là đầu óc thông minh. Mà Mộ Dung Anh cũng là hai mắt tỏa sáng, kỳ thật Mộ Dung Anh cũng chú ý trước cổ siêu, đặc biệt cổ siêu tại mục nhân hạng 5 vị trong thi bài danh thứ hai sau, càng phát ra chú ý trước. Mộ Dung Anh kỳ thật cũng nghĩ không thông tại ban đầu nhất tuyển nhận đệ tử giờ, Cổ Siêu lúc ấy hầu thiên cảnh hai tầng như thế nào thông qua một nhân hạng, bây giờ nhìn đến cái thủ đoạn này của Cổ Siêu, lại ẩn ẩn có chút đầu mối, Cổ Siêu chỉ sợ là đặc biệt thông minh, nghĩ xảy ra điều gì dùng trí biện pháp. Đây là đặc điểm của Cổ Siêu, thông minh. Bởi vì này một cái chi tiết nhỏ, trang phi hạt, Mộ Dung Anh bọn người đồng thời cảm giác Cổ Siêu thông minh. Nhưng là muốn nói Cổ Siêu có thể đối phó được tam đầu sa sả, bọn họ cũng còn thật không tin. Dù sao Cổ Siêu dùng một chiêu này nước chảy nhảy vào sát địa, xác thực là phòng ở Tam Đầu Sa Sả Dương cắt một chiêu này tuyệt chiêu. Nhưng là Tam Đầu Sa Sả thực lực của bản thân không phải cái, mà Cổ Siêu chỉ là hậu thiên cảnh tầng 7 nội lực tôi, hai người trong lúc đó kém cử đại. Muốn chém giết Tam Đầu Sa Sả hay là muốn đón đánh cứng ngắc thực lực. Kỳ thật ngoại trừ nước chảy nhảy vào sát địa điểm ấy, Cổ Siêu còn làm một cái khác chuẩn bị. Cổ Siêu vừa rồi ở bên cạnh thời điểm, bả trên đùi bao cắt trò cỡi xuống tới. Cổ Siêu hai chân trên chỗ chịu hai cái bao cát, một cái có thật gần, hai cái chừng 20 cân nặng. Hiện tại bả cái này hai cái bao cắt gió trên đùi lấy xuống, chỉ cảm thấy trên đùi một hồi nhẹ nhàng. Mà ở vừa rồi Cổ Siêu cũng thử, phát hiện mình Thật Phong bộ pháp đã luyện đến tiểu thành cảnh giới. Cổ Siêu trước luyện bộ này bộ pháp luyện hồi lâu, đằng sau lại khiêng bao các ngủ giờ cũng không lấy thật lâu, cuối cùng đem một bộ này bộ pháp luyện đến tiểu thành tình trạng. Thật Phong bộ pháp, kỳ thật cũng là nhị giai vũ khí. Một khi tiểu thành, đối với hành động tốc độ gia thành, tương đương rất cao. Cổ Siêu vừa rồi đã thử qua, chính mình nhẹ nhàng vừa động, dưới chân tốc độ di động so với trước nhanh hơn 2 thành tả hữu. Dựa vào hiện nay chính mình hậu thiên cảnh tâm bảy nội lực, nhị giai vũ khí tật phong bộ pháp tiểu thành, nhị giai vũ khí tật phong đao pháp đại thành, cái này ba điểm tổng hợp lại hạ xuống, nên không sai biệt lắm. Cổ siêu đúng là đã làm xong nhiều phiên chuẩn bị, mọi sự đều chuẩn bị chu toàn, hôm nay mới dám lên ngang đứng ở tam đầu sa xả trước người. Tam đầu sa xả cũng là thấy được trên mặt đất nước chảy, những này nước chảy bả sa địa đều cho có chút bán bùn đất hóa, điều này làm cho tam đầu sa xả rất phẫn nộ. Không chỉ là không thể dùng dương cắt cái này tuyệt chiêu vấn đề, tam đầu sa xả bản tính là ghét nước. Những này nước chảy làm cho Tam Đầu Sa Sa rất không thoải mái, Sa Sa cái này tộc đàn vốn chán ghét nước, chán ghét mưa thiên, mà bây giờ Cổ Siêu cho cảm giác của hắn, tựu giống như mưa thiên bình thường. Cho nên Tam Đầu Sa Sa mới rất phẫn nộ, Tam Đầu Sa Sa bỗng nhiên hướng phía Cổ Siêu vọt tới, nó tốc hạ trợt tốc độ nhanh đến từ điểm, thẳng hướng về Cổ Siêu tiến lên, ba chiếc đầu rắn nhất để hướng phía Cổ Siêu công qua xứ. Phản ứng của Cổ Siêu cũng là nhanh nhanh, trường đao ra khỏi vỏ, đón đỡ cách chặn ba chiếc đầu rắn công kích, một đao liền phòng bế ba chiếc đầu rắn. Mà lúc này, tại Tam Đầu Sa Sa trên đầu Hiện ra một tia âm hiểm tiêu dung, gần cự ly phụt lên nọc độc, đây là nó hai đại một trong những tuyệt chiêu, cổ siêu xong đời định rồi. Chỉ thấy ba ngụm màu đen nọc độc từ nào đó nó miệng rắn trong phụt lên ra, dùng nhanh nhanh chi nhanh chóng phun hướng cổ siêu. Mà cổ siêu trường đao lại chống đỡ tam đầu xa xa đầu rắn, trường đao hội viện binh không kịp. Cổ siêu muốn bị đánh trúng chúng độc. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, đã thấy cổ siêu thân hình vừa động, hô, cái này ba ngụm gần cự ly phụt lên độc toàn bộ kích trên mà các, xa địa đều hòa tan một đoạn. Mà thân hình của cổ siêu cũng đang một cái khác địa phương. Tam đầu sa sả không khỏi khẽ giật mình, gần như vậy cự ly phụt lên nọc độc đều không có phụt lên đến cổ Siêu sao. Nó cũng tới tính tỉnh, lại lần nữa phụt lên ra nọc độc. Tam đầu sa sả không ngừng phụt lên trước nọc độc, mà cổ Siêu không ngừng né tránh trước. Nọc độc nhanh, cổ Siêu thân hình chấp động nhanh hơn. Thật nhanh tam đầu sa sả, nhanh hơn cổ Siêu. Một người một sả đang không ngừng giao chiến trước. Thật nhanh. Thứ 9 Sơn Trang xếp hạng đệ tử Lâm Dịch không khỏi lẩm bẩm nói, "Thật nhanh." Thứ 9 Sơn Trang xếp hạng thứ 6 Hồng Thiên cũng là nhẹ gật đầu bọn họ đồng thời cảm giác được đến bộ pháp của cổ siêu cực nhanh. Tại Thái Sơn phái, cho ngoại môn đệ tử tu hành nhị giai đao pháp có nhiều bộ, bộ pháp nhưng không có nhiều bộ, chỉ có như vậy một bộ Tật Phong bộ pháp. Tất cả mọi người luyện Tật Phong bộ pháp. Đương nhiên, Lâm Dịch cùng Hồng Thiên hai người là bá đạo hệ căn cốt nhân vật, cho nên hai người này Tật Phong bộ pháp tu hành được không được tốt lắm, nhưng cho dù là tu hành được không được tốt lắm, cũng có thể cảm giác được đến cổ siêu Tật Phong bộ pháp rất nhanh. Hồng Thiên hỏi, "Trang sư huynh, ngươi Tật Phong bộ pháp có hãn nhanh?" Trang Phi Hạc lắc đầu, "Tật Phong bộ pháp của ta không có hãn nhanh." Trang Phi Học là linh xảo hệ căn cốt, Tật Phong bộ pháp của hắn là mọi người chính giữa tốt nhất, nhưng là hiện tại cũng tự thừa không có cổ siêu Tật Phong bộ pháp nhanh. Trang Phi Học mặt sắc mặt nghiêm trọng, dựa vào suy đoán của ta, cái này gọi cổ siêu sư đệ Tật Phong bộ pháp đã luyện đến tiểu thành tình trạng. Tiểu thành. Nhị giai vũ khí tiểu thành, bình thường cũng phải cần 2 năm tà hữu thời gian. Đương nhiên, Tật Phong bộ pháp là nhị giai trong chết nhược một loại, phòng trường cũng muốn 1 năm rưỡi thời gian. Ma thứ 10 sơn Trang vị sư đệ này nhập môn mới 8 tháng thời gian, đồng thời Hắn tiếp xúc một bộ này, nhị giai bộ pháp tật phong bộ pháp thời gian tất nhiên ngắn hơn, tối đa cũng chính là tứ, 5 tháng thời gian, hắn rõ ràng đem tật phong bộ pháp luyện đến tiểu thành, cái này thật là có chút không thể tin, hắn làm sao làm được? Trong lòng mộ dung anh càng là rung động, hắn tự nhiên là biết rõ cổ siêu được đến tật phong bộ pháp bất quá là 2 tháng tạ hữu thời gian, tự luyện đến tiểu thành. Thật là lợi hại. Dung mộ dung anh kiêu ngạo, không thừa nhận cũng không được sự lợi hại của cổ siêu. Chương 73, Tật phong đao pháp nhanh như tật phong. Sa điệu trên. Tam đầu sa sả không ngừng phụt lên trước nọc độc, mà Cổ Siêu cũng không ngừng né tránh trước. Cổ Siêu một bên né tránh đồng thời, một bên ở trong lòng đánh giá trước, nọc độc của Tam đầu sa sả nên phụt lên được không sai biệt lắm, không, có còn lại nhiều ít. Cổ Siêu kỳ thật tại làm hai cái chuẩn bị đệ một cái chuẩn bị, tức là Hoa Tiêu chạy đến nhập cái này phiến sa địa thời điểm, cũng có mặt khác một tay chuẩn bị. Thì phải là, dựa vào Tam đầu sa sả ghét nước cái này là tính, chọc giận Tam đầu sa sả, khiến nó nhiều nhà chút ít nọc độc. Nọc độc dùng được không sai biệt lắm mà nói, này Tam đầu sa sả liền mất đi một sát thủ giạn. Hiện tại mà nói Nọc độc của Tam Đầu Sa Sản nên nhả được không sai biệt lắm, cho dù còn giữ chút ít hắn nọc độc lượng cũng nên không nhiều lắm, mình ở phản kích thời điểm trích phải chú ý một chiêu này liền đã thành. Cổ Siêu hắc cười, tại Tam Đầu Sa Sả lại lần nữa lên tới, cách Cổ Siêu bản thân rất gần thời điểm, tập phong đao pháp bỗng nhiên cùng ra. Một đao kia rất rất nhanh, trực tiếp cắt tại Tam Đầu Sa Sả ba đường xà giữa cổ một cái trên mặt. Tam Đầu Sa Sả không khỏi đau sót, mà Cổ Siêu lại ra tay nữa, ánh đao như luyện, lại làm một đạo ánh đao, trực tiếp cắt tại vừa rồi đồng nhất vị trí. Tam Đầu Sa Sả còn muốn biến hóa, Nhưng là tốc độ của cổ siêu nhanh hơn, lại là một đạo ánh đao. Tam đầu Sa Sa lúc này mới phát hiện, nguyên lai đao tốc của tên nhân loại này nhanh như vậy, nguyên lai cổ siêu đều là dùng 72 đường đao pháp đối địch, khiến nó chủ quan, hiện tại mới thình lình thi triển ra nhị giai vũ khí tật phong đao pháp, nhanh như vậy đao pháp trong nháy mắt thi triển ra, nhanh được tự hạn. Tam đầu Sa Sa muốn đi ngăn cản đao pháp của cổ siêu, nhưng là đao pháp của cổ siêu thật là nhanh, ở đâu là nó có thể bắt đến đao nhanh chóng, còn chưa chờ nó dọn xong phòng ngự tư thế, ánh đao đã chém trúng nó xà thân thể. Tam đầu Sa Sa lập tức nghĩ công kích cổ siêu bản thân. Cổ Siêu dao nhanh tựu công kích bản thân, nhưng là cổ Siêu luôn nhẹ nhàng lùi rời, ly khai tam đầu xa xa công kích, tiểu thành tật phong bộ pháp khiến cho thân hình của cổ Siêu cực nhanh. Cổ Siêu hiện tại, đao pháp không coi là tính xạo, chỉ ở một chữ, nhanh. Không sai, thần kỳ nhanh. Dưới lòng bàn chân bộ pháp nhanh, mà đao trong tay pháp càng tiến nhanh. Cổ Siêu hoàn toàn đem một cái chữ mau cho bày ra được vô cùng tinh tế. Dùng chữ mau công kích, dùng chữ mau né tránh. Đây mới là một cái linh xảo hệ căn cốt người thông thường đấu pháp. Nhưng là loại này đấu pháp lại có rất ít người có thể đánh cho cổ siêu sinh đẹp như vậy. Trần trời tận phong thổi, Tật Phong xét đánh, Tật Phong quét lật, Diệp, Tật Phong tối mạnh, gió mạnh mới hay cỏ cứng, Tật Phong nghiêm khắc thực hiện, gió táp mưa rào chờ một chút chiêu thức tại cổ siêu trong tay không ngừng xuất hiện, đằng sau vị nhanh hơn xuất đao, bả những chiêu thức này đều mở ra, chỉ lấy chính mình cần có nhất từng đao từng đao xuất đao. Dần dần, đao pháp của cổ siêu chí giữa đã dần dần không thấy đầy đủ đao pháp, không đúng, không chỉ là không thấy đầy đủ đao pháp, thậm chí không thấy đao. Cổ siêu trong tay chô cầm tựa hồ giống như phong đao bình thường. Đao chính là gió, phong chính là đao. Đao cùng phong vốn chính là một thể. Trướng đao như này tập phong, như này cuốn phong. Tam đầu sa sả rõ ràng cảm giác được không được bình thường, nó chưa từng có đụng phải qua như vậy đao pháp, đao đã không còn là đao mà là gió. Ngươi lần khai đao, ngươi lần mở sa mạc chính giữa phong sao? Tam đầu sa sả tại sa mạc chính giữa sinh sống thật lâu thật lâu, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ như thế nào nắm chính gió. Cho nên, tam đầu sa sả chạy gấp trước, nó muốn rời đi nơi này, lại sống ở chỗ này nó cảm giác phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc Buốn cái này trích tam đầu sa sả còn đánh tính bạ những thiếu niên này đều trở thành ăn với cơm điểm tâm, hiện tại xem ra còn là chính mình bảo vệ tính mạng trọng yếu. Tam đầu sa sả không khỏi bắt đầu rồi chạy gấp. Nhưng là mới chạy gấp thời điểm, tam đầu sa sả liền cảm giác được phần đuôi đau xót. Cổ siêu nhịn không được cười lên, ngươi hiện tại mới nghĩ đến đào tẩu, không biết là quá muộn sao. Ngươi trên mặt cắt đi vội tốc độ rất nhanh, điểm ấy ta sớm biết như vậy. Mà ta sáng sớm thì vung đao tại thân thể của ngươi chỗ phía dưới chém rất nhiều đao, ngươi huyết đều chảy không ít, ngươi hiện tại phải ly khai cao hơn nhanh chóng đi thôi. Bởi vì ta trước sớm dùng dao chém da miệng vết thương nhưng là sẽ kịch liệt đau nhức. Tam đầu sa sà hiện tại rõ ràng cũng đã chạy không nhanh, nó còn phụt lên ra cuối cùng nọc độc, nó cuối cùng này nọc độc là lam lưng trọng cùng trước hắc nọc hoàn toàn bất động. Màu đen nọc độc gọi sa sà chi độc, là bình thường nọc độc, mà lam sắc nọc độc gọi chín luyện sa sà chi độc, so với phía trước cao hơn đầu rất nhiều, cái này trích tam đầu sa sà cũng là ngẫu nhiên mới có thể luyện ra một ngụm thôi, hiện tại cũng là ép mới dùng ra cái này khẩu chín luyện sa sà chi độc, kết quả nó cuối cùng này một ngụm nọc độc cũng bị cổ siêu thoải mái né tránh qua thứ. Mà ở né tránh qua cuối cùng một ngụm chín luyện sa sả chi đao sau, Cổ Siêu xích đồng trường đao nhất truyện, dùng tật phong đao pháp thức thứ 36 tật phong nhất thức nhanh chém, một thức này là tối chân nhắn nhất thức, giống như tật phong đua nhỏ, đồng thời dưới chân vận khởi tật phong bộ pháp, dùng cao nhất tốc độ chém ra nhanh nhất chi đao. Soạt. Một cái giao thoa sau, Cổ Siêu đứng ở sau người của Tam Đầu Sa Sả. Tam Đầu Sa Sả toàn thân không thương, vừa rồi một đao đó của Cổ Siêu thất thủ đến sao? Soạt. Tam Đầu Sa Sả ba cái đầu lâu, đồng loạt rơi xuống đất, nguyên lai là vừa rồi một đao kia quá là nhanh kiến cho thân đao quá khứ trôi qua ba cái này ba cái đầu giáng cho chém xuống, kết quả một lát sau ba cái đầu giáng mới rơi xuống đất. Phanh. Ba cái đầu giáng căn bản là đồng thời đã rơi vào xa địa địa trên, bả xa địa trùng quanh tung tóe thành huyết hồng một mảnh. Cổ Siêu cũng không là lần đầu tiên cùng yêu thú tác chiến, đến là đúng mùi máu tươi không thể nào để ý, dù sao trước cũng chém giết không ít yêu thú. Cổ Siêu thở dài ra một hơi, cuối cùng đem cái này trích cường đại nhất đủ có hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu xa xà giải quyết, coi như là cho ven sông huyện ngoại trừ này hại. Cổ Siêu trường đao nhất chuyển dùng một cái tương đương nhanh đến đao hoa. Đem ba chích đầu chính giữa một ít chích đầu xà rắc thêm xuống, cái này chích xà rắc cũng có một chút lam sắc, rõ ràng so với những thứ khác xà rắc muốn lớn hơn một ít. Cổ Siêu Thương một tiếng bạ xích đồng trường đao cho về trong vỏ, lúc này mới phát hiện xung quanh chín người đều nhìn mình chằm chằm, đối tượng mình giải quyết cái này, Trích Tam Đầu Sa Sa cực độ kinh ngạc bộ dạng. Đặc biệt Trang Phi Hạc mấy người, càng là bạ mắt trừng e rằng so với lớn, môi mở lớn được cơ hội có thể phóng được trứng gà xuống dưới, có tất yếu như vậy kinh ngạc sao? Trang Phi Hạc, Hồng Thiên, Lâm Dịch bọn người, như thế nào hội không kiếp sợ? Tiểu đội thứ nhất trang phi học bọn bốn người, tiểu đội thứ hai lâm dịch bọn bốn người, cùng với đệ tam tiểu đội mộ dung anh một người. Ba cái tiểu đội đi đối phó cái này trích tam đầu sa sả, kết quả đều bị cái này trích tam đầu sa sả đánh bại, khiến cho đầy bụi đất. Kết quả, đệ tứ tiểu đội Cổ Siêu một người, rõ ràng bà cái này trích tam đầu sa sả giải quyết. Cổ Siêu, hắn gần kệ chỉ là một người, hơn nữa là nhập môn vẹn vẹn 8 tháng người mới, đồng thời nguyên lai like tại Tân Tuyết Sơn trang bài dành còn đang mộ dung anh phía dưới. Kết quả, hắn ngạnh sanh sanh duy trì thành chuyện này. Quá thần kỳ đi. Hơn nữa Để cho Trương Phi Hạc bọn người khiếp sợ chính là một chuyện khác. Trương Phi Hạc nhìn về phía Lâm Dịch, Lâm Dịch nhìn về phía Hồng Thiên, Hồng Thiên nhìn về phía Trương Phi Hạc, cái này vài cái thứ 9 sơn trang bài danh trước vài ngoại môn đệ tử, giúp nhau đánh giá, ánh mắt của bọn hắn chính giữa đều có được một loại nói không nên lời ý tứ hàm xúc, bọn họ đều cảm giác chuyện này rất cổ quái, như thế nào nghe như thế nào không bình thường. Chuyện này chính là cổ siêu tại vừa rồi sử dụng đao pháp thời điểm, đao chính là rõ, đao chính là đao, đao cùng phong một thể, cái này rõ ràng là Tật Phong đao pháp đại thành miêu tả. Tật Phong đao pháp là nhị giai đao pháp. Tiểu thành cần 2 năm, đại thành cần cả 5 năm, 6 năm cũng bình thường, đương nhiên, đây là bình thường đệ tử tốc độ, nếu như được xưng là thiên tài, so với cái tốc độ này phải nhanh hơn rất nhiều. Mà bây giờ, Cổ Siêu mới nhập môn 8 tháng thời gian, liền đem nhị giai vũ khí tập phòng đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh. Hắn lại như thế nào luyện? Như thế nào lợi hại như thế? Chương 74, Tân Tuyết Sơn trang đệ nhất nhân. Mộ Dung Anh tuổi đầu, đầu của hắn vùi cực kỳ thấp, khuất nhục. Lúc này Mộ Dung Anh chỉ cảm thấy vô hạn khó nủ. Mộ Dung Anh nắm thật chặt chu đao, Hắn gần đây đều tự nhận là thứ 10 Sơn Trang đệ nhất nhân. Vô Luật là Cổ Siêu, còn là Phương Âm, Lâm Nguyên cùng Trương Đạo, đều không phải là đối thủ của hắn. Trước Cổ Siêu dùng nước chạy tiến cử xa địa chính giữa, phòng ngừa tam đầu xa xả một cái tuyệt chiêu Dương Các thuật, Mộ Dung Anh cũng chỉ là có chút nhíu mày, cho rằng Cổ Siêu chỉ là thông minh một ít thôi. Chiến đấu chân chính lực không sánh bằng Mộ Dung Anh, nhưng là hiện tại, Mộ Dung Anh lại không phải không thừa nhận, Cổ Siêu so với chính mình cường. Mộ Dung Anh thứ 10 Sơn Trang đệ nhất nhân kiêu ngạo, vị triệt triệt để để đả kích. Không sai, Cổ Siêu sát thực nội lực trên muốn thấp hơn một bậc. Nhưng là, vũ khí của hắn trên mặt là quá xuất sắc, nhất giai vũ khí 72 đường đao pháp đại thành, nhị giai vũ khí tật phong đao pháp đại thành, nhị giai vũ khí tật phong bộ pháp đại thành. Mộ Dung Anh hoàn toàn không đối phó được Tam Đầu đại xã, cũng chết tại cổ siêu thủ hạ. Mộ Dung Anh cúi đầu, thật lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, đầu vừa nhấc lên, liền có vô tận nạo khí, cổ siêu, năm trước thời điểm, ngươi đang ở đây mục nhân hắn nói, ngươi cuối cùng có một ngày hội vượt qua ta, ta lúc ấy không tin, cho rằng tuyệt đối không thể, cho rằng ngươi gần hơn kể chỉ có thể chạm đến góc cáo của ta, hiện tại xem ra ta sai rồi. Ngươi lần này còn hơn ta, điểm ấy, ta phải thừa nhận." Mộ Dung Anh thản nhiên nói, "Nhưng mà, ngươi có thể siêu việt ta, ta sẽ siêu việt trở về, thứ 10 sơn trang đệ nhất nhân sẽ là ta." Cổ Siêu nhìn về phía Mộ Dung Anh. Ánh mắt hai người ở trên hư không chính giữa vô cùng lo lắng trước. Cổ Siêu ha ha cười, "Hảo, ta liền tại thứ 10 sơn trang đệ nhất nhân vị trí chờ ngươi. Bất quá, ta cũng vậy hội không ngừng đi tới, sẽ trở nên có thập đại ngoại môn đệ tử đồng dạng cường, thậm chí tiến vào nội môn đệ tử, hy vọng ngươi không nên bị ta bỏ xuống quá nhiều." "Đương nhiên." Mộ Dung Anh gật đầu. Khi thật cổ Siêu cùng Mộ Dung Anh rất giống. Mộ Dung Anh ngạo. Cổ Siêu cũng ngạo, chỉ là Cổ Siêu ngạo cũng không phải ngạo ở ngoài mặt, Cổ Siêu biểu hiện ra là một tương đương hiền hòa, biết cấp bậc lễ nghĩa, hiểu khách sáo, tinh thông nhân tình người, nhưng là trong khung Kiêu ngạo cũng tuyệt đối không ở phía dưới Mộ Dung Anh. Tại hai người này đối mặt thời điểm, Trang Phi Hạc lẩm bẩm nói, hai người bọn họ thật sự là Kiêu ngạo, thứ 10 sơn Trang sư đệ cũng không thể khinh thường. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, ta tại trên người của bọn hắn, cảm thấy Trang sư huynh cảm giác. Trang sư huynh, tự nhiên là thứ 9 sơn Trang Trang bất phàm được siêu thực lực tương đương cường hoành tiên thiên cảnh cường giả. Hồng Thiên nói ra, tiểu thiên tài luôn giống nhau. Vô Lật là trang bất phàm, còn là Cổ Siêu, hoặc là Mộ Dung Anh, cũng có thể quan dùng tiểu thiên tài tên, cách thiên tài tên vẫn còn có chút cự ly. Cổ Siêu chém giết cái này trích tam đầu xa xa sau, mọi người cũng không có cái gì ngẩng đầu, tất cả tự rời đi đi liệp sát càng nhiều xa xa. Đợi đến những người khác đi sau, Cổ Siêu đạt tới vừa rồi phóng bao cắt địa phương, vừa rồi Cổ Siêu rất cẩn thận dùng hạt cắt bả bao cắt chôn, để tránh những người khác phát hiện, Cổ Siêu chính là chỗ này loại chú ý mà cẩn thận tỉnh tỉnh. Đem chừng 20 cân nặng bao cắt một lần nữa hệ trở về chân, thoảng một hoạt động, trên đùi tốc độ lại chậm lại. Cổ Siêu trước tìm một khối bãi đất, dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía chỗ còn có tàn lưu lại sa sà, bức tranh tốt lắm chung quanh sa sà chỗ không gian bản vẽ, lúc này mới thu thập xong hết vậy, một lần nữa giá trước mã. Giá? Xuất phát, nửa tìm sa sà. Lâm Hà huyện sa sà, kỳ thật đã bị càn quét được không sai biệt lắm, Cổ Siêu có kính viễn vọng tương trợ cuối cùng mới tìm được 5 chiếc sa sà, những người khác tìm được sa sà số lượng càng thiếu. Rốt cục, lúc này lây tiêu diệt sa sà chiến đấu đã xong. Đây mới thực là đã xong. Cổ Siêu cũng thở ra một hơi dài, coi như là thay Lâm Hà huyện giải quyết lần này lại nạn. Giá, giá. Cổ Siêu về tới Lâm Hà huyện thị trấn, nhà này như ra khách sạn chính giữa, tại hội trình ven đường chính giữa, chứng kiến rất nhiều dân chúng tại chiều trước chính mình tản tạ, càng có dân chúng muốn bắt đủ loại kiểu dáng thực vật cho mình, tỉ như trứng gà, tỉ như gà quay, cũng có chút thương nhân muốn đưa bạc. Tại Lâm Hà huyện người cũng nhận được tin tức, có ngoại môn đệ tử của Thái Sơn phái tới đây trừ yêu thú, hơn nữa nhìn hiện tại thế cũng bà yêu thú tiêu trừ được không sai biệt lắm. Cho nên Lâm Hà huyện dân chúng là do chúng cảm tạ ngoại môn đệ tử của Thái Sơn phái. Cổ Siêu cũng là xấu hổ không thôi, bất quá tâm cũng có chút ấm áp, nguyên lai hành hiệp trượng nghĩa là loại cảm giác này, loại cảm giác này thật tốt. Đương nhiên, dùng tính tình của Cổ Siêu cũng không có khả năng làm nát người tốt, nên giúp thì giúp, không nên giúp thì không giúp. Tính tình của Cổ Siêu vốn chính là trung lập thiên hướng về thiện lương cái này một mặt. Cổ Siêu rốt cục về tới chỗ ở như ra khách sạn, tính toán hảo hảo ngủ thượng một giấc, tại tiêu diệt xa xà cả trong quá trình, Cổ Siêu dùng chính là cách ngủ chia nhỏ thời gian. Một người một ngày bình thường nghỉ ngơi phải cần là 8 giờ mới có thể tinh thần no đủ. Nhưng nếu như phân tiếng đồng hồ ngủ, 6 giờ ngủ một lần, một lần ngủ nửa giờ, một ngày như vậy ngủ tứ tiếng đồng hồ, nhưng có thể đến cùng 8 tiểu cũng không kém nhiều lắm hiệu quả. Thiện Dung tiếp trước cùng tiếp này sở trưởng cầm hết thẻ tiểu phương pháp, thủ đo nhỏ, lấy được kết quả tốt hơn cùng thắng lợi, đây là phong cách làm việc của Cổ Siêu. Cổ Siêu tiến nhập như ra khách sạn thời điểm, phát hiện Liễu Nhã, Phương Âm, Lâm Nguyên cùng Trương Đạo bốn người, đều là dùng tương đương khiếp sợ ánh mắt nhìn hướng chính mình, bọn họ đây là gì chứ? Đừng như vậy ngạc nhiên được không? Kỳ thật hiện tại Liễu Nhã, Phương Âm, Lâm Nguyên cùng Trương Đào bốn người, xác thực là vô hạn khiếp sợ. Cho tới nay, Mộ Dung Anh đều là tân tuyết sơn trang tuyệt đối đệ nhất nhân. Trương Đào, Phương Âm, Lâm Nguyên ba người, tuy nhiên thường xuyên luôn mồm gào thét đánh bại Mộ Dung Anh, kỳ thật bọn họ cũng biết, chính mình ba người cùng Mộ Dung Anh ở giữa chênh lệch càng kéo càng lớn, bọn họ ngoài miệng lại hô, nhưng là đáy lòng đã sớm thừa nhận không bằng Mộ Dung Anh, càng không nổi Mộ Dung Anh. Đương nhiên, bọn họ cho là mình có thể có cơ hội vượt qua cổ siêu. Kết quả hiện tại, tin tức truyền đến Mộ Dung Anh bại bởi Hậu Thiên Cảnh 9 tầng tam đầu sa sả, mà Cổ Siêu còn hơn Hậu Thiên Cảnh 9 tầng tam đầu sa sả, cho nên hai người này mặc dù không có chính thức giao thủ qua, nhưng bằng lần này chiến tích, Cổ Siêu quả thật còn hơn Mộ Dung Anh. Mộ Dung Anh là Tân Tuyết Sơn trang nguyên lai đệ nhất nhân, cũng tức là nói, Cổ Siêu cấp lấy Tân Tuyết Sơn trang đệ nhất nhân vị trí. Chút bất tri bất giác, Cổ Siêu đã lướt qua Mộ Dung Anh. Nhớ năm đó, Cổ Siêu chính là Tân Tuyết Sơn trang để danh đếm ngược ba gã trong nhân vật, thực lực tăng lên cư nhiên như thế cực nhanh. Hơn nữa, chương nào Phương Âm cùng Lâm Nguyên ba người cũng đều cùng sa sà chiến đấu qua, bọn họ đối phó nhất Trích Hậu Thiên cảnh 6 tầng xong đầu sa sà đều nguy hiểm, đừng phải Hậu Thiên cảnh tầng 7 xong đầu sa sà đều hoàn toàn đánh không lại, chất vật cực kỳ rựượi vào xương mù hỗn loạn bắn ra chạy trối chết, mà bây giờ Cổ Siêu rõ ràng còn hơn Hậu Thiên cảnh 9 tầng tam đầu sa sà. Bất tri bất giác, Cổ Siêu mạnh như thế. Trương Đào tại bại bởi Cổ Siêu sau còn nghĩ qua báo thủ, kết quả hiện tại tuyệt vọng, thực lực của Cổ Siêu tốc độ tiến bộ quá là nhanh, Trương Đào trước mặt sắc tối tăng cực kỳ. Mà Liêu Nhã cũng là đôi mắt sáng phóng đại, mục bắn kỳ quang, hạ một cái Cổ Siêu Cổ Siêu có thể không để ý tới những người này, hiện tại hơi mệt chút, trước ngủ dưỡng đủ tinh thần nói sau khác. Chương 75, chiến tích đối lập. Cổ Siêu tỉnh lại. Phen này tỉnh lại, tinh thần dị dịch, dịch. Thở sâu thở ra một hơi, thật sự là thoải mái không khí. Tính cảnh giác quắt tay, dao ở bên cạnh. Cảm giác được dao mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ Siêu hiện tại đã thành thói quen tùy thời tùy khắc có dao ở bên cạnh cảm giác. Lúc này nơi đây xa xả tiêu diệt chi dịch giải quyết, Cổ Siêu đi trước tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một cái khác thân lam sắc thái sơn thống nhất chế phục, lại đến như ra khách sạn tiểu điểm bộ đi muốn vài món thức ăn trước hào hào ăn được một bữa, cái này một khoảng thời gian tiêu diệt sa sà, thật đúng là ngay cả đám lương hào cơm đều không có ăn. Cổ Siêu đang tại ăn, phát hiện đôi mắt tại nhìn mình. Đây là một đôi mắt khá sáng sủa, tràn ngập thú vị, mặc bạch sắc váy ngắn liêu nhã đứng chắp tay, ngồi ở đối diện Cổ Siêu, trên người của nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, làm sao ngươi trở nên mạnh như vậy, càng ngày càng mạnh, hiện tại rõ ràng ần ần đã siêu việt mộ dung anh, thành chúng ta Tân Tuyết Sơn trang đệ nhất nhân. Cổ Siêu ha ha cười, bởi vì ta cố gắng a. Đương nhiên, lý do này tương đương vô nghĩa, cố gắng, không sai. Cổ Siêu xác thực là khá cố gắng, nhưng là mộ dung anh không cố gắng. Phương Âm không cố gắng, Lâm Nguyên không cố gắng. Không người nào không là cố gắng muốn trở nên càng mạnh, cũng không phải là chỉ có Cổ Siêu tại cố gắng. Thành công của Cổ Siêu có nhiều loại nhân tố, tỉ như thần bí tiểu đao, tỉ như đến từ chính trên địa cầu tầm mắt, tỉ như ký tự tư rượu tượng biện pháp. Lúc ấy tại ánh hà phòng, đội thành một cái cùng Cổ Siêu nhân vật có thực lực tương đương, nhất định không chiếm được thần bí tiểu đao kia, cũng chỉ có Cổ Siêu như vậy ký tự tư rượu tượng biện pháp mới có thể làm thành công. Liêu Nhã lại nhìn chăm chú Cổ Siêu trong chốc lát. Bất quá không có phát hiện đáp án, nàng cười cười, kế tiếp chính là muốn so sánh chiến tích rồi, hy vọng chúng ta lúc này đây không nên bị thứ chín Sơn Trang huyết tẩy thành thập bộ chiến tích. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù bị đối phương huyết tẩy thành thập bộ chiến tích, nhưng là ngươi trẻm giết mạnh nhất này, trích hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu sa sà, đơn cái này một cái, cũng bả mặt mũi kiếm trở lại. Đúng vậy a, hiện tại tiêu diệt sa sà làm xong, chỉ có hai kiện chuyện tình muốn làm. Trong đó một kiện là ghi chép chiến tích. Lúc này ở đây tiêu diệt sa sà là trên mặt phái xuống nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này hoàn thành hảo. Như vậy tự nhiên có tương đương ban thượng phát hạng, người có chiến tích càng cao ban thượng càng nhiều. Đồng thời, thứ 9 sơn trang cùng thứ 10 sơn trang bởi vì Tây Môn Tản Trưởng lão cùng Nam Cung Nguyên Trưởng lão hai vị trưởng lão thúc địch, muốn đừng đừng manh mối, cho nên nhiều hơn một cá 2 phe so với chiến tích quá trình. Đệ nghị kiện thì là giải quyết tốt hậu quả công tác. Không sai, Lâm Hà huyện nơi này quả thật bạ xa xà chấm giết, nhưng là Lâm Hà huyện thổ địa còn là các hóa A Lâm Hà huyện chính là không ít thổ địa. Dưới loại tình huống này, Thái Sơn phái cần muốn xuất ra một loại thanh nhanh chóng cỏ hạt giống, trùng tại Lâm Hà huyện các nơi. Sau đó làm cho sa địa nhanh chóng sinh ra cỏ, lại sau đó tắc đem những này cỏ phần duy trì, một lần nữa loại trên hạt tóc, một lần nữa hóa thành ruộng đồng. Đương nhiên, loại chuyện này không cần một ít ngoại môn đệ tử đi làm. Thái Sơn phái làm làm một người khổng lồ vũ lực máy móc, ở các nơi đều có phân đà, ngoại trừ vũ lực nhân viên còn có nhân viên hậu cần, loại chuyện này giao cho các nơi phân đà nhân viên hậu cần đi làm là đến ơi. Hàng nào. Một hồi mưa to mưa tầm tã mà hàng. Bất quá đây là một trận mưa tốt. Như vậy mưa có trợ giúp sa địa sớm ngày quay về thổ địa hóa. Lâm Hà huyện trong huyện thành đã đút thảo. Ăn mừng điêu thú sa sạ bị triệt để đập chết. Rất nhiều vốn có sa sứ mọi người đã chạy trở về, nghe nói hiện tại trong huyện thành Kiều Thị Tiệm Gạo đều ở phát cháo miết phí, lưu dân cũng có thể đến Kiều Thị Tiệm Gạo lĩnh gạo, theo như người theo như trời tính, một người một ngày có thể lĩnh 2 lạng gạo. Đến không phải nói Kiều Thị Tiệm Gạo là đại thiện nhân, mà là vì Thái Sơn phái ở phía sau làm cái này cái công sự tình. Mà mưa to chính giữa, Lâm Hà Đại Tửu Lâu hậu viện. Lâm Hà Đại Tửu Lâu, kỳ thật cũng là Thái Sơn phái phân đà thủ hạ một cái sự nghiệp. Mà lúc này tại Lâm Hà Đại Tửu Lâu hậu viện chính giữa, đang ngồi trước hơn 20 người Tại phía đông, ngồi chính là Tây Môn Tản trưởng lão, mà ở Tây Môn Tản trưởng lão sau lưng, tất đứng trước 18 cá ngoại môn đệ tử, cái này 18 cá ngoại môn đệ tử, đứng là Trang Phi Hạ, Lâm Dịch, Hồng Thiên đẳng 18 cá ngoại môn đệ tử. Mà ở phía tây, ngồi thì là Nam Cung Nguyên trưởng lão, tại Nam Cung Nguyên trưởng lão thân sau, đứng trước thì là Cổ Siêu, Mộ Dung Anh, Phương Âm, Lã Nguyên, Chung Đảo cùng Liêu Nhã cái này 6 cái ngoại môn đệ tử. Tại hai nhóm người mã phía trước phóng một tờ giấy bằng rượu, trên bàn rượu có rượu ngon rượu ngon, bất quá hiển nhiên không ai có rảnh quan tâm những này. Bởi vì bây giờ là sáng chiến tích thời điểm. Tây môn Tản trưởng lão quét về phía thứ 10 sơn trang rất nhiều ngoại môn đệ tử, cuối cùng dừng lại tại trên người của Cổ Siêu. Đây là đem Nhị giai vũ khí tịch phòng bộ luyện đến tiểu thành, Nhị giai vũ khí tịch phòng đao pháp luyện đến đại thành Cổ Siêu. Tuổi còn trẻ, có thể đem vũ khí đẩy diễn đến mức này, rất rất giỏi. Tây môn Tản đương nhiên được tình báo, nói Cổ Siêu tại đối phó hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu xa xả một trận đó biểu hiện. Tây môn Tản nhìn chằm chằm Cổ Siêu nhìn một hồi, lại xem xét bộ dung anh, đây là tiểu thiên tài bộ dung anh, Nam Công Nguyên. Không thể tưởng được ngươi lần này ra không ít nhân tài, tiểu thiên tài cấp số liền có hai cái. Cái này hai cái tự nhiên là chỉ cổ siêu cùng mộ dung anh hai người. Nam Cung Nguyên hừ lạnh một tiếng, các ngươi thứ 9 sơn trang cũng đúng lúc có hai cái tiểu thiên tài cấp, các ngươi trang bất phàm cùng Chu Khản đều là tiểu thiên tài cấp. Trang bất phàm tại thứ 9 sơn trang sắp xếp thứ nhất, Chu Khản tại thứ 9 sơn trang sắp xếp thứ hai, hai người này thực lực tương đương cường hành, đã đến tiên tiến cảnh, lúc này đây là rèn luyện hậu thiên cảnh đệ tử, cho nên hai vị này không có tham gia. Tây Môn Tản cùng Nam Cung Nguyên Hai vị này trưởng lão lạnh lùng trầm trầm vào đối phương, thực có chút giống một lời không hợp, lập tức muốn vung tay bộ dạng. Mà nơi đây phân đà đà chủ Lưu Đại Xuyên Lưu Đạt chủ, bất đắc dĩ nhìn xem hai vị này, Lưu Đại Xuyên Lưu Đạt chủ tự nhiên không phải trưởng lão, Thái Sơn phái trưởng lão cũng có dễ dàng như vậy lên làm, Lưu Đại Xuyên thân phận tại Thái Sơn phái là bang chúng, bất quá là cao cấp bang chúng. Bang chúng trung phân D cấp, trung cấp, cao cấp cái này tam giai. D cấp bang chúng là tầng dưới chót nhất không có bao nhiêu địa vị một nhóm người. Trung cấp bang chúng thì là đi theo rất nhiều trưởng lão, tỉ như Nam Cung Nguyên cùng Tây Môn Tản bên cạnh hai người có trung tầng bang chúng 20 người, những người này thực lực không tệ, có thể không xong thiếu nhiệm vụ. Cổ Siêu tại một nhân hạng nhìn thấy hắc ý bang chúng, chính là trung cấp bang chúng. Mà cao cấp bang chúng tác phụ trách tương đương Trưởng lão trước vị, tỉ như phóng ra ngoài đả chủ cấp loại, cao cấp bang chúng tuy nhiên không cách nào cùng trưởng lão so với, nhưng là tại Thái Sơn phái cái này hệ thống chính giữa, coi như là trong cao tầng. Lưu Đại Xuyên lưu đả chủ bất đắc dĩ nhìn về phía hai vị này trưởng lão. Bất quá hiển nhiên, Tây Môn Tản cùng Nam Cung Nguyên hai vị này trưởng lão cũng biết bây giờ không phải là náo sự thời điểm, cho nên tuy nhiên đối chọi gay gắt Nhưng thủy cuối cùng còn không có đánh nhau. Lưu lại xuyên đà chủ gặp hai vị này không có đánh đứng lên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, Lâm Hà huyện xuất hiện yêu thú sa sả chi bảy, nguy hại địa phương, bất quá tại chúng ta Thái Sơn phái ngoại môn đệ tử công kích đến, rốt cục tiêu diệt sa sả, tiêu trừ sa sả chi họa, còn Lâm Hà huyện một mảnh lang lạnh cả thôn. Lưu lại xuyên đà chủ bắt đầu nói chuyện, hắn tất cả lớn nhỏ coi như là một chỗ tính lãnh đạo, họp nói chuyện công lực tự nhiên không sai, mà chút ít nói chuyện cũng là tất yếu, cho hành động của mình nhấc lên chính nghĩa tính, đây là danh môn chính phái chuẩn bị công năng. Hắn lại giật vài câu sau cũng mã di chuyển đến chính đề trên, hôm nay, đúng là ghi nhớ 24 vị ngoại môn đệ tử tiêu diệt sa sà chi dịch chiến tích lúc, hiện tại trước do thứ 9 sơn trang bắt đầu. Thứ 9 sơn trang người thứ nhất chiến tích của trang phi học, hậu thiên cảnh 6 tầng sa sà giáp 8 trích, hậu thiên cảnh tầng 7 sa sà giáp 7 trích, hậu thiên cảnh 8 tầng sa sà giáp 3 trích. Đây là chiến tích của trang phi học, cái này chiến tích rất không sai. Chương 76, chiến tích của cổ siêu. Thứ 9 sơn trang thứ 2 chiến tích của Lâm dịch, hậu thiên cảnh 6 tầng sa sà giáp 9 trích, hậu thiên cảnh tầng 7 sa sà giáp 6 con. Hậu thiên cảnh 8 tầng sa xả rác 4 con. Lâm Dịch vận khí so với Trang Phi Hạc muốn đỡ, chiến tích cũng muốn hơn nữa. Thứ 9 sơn trang người thứ 3. Thứ 9 sơn trang đệ tử chiến tích của Hồng Thiên, hậu thiên cảnh 6 tầng sa xả rác 6 con, hậu thiên cảnh tầng 7 sa xả rác 4 con, hậu thiên cảnh 8 tầng sa xả rác 2 con. Chiến tích của Hồng Thiên rõ ràng tiểu so với Trang Phi Hạc cùng Lâm Dịch phải kém hơn một chút. Thứ 9 sơn trang cái thứ 5. Thứ 9 sơn trang thứ 18 cá nhân trước nhất, hậu thiên cảnh 6 tầng sa xả rác 3 con, hậu thiên cảnh tầng 7 không con, hậu thiên cảnh 8 tầng sa xả rác không con. Lưu lại xuyên lưu đả chủ bà thứ 9 sơn trang 18 cá loại môn đệ tử chiến tích hoàn toàn báo một lần, sau công tác thống kê nói nói, thứ 9 sơn trang 18 cá loại môn đệ tử chiến tích, Hầu Thiên cảnh 6 tầng sa xả rác tổng cộng có 80 thằng con, Hầu Thiên cảnh tầng 7 sa xả rác 62 con, Hầu Thiên cảnh 8 tầng sa xả rác 16 con. Chiến tích của thứ 9 sơn trang rốt cục đi ra, xác thực là tương đối khá chiến tích. Hiện tại tiểuụ xem chiến tích của người trong sơn trang thứ 10, nhìn xem chiến tích của người trong sơn trang thứ 9, có thể hay không dựa thứ 10 sơn trang người chiến tích thập bội. Tây môn Tản Trưởng lão cùng Nam cung Nguyên Trưởng lão hai người dùng mụ quang tranh phong trước, thân ở trong đó, Lưu đại xuyên đả chủ áp lực rất lớn. Lưu đại xuyên lưu đả chủ rõ ràng thanh thanh âm, lập tức bắt đầu niệm chính là thứ 10 sơn trang 6 cái ngoại môn đệ tử chiến tích, trước niệm phần thứ nhất a. Thứ 10 sơn trang người thứ nhất trở về, chiến tích của Phương Âm là, Hậu thiên cảnh 6 tầng sa xả rắc hai con, hậu thiên cảnh tầng 7 ra xả rắc không con, hậu thiên cảnh 8 tầng sa xả rắc không con. Đây là chiến tích của Phương Âm, Phương Âm cái này chiến tích rất bình thường, Phương Âm là hậu thiên cảnh 6 tầng nội lực thì Miễn Cương có thể đánh qua được Hậu Thiên cảnh 6 tầng xong đầu sa sả, đánh không lại Hậu Thiên cảnh tầng 7 xong đầu sa sả, càng hoảng sợ luận Hậu Thiên cảnh 8 tầng tam đầu sa sả. Phương Âm cũng biết rõ chiến tích của mình xác thực không được, nhưng là cũng đành chịu, thực lực có hạn, cũng chỉ có như thế. Thứ 10 Sơn Trang người thứ hai trở về, chiến tích của Lâm Nguyên là, Hậu Thiên cảnh 6 tầng sa sả giết 3 con, Hậu Thiên cảnh tầng 7 sa sả giết không con, Hậu Thiên cảnh 8 tầng sa sả giết không con. Chiến tích của Lâm Nguyên so với Phương Âm tốt hơn một chút, chém giết 3 con Hậu Thiên cảnh 6 tầng xong đầu sa sả. Thứ 10 sơn trang người thứ 3 trở về, chiến tích của chúng nào? Hầu thiên cảnh 6 tầng sa xả rác 2 con, hầu thiên cảnh tầng 7 sa xả rác 0 con, hầu thiên cảnh 8 tầng sa xả rác 0 con. Đây là chiến tích của chúng nào? Thứ 10 sơn trang người thứ 4 trở về, chiến tích của Liễu Nhã, hầu thiên cảnh 6 tầng sa xả rác 1 con, hầu thiên cảnh tầng 7 sa xả rác 0 con, hầu thiên cảnh 8 tầng sa xả rác 0 con. Cái này rõ ràng là chiến tích của Liễu Nhã, Liễu Nhã vốn chính là thứ 10 sơn trang 6 người chính giữa yếu nhất, đấu một con hầu thiên cảnh 6 tầng sa xả rác, cũng càng đấu cực độ chật vật không chịu nổi thật vất vả mới đánh bại một con, chỉ là đánh ngã một con, cũng bạ giải độc đan cùng yên vụ hỗn loạn đạn cho dùng được thất thất bát bát, chỉ có trở về. Thứ 10 sơn trang phía trước bốn người, chiến tích thực không phải bình thường thảm. Thứ 10 sơn trang người thứ năm trở về, chiến tích của mộ dung anh, hậu thiên cảnh 6 tầng sa xạ rác 6 con, hậu thiên cảnh tầng 7 sa xạ rác 4 con, hậu thiên cảnh 8 tầng sa xạ rác 1 con. Đây là chiến tích của mộ dung anh, chiến tích của mộ dung anh cũng không thế nào hảo, so ra kém lâm dịch cùng trang phi hạ, kỳ thật cái này cũng bình thường, mộ dung anh lúc ấy không ngừng bị lâm dịch đoạt rơi sắp tới tay sa xạ rất là phi thuận. Hơn nữa, thực lực của Mộ Dung Anh thì cùng Hồng Thiên không sai biệt lắm, so với Trang Phi Hạc cùng Lâm Dịch đều muốn chỗ thua kém trên một ít. Mà cho tới bây giờ, thứ 10 sơn trang trước năm người chiến tích là, hậu thiên cảnh 6 tầng sa xả giác 14 con, hậu thiên cảnh tầng 7 sa xả giác 4 con, hậu thiên cảnh 8 tầng sa xả giác 1 con. Lại nhắc lại một lần chiến tích của 18 người sơn trang thứ 9, rõ ràng là, hậu thiên cảnh 6 tầng sa xả giác 88 con, hậu thiên cảnh tầng 7 sa xả giác 62 con, hậu thiên cảnh 8 tầng sa xả giác 16 con. Hiện tại Chiến tích của người trong sơn trang thứ 9 là hơn 10 lần của người sơn trang thứ 10. Thời điểm mới bắt đầu, người của sơn trang thứ 9 nói muốn huyết tẩy thập bội chiến tích. Hiện tại xem ra, cái này thập bội thật đúng là đến. Ngoại trừ Cổ Siêu một người chiến tích, hiện tại có 15 lần tả hữu bộ dạng. Mà Cổ Siêu một người lại có thể lấy được ra bao nhiêu chiến tích đâu? 15 lần không dám nói, nhưng là lúc này đây, thứ 9 sơn trang dựa thứ 10 sơn trang thập bội chiến tích căn bản là chắc chắn chuyển tình. Tây môn Tản trưởng lão hắc hắc cười đã ý. Nam cung Nguyên trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Lúc này đây xem ra là Tây môn Tản Trưởng lão muốn chiếm được thượng phòng, Tây môn Tản hiện tại tâm tình vui sướng a, Thang Nam cung Nguyên lúc này đây thật sự sảng khoái a, hắn tâm tình thật tốt, tính toán quay đầu lại chăm chú chỉ điểm một chút vài cái ngoại môn đệ tử võ nghệ. Mã Nam cung Nguyên trưởng lão khó chịu cực kỳ, cũng may cũng có một kiện hòa nhau chút ít mặt chuyện tình, chính là cuối cùng hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu xa xả là Cổ Siêu chấm giết, làm cho hắn đa đa tiểu thiếu không tính quá gãy mặn muối. Mà lúc này, rốt cục tiên đọc đến chiến tích của Cổ Siêu. Vị này Lưu đại xuyên Lưu đại chủ sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút chần chờ bộ dạng. Tây Môn Tản Trưởng lão cùng Nam cung Nguyên Trưởng lão đều là cho mày đầu, Lưu Đả chủ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới rõ ràng thanh thanh âm bắt đầu niệm lên, Hậu Thiên cảnh 6 tầng xa xả rắc 54 con, Hậu Thiên cảnh tầng 7 xa xả rắc 40 con, Hậu Thiên cảnh 8 tầng xa xả rắc 12 con, Hậu Thiên cảnh 9 tầng xa xả rắc 1 con. Hậu Thiên cảnh 6 tầng xa xả rắc 54 con, Hậu Thiên cảnh tầng 7 xa xả rắc 40 con, Hậu Thiên cảnh 8 tầng xa xả rắc 12 con, Hậu Thiên cảnh 9 tầng xa xả rắc 1 con. Cái này một đạo thanh âm tựa hồ hóa thành ong ong ông thanh âm, khắp nơi trường tất cả mọi người bên thai quanh quẩn không ngừng. Làm sao có thể? Tây môn Tản Trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, hướng Lưu Đả chủ chiến tích bảng đơn trên xem. Làm sao có thể? Nam cung Nguyên Trưởng lão cũng là bỗng nhiên đứng lên, hướng Lưu Đả chủ chiến tích bảng đơn trên xem. Hai người đều thấy được chữ số phía trên bảng đơn, thật đúng là vừa rồi Lưu Đả chủ trốn niệm. Cái này bảng đơn là người chuyên môn thống kê, tuyệt đối sẽ không sai. Sai mà nói nhưng là phải người làm bảng đơn bồi thường cái này tổn thất. Cũng tức là nói, đây là chính xác. Cổ Siêu, Cổ Siêu hắn làm sao có thể sẽ có cao như vậy chiến tích? cho dù lực chiến đấu của hắn có thể thắng được hậu thiên cảnh 9 tầng tam đầu sa sả, nhưng là hắn tại sao có thể có như vậy không dậy nổi chiến tích, chém giết nhiều như vậy sa sả. Kỹ thật hết thảy rất đơn giản, kính viễn vọng của Cổ Siêu là trong đó mấu chốt nhất tác dụng, còn có Cổ Siêu vẽ ra tới bản đồ địa hình. Kính viễn vọng, chỉ cần đứng ở một cái chút cao, bà chung quanh hết thảy đều nhìn qua được thanh thanh sở sở, loại này tầm mắt chó quét ngắm phạm vi, so với tiên tiên cảnh cường giả thị lực phạm vi còn xa. Nói thật, Cổ Siêu đỉnh đầu cái này kính viễn vọng thật đúng là không tính quá tinh tế, nếu như làm tiếp được tinh tế một ít, hảo hảo mài giũa một phen. Không chỉ nói tiên tiên cảnh, chính là tông sư cảnh cường giả muốn cùng mình so với phạm vi tầm mắt cũng khó, tính viễn vọng, cái này nhất định trở thành cổ siêu sau này hành tẩu giang hồ một cái độc môn đại sát khí. Thứ hai đâu, thì là cổ siêu vẽ ra tới xa xả bản đồ địa hình, và cái đó một con xa xả tại nơi nào tiêu được thênh thênh sở sở, sau đó lựa chọn tốt nhất lộ tuyến tiến đến, tuyệt không lãng phí một tia thời gian, cái này xem như cổ siêu độc môn tay nghề, trên thế giới này đến cũng có người có thể làm được, nhưng người có thể làm được điểm này lên rất ít. Đúng là cái này hai cái nhân tố Hơn nữa, cổ siêu bản thân sức chiến đấu bao trùm tại những người khác phía trên, mới cấu thành cổ siêu chỗ chém giết xa xả số lượng, so với những người khác tại chiến tích số lượng trên viện siêu. Khiến cho cổ siêu một người hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Chương 77, ban thưởng nguyên khí thạch. Chiến tích của một mình cổ siêu xác thực là quá hung tàn một ít. Hầu thiên cảnh 6 tầng xa xả rác 54 con, hầu thiên cảnh tầng 7 xa xả rác 40 con, hầu thiên cảnh 8 tầng xa xả rác 12 con, hầu thiên cảnh 9 tầng xa xả rác 1 con. Như thế số lượng, chỉ làm cho người sợ hãi than. Cổ siêu hắn là làm sao làm được? Mà kể từ đó, chiến tích của thứ 10 sơn trang tổng cộng là Hậu Thiên cảnh 6 tầng sa sà rác 60 tầng con, Hậu Thiên cảnh tầng 7 sa sà rác 44 con, Hậu Thiên cảnh 8 tầng 8 sa sà rác 13 con, Hậu Thiên cảnh 9 tầng 9 sa sà rác 1 con. So sánh với, chiến tích của thứ 10 sơn trang cùng thứ 9 sơn trang không sai biệt lắm, hoặc là nói lực lượng thua kém trên một ít. Nhưng là, thứ 9 sơn trang chính là so với thứ 10 sơn trang sớm 2 năm nhập môn. 2 năm cơm không phải ăn hùng, 2 năm công không phải luyện hùng, dưới tình huống như thế, chiến tích của thứ 9 sơn trang rõ ràng chỉ so với thứ 10 sơn trang hơi thắng một đỉnh điểm. Chỉ là như vậy một đinh điểm điểm, như vậy cuối cùng, mất mặt rốt cuộc là một phương nào, đây không phải rất rõ ràng chuyện tình sao? Tây Môn Tản Trưởng lão trước mặt sắc có chút tối tăm, hắn gầm hét lên, Trang Phi Hạc, Lâm Dịch, Hồng Thiên, mấy người các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Tây Môn Tản Trưởng lão giáo dục phong cách chính là như vậy. Trang Phi Hạc, Lâm Dịch, Hồng Thiên cũng sớm đã thành thói quen Tây Môn Tản Trưởng lão giáo dục phong cách, đều lại núi mai, trang làm ra một bộ tương đương khổ sở bộ dạng. Đương nhiên, cái này vài vị trong lòng cũng không khỏi mắng chửi cổ tiếu, hắn chỗ lấy đến khoa trương như vậy chỉ tích Trang Phi Hạc cùng Lâm Dịch bọn người cũng đều là cao thủ, nhưng đều hoàn toàn không nghĩ ra cổ siêu biện pháp. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nam Cung Nguyên trưởng lão đang cười, đáp ý cực kỳ cười, hắn làm sao có thể không đắc ý, không thể tưởng được đến đây một cái tuyệt địa đại phà công. Không thở dịp hiện tại đắc ý thời điểm cười nhạo một phen Tây môn tàn cái này lão đối thủ, còn khi nào thì cười nhạo đâu? Nam Cung Nguyên trưởng lão ha ha cười, Tây môn, kỳ thật dưới tay ngươi Trang Phi Hạc, Lâm Dịch những ngoại môn đệ tử này đều biểu hiện không tệ, bất quá. Hắn bất quá dụng ý rất rõ ràng lợi hại hơn còn là ngoại môn đệ tử ở dưới tay của ta. Tây môn Tản U Udon a, bất quá lại Udon cũng không có cái nào, ngạnh sanh sanh lần này bãi bợt Nam cung Nguyên trưởng lão, hắn có biện pháp nào? Nhân sinh có đôi khi liền là như vậy làm cho người càng ghét. Mà giờ này khắc này, chiến ý ở trong mắt Trang Phi Hạc càng tăng lên. Chiến ý ở trong mắt Lâm Dịch càng tăng lên. Chiến ý ở trong mắt Mộ Dung Anh càng tăng lên. Không sai, tại lúc này ở đây tiêu diện sa sà chiến dịch chính giữa, thật là là cổ siêu lấy được xuất sắc. Nhưng là ngoại môn đệ tử chính thức đại chiến, chính thức đại bỉ là 2 năm một lần ngoại môn đệ tử đại bỉ. Này quan hệ lấy có thể hay không trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại này, không thể tính cuộc chiến lâm thôi, chỉ là làm cho cổ siêu tại cuộc chiến lâm chính giữa lấy 1 tháng thôi. Từ nay về sau, chúng ta xoá so qua. Nam cung Nguyên trưởng lão còn đang cười, chỉ là do cười to chuyển thành mỉm cười, mặc dù là mỉm cười, trong đó đắc ý tình còn là khó có thể che giấu rơi. Mà Tây môn Tản trưởng lão bất đắc dĩ thở ra một hơi, hắn hiện tại xác thực tương đương bất đắc dĩ. Lưu lại xuyên đả chủ nói ra, như vậy kế tiếp muốn ban bố lúc này đây ban thượng, lúc này đây, tại Thái Sơn phái thuộc cấp Tổng cộng ban xuống 20 hạ đẳng nguyên khí thạch đương ban thượng, do công lao của các ngươi lớn nhỏ đem những này linh thạch cho phân ra. Võ giả ở giữa đồng tiền mệnh tệ, có bạc hoàn kim, cũng có mặt khác một loại đồng tiền mệnh tệ, chính là chỗ này loại nguyên khí thạch. Võ giả tu hành, muốn chính là thiên địa nguyên khí. Các loại dược liệu cũng là hấp thu thiên địa nguyên khí mới có vẻ chân quý. Sinh linh có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, không phải sinh linh không thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cái này cơ hồ thành lệ. Nhưng, lấy việc cũng có ngoại lệ. Mà nguyên khí thạch chính là như vậy ngoại lệ. Nguyên khí thạch là một loại rất kỳ quái tầng đá chị ở vùi trong lòng đất vượt qua 500 năm, liền có thể hình thành từng khối từng khối bổn có thiên địa nguyên khí nguyên khí thạch. Một khi dùng hết rồi sẽ triệt để nghiền nát, không thể sử dụng lại. Loại này nguyên khí thạch đối với võ giả tu hành tương đương mới có lợi, kết quả là thành đồng tiền mạnh tệ. Ma nguyên khí thạch cũng chia là vài giai, tức là hạ đẳng nguyên khí thạch, trung đẳng nguyên khí thạch, thượng đẳng nguyên khí thạch cái này tam đại giai, thấp 1 giai cùng cao 1 giai đổi tỉ lệ là 1:1000, tức là 1000 khối hạ đẳng nguyên khí thạch có thể đổi 1 khối trung đẳng nguyên khí thạch, 1000 khối trung đẳng nguyên khí thạch có thể đổi 1 khối thượng đẳng nguyên khí thạch nuôi một đẳng nguyên khí thạch, tại chất cùng lượng trên mặt cách xa nhau tương đương to lớn. Đương nhiên, coi như là hạ đẳng nguyên khí thạch, cũng là tương đương trân quý. Trên cơ bản, 2000 lượng bạc bằng một khối hạ đẳng nguyên khí thạch. Cổ Siêu đến là tới hứng thú, cổ Siêu trước liền nghe nói qua nguyên khí thạch, bất quá nguyên khí thạch thái quá mức trân quý, chưa từng có gặp qua, cho nên hiện tại cũng là xem cá kỳ lạ quý hiếm, muốn nhìn một chút nguyên khí thạch rốt cuộc là cái dạng gì. Khác ngoại môn đệ tử đến là đã sớm gặp qua cùng nghe qua nguyên khí thạch, so với cổ Siêu kiến thức rộng, dù sao những ngoại môn đệ tử này đều là võ đạo gia tộc xuất thân. Có rất ít như cổ siêu như vậy người thưởng xuất thân. Nhưng lại cho dù là xuất thân bất đồng, võ đạo gia tộc xuất thân, cũng biết nguyên khí thạch tương đương chân quý, còn lần này lại có cơ hội tìm được nguyên khí thạch, không khỏi người người chờ mong đứng lên. Đương nhiên, nguyên khí thạch tổng cộng thì ra là 20, mà người ở chỗ này có 24 ngoại môn đệ tử, này làm sao phân chính là vấn đề. Theo như công lao phân phối, rất nhiều người đều chỉ có thể phân đến nửa cái, cuối cùng giải quyết như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không yên kỳ. Nguyên khí thạch đem ra. Nguyên khí thạch, đây là một một cái quang sáng loang loáng. Từ tứ, tứ phương vương, trong suốt trong suốt tầng đá, bị cắt được cực độ hình thành, từng cái đẳng lớn, đẳng trọng, bên trong ngận chứa thiên địa nguyên khí cũng cơ bản nhất trí. Lưu lại xuyên đà chủ nói ra, người thứ nhất công lao đứng được lớn nhất, Cổ Siêu, dựa vào công lao của ngươi, ngươi tổng cộng được chia 6 cái hạ đẳng nguyên khí thạch. Cổ Siêu đoạt được chiến tích ước chừng so với 1/3 muốn nhiều một ít, nhưng là tại phía trên này cũng muốn thoáng chiếu cố thoáng cái những người khác, không thể bả tất cả hạ đẳng nguyên khí thạch toàn bộ ban Cổ Siêu một người, để tránh những người khác bất mãn, cho nên ban 6 cái hạ đẳng nguyên khí thạch cho Cổ Siêu. Bởi như vậy Chính là Cổ Siêu một người được đến 6 cái hạ đẳng nguyên khí thạch, khắc 23 người phần còn lại tới 14 cá nguyên khí thạch. Cổ Siêu đến cũng không có cái gì bất mãn, cái này 6 cái nguyên khí thạch vào tay ấm áp một mảnh, tựa hồ có tương đương hoạt bát khí tức tại tảng đá chính giữa nhúc nhích. Những người khác cũng chia ngân nguyên khí thạch, nhiều như Lâm Dịch, Trang Phi hạc loại này có thể phân đến một cái bán nguyên khí thạch, thiếu chỉ có thể phân đến nửa cái nguyên khí thạch, Liêu Nhã Cơ bạn không có chí tích, nhưng là cuối cùng cũng chiếu cố một phen, làm cho nàng chiếm được nửa cái nguyên khí thạch. Dù sao là người người cao hứng, người người không rơi không. Phân hết nguyên khí thạch sau, Cổ Siêu liền trở lại chính mình ở tạm trong sương phòng. Về tới cái này sương phòng sau, Cổ Siêu lấy ra chính mình đoạt được 6 cái Nguyên Khí thạch. Cổ Siêu vừa mới kỳ thật còn học xong một môn công pháp, môn công pháp này do Nam Cung Nguyên Trưởng lão tiện tay chỗ thủ, công pháp bản thân tương đương đơn giản, công pháp tên là Hấp Nguyên Quyết, danh như ý nghĩa, là hấp thu Nguyên Khí thạch trong Nguyên Khí công pháp, kỳ thật cũng tương đương đơn giản, chỉ cần bản tay gián Nguyên Khí thạch, và trong cơ thể pháp lực hóa thành nhất định dòng xoáy trạng, liền có thể bả Nguyên Khí thạch chính giữa Nguyên Khí hấp thu mất. Cổ Siêu bắt đầu thử Hấp Nguyên Quyết, bắt tay trưởng đối với một khối Nguyên Khí thạch Pháp lực thành dòng xoáy trạo, oanh một tiếng, một đạo một đạo nguyên khí do nguyên khí thạch chính giữa bị cổ Siêu hút vào trong cơ thể, cái này khối nguyên khí thạch tại sau khi dùng xong oanh một tiếng nghiền nát nứt ra, mà khá nhiều nội lực cũng xông vào trong sông mạch của cổ Siêu, nội lực ở bên trong sông mạch trọng chất trước, khối thứ nhất nguyên khí thạch hiển nhiên không cách nào làm cho cổ Siêu tăng lên. Như vậy khối thứ hai nguyên khí thạch, lại lần nữa vận khởi hấp nguyên quyết, pháp lực hóa thành dòng xoáy trạo. Đệ tam khối nguyên khí thạch, đệ tứ khối nguyên khí thạch. Tại đệ tứ khối nguyên khí thạch thời điểm, Xung mạch chính giữa rốt cục tích lũy đủ rồi cũng đủ nội khí, và xung mạch nét được nghiêm nghiêm tự thực, vang một tiếng. Rốt cục, nội lực giải khai mới chạm kiểm soát, xông vào khiêu mạch cảnh. Cũng tức là nói, nội lực của cổ siêu đạt tới hậu thiên cảnh 8 tầng khiêu mạch cảnh. Chỉ là, tiến nhập hậu thiên cảnh 8 tầng sau, độ khó liền muốn đề cao không ít. Bởi vì hậu thiên cảnh tầng 7 cùng với trước, vô luận là xung mạch còn là đái mạch, kỳ thật đều là một đường kinh mạch. Mà hậu thiên cảnh 8 tầng chỗ xung yếu kích thì là hai đường kinh mạch, một cái là âm tiêu mạch, một cái là dương khiêu mạch. Bả cái này hai đường kinh mạch đánh sâu vào xong, mới có thể đến tới hậu thiên cảnh 9 tầng. Bất quá hiển nhiên, mình cũng không cần phải gấp gáp. Tu hành việc cũng không một sớm một chiều, hiện tại đến đạt hậu thiên cảnh 8 tầng, liền hảo hảo hưởng thụ nội lực đến hậu thiên cảnh 8 tầng cảm giác thông khoái. Chương 78, danh mạch của tiên thiên động. Cổ siêu đạt tới hậu thiên cảnh 8 tầng, thực lực có chút ít tiến bộ. Mã Lâm Hà huyện xa xả sự kiện, hiện tại cũng xử lý được không sai biệt lắm, cơ bản không có bỏ sót. Chính là bởi vì như thế, cho nên mọi người mới bắt đầu rời đi Lâm Hà huyện. Hai nhóm người tuy nhiên đều là hồi Thái Sơn nhưng lại là tiên sau rời đi Lâm Hà huyện, Tây Môn Tản cùng Nam Cung Nguyên bốn không hợp nhau, muốn hai vị này trưởng lão cùng một chỗ chủ, giết bọn họ không sai biệt lắm. Mà Lâm Hà huyện cũng theo đó bình tĩnh trở lại. "Giá, giá, giá." Liên tiếp ngựa mã tiếng vang lên. Đoàn người đứng đến Lâm Hà huyện thị trấn lối vào. Một chuyến này người xiêm y có nhan sắc, nhưng là tại ống tay áo trên miệng thêu một cái răng chữ. Đây là thanh đồng cấp môn phái Nha Sơn phái tiêu chí, một đám người của Nha Sơn phái Lâm Hà huyện thị trấn khẩu. Một chuyến này người, cầm đầu là một lão già râu bạc, mà ở sau lưng lão già râu bạc tá có một cái trên mặt tà khí, nhế răng cười, liền lộ ra sắc bén cực kỳ hàm răng thiếu niên. Thiếu niên này toàn thân phát ra khí thế tương đương cường đại, so với Cổ Diêu, Trang Phi Hạc đẳng người khí thế trên người đều cường đại hơn. Người nếu có kiến thức rộng rãi, nên nhận thức vị lão giả này gọi công dương nguyên nhất, mà phía sau hắn cái này nhế răng sắc bén tà khí thiếu niên gọi tà. và tạ. Vạn tạ tại thanh đồng cấp môn phái Nha Sơn phái tương đương có danh tiếng, hắn chính thức gia nhập Nha Sơn phái chỉ có 1 năm, nghe nói là công dương nguyên nhất trưởng lão vô tình ý tại bờ biển phát hiện một thiếu niên, mà hắn danh khí đại nguyên nhân cũng đơn giản Hắn là một thiên tài. Thiên tài danh xưng cũng không phải là đơn giản có thể lấy được. Tỷ như tại Thái Sơn phái, thứ 9 sơn trang đệ nhất nhân trang bất phàm, thứ 10 sơn trang cổ siêu, Mộ Dung Anh cũng có thể gọi tiểu thiên tài. Nhưng là, bọn họ lại không thể gọi là thiên tài. Có thể xưng là thiên tài cũng không có nhiều người. Tại thập đại ngoại môn đệ tử chính giữa, đến là có một người 16 tuổi tổng thanh, được xưng là thiên tài, hắn tại thập đại ngoại môn đệ tử cao thủ bảng bài danh thứ 5, Ma Cá Vạn Tạ, cũng có thể xưng là thiên tài. Ban về thiên tư, hắn tuyệt đối ở phía trên Mộ Dung Anh. Hắn gia nhập Thanh Đồng cấp môn phái Nha Sơn phái vẹn vẹn 1 năm hơi nhiều thời giờ, nhưng là thực lực lại thâm bất khả trắc. Lâm Hà huyện khối này địa phương, mặc dù là Thái Sơn phái trung nam, nhưng là cụ thể địa lý vị trí, nhưng có chút tới gần tại Thái Sơn phái cùng Nha Sơn phái biên giới tuyến trên. Mà Nha Sơn phái mặc dù là Thanh Đồng cấp môn phái, nhưng là gần nhất lại là giá tâm bừng bừng, nghĩ muốn khiêu chiến Thái Sơn phái cái này khu long đầu vị trí, dùng cấp lấy càng nhiều chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, cho nên thu được Lâm Hà huyện xa xả làm loạn tin tức, Nha Sơn phái bên trong thoáng cân nhắc, phái người phía trước Mà đến người đầu lĩnh chính là Công Dương Nguyên nhất trưởng lão, chính thức muốn ra tay thì là cái này và ta. Một cái Nha Sơn phái ngoại môn đệ tử tìm hiểu tin tức đi, rất nhanh liền trở về, vừa rồi nghe xong tin tức, tựa hầu ngoại môn đệ tử của Thái Sơn phái đã tới trước qua nơi này, bả nơi đây sa xả toàn bộ chém chết. Công Dương Nguyên nhất trưởng lão nhíu nhíu mày. Vạn Sà nhế răng cười, giễu lạnh vô cùng, chết không được vừa rồi trên đường một đầu sa xả cũng không có thấy, ngoại môn đệ tử của Thái Sơn phái có cơ hội mà nói ta muốn khiêu chiến khiêu chiến. Công Dương Nguyên nhất gật gật đầu, hội an bài cho ngươi khiêu chiến Thái Sơn phái ngoại môn đệ tử cơ hội. Chúng ta nha sơn phái sớm muộn hội đánh ngã Thái Sơn phái. Kế tiếp tiếp tục đi tăng lên thực lực của ngươi, ngươi nhưng là phải đánh ngã Thái Sơn phái tất cả ngoại môn đệ tử ngươi. Giá, giá. Bảy con ngựa đến dưới chân núi Thái Sơn, đem ngựa giao cho mã trưởng đi trông nom, Nam Cung Nguyên trưởng lão cũng trước Tân Tuyết Sơn trang sáu cái ngoại môn đệ tử vào Thái Sơn, nhắm chung Khê Phong đi đến. Đặt tới chung Khê Phong trên, cũng liền đều tự đi nghỉ ngơi. Cổ Siêu cũng đi trước ngủ một giấc, một đường buôn ba đến cũng có vài phần vất vả, tỉnh ngủ sau phát hiện chỗ ở toàn bộ tạc mỡ nồi vậy. Nghe nói không? Lúc này đây Cổ Siêu rõ ràng thắng Hầu Thiên cảnh 9 tầng Tam đầu sa sà, đây chính là liền mộ dung anh cũng làm không được. Cổ Siêu hiện tại lợi hại như vậy rồi, Hầu Thiên cảnh 9 tầng Tam đầu sa sà cũng có thể đánh ngã. Người nói chuyện có vài phần khiếp sợ có vài phần nghi hoặc. Vậy bây giờ thực lực của Cổ Siêu không phải Tân Tuyết Sơn trang đệ nhất nhân, liền mộ dung anh cũng vượt qua sao? Đâu chỉ a, Cổ Siêu ở đằng kia nhất dịch biểu hiện, nghe nói còn muốn còn hơn thứ 9 Sơn trang bài danh đệ tam trang phi hạt, bài danh đệ tứ lâm dịch, thật sự là lợi hại bạo. Không thể tưởng được Cổ Siêu lại có tiến bộ lớn như vậy. Ngụy năm trước cuối tháng tiểu trác, hắn bài danh còn đang ta đàng sau đâu. Một cái cuối tháng tiểu trác bài danh tại 55 danh tải hữu người cảm khái nói nói: "Uy, khi nào thì trở nên lợi hại như vậy, liền mộ dung anh cũng vượt qua." Cao nhân ha ha cười, thoáng ôm lại bả vai của Cổ Siêu, "Lợi hại như vậy, không có việc gì cũng dạy ta hai chiêu tuyệt kỹ." La Đào ha ha cười, "Cổ Siêu, ngươi nhanh chút ít trở nên mạnh mẽ a, từ nay về sau nói không chừng có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó ta đi ra ngoài vừa nói tên tuổi của ngươi, nói là ta huynh đệ, cứ như bực." La Đào ha ha cười. Cao nhân cùng La Đào hai người đối với Cổ Siêu trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là cũng không có cái gì bằng Hữu chính là bằng Hữu, sẽ không bởi vì Cổ Siêu trở nên mạnh mẽ mà không phải bằng Hữu. Cổ Siêu cười cười, thực là thật không ngờ tiêu diện xa xả chi dịch sẽ ở Tân Tuyết Sơn trang khiến cho lớn như vậy hoành động. Cổ Siêu tự nhiên không biết tin tức này truyền ra thời điểm, Thứ Chín Sơn trang Tản Tuyết Sơn trang Lý Thông cùng Triệu Phàm hai người, mặt như màu đất. Hai người bọn họ tại Tản Tuyết Sơn trang đều sắp xếp ở hẳn chót, không thể tưởng được rõ ràng đắc tội qua Cổ Siêu nhân vật như vậy, thực là mặt như màu đất. Đương nhiên Thì ra là Thứ 9 Sơn Trang thứ 10 Sơn Trang Vinh Động một ít tôi, các Sơn Trang người cũng không có nhìn thẳng vào Cổ Siêu. Cổ Siêu đối với bọn hắn mà nói, còn là quá non quá non. Lại nói Cổ Siêu về tới Tân Tuyết Sơn Trang, cùng cao nhân cùng la đạo đến Trung Khê phố buôn bán khách sạn đại ăn một bữa, bữa tiệc này ăn được vô cùng phải mái. Lúc này mới ăn xong rồi cơm trưa, liền có người truyền đến tin tức, là Nam Cung Nguyên Trưởng lão gọi Cổ Siêu đi xem đi Tân Tuyết Các. Cổ Siêu lập tức công theo trưởng đao nhắm Tân Tuyết Các mà đi. Tân Tuyết Các còn là cái kia Tân Tuyết Các, chỉ là một hồi trước đến thời điểm, đúng là mùa đông Hà Nội phóng cửa ra vào chổng chất tuyết. Mà một lần đi thời điểm chính trực xuân về hoa nở thời khắc. Vào tân tuyết các sau, Cổ Siêu phát hiện Mộ Dung Anh cũng sớm, sáng sớm ngồi ở chỗ kia. Cổ Siêu cùng Mộ Dung Anh ngủ quang ở trên hư không chính giữa một đôi đụng, đụng ra không ít điện quang hỏa thạch. Nam Cung Nguyên trưởng lão đang xem thư, hắn chứng kiến Cổ Siêu đến đây chi rồi nói ra, "Cổ Siêu ngươi cũng tới, không sai, kế tiếp ta nói cho đúng là một việc. Thượng cấp quyết định, lúc này đây danh mạch của tiên thiên động, cho các ngươi một người một cái." Danh mạch của tiên thiên động, đây là cái gì? Cổ Siêu có chút khó hiểu. Nam Cung Nguyên nói ra, "Tiên thiên động là chúng ta Thái Sơn phái thượng cấp bố trí một cái huy động, cũng không phải tại trùng khế phòng, mà là đang mặt khác một tòa phong mạch phía trên. Võ đạo thứ 2 cảnh giới là tiên tiên cảnh, tiên tiên cảnh cùng hậu thiên cảnh bất đồng, vị tiên tiên cảnh, nội lực chuyển thành tiên tiên nội lực, không hề phục là hậu thiên nội lực. Tiên tiên giả, người chữa tại thai trong là vị tiên tiên. Vốn người tự mang một điểm tiên tiên chi khí, chỉ là theo tuổi tác của con người thành lớn, người càng ngày càng già, điểm này tiên tiên chi khí tự nhiên mà vậy liền biến mất, đây là tiên tiên chi khí tác dụng, khiến cho người trì hoãn già yếu, hơn nữa tinh lực sự dư thừa Tiên tiên chi khí hoàn toàn sau khi biến mất tiếp qua 2, 30 năm, người liền muốn tử vong, đây là cái mệnh luân hồi. Mà tiên tiên cảnh thì là khiến cho nội lực của người do hậu thiên chuyển tiên tiên, bắt trước thai nội hô hấp phương pháp, một khi đạt tới tiên tiên cảnh, nội lực chất lượng đại cùng bất động, hơn nữa có thể trì hoãn già yếu, tiên tiên cảnh người, sống lâu chừng 150 số lượng, đồng thời tiên tiên cảnh người còn tinh lực sự dư thừa. Người bình thường sống lâu là 6, 70 tuổi, nếu như đến tiên tiên cảnh có thể sống 150 số lượng, xác thực là thật lớn tăng trưởng. Mà tiên tiên động thì là do hậu thiên cảnh 10 tầng chuyển thành tiên thiên cảnh 10 tầng vi động, này trong động ẩn chứa tiên thiên chi khí, đạt tọa ở trong động mà nói, có tương đối lớn cơ hội khiến người chuyển thành tiên thiên, trở thành so với hậu thiên cảnh võ giả cường đại hơn nhiều tiên thiên cảnh võ giả. Chỉ là, tiên thiên động 1 năm mới mở ra một lần, cách tiếp theo còn có 3 tháng. Đồng thời, mỗi một lần tiên thiên động mở ra, tổng cộng thì ra là 20 cái danh mạch cực kỳ quý giá. Thượng cấp quyết định cho hai người các ngươi tiến vào tiên thiên động cơ hội, chiếm hai cái danh mạch. Cho nên, các ngươi muốn tại 3 tháng trong, bả nội lực tu hành đến hậu thiên cảnh 10 tầng a. Bất quá, Nam cung Nguyên trưởng lão lời nói xoay chuyển, tựa hồ khác có huyền cơ. Chương 79, luyện công trong Thái Sơn. Cổ Siêu cùng Mộ Dung Anh hai người, đối với có danh ngạch của Tiên Tiên Động đương nhiên thỏa mãn, đây chính là đánh sâu vào Tiên Tiên cảnh cơ hội thật tốt. Nhưng, Nam cung Nguyên trưởng lão bỏ thêm cái này bất quá, chỉ sợ có chút bất ngoặc. Mà nghe xong Nam cung Nguyên trưởng lão mà nói, Cổ Siêu mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này danh ngạch của Tiên Tiên Động quý giá vô cùng, một năm thì 20 a. 20 làm cho người đỏ mắt a. Dưới tình huống như thế, Thái Sơn phái ra một cái quy tắc cũng tức là Thái Sơn phái chung khê phong tất cả ngoại môn đệ tử, chỉ cần chưa tới đạt tiên thiên cảnh nhân vật, toàn bộ có thể tới cướp đoạt cái này danh hạch. Đương nhiên, không thể tổ đội, vô luận là người có danh hạch, còn là người muốn cướp đoạt danh hạch, cũng không thể tổ đội, toàn bộ muốn một chọi một đến chơi. Hơn nữa, tại 2 tháng sau cũng tức là tiên thiên động mở ra trước 1 tháng công bố 20 danh hạch, mỗi cái được đến danh hạch danh tự hội bố bố đi ra ngoài, đồng thời cái này 20 người một người được một khối danh hạch lệnh bài, đến lúc đó cướp đoạt danh hạch chiến bắt đầu. Cướp đoạt danh hạch chiến, thời hạn trong 1 tháng thời gian lâu, không thể giết người không thể ra trùng khê phòng. Cuối cùng, được đến danh ngạch lệnh bài 20 người, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, có thể tiến vào tiên tiên động. Bởi vì có cấp đoạt danh ngạch chiến, hơn nữa đủ có 1 tháng thời gian lâu. Cho nên, người ngay từ đầu được đến danh ngạch lệnh bài, cuối cùng chưa hẳn có cơ hội tiến vào tiên tiên động. Chỉ có cuối cùng 20 cường giả mới có thể tiến nhập tiên tiên động. Đương nhiên, ngươi nói ngươi trốn cũng đúng à, không có vấn đề, ngươi có thể ở trùng khê phòng trốn 1 tháng trước không cũng có bị những người khác phát hiện, cái này trích tỏ vẻ ngươi trốn công lực quả thật rất lợi hại, vậy cũng là hạng nhất bổn sự cũng có tư cách tiến vào tiên tiên động chính giữa. Mỗi một năm danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến đều là chung khê phong trên một lần việc trọng đại. Cho nên, Nam cung Nguyên trưởng lão nói lên đầu cho hai khối danh ngạch lệnh bài cho Cổ Siêu cùng mộ quân anh, cho là cho, nhưng là ngươi có thể hay không thủ được cái này hai khối lệnh bài, có thể không thể tiến vào tiên tiên động, tự xem ngươi bản lĩnh của mình. Cổ Siêu nắm thật chặt nắm tay. Rất tốt, lại nữa rồi một lần phiêu chiến, danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến chính mình bảo vệ định rồi. Tiên tiên động mình cũng muốn đi định rồi. Toàn thân của Cổ Siêu, tản ra chiến ý. Mà giờ này khắc này, Mộ Dung Anh cũng nắm thật chặt nắm tay. Không hề nghi ngờ, toàn thân của Mộ Dung Anh cũng tỏa ra kinh người chiến ý. Nam cung Nguyên trưởng lão nói ra, danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến sẽ ở 2 tháng sau công bố danh ngạch, 2 tháng sau bắt đầu, thời hạn trong 1 tháng, dùng cả trung khê phong vi chiến trường. Các ngươi còn có 2 tháng thời gian đến trở nên mạnh mẽ, cổ siêu cùng Mộ Dung Anh, các ngươi muốn học cái gì vũ khí, hoặc là trong tương lai 2 tháng trên tu hành có cái gì khó điểm, cứ tới tìm ta a. Mộ Dung Anh đương nhiên muốn học nhị giai đao pháp Nam Sơn đao pháp cùng với tận phong bộ pháp, hắn chủ cột đánh cho không sai bỉ lắm. Hiện tại rốt cục bắt đầu học tập những thứ này. Ma Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm tưởng tượng, trong tương lai trong 2 tháng, chính mình nên dùng tăng lên nội lực làm trọng tâm. Cho nên, Cổ Siêu cũng không có tìm nam cung nguyên trưởng lão muốn bất luận cái gì vũ khí. Cổ Siêu phát hiện hiện tại chính mình tại Tân Tuyết Sơn trang ký túc xá chính giữa hoàn toàn không có cách nào tu hành. Một đám người không có việc gì tự tiện tìm đến Cổ Siêu chỉ điểm một chút, không có cách nào khác. Ai kêu Cổ Siêu bây giờ là Tân Tuyết Sơn trang đệ nhất nhân, những người này tự nhiên là biết rõ Cổ Siêu cao minh, cho nên muốn Cổ Siêu đến chỉ điểm, thứ 7 số ký túc xá quả thực là nối liền không rứt. Cổ Siêu đột nhiên đã hiểu, vì cái gì mộ dung anh không có việc gì phải đi khắp dãy núi tu hành. Không đi không được a. Chính là bởi vì như thế, cho nên Cổ Siêu cũng quả quyết quyết định đi khắp dãy núi tu hành. Lúc này ở đây lại không cần phải tìm yêu thú lựa đao, cho nên tốt nhất tu hành địa phương đúng lúc là ánh hà phong. Ánh hà phong yêu thú thực lực thấp nhất, không đối với chính mình tạo thành bất luận cái gì quá nhiều, tu hành nội lực mà nói vừa vặn. Thoáng dẫn theo chút ít lương khô, Cổ Siêu liền xuất phát đi trước ánh hà phong, thoải mái trên ánh hà phong. Đến ánh hà phong sau, Tại ánh hà phong giữa sườn núi tìm một khối sạch sẽ cực kỳ trên tảng đá lớn, cái này một khối tảng đá lớn mặt khác một bên chính là vách núi, cùng với vô tận hư không. Tại nơi này tầm mắt vô cùng tốt, tại phương đông mặt trời lúc đi ra, có thể bằng nhanh nhất chứng kiến. Tại mặt trời hạ xuống xong, cũng có thể chứng kiến. Kỳ thật tại vách núi bên cạnh trên tảng đá lớn tu hành nội lực, cổ Siêu có chút trong lòng run sợ. Nói không sợ là giả, chính mình cũng sẽ không bay, không nghĩ qua là vạn nhất ngã vào vách núi chính giữa, làm sao bây giờ? Nhưng là, mình cũng nói chính mình muốn đứng ở thiên chi đỉnh, vẫn chi đầu. Nếu muốn đứng ở cao nhất phong cũng không phải là dễ dàng như vậy, vô luận một phương nào mặt đều muốn viễn siêu thường nhân. Mà đàm lượng cũng là tại rèn luyện một khâu chính giữa, đàm lượng sao? Cổ siêu nguyên lai đàm lượng tích tính đã trên trung đẳng, dù sao kiếp trước sinh hoạt tại bình thản trong hoàn cảnh cũng không cần quá lớn đàm lượng. Mà cả đời này hiển nhiên muốn đem đàm lượng tăng lên được rất cao, cho nên lựa chọn loại này mà khác một bên chính là vách núi trong hoàn cảnh tu hành nội lực, có thể một bên tu hành nội lực một bên rèn luyện đàm lượng. Ngay từ đầu ngồi ở cách vách núi chỉ có một trượng địa phương tu hành, ngồi xếp bằng xuống, còn là trong lòng run sợ, tâm không an tính được. Vận khởi Linh Phong Tâm Pháp đã tọa, nhưng tổng cảm giác không đúng, nội lực lưu động cũng không ổn. Bất quá đây chỉ là bình thường hiện tượng, chậm rãi rèn luyện chậm rãi thích ứng thì tốt rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Siêu rốt cục dần dần bình tĩnh một ít, Linh Phong Tâm Pháp luyện trước nội lực, nội lực vui sướng linh động, giống như như gió lưu động trước. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng sẽ lợi dụng ngoại vật, tỉ như lấy được này cây chân quý cực kỳ nguyên khí chi mục, cùng với tại tiêu diệt sa sà chi dịch đoạt được hai cái hạ đẳng nguyên khí thạch tự nhiên cũng sẽ không không công ở nơi nào, Cổ Siêu vận khởi hấp nguyên quyết bả trong đó nguyên khí cũng đi, cứ như vậy Thời gian không ngừng qua khứ trước, Cổ Siêu cũng đang không ngừng tu hồi trước. Bất tri bất giác trong lúc đó, đã qua nửa tháng thời gian. Mà trải qua cái này nửa tháng thời gian, Cổ Siêu ở mọi phương diện tăng lên không ít. Tỷ như, tại đảm lượng phương diện, Cổ Siêu hiện tại đã có thể rất chấn định ngồi ở cách vách núi không đến bán trượng địa phương tu hành. Mà ở nội lực phương diện, của mình hai đường kinh mạch dương khiêu mạch cùng âm khiêu mạch chính giữa nội khí đều trồng chất được không sai biệt lắm. Tiếp tiếp, chính là đánh sâu vào trạm kiểm soát. Phong. Chẳng biết lúc nào, trong thiên điểu báo thét lên gió lớn. Gần gió lớn thổi chúng cổ siêu tựa hồ muốn ngã vào vách núi chính giữa vậy. Mà cổ siêu cũng bắt đầu rồi trùng quan. Cổ siêu hiện tại đã ẩn ẩn phát hiện, tại gió bắt đầu thổi thời điểm của mình linh phong tâm pháp tu hành được càng nhanh một chút, cái này hoặc là chính là phong hệ nội lực đặc điểm a sợi sợi thiên địa nguyên khí rót vào cổ siêu đã sớm bỏ thêm vào được tràn đầy hai cái khiêu mạch chính giữa, thời gian đang không ngừng trôi qua, "oeng" một tiếng, trạng kiểm soát tâm âm mở rộng, nội lực chạy vào hạ hai đường kinh mạch duy mạch chính giữa. Mà nội lực của cổ siêu, thinh linh đã hậu thiên cảnh 9 tầng duy mạch cảnh. Hậu thiên cảnh 9 tầng, không dễ dàng a. Ha ha ha ha, có như vậy nội lực, chính mình liền có lòng tin đối mặt danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến, ai ngờ đoạt danh ngạch lệnh bài của mình đều là không thể nào. Mà cùng lúc đó, tại Thái Sơn mặt khác một chỗ ngọn núi chính giữa, một cái thiếu niên áo trắng cũng đang không ngừng tu hành trước, mộ dung anh hiện tại nội lực cũng đã đạt tới hậu thiên cảnh chín tầng, mộ dung anh tại tu hành nội lực thiên phú còn ở phía trên cổ diều, chỉ là đạo pháp thiên phú hoàn toàn so với không được cổ diều. Mộ dung anh nhìn về phía phương xa, còn có nửa tháng, liền muốn đến danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến, mình nhất định muốn bảo vệ cho danh ngạch lệnh bài. Đồng dạng Tại Thái Sơn chính giữa mặt khắc rất nhiều địa phương, rất nhiều hậu thiên cảnh 9 tầng cùng hậu thiên cảnh 10 tầng đều ở cố gắng tu hồi trước. Trong đó, giống như vụ vậy thiếu nữ, có toàn thân cơ nhục một thân vết đao có vẻ cực thành thủ thanh niên, cũng có đứng trong gió thanh niên, đủ loại tiểu dáng nhân vật, cao thủ. Hết thảy, vì danh ngạch lệnh bài, vì tiến vào tiên tiên động cơ hội, vì đánh sâu vào tiên tiên cảnh. Chương 80, 6 quốc quân đoàn thứ 9 quân quân chưởng. Nửa tháng thời gian, cổ siêu do hậu thiên cảnh 8 tầng tăng lên tới hậu thiên cảnh 9 tầng nội lực. Mà bây giờ cách danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến bắt đầu. Còn có nửa tháng thời gian, kế tiếp nửa tháng, chính mình làm những thứ gì hảo đâu? Cổ Siêu ngồi ở trên tảng đá, nhìn về phía trước hư không biển mây, tại thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cũng chỉ có tu hành nội lực. Ơ, tốt như vậy phong cảnh địa phương đã có người sao? Một đạo tiếng nhạc thanh âm từ nào đó xa xa truyền đến. Cổ Siêu không khỏi quay đầu lại đi, phát hiện tại cách đó không xa, có một người trung niên nam tử đi tới, cái này cá trung niên nam tử giữ lại râu ria trà, mặc màu hồng phấn xiêm y liễu, con mắt mị lên, trong tay cầm bình rượu. Người là ai? Cổ Siêu hỏi. Ta à, Gọi yên viên vô lực, ai, tựa hồ là cái tên này lấy làm hỏng, cho nên làm chuyện gì đều không có khí lực. Cái này mặc hồng xiêm y trung niên nam tử, cầm chai rượu trong tay tử, rất tự nhiên một nằm nằm tại nơi này, thiếu niên, có cần phải tới một bình rượu đâu? Hắn gึก gơ, đến một lọ a. Cổ Siêu vốn sẽ uống rượu, cái này cá trung niên nam tử đã muốn cho mình uống rượu, đến cũng không khách khí. Giờ này khắc này, Cổ Siêu chỉ cảm thấy cái này cá trung niên nam tử tựa hồ hoàn toàn cùng giống như người bình thường không có tu hành qua nội lực, nhưng là Cổ Siêu chăm chú đánh giá xem xét. Phát hiện nam tử này quanh người phong đều là tương đương hoặc bát, so với địa phương khác phong hoạt bát không biết gấp bao nhiêu lần, làm chính mình hoàn toàn cảm giác không ra nội lực, nhưng tuyệt đối là một cường giả, Cổ Siêu lập tức ở trong lòng hạ phán đoán, cái này cá trung niên nam tử, nhất định là siêu cấp cường giả, xa so với chính mình cường đại. Chính là bởi vì như thế, cho nên Cổ Siêu rất tiến tâm. Nếu như cái này siêu cấp cường giả là tới giết của mình, như vậy mình tuyệt đối vô lực phản kháng, cái này cá trung niên nam tử có thể đơn giản chém giết chính mình. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng không cho là mình có cái gì đáng giá giết. Cổ Siêu trên Giang Hồ Lửa Điểm danh khí cũng không có, ở bên trong Thái Sơn phái cũng khoảng chừng vị trí cuối thứ 10 sơn trang, thứ 9 sơn trang có chút danh khí thôi. Cho nên, cũng không có ai rảnh rỗi e rằng cho chuyện đến tìm Viễn Toái cho mình. Đương nhiên, Cổ Siêu tìm tòi trong góc chính giữa trí nhớ, cũng không nhớ rõ Thái Sơn phái có đại nhân vật nào gọi Hiên Viên Vô Lực. Cổ Siêu đương nhiên chưa từng nghe qua tên của người này. Cái này Hiên Viên Vô Lực, kỳ thật so với người mạnh nhất của Thái Sơn phái, Thái Sơn phái trưởng môn nhân Đông Vương đạo nhân còn mạnh hơn, không đúng, còn mạnh hơn nhiều lắm. Cái này một khối đại lục, gọi là chiến quốc đại lục chiến quốc đại lục, tổng cộng có 7 quốc gia, tức là Tần, Tề, Sở, Ngụy, Triệu, Hàn, Yên, cái này 7 quốc gia. Cái này 7 quốc gia đều có bất đồng. Năm đó cái này 7 quốc gia giúp nhau tranh phạt không ngừng. Chỉ là đằng sau, Tần quốc càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù, các 6 quốc gia đều không thể tới chống đỡ. Dưới tình huống như thế, tại 2000 năm trước, xuất hiện một nhân vật rất giỏi gọi là Nguyên Thủy nhất nhân vật, cái này gọi Nguyên Thủy nhất nhân vật có khôn cùng mạnh lực, ngạnh sanh sanh bả 6 quốc gia liên hợp lại, đối kháng Tần quốc. Ngươi nói cái này 6 quốc gia liên thủ cũng chỉ là mặt ngoài liên thủ, bên trong thường xuyên có mâu thuẫn, cái này làm thế nào? Kết quả là, cái này gọi nguyên thủy nhất nhân vật, sáng lập một cái 6 quốc quân đoàn. Mà 6 quốc quân đoàn làm cái gì đấy? Bà 6 quốc ra cao thủ, cường giả toàn bộ hớp khép lại đến trong đó đi. Triều đình của Đại Tề Đế quốc sợ dĩ thực lực không được, cũng là bởi vì Đại Tề Đế quốc triều đình thực lực chân chính đã đạt tới 6 quốc quân đoàn chính giữa đi. Đương nhiên, chỉ cần thực lực của Đại Tề Đế quốc triều đình còn đang 6 quốc quân đoàn chính giữa chiếm nhất định vị, trí, Đại Tề Đế quốc bên trong liền không người dám phản. 6 quốc quân đoàn thừa đứng sau, quả thực là đệ nặng tần quốc tại đánh. Đồng thời, sáu quốc quân đoàn, tổng cộng có 12 quân. Mỗi một quân đều có bất đồng tác dụng. Mỗi một quân quân đoàn trưởng đều có được khủng bố cực kỳ thực lực. Tỷ như cái này một vị hiên viên vô lực, nhưng thật ra là sáu quốc quân đoàn thứ 9 quân quân trưởng, hắn một thân thực lực vượt xa Quá Thái Sơn phái trưởng môn nhân Đông Vương chân nhân, chính là đại tế đế quốc đệ nhất hoàng kim môn phái tất hạ học cùng trưởng môn nhân cùng hắn so với, đều non chút ít. Không sai, sáu quốc quân đoàn, chính là chỗ này sao một cái thực lực cường đại được không có bên cạnh tổ chức. Vị Bạch Ngân cấp Thái Sơn phái cùng 6 quốc quân đoàn so sánh với, thật là còn kiến hôi vậy. Hiên Viên Vô Lực cũng là chiến quốc đại lục danh khí thực lực phía trước 20 nhân vật một trong. Đương nhiên, Hiên Viên Vô Lực cái này tính cách con người nói như thế nào đây? Mê rượu, hảo tửu, không có việc gì chính là uống rượu các loại chuyện tỉnh, đây là một rất người thú vị, hắn có thể cùng ven đường tiện tay một cái tiểu khách đều rất uống đến, quả nhiên là bạn rượu khắp thiên hạ chi người. Bình thường xử lý năng thứ 9 quân chính vụ, căn bản là giao cho thuộc hạ của hắn đi làm. Lúc này đây, cũng là tại trên biển đông xuất hiện một con yêu thú trong biển. Đẳng cấp của con yêu thú trong biển đó là thập cấp. Không sai, thập cấp yêu thú. Cổ siêu đánh cho mạnh nhất yêu thú là nhị cấp chính giữa thực lực yếu nhất, mà thập cấp yêu thú cường đại, khủng bố cực kỳ, chỉ sợ so với nhị cấp yêu thú cường đại hơn 10 vạn lần cũng không dừng lại. Nhưng là đụng phải hiên viên vô lực như vậy đại nhân, ngư ngươi thập cấp yêu thú cũng muốn nhận thức gặp hạ phần. Hiên viên vô lực chém giết con thập cấp yêu thú đó sau, cũng tiện tay tìm một cái phong cảnh không sai địa phương uống rượu, hiên viên vô lực uống rượu có vài uống vài không uống. Uống rượu không. Tự nhiên muốn tìm phong cảnh không sai địa phương Mà hắn hảo chết không chết chính lựa chọn tốt cổ siêu chỗ ngồi cái chỗ này, đương nhiên, hắn xem cổ siêu vẫn còn so sánh so sánh tuấn mắt, cho nên mới phải bán nằm ở khối đá này trên uống rượu. Thiếu niên, thực lực của ngươi còn giống như không biết bay a. Hiên Viên Vô Lực uống một ngụm rượu, ngươi thật không sợ té vách núi chính giữa đi. Hiên Viên Vô Lực có chút ít tò mò hỏi, mặt trời rất lớn, phơi nắng tại trên thân người thật là thoải mái a. Cổ siêu tự nhiên không biết Hiên Viên Vô Lực là như thế này uy trấn thiên địa đại nhân vật, cổ siêu cầm mở chai rượu, tương đương không khách khí uống một hớp, rượu này mùi vị không tệ, rất thuần, hảo khử. Nơi này ta đương nhiên sợ té vách núi đi lên, bất quá ta muốn trở thành cường giả, chỉ có các phương diện đều rèn luyện thực lực của mình, kể cả đảm lượng. "Thú vị thiếu niên a." Hiên Viên Vô Lực nhịn không được cười lên. Sau đó, không có những chuyện khác, chính là uống rượu. Hiên Viên Vô Lực một ngụm, Cổ Siêu một ngụm, hai người một người một cái bình rượu uống lên. Cổ Siêu cái này mới phát hiện, chai rượu trong tay nhìn như không lớn, nhưng mà bên trong đã có cả cần côn, rượu quần quần không rớt. Cổ Siêu tự nhiên không biết, đây là bình rượu của Hiên Viên Vô Lực, Hiên Viên Vô Lực đã sớm mời không gian sư loại này đặc thủ chuyên nghiệp. Bà một cái bình rượu ra đến có thể phóng 500 cân rượu bộ dạng. Hai người uống đến thông khoái. Uống, lại uống, tiếp tục uống. Tiểu lượng của Cổ Siêu rất không tồi, tựa hồ bà kiếp trước tiểu lượng cũng mang đến. Hiên Viên Vô Lực đối Cổ Siêu thay đổi cách nhìn, một cái 13 tuổi thiếu niên liền có rượu ngon như vậy lượng, không sai, không sai. Thật là một không sai tiểu bạn rượu, mới 13 tuổi cứ như vậy hội uống rượu, chính là so với sáu quốc quân đoàn những kia được sưng tuyệt thế thiên tài người tuổi trẻ muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Hiên Viên Vô Lực cũng nhìn thấy thiếu niên này bừng bừng hướng lên quyết tâm. Thiếu niên Lần sau có cơ hội mà nói, cùng một chỗ uống rượu a." Hiên Viên vô lực tại say chênh choáng chính giữa nói ra, "Có cơ hội mà nói, thi vào 6 Quốc trong quân đoàn đến đây đi." 6 Quốc quân đoàn, làm như 6 Quốc mạnh nhất vũ lực tổ chức, đương nhiên hội hấp thu người tuổi trẻ, bất quá muốn người tuổi trẻ chính giữa ưu tú nhất một đám mới có thể tiến nhập 6 Quốc quân đoàn, chính là Thái Sơn phái nội môn đệ tử đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng khó tiến vào 6 Quốc quân đoàn chính giữa. Thiên tài loại vật này, tại Thái Sơn phái rất ít gặp, nhưng là tại 6 Quốc quân đoàn chính giữa, tiện tay liền là một thiên tài, giống như ven đường tảng đá vậy rất hiếm có cái người. Đương nhiên, một khi có thể đi vào 6 quốc quân đoàn, đó cũng là cực độ làm rạng rỡ tổ tông việc. Hiên Viên Vô Lực tại dưới Thái Dương nằm trong chốc lát, một đạo tin tức truyền đến, Hiên Viên Vô Lực đứng đứng dậy, "Ai, trở thành thứ 9 quân quân trưởng, thật sự là trời sinh chiếu cố lục mệnh a." Vừa muốn xuất động. Chương 81, Nhị giai đao pháp của Thái Sơn phái. Ánh hà phong trên một khối đá lớn gần vách núi. Dật dật mí mắt, Cổ Siêu mở mắt ra, tỉnh rượu. Bất quá rượu tuy nhiên tỉnh, nhưng đầu còn là hơi đau. Được rồi, thân thể này dù sao còn trẻ một ít. Uống rượu di chứng nghiêm trọng một ít. Say rượu a. Đối phó say rượu cổ siêu cũng tương đương có kinh nghiệm, vậy là lấy chút ít trẻ đến uống say rượu hội giảm bất rất nhiều, đáng tiếc hiện tại trong núi nơi đó có trẻ. Không có biện pháp, thử xem đả tọa a. Đả tọa trong chốc lát, cổ siêu chỉ cảm thấy nội lực chạy xoay thân thể lại thời điểm, loại đó say rượu cảm giác không ngừng biến mất trước, nguyên lai nội lực còn có loại tác dụng này, thật sự là kỳ quái, nội lực thật sự là rượu dụng vô cùng. Vừa rồi cùng mình uống rượu cái kia hiên viên vô lực, nhân vật này trời sinh làm cho người ta cảm giác được vô cùng thân thiết. Đợi lát nữa muốn tra hạ hắn rốt cuộc là ai, tại sao có thể có như vậy khí thế. Bất quá bây giờ cách danh mạch lệnh bài tranh đoạt chiến còn có 14 ngày thời gian. Tiếp tục tu hành nội lực a. Cổ Siêu vận khởi linh phong nội lực, tiếp tục tu hành trước nội lực, nói thì an lương ô, lúc nghỉ ngơi tiểu nhìn xem cảnh sắc nơi này, cảnh sắc của ánh hà phong quả thật không tệ, đặc biệt ánh sáng mặt trời cùng trời chiều cái này hai cái thời điểm. Thời gian, từng ngày từng ngày trôi qua, vì tính theo thời gian thuận tiện, Cổ Siêu sớm ở bên cạnh khắc lại vô số chữ, một khoảng một ngày, một cái chữ là năm ngày, trong nháy mắt 12 ngày trôi qua rốt cục đã tới rồi danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến thời gian. Cổ Siêu đứng dậy, bởi vì tại nơi này tu hành tiếp thời gian gần 2 tháng, quần áo của Cổ Siêu ố uế không ít, nhưng là thần sắc khí thế phía trên lại là càng thêm hiên ngang. Cổ Siêu một đường trở về trung khế phòng, lời đầu tiên đi tấm giữa, sau đó lại đi tàng thư thất chính giữa. Đặt tới tàng thư thất chính giữa, Cổ Siêu tìm trước tư liệu. Một quyển một quyển tư rất nhanh lướt qua, tại Đại Tề Đế quốc phong vân lục, chính giữa không có tìm được hiên viên không vi cái tên này. Có thể là một cái không ra danh cường giả a, Cổ Siêu tiện tay rút ra, Chiến quốc đại lục từng giải Tiện tay nhìn xem quyển sách này, Chiến Quốc đại lục, trung chia làm bảy quốc, Tần làm một phương, khác sáu quốc làm một phương. Sáu quốc phương thế lực cường đại nhất là sáu quốc quân đoàn, vân vân, sáu quốc quân đoàn thứ 9 quân đoàn trưởng Hiên Viên Vô Lực, cái này một vị. Hiên Viên Vô Lực thật đúng là một vị đại nhân vật a. Cổ Siêu gấp quyển sách này lại, cũng cùng mình không có quá nhiều quan hệ. Có lẽ, từ nay về sau mình và cái này một vị đại nhân vật không có cái gì cùng xuất hiện, Cổ Siêu bả sách vỡ thả lại chỗ cũ. Cổ Siêu đi Tĩnh Tuyết Các, tại Tĩnh Tuyết Các nơi cửa gặp được Mộ Dung Anh, Mộ Dung Anh một thân thần thái mọi mệt. Hiển nhiên cũng là vừa vận trải qua tu hành, bất quá rõ ràng hắn trở nên mạnh hơn. Cổ Siêu cùng Mộ Dung Anh mỗi gặp một lần, ánh mắt hai người liền muốn ở trên hư không chính giữa rằng co một phen. Cổ Siêu cùng Mộ Dung Anh hai người nhất tề vào thính tuyết cắt chính giữa. Mã Nam cung Nguyên trưởng lão từ lúc thính tuyết cắt chính giữa trở lại. Nam cung Nguyên trưởng lão nhìn về phía Cổ Siêu cùng Mộ Dung Anh, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, hai người kia đều trở nên mạnh mẽ, bất quá hai người này vốn cũng không cần chính mình lo lắng, đều là tương đương cố gắng mà chăm chỉ nhân vật. Nam cung Nguyên trưởng lão lấy ra hai cái lệnh bài, cái này hai cái lệnh bài cũng không lớn. Một cái bản tay cũng có thể vây kín. Lệnh bài chính diện viết Tiên Tiên hai chữ, đằng sau viết danh ngạch hai chữ. Nam cung Nguyên trưởng lão nói ra, đây là danh ngạch lệnh bài, hai người các ngươi hiện tại có thể cầm lấy đi. Ở Hậu Thiên muốn bắt đầu danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến, mà đồng thời ở trong thời gian 1 tháng 1 ngày, các ngươi không thể rời đi chung khế phòng, đồng thời tên của các ngươi hội hướng cả chung khế phòng công bố, có thể bảo trụ danh ngạch lệnh bài này 1 tháng mà nói, các ngươi liền thành công, đến lúc đó có thể tiến vào bên trong Tiên Tiên động. Cái này đương nhiên là một cái khiêu chiến thật lớn. Dù sao đến lúc đó tất cả có thực lực đánh sâu vào tiên tiên người, đều đến cấp lấy danh ngạch lệ bài. Đặc biệt Cổ Siêu cùng Mộ Dung Anh đều là người của thứ 10 sân trang, đều là người mới, người mới vậy sẽ bị đặc biệt chiếu cố. Bất quá càng là khiêu chiến thật lớn, Cổ Siêu càng có hứng thú tiếp. Đương nhiên, Mộ Dung Anh xem ra cũng là đồng dạng tính tình. Cổ Siêu gần 2 tháng tu hành cũng là vì giờ khắc này đi tới. Nam Cung Nguyên trưởng lão vừa cười vừa nói, "Nhớ kỹ, bọn họ ngoại trừ không thể tổ đội, tùy thời chỉ có thể một người cùng các ngươi ra tay, có thể dùng cái gì thủ đoạn, các ngươi phải chú ý đề phòng." "Mặc Khác" Các ngươi còn có cái gì cần phải biết rằng, cần phải trợ giúp, ta sẽ tại khả năng giúp đỡ điều kiện tiên quyết tận lực giúp các ngươi." Cổ Siêu Lực qua nghĩ một chút, ta muốn biết Thái Sơn phái tất cả nhị giai vũ khí cùng với đặc điểm của bọn hắn. Thật là một người thông minh a, một ít cũng không đánh mù quáng trận chiến, phải hiểu tất cả nhị giai vũ khí." Nam Công Nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu, nhị giai vũ khí của Thái Sơn phái có không ít loại, ta một loại một loại nói đến, Tật Phong bộ pháp, các ngươi đã biết, Tật Phong đao pháp, các ngươi nên cũng biết, Nam Sơn đao pháp, thiên hướng về bá đạo, điểm ấy các ngươi cũng biết. Nhị giai vũ khí vụ ẩn đao pháp, Một khi luyện đến nhất định tiểu thành, vùng đao thời điểm thân đao như ẩn như hiện, không nghĩ qua là liền sẽ không có chú ý tới hắn thân đao, cuối cùng bị hắn chỗ thừa dịp. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều vũ khí, nhị giai vũ khí lục bản đao pháp, một bộ đao pháp này thật không đơn giản. Nhị giai vũ khí lôi động đao pháp, một bộ đao pháp này. Nhị giai vũ khí vân truyền đao pháp, một bộ đao pháp này. Nhị giai vũ khí địa động đao pháp, một bộ đao pháp này tương đương rất giỏi, mộ quân anh, ngươi hiện tại luyện chính là Nam Sơn đao pháp, nhưng là nếu như ngươi nắm giữ địa động đao pháp, Từ nay về sau tu hành ta Thái Sơn Tam giai bá đạo hệ đao pháp hội dễ dàng hơn một ít. Nam cung Nguyên trưởng lão nhắc nhở lấy mộ dung anh một bộ đao pháp này. Còn có nhị giai vũ khí cắt liệt đao pháp, một bộ đao pháp này là kim hệ thuộc tính đao pháp, nhưng là tương đối một bộ đao pháp này, nếu như cổ siêu như ngươi vậy phong hệ có thể nắm giữ mà nói thì càng hảo. Phong cùng tua nhỏ tổ hợp lại mới có thể tạo thành càng lớn hiệu quả. Chúng ta Thái Sơn phái Tam giai vũ khí chính giữa liền có một bộ phong chi cắt liệt đao pháp. Nam cung Nguyên trưởng lão nhắc nhở lấy cổ siêu một bộ đao pháp này, Tam giai vũ khí lại xưng là nhiều thuộc tính vũ khí có thể tại một bộ đao pháp chính giữa có được hai cái thuộc tính. Cổ Siêu nghe Nam cung Nguyên trưởng lão giới thiệu cái này tất cả bộ đao pháp đặc điểm, xoa xoạt ở trên ngồi bút ghi xuống, tính toán trở về chậm rãi nghiên cứu, đáng tiếc, ở bên trong tàng thư thất tìm không thấy những này đao pháp, nếu có đao chiêu mà nói thì càng hảo nghiên cứu. Về phần cắt liệt đao pháp bộ này nhị giai đao pháp, mình bây giờ không có không đi nghiên cứu, dù sao cách danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến chỉ có ngày cuối cùng, hiện tại lấy ra cũng luyện không được. Mộ Dung Anh phát hiện Cổ Siêu tại xoa xoạt dùng giấy cùng bút ký trước gì đó, loại phương pháp này không sai. Mộ Dung Anh tính toán hướng cổ siêu học tập, Mộ Dung Anh sắc thực là cao ngạo, nhưng là cổ siêu đều còn hơn hắn, hắn liền muốn hướng cổ siêu học tập. Nam cung Nguyên Trưởng lão nói ra, còn có một loại bộ pháp gọi là Vụ Ẩn bộ pháp, cũng không phải tất cả bộ pháp đều là tăng nhanh tốc độ, có đủ loại kiểu dáng năng lực, một bộ này Vụ Ẩn bộ pháp luyện đến tương đương trình độ, hội tương đương phiền toái, làm cho người ta thấy không rõ động tác. Nếu như Vụ Ẩn bộ pháp cùng Vụ Ẩn đao pháp phối hợp mà nói, tương đương đau đầu, hết lần này tới lần khác, ta nhớ được có một cái người như vậy, bả Vụ Ẩn bộ pháp cùng Vụ Ẩn đao pháp đều luyện được có tương đương trình độ. Nam Cung Nguyên trưởng lão bãn nên giới thiệu giới thiệu xong, chắp tay ở sau người, hiện tại chính là các loại, chờ một ngày rưỡi sau danh mạch lệnh bài tranh đoạt chiến bắt đầu. Nhìn xem cổ siêu cùng mộ dung anh lần này có thể có cái gì biểu hiện. Đương nhiên, dùng thực lực của bọn hắn nếu muốn bảo vệ cho lệnh bài có phần có chút khó khăn. Bất quá cho dù không thành công, cũng có thể làm cho bọn hắn hấp thu tương đương kinh nghiệm chiến đấu, về phía trước phát triển một ít. Cổ vượt ra khỏi cửa của Tân Tuyết Các, lại đi làm mặt khác một fan chuẩn bị. Cổ siêu gần đây đều là người thông minh, mà fan này chuẩn bị lại sẽ là gì chứ? Thật là khiến người chờ mong. Bất tri bất giác, khóe môi của Cổ Siêu Dương lên vẻ tươi cười. Nụ cười này rất khó hình dung, có 4 phần tự tin, 3 phần giảo hoạt, 2 phần hưng phấn, cùng với 1 phần chờ mong. Chương 82: Lệnh bài tranh đoạt chiến bắt đầu. Ngày 17 tháng 3. Một ngày này, đúng là ngày xuân chính thịnh, xuân ý chính đậm đà lúc. Vạn tụ giang bên cạnh hạnh mới mở một đêm gió. Cả vườn sâu cả sắc, chiếu vào lục sông trong. Chỉ ngày giang xuân lệ, xuân phong hoa cỏ hương. Buồn tan ra bay đến tử, cả tấm ngủ yên ương. Tại dạng này thời tiết hạ, nếu như có thể hảo hảo tìm một chỗ nghỉ ngơi, Đến uống mấy ngụm rượu, thời gian nhiều ăn nhàn. Cổ Siêu thở dài một hơi. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể a. Một ngày này, đúng là danh nghịch lệnh bài tranh đoạt chiến lúc mới bắt đầu. Mặc dù có chút nghĩ lời biếng, nhàn nhã độ này, nhưng là mặt khác một bên, mình cũng rất muốn trở nên mạnh mẽ. Cho nên đâu, cái này danh nghịch lệnh bài tranh đoạt chiến, không đánh không thể. Cổ Siêu tại nghĩ như vậy thời điểm, nghe được một đạo thanh âm vang lên. Từ giờ trở đi, mỗi năm một lần danh nghịch lệnh bài tranh đoạt chiến bắt đầu, lúc này đây đoạt được danh nghịch lệnh bài 20 người, theo thứ tự là đệ nhất Sơn Trang Dịch Thủy Vũ, Hung và Lý. Hà Minh, Lăng Chiến, thứ 2 Sơn Trang Lâm Phong, Diệp Phàm, Trương Tư Đồ, thứ 10 Sơn Trang Cổ Siêu, mộ dung anh 10 người này. Cái thanh âm này đâu chỉ Cổ Siêu nghe được đến, cả trung khế phòng, từ trên xuống dưới đều nghe được đến. Loại này kỹ thuật gọi truyền âm thạch. Ở cái thế giới này có một loại có thể giúp nhau truyền âm tầng đá, cách trên một rằm thiết trí một cái, liền có thể cả phòng đều nghe được đến như vậy truyền âm, truyền âm thanh âm không lớn không nhỏ. Hiện tại bà danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến quy tắc nhắc lại một lần, thứ nhất, tất cả mọi người không có thể ly khai trung khế phòng. Một khi rời đi chúng khê phong liền tính thất bại, chiến trường là cả chúng khê phong, ở dưới chân chúng khê phong tìm một đạo đại bại tuyến, vượt qua bại tuyến tức thoát ly chiến trường. Thứ hai, không thể tổ đội công kích, chỉ có thể từng bước từng bước công kích. Thứ ba, không thể giết người, giết người hủy bỏ tư cách cũng trùng suất môn phái, đệ tử, tại cướp đoạt danh ngạch lệnh bài ra tay giờ bại một lần, trong vòng 3 ngày không cách nào nữa tham gia danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến. Thứ năm, danh ngạch lệnh bài đoạt được sau nhất định phải thiếp thân dấu hiệu, không thể tùy tiện tìm một chỗ dấu hiệu, đặng tranh đoạt chi. Nờ nhanh hoàn thành nữa lấy ra, này điều nghiêm cấm. Trận này tranh đoạt chiến, thời hạn trong 1 tháng thời gian. Quy tắc giải thích xong, hiện tại, danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến, bắt đầu. Một tiếng này bắt đầu, không biết dẫn động nhiều ít hậu thiên cảnh người nhiệt huyết. Danh ngạch lệnh bài tranh đoạt chiến, rốt cục, cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người vì một ngày này, chuẩn bị quá lâu quá lâu, đoạt được lệnh bài, chính là có cơ hội tiến vào tiên tiến động. Đương nhiên, tại thời điểm mới bắt đầu muốn nghiên cứu vấn đề còn là đối thủ. Tổng cộng có 20 người chiếm được danh ngạch lệnh bài, đương nhiên muốn chọn trong đó tương đối dễ dàng ra tay ra tay, kết quả là trùng khê phong từ trên xuống dưới. Tạ tạ hiếu hiếu, đều ở nghị luận cái này 20 người, rốt cuộc người càng món ăn một ít, dễ dàng hơn do cái này trong tay người đoạt được gọi là ngạch lợi bài. Dịch Thủy Vũ đương nhiên không thể động, nàng một thân thực lực không cần phải nói, tương đương mạnh, hơn nữa nàng là con gái của Dịch Vân sư bá. Dịch Vân sư bá, đây chính là Thái Sơn phái một vị đại nhân vật. Tại Thái Sơn phái có ngũ đại đao khách vô cùng nhất nổi danh, một trong số đó là Khóe Điện đao khách Đinh Kiên, còn có một chính là Vân Vũ đao khách Dịch Vân, cái này một vị cũng đúng lúc là Thái Sơn phái ngũ đại đao khách chính giữa duy nhất nữ tính. Tại này nam cường nữ yếu, Dùng Nam Vi tồn thế giới chính giữa, nữ nhân muốn thượng vị chính là việc rất không chuyện dễ dàng. Mà Vân Vũ Đao khách Dịch Vân có thể thượng vị đủ thấy hắn thuộc hạ thực lực mạnh mẽ. Vị này Dịch Vân vẫn luôn là cực độ bao che khuyết điểm tính tình. Mà tại dạng này danh nghịch lệnh bài tranh đoạt chiến chính giữa, nếu có ai thực đoạt Dịch Thủy Vân danh nghịch lệnh bài, ngẫm lại hội có kết quả gì, đơn ngẫm lại kỳ thật cũng có thể sợ. Nói thật, Dịch Vân làm như ngũ đại đao khách một chồng, đến chưa hẳn như vậy không có khí lượng. Chỉ là đâu, nàng địa vị rất cao, cho nên những người khác liền tự nhiên mà vậy không dám trọng. Cho nên cơ bản không có người nào bả dịch thủy vụ trở thành mục tiêu. Hạ Minh người này khó đối phó, nghe nói người này đã đạt tới nửa bước tiên tiên tình trạng, một thân thực lực tương đương rất giỏi, đã từng lấy 1 đối 4, đồng thời đánh bại bốn hậu thiên cảnh 10 tầng nhân vật, khó như vậy con nhân vật, coi như hết. Tại phân tích thực lực của Hạ Minh sau, cũng cực nhỏ người bả hạ Minh trở thành mục tiêu, không ai muốn đi tìm thua. Cái kia Lâm Phong cũng không phải là người dễ đối phó vật, hắn mặc dù là hậu thiên cảnh 10 tầng tu vi, nhưng là do ở từng có kinh ngộ, nội lực thâm hậu độ là vậy hậu thiên cảnh 10 tầng cấp 3, nhân vật này thật sự là khó giải quyết. Cái này gọi địa phẩm, đến là một dãy rảng đối phó một ít nhân vật, có thể ra tay. Trừng tư đồ, đây cũng là một cái tiên cảnh 10 tầng nhân vật, có thể ra tay. Gì? Thứ 9 Sơn Trang Trang Phi Hạc, đây không phải một cái chim non sao? Hắn rõ ràng cũng có một khối danh ngạch lệnh bài, đây không phải cho chúng ta đoạt. Trang Phi Hạc nghe nói gần nhất cũng đột phá, đạt tới hậu thiên cảnh 10 tầng. Hắn người như vậy, cho dù đột phá lại có làm được cái gì, ta đoán chừng hắn. Một cái hơn 20 tuổi hậu thiên cảnh 10 tầng ngoại môn đệ tử cười lạnh một tiếng nói ra. Gì? Thứ 10 Sơn Trang lại có hai cái danh ngạch Cổ Siêu cùng mộ Dung Anh, Cổ Siêu cùng mộ Dung Anh đều có tiểu thiên tài xưng hô, nhập môn chỉ làm 10 tháng thời gian. Ha ha ha ha, hai cái chim non, tiểu thiên tài như thế nào? Không, có lớn lên tiểu thiên tài, quá yếu. Nghe nói hai vị này, trước nội lực, một cái hậu thiên cảnh 8 tầng 8, một cái hậu thiên cảnh tầng 7, hiện tại có đột phá cũng cường không đi đến nơi nào. Yếu như vậy. Đối với một đám hậu thiên cảnh 10 tầng là chủ tranh đoạt giả mà nói, hậu thiên cảnh tầng 7, 8 tầng quả thật quá yếu. Cái này hai cái chim non rõ ràng cũng có hai khối danh ngạch lợi bài. Cái này hai cái chim non danh ngạch lệnh bài, ta muốn định rồi. Còn có Trang Phi Hạc, đây cũng là một cái chim non, ba người này nên là cái này đồng thời tối món ăn ba cái. 20 được đến danh ngạch lệnh bài người danh sách đi ra, chúng khe phong các nơi đều nghị luận, sau đó đại bộ phận mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay Trang Phi Hạc, cổ siêu cùng với mộ dung anh ba người, không có biện pháp, ai kêu cái này 20 người chính giữa dùng ba người bọn họ yếu nhất, hơn nữa tại Thái Sơn phái không có bối cảnh, không tìm ba người này lại tìm ai đâu. Về phần ba người này bộ dạng, đây càng đơn giản, tại lệnh bài tranh đoạt chiến lúc mới bắt đầu. Tại Trung Khê Phong từng cái sơn trang đều có 20 người bộ dạng, Trang Phi Hạc, Mộ Dung Anh, Cổ Siêu Ba người bộ dáng tự nhiên cũng trong đó, bà ba người này bộ dạng nhớ kỹ sau, kích kịch liệt liệt lệnh bài tranh đoạt chiến, liền muốn bắt đầu. Mà ở cái này ba cái danh ngạch chính giữa, sớm nhất bị tìm được chính là Trang Phi Hạc. Lúc này, tranh đoạt chiến mới bắt đầu không lâu. Tại Trung Khê Phong trong rừng rậm một loại, hai người đang tại giao thủ, hai thanh trường đao đối công. Hai người dùng một người là Tật Phong đao pháp, một người là Cắt Liệt đao pháp, đều là nhị giai vũ khí, đều có các dị dụng. Một người trong đó là Trang Phi Hạc. Một người khác lại lớn lên cực xấu, cái này lớn lên cực xấu người gọi Liệp Cẩu Tần Diêu, cái mùi rất linh. Chính là bởi vì cái mùi rất linh, cho nên hắn rất nhanh tìm được rồi Trang Phi Hạc, cùng Trang Phi Hạc giao thủ. Thực lực của Liệp Cẩu Tần Diêu so với Trang Phi Hạc sát thực cao rất nhiều, giao thủ hơn 20 chiêu liền đem Trang Phi Hạc chế phục, đồng thời haha cười, đã đem Trang Phi Hạc thân siêu một lần, rất nhanh bạ danh ngạch lệnh bài đoạt tới tay. Liệp Cẩu Tần Diêu haha cười, phi tốc biến mất, nơi này không thể ngây người, hắn cũng phải cẩn thận chớ để bị những người khác cho chiếm lệnh bài. 20 danh ngạch lệnh bài sớm nhất đội chủ Thinh linh chính là trang phi hạt trong tay cái này một mặt, lúc này vẹn vẹn bắt đầu nửa canh giờ. Chương 83, Cổ Siêu ở nơi nào? Chỗ đỉnh núi của Trung Khế Phong, phong cảnh tuyệt hảo. Nơi này, mây trắng lượn lờ, bạch hạt phi hành, thần ẩn, ẩn, như như tiên cảnh, mà ở trong đó có một lâu năm thiếu tu sửa một đỉnh tử, một đỉnh tử phía trên bong ra từng mảng hồng hưng có thể thấy được tuyết nguyệt dấu vết, đỉnh không có có tên, đỉnh chính giữa ngồi 10 cái trưởng lão. Nội môn đệ tử của Thái Sơn phái cũng không nhiều, mà trưởng lão toàn bộ đều là do nội môn đệ tử đuổi đi lên, cho nên trưởng lão càng thiếu. Tại Thái Sơn phái trưởng lão tổng cộng cũng chính là như vậy mười mấy thôi. Mà vào lúc này nơi này ngồi mười cái trưởng lão, thình lình đúng là chủ quản trước chúng khê phong thập đại sơn trang mười vị trưởng lão. Mỗi năm một lần tranh đoạt chiến lại bắt đầu rồi. Một cái giữ lại Hoa Dâu Bạch trưởng lão có chút cảm khái nói, hắn là tại Cảm Khái Thanh Xuân a, không sai, hắn thực lực bây giờ mạnh, quyền cao chức trọng, nhưng là dù thế nào quyền cao chức trọng, Thanh Xuân cũng một đi không trở lại, có đôi khi vị này trưởng lão thật sự là hâm mộ những năm kia thanh người a. Cũng không biết ngay từ đầu bắt được danh ngạch lệnh bài 20 người, cuối cùng giữ được lệnh bài có thể có mấy? Mạc Khắc một vị trưởng lão cảm khái nói nói: "Thứ 8 sơn trang, thứ 9 sơn trang cùng thứ 10 sơn trang mấy tiểu tử kia, chỉ sợ có lẽ nhất lệnh bài kia, không trông nom có mấy người có thể bảo trụ lệnh bài kia, cuối cùng được đến lệnh bài người, nhất định là Chung Khê Phong Trú có hậu thiên cảnh đệ tử chính giữa cơ dạ." Một vị trưởng lão nói ra: "Ha ha, chúng ta kỉ luật đến a, chờ kết quả cuối cùng." Lại nói tiếp, "Gần nhất Nha Sơn phái thật đúng là dục dịch." Tây Môn Tàn uống một ngụm trà, gần nhất tiêu diệt xa xả nhiệm vụ sau khi kết thúc, theo tin tức truyền đến, Nha Sơn phái công dương nguyên nhất trưởng lão mang theo đệ tử của hắn và ta. Đến đây một lần Lâm Hạ huyện. Vạn ta, cái kia mới nhập phái 1 năm, liền tu hành đến tiên tiên cảnh thiên tại sao? Không cần nhiều hơn nữa chọn danh, ở đây đều là nhân tình, ở đâu không rõ tính toán của nhà sơn phái. Đúng rồi, gần nhất nghe nói hiên viên vô lực vị này sau quốc quân đoàn thứ 9 quân quân đoàn trưởng, đến Đông Hải đánh chết thập cấp yêu thú súc long thần. Hiên viên vô lực vị đại nhân vật này xuất động, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội trông thấy đứng ở đại địa đỉnh vị đại nhân vật này. Đối với Thái Sơn phái rất thưa thất cực kỳ trưởng lão mà xa, hiên viên vô lực vẫn là cao cao đứng ở đám mây đại nhân vật. Chúng ta Thái Sơn phái còn là nhỏ yếu, tất hạ học cung hàng năm đều có một chút nhân số cử đi học đến sáu quốc quân đoàn chính giữa. Các trưởng lão tại các đệ tử trước mặt đều là một bộ tương đương uy nghiêm bộ dạng, nhưng là thuộc về, bọn họ cũng là người, cũng sẽ bắt quái. Tranh đoạt chiến bắt đầu ngày thứ 5. Tại đây 5 ngày chính giữa, được xưng 20 lệnh bài tất cả giả chính giữa tối món ăn 3 người Trang Phi Hạc, Cổ Siêu, Mộ Dung Anh 3 người này, trong đó Trang Phi Hạc tại tranh đoạt chiến ngay từ đầu nửa canh giờ bị đoạt mất lệnh bài, mà Mộ Dung Anh đã ở ngày thứ 4 lúc chiều bị bị tìm được, sau đó bị cấp đi danh ngạch lệnh bài. Đương nhiên Mộ Dung Anh, cái này chim non cũng có thể chi trì đến ngày thứ tư bộ triều, đã rất rất giỏi. Nhưng vấn đề đi ra, tam đại chim non hai người khác đều đã bị làm ngã, một cái khắc chim non Cổ Siêu tại nơi nào đâu. Tại Trung Khê Phong Từ trên xuống dưới, chừng hơn trăm người đang tìm tung tích của Cổ Siêu, bà Tân Tuyết Sơn chẳng có thể dở có thể tìm tòi địa phương tìm khắp một cái đáy chỉ lên trời, đều không có tìm được Cổ Siêu. Trung Khê Phong địa phương khác cũng các nơi đều tìm đòi, nhưng đồng dạng không có tìm được Cổ Siêu. Cái này gọi Cổ Siêu chim non, cũng quá hội lẽ a. Đương nhiên, hội trốn không phải nghĩa xấu, hội trốn cũng là bổ sự. Trên giang hồ đụng phải báo thù nẻ bất tử, cái này có tính không bố sự. 20 người được đến danh mạch lệnh bài, đến là tuyệt đại bộ phận ngay từ đầu lựa chọn phương châm đều là trốn, trốn tránh nghỉ ngơi dưỡng sức, đến đằng sau bị người phát hiện lại ra tay. Dù sao đối với tay là quần quần vô cùng, rất nhiều, mà bản thân nội lực của một người là có cuối cùng, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn loại biện pháp này. Dù sao đâu, chỉ cần 3-10 ngày thời gian có thể bảo trụ lệnh bài cho dù thắng. Bất quá cổ siêu rõ ràng là một cái đến trung khê phong bất quá là 10 tháng hồi bối, rõ ràng lần rất nhiều sư huynh sư tỷ đều tìm không thấy. Thật khó giải quyết ta. Cổ Siêu rốt cuộc trốn tại nơi nào? Hàng ảo. Tiếng nước chảy, Cổ Siêu chỗ địa phương có tiếng nước chảy. Cái này đương nhiên không phải bờ sông, bờ sông mục tiêu quá rõ ràng, Cổ Siêu trốn chính là phía sau thác nước. Tại tranh đoạt chiến bắt đầu một ngày trước thời điểm, Cổ Siêu đã nghĩ hơn vạn một khai chiến, cả trung khê phong chỗ hảo trốn, cái này nghĩ tới nghĩ lui thật không ngờ địa phương, bất quá đằng sau trong óc chính giữa các loại nhảm chán tâm tư chạy lúc đi ra, đột nhiên nhớ tới Tây Du ký, Tôn Ngộ Không thủy liêm động không phải là ở phía sau thác nước sao? Phía sau thác nước, thật đúng là một cái nơi tốt. Lúc ấy Cổ Siêu rất là tìm một ít thác nước, phát hiện tại trung khê phong cơ hội tất cả phía sau thác nước đều là không, có chỗ ngồi trống, không có hoạt động. Không có hoạt động có thể chính mình sáng chế một cái hoạt động, kết quả là Cổ Siêu tự đảo một ít hoạt động. Đào lên bùn đất vận đến tương đối xa địa phương đi, chỗ được hào hào. Kết quả là, tại tranh đoạt chiến lúc mới bắt đầu, những người khác chết sống tìm không thấy Cổ Siêu, mà Cổ Siêu có thể ở phía sau thác nước hoạt động chính giữa, thành thời thành thời chờ. Có đôi khi cũng sẽ có ngoại môn đệ tử chạy qua nơi này. Từ trong cuộc nói chuyện của bọn hắn, Cổ Siêu đã nghe được Trang Phi Hạc cùng Mộ Dung Anh đều đã trải qua bại, thì còn lại chính mình một người không bại. Cổ Siêu xếp bằng ở mới đào không lâu hoạt động chính giữa, nhìn xem trước người không thác nước phía xa ẩm ẩm do trời mà hàng. Một đạo một đạo thác nước nước quanh ẩm ẩm hướng thiên mà hàng. Cổ Siêu nhìn xem cái này thác nước thời điểm, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Chính mình dùng Thiên Địa Vi Sư, luyện thành nhất giai vũ kĩ 72 đường đao pháp cùng nhị giai vũ kĩ tật phong đao pháp. Như vậy bây giờ có thể không thể dùng Thiên Địa Vi Sư, quan sát trước mắt thác nước, sáng chế một bộ nhị giai vũ kĩ đến đâu? Cái này thác nước từ nào đó đỉnh núi mà đến, một đường thẳng nện xuống đi, bất kể là núi đá còn là vết đá, đều bị thác nước cho đánh sâu vào đều, đây là một loại nước xuống lượng. Thủy lực, chí nhu. Nhưng lại chuyển đến trên thác nước, lại thành chí cương chi lực. Khí thế bàng bạc, mãnh liệt thở mạnh, đây là thác nước. Wen ầm ầm, tựa hồ là vô số điều bạch long đong đong đưa trước long tu, chạy như liên trước, giống dựận, Phong Vân nhà Châu, hướng xuyên tiên điện. Cổ Siêu vẫn nhìn thác nước chảy xuống, do mới đến muộn, ngoại trừ ngủ tiểu tại xem. Nhìn xem nhìn xem, Cổ Siêu cũng đứng dậy, rút ra xích đồng trường đao đến lưỡi đao. Trong này đến không sợ luyện đao thanh âm bị ngoại giới phát hiện, dù sao thác nước thanh âm quá lớn, che giấu hết thảy. Cổ Siêu luyện đao, chỉ có nhất thức. Một thức này, từ trên cao đi xuống, ánh đao như luyện. Cổ Siêu quyết định, bả một thức này gọi là thác nước nhất thức, một thức này là khó được cương mãnh nhất thức. Ở trong đao pháp của Cổ Siêu, kỳ thật cũng không có cương mãnh chiêu thức, tận phong đao pháp là linh xảo tính đao thức, một chiêu này đến là đền bù điểm này. Cổ Siêu một lần một lần luyện tập trước cái này thác nước nhất thức, cái này thác nước một đao không chỉ là nhanh, hơn nữa cương mãnh vô cùng, cũng không biết luyện bao lâu. Cổ Siêu thở dài ra một hơi, chính mình bả một chiêu này thác nước một đao luyện thành, cái này từ nay về sau cũng có thể trở thành một trong những tuyệt chiêu của mình, có cái này thác nước một đao sau, chính mình càng có lòng tin đối mặt rất nhiều cường địch. Nhìn xem một bên trên mặt đất, có khác bốn chính tự, một cái chính tự năm nay, bất chi bất giác trong lúc đó đã 20 ngày sao. Cổ Siêu có thể không có ý định một chuyến đến đấy, chỉ là giai đoạn trước trốn tránh nghỉ ngơi dưỡng sức, hậu kỳ lại ra tay. Tranh chạy chiến đến bây giờ đã bắt đầu tròn vẹn 20 ngày, hiện tại đúng hạn gian tính tranh đoạt chiến hậu kỳ, mình là không phải tiểu hai ngày này đi ra ngoài thử xem tay. Hoặc là đợi lát nữa vài ngày đi ra ngoài thử tay nghề. Ha ha ha ha, nguyên lai là trốn ở phía sau thác nước, thật sự là không sai ẩn nốt địa điểm. Tại cổ Siêu tính toán đi ra ngoài thử một lần tay thời điểm, một đạo điệp điệp cười tiếng vang lên, xem ra đã có người phát hiện cổ Siêu. Phát hiện cổ Siêu người này có một ngoại hiệu gọi là Hung Cẩu Vương Buôn, cái này Vương Buôn cùng Liệp Cẩu Tần Diêu, được xưng ngoại môn đệ tử song cẩu, cái mũi của bọn hắn đều nhạy vô cùng, mà cá Vương Buôn bản về tại điều tra phương diện thủ đoạn, kỳ thật so với Tần Diêu khá tốt, bởi vì hắn là điều tra hệ căn cốt, am hiểu điều tra, bất quá làm cho là như thế. Hắn cũng là cực ngẫu nhiên dưới tình huống, mới phát hiện ở phía sau thác nước có người. Có người phát hiện chính mình sao? Cổ Siêu nhún vai, Cổ Siêu vốn liền định xuất thủ, giai đoạn trước 20 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức đã dưỡng được không sai biệt lắm, bây giờ là thời điểm ra tay. Đã tại loại này thời khắc ngẫu chốt có người phát hiện chính mình, Cổ Siêu cũng không khách khí, mang lên trường đao trên vai, tự tại đi ra khỏi thác nước, xuôn sao. Thác nước nước tung tóe được Cổ Siêu một thân à bước. Hung cẩu vương buôn đuối Cổ Siêu. Một chọi một. Chương 84, Tam đại chim non chi Cổ Siêu. Tranh đoạt chiến bắt đầu ngày thứ 20. Hung Cẩu Vương buôn đối Cổ Siêu cách không đến 2 trượng đối lập trước. Tiếng thác nước gầm ầm đang vang lên bên hai, một bên tóe lên cự đại bạch sắc nước bọt. Vương Buôn đầu tiên mắt tự nhận ra Cổ Siêu, mặc dù không có gặp qua Cổ Siêu bản thân, nhưng là hình chân dung của Cổ Siêu đã tại trung khê phong tất cả cái địa phương đều dán. Cổ Siêu chính là lúc này, đây 20 danh sách chính giữa Tam đại chim non, mặt khác hai đại chim non là mộ dung anh cùng trang phi hạ. Đương nhiên, hai người bọn họ đều đã trải qua bại, chỉ có Cổ Siêu chưa ngã. Vương Buôn nhìn về phía Cổ Siêu, Hắn lập tức tiêu đoán được cổ siêu danh nghịch lệnh bài còn không có bị đoạt đi nguyên nhân tránh ở thác nước đằng sau, đây đúng là một cái ý nghĩ kỳ lạ trốn pháp. "Tiểu tử, danh nghịch lệnh bài của ngươi, ta muốn." Vương Buôn xoạt tế lên xích đồng trường đao của hắn, một đạo sáng như tuyết ánh đao lộ ra, hướng phía cổ siêu vung chém tới. Vương Buôn là điều tra hệ căn cốt, học chính là vân truyền đạo pháp, hắn một bộ này vân truyền đạo pháp, huy động trong lúc đó đã một chút tiểu thành hư vị, tựa hồ có vân quấn quít lấy đao, thoáng không chú ý ngươi sẽ phát hiện không được hắn thân đao tại nơi nào. Vương Buôn tại công tới thời điểm đã ở âm thầm đối lập trước chiến lực của mình và cổ siêu. Vương Buôn tự thân là hậu thiên cảnh 9 tầng nội lực, cộng thêm trên vân truyền dao pháp tiểu thành, có tương đương thực lực, mà Cổ Siêu chỉ là một nhập môn mới 10 tháng chim non thôi. "Vậy à?" Vương Buôn chém ra đao của hắn. Cổ Siêu cũng lảo vung ra xích đồng trường đao. Hai đao ở trên hư không chính giữa giao thoa thoáng, thoáng qua một cái. Cảnh. Cổ Siêu cùng Vương Buôn hai người thân hình cũng ở trên hư không chính giữa giao thoa thoáng, thoáng qua một cái, thay đổi một vị trí. Vương Buôn cười lạnh một tiếng, "Chim non, chứng kiến thực lực của ta không có." Hắn một câu nói kia mới nói xong, vẫn không khỏi dừng lại, giờ này khắc này Hắn chứng kiến chính mình si mê sớm bị đứa nhỏ, trước ngực có một đạo thật dài vết đao, máu tươi trong nháy mắt mà tung tóe, hắn chỉ cảm thấy đau xót. Vương Buôn trong nháy mắt kịp phản ứng, tại vừa rồi hai đao giao thoa thời khắc, đao của Cổ Siêu đã bỏ lỡ đao của mình, xẹt qua trước ngực của mình, thật nhanh đao. Vương Buôn phát ra như vậy cảm nghĩ sau, nửa quỳ trên mặt đất, hắn hô nhà thở một hơi, cái này mới nhập môn 10 tháng tại sao có thể có nhanh như vậy đao. Cổ Siêu sư đệ, ngươi rất mạnh, nhưng là vừa rồi đánh nhau đã bạo lộ liêu chỗ ở của ngươi. Lập tức những người khác ủy sẽ tìm được ngươi, ngươi là không thể nào thủ được ngươi tên của mình nặc lệnh bài. Vương Bôn dựng নাও, thở ra, cái này kỳ thật cũng có một tôn nghiêm vấn đề trong đó. Cổ siêu nhập môn thời gian quá ngắn, nếu như khác nhập môn so với hắn sớm 6 năm, 8 năm thậm chí 10 năm người, bị hắn cho bảo vệ cho danh nặc lệnh bài, kia đối với nhập môn sớm hơn sư huynh mà nói, là một hô nhục. Cho nên, nhiều lần danh nặc lệnh bài tranh đoạt chiến, chỉ cần có sau hai cái sơn trang người đang ngay từ đầu được đến lệnh bài, liền sẽ bị rất nhiều sư huynh tiêu chiến, cuối cùng mất đi lệnh bài. Lam Vi một người của đệ thập sơn trang muốn bảo vệ cho lệnh bài độ khó to lớn, không cách nào tưởng tượng. Cổ Siêu đã thương một tiếng, thu đao trở vào bao, ngươi liền trận hảo con mắt nhìn xem, xem ta như thế nào thủ được danh mạch lệnh bài của chúng ta. Đấy đại người đối thủ thứ nhất đối với Cổ Siêu mà nói rất dễ dàng. Cổ Siêu tự thân mặc dù mới hậu thiên cảnh 9 tầng nội lực, nhưng dựa vào tinh xảo đao đạo tu vi, hiện tại vậy hậu thiên cảnh 9 tầng sớm không phải Cổ Siêu đối thủ. Cổ Siêu tính toán đi trước trung khê phố buôn bán cừu điểm đi một chút, hảo hảo ăn được một bữa. Tại thác nước đằng sau 20 ngày, chính mình chính là một mực chỉ ăn lương khô, ăn là khẩu đều có chút chán đấy. Vừa vận đi trùng khê phố buôn bán hảo hảo ăn được một bữa, dù sao thân hình của mình chỗ địa đã lộ ra ngoài, cũng không cần phải lại né. Lại nói mình vốn chính là như vậy tính toán, trước 20 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, liền chờ hiện tại thong thong khoái khoái chiến đấu. Cổ Siêu mang lên trường đao trên vai, nhắm trùng khê phong buôn bán phố đi đến. Trên đường đến cũng đụng phải vài cái muốn ngăn đoạn Cổ Siêu đối thủ, bất quá thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, cơ bản cùng Mộ Dung Anh đồng nhất cấp bậc hoặc là so với thực lực của Mộ Dung Anh muốn cao một chút, đều bị Cổ Siêu dứt khoát gọn gàng đuổi rồi, mà trùng khê phong buôn bán phố đã gần ngay trước mắt. Nhân sinh chính là như vậy, không thể nhất muội ủy lại trí tuệ, nhưng đồng dạng cũng không thể nhất muội ủy lại trước vũ lực. Lam Vi một người thông minh, một người muốn đứng ở thế giới đỉnh phong, vô luận là trí tuệ còn là vũ lực đều muốn rèn luyện. Hiện tại, rèn luyện vũ lực thời điểm đã đi đến. Khóe môi của Cổ Siêu có chút dương lên, tương lai 10 ngày nhất định sẽ rất sung sướng. Mà lúc này chung kết phòng cũng là vô cùng náo nhiệt. Nghe nói sao? Tam đại chim non chính giữa cuối cùng một cái, chính là cá Cổ Siêu đã lộ ra ngoài hình tung. Một cái hoàng ý thiếu niên nói ra. Cái này gọi Cổ Siêu chim non. Hắn thật đúng là biết trốn a, rõ ràng ẩn dấu trọn vẹn 20 ngày, cũng không có ai phát hiện hắn, so sánh với mà khác hai cái chim non mộ dung anh cùng trang phi học đều thật là nhanh đến một cái khác trên mặt có đao ba thiếu niên nói ra, đạo này đao ba tương đương sâu, có thể tưởng tượng nhất định thủ qua tương đương nghiêm đả thương nặng, nếu như thiếu một ít, chỉ sợ đều muốn bị chặt đứt đầu lâu, giang hồ chính là như vậy, tàn khốc vô cùng, so sánh với trong môn phái bộ tiểu ôn hỏa rất nhiều. Nghe nói là Liệp Cẩu Vương buồn phát hiện cái này chim non. Liệp Cẩu Vương buồn dư, hắn đang truy tung phương diện rất có một tay, bất quá thực lực không được tốt lắm. Đương nhiên, muốn đối phó chính là một cái chim non cổ siêu, nên không nói chơi. Một người khác nói ra, kế tiếp chúng ta đi truy tung cái này Liệp Cẩu Vương buồn sao? Không có, Vương buồn nghe nói thua ở cái này gọi cổ siêu chim non phía dưới. A, cái này chim non còn rất có một tay sao? Có thể đánh bại Vương buồn, đương nhiên, Vương buồn thực lực của bản thân cũng không có gì đặc biệt. Đúng rồi, cái này chim non hiện tại tại nơi nào? Chúng ta đi tìm hắn phiền toái, như vậy hội trốn người một khi ẩn nốt đi cũng không nên tìm. Nghe nói cái này chim non hiện tại thẳng đến hướng trung khê phố buôn bán mà đi. Tại buôn bán phố trên tiểu lâu ăn uống, một cái gầy teo yếu ớt ngoại môn đệ tử nói ra: "Cái gì? Cái này chim non rõ ràng dám lên ngang ở buôn bán phố trên tiểu lâu ăn uống." Nghe được người đều có chút không dám tin, bọn họ trừng lớn mắt, mỗi một lần tranh đoạt chiến, có lệnh bài nơi tay mọi người là ở Sơn Lâm chính giữa buôn ba, cấp nơi dấu kín, để giảm bất đối thủ. Cái này gọi cổ siêu chim non, giai đoạn trước động tác đến là bình thường, là hảo hảo né 20 ngày, như thế nào hiện tại điên rồi, rõ ràng dám đến trung khê phong tiểu lâu như vậy thấy được địa phương đi ăn uống, thật sự là quá to gan lớn mật đi có thể nói, tại khóa trước tranh đoạt chiến chính giữa, rất ít phát sinh loại chuyện này, ngẫu nhiên phát sinh loại chuyện này, cũng là thực lực tuyệt cao thiên tài hạng người mới dám làm chuyện như vậy chuyện, hắn cổ siêu một cái mới nhớ ở. Vệ Thái Sơn phái 10 tháng chim non, dựa vào cái gì dám làm loại chuyện này? Đi, đoạt lệnh bài đi. Mục tiêu quá rõ ràng, đoạt lệnh bài đi. Một cái hai đều thẳng đi trung khê phong buôn bán phố, đi đoạt lệnh bài. Đến không sợ đánh hỏng buôn bán phố cái gì, đánh hỏng bồi chính là, so sánh với bồi vài chục hai, mấy trăm lượng bạc, tiến vào tiên tiên động quý giá cơ hội, không thể nghi ngờ trọng yếu nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, vô số người tuân hướng Trung Khê Phong buôn bán phố, mà nhận được cổ siêu tại Trung Khê Phong buôn bán phố tin tức, lão đạo cùng cao nhân hai người đều cười khổ một tiếng, cổ siêu cử động này thật đúng là không phải bình thường tiêu ngạo, chính là thực lực của bọn hắn quá yếu, tại dạng này tranh đoạt chiến chính giữa tuy nhiên có thể thăm dự, nhưng lại cơ bản phát huy không được bất luận cái gì lực lượng. Đồng thời, Mộ Dung Anh hít sâu một hơi, Mộ Dung Anh cũng nhắm Trung Khê Phong buôn bán phố mà đi, hắn đã sớm mất đi lệnh bài của mình, hiện tại cũng muốn đi buôn bán phố nhìn xem, nếu có cơ hội mà nói, Mộ Dung Anh cũng sẽ không chút do dự cướp lấy lệnh bài của Cổ Siêu. Tám phương mưa gió đổ tới buôn bán phố. Chương 85, Tửu lâu Phong Vân. Trung khê phố buôn bán người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, toàn bộ là chen chúc hướng buôn bán phố trong một ít ra ngân ngư Tửu lâu. Nhà này Tửu lâu nổi danh là một loại ngân sắc sáng bóng tên là Bình Bạc rượu, còn có một gọi tiểu ngư mỹ thiếu phụ lão bản nương. Đương nhiên, nhà này Tửu lâu bình thường sinh ý mặc dù tốt, nhưng tuyệt đối không có hiện tại náo nhiệt như vậy. Vô số người vây quanh ở trên Tửu lâu. Cổ Siêu ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, tại Tửu lâu một khi muốn ngồi liền ngồi vị trí gần cửa sổ, đây là cổ Siêu gần đây đến nay thói quen. Lúc này đến tiểu lâu tới người thật đúng là nhiều a, cổ siêu bà trưởng đào hướng bàn vỗ một cái, "Lão bản nương, đến hai chai bình bạc rượu, lại đến một phần hầm cá đốt, một phần trong biển lao." Cái này ngân ngư tiểu lâu nổi danh nhất hai món ăn, một phần là hầm cá đốt, một phần là trong biển lao. Cái này trong biển lao bà rất nhiều mỹ vị thực vật để vào trong nước, nấu suốt một nấu, hương vị tương đượm gen. "Hảo liệt." Cái kia gọi tiểu ngư mỹ thiếu phụ lão bản nương, hảo liệt một tiếng, phân phó hậu chủ nhanh hơn, rất nhanh tống lên đây hai chai bình bạc rượu, một phần hầm cá đốt, một phần trong biển lao. Hầm cá đốt bà cá cháy sạch bọ bừng. Bán cũng thật tốt, trong biển lao bán cùng mặc dù không có hồng cá đỗ hảo, nhưng là hương vị cũng tuyệt đối hảo. Vốn có bình thường đưa đồ ăn, ở đâu cần lão bản nương tự mình ra tay, chỉ là cái này gọi tiểu ngư lão bản nương, thật sự đối cổ siêu hiếu kỳ. Nàng lâu tại Thái Sơn phái, kỳ thật bản thân cũng là một vị võ đạo nhân vật. Nàng rất ngạc nhiên, cổ siêu rõ ràng nổi danh nghịch lệnh bài nơi tay, hơn nữa chỉ là một mới nhập Thái Sơn phái 10 tháng người mới, tại sao có thể có dũng khí lớn như vậy đâm đâm ngổi. Chỗ này, chờ những người khác khiêu chiến. Đây là quá không biết đâu. Còn là quá thô thần kinh hoặc là bản thân quá phong khoáng. Kỳ thật đâu chỉ là vị này lão bản nương tại chú ý của Tiêu, còn có một vị nhân vật đã ở chú ý của Tiêu. Tại ngôi tiểu lâu này trên mặt còn có một thiếu nữ. Người thiếu nữ này ngồi ở cách cổ Tiêu chỗ rất xa, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ dung nhan, bất quá con mắt tương đương xinh đẹp, giống như một đôi minh châu vậy, làn da bạch tích, tư thái thoăn thả, kích thước lưng áo rất nhỏ, tuy có cái khăn che mặt, nhưng rõ ràng cho thấy một cái thiếu nữ đẹp. Người thiếu nữ này kỳ thật chính là được đến 20 danh nghịch một trong dịch thủy vụ, dịch thủy vân mẫu thân là Thái Sơn phái đại danh đỉnh đỉnh đứng ở đỉnh cao nhất ngũ đại đao khách một trong Dịch Vân. Chính là bởi vì mẫu thân muôn nhân, cho nên không có người nào dám đoạt Dịch Thủy Vũ danh ngạch lệnh bài, đối với những người khác mà nói kịch liệt cực kỳ tranh đoạt chiến, đối với nàng mà nói lại có chút nhàm chán. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve nàng Nhạn Linh đao, Nhạn Linh đao khéo léo mà xinh đẹp, binh khí sáng bóng có chút cao ngạo, tựa như kỷ chủ nhân vậy. Dịch Thủy Vũ mặc dù đang đệ nhất sơn trang, bất quá nàng năm nay mới 16 tuổi thôi, chỉ là bởi vì tỷ tỷ của nàng Dịch Thủy Kính tại đệ nhất sơn trang, nàng yêu mến cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, cho nên đã ở đệ nhất sơn trang thôi. Những người khác muốn làm đến điểm ấy tự nhiên là làm không được, nhưng là thân phận của Dịch Thủy Vũ nhưng có thể đem nàng đơn giản điều động sân trang. Duy có một chút không thể biến, thì phải là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử cái này một đạo quan, hay là muốn thành thành thật thật thông qua 2 năm một lần đệ tử đại bị đi, những biện pháp khác đều không được. Dịch Thủy Vũ chính cảm thấy nhăn trán, kết quả đụng phải cổ siêu cái này cái cọ sự tình, không khỏi cực kỳ thú vị, nàng kỳ thật hiện tại buồn bực chính là, vì cái gì nhiều người như vậy muốn khiêu chiến cổ siêu, không khiêu chiến chính mình. Đúng rồi, khả năng là bởi vì chính mình thực lực rất cao. Không người nào dám khiêu chiến chính mình, mà cá gọi cổ siêu tiểu tử thực lực thấp, tất cả mọi người cảm thấy người khác người có thể khi dễ a. Dịch Thủy Vũ hiển nhiên không cách nào chính thức hiểu rõ thực lực của mình, nàng xưa nay cùng người giao thủ có rất nhiều thực lực so với nàng cao mọi người bại bởi nàng, cho nên mới thành như bây giờ. Dịch Thủy Vũ một tay nâng cầm lên, cũng được, cứ làm cho mình nhìn xem cái này gọi cổ siêu sư đệ tại sao thua, nói không chừng chính mình còn có thể chỉ điểm cổ siêu một phen. Cổ siêu tự nhiên không có quá để ý lão bản nương tiểu ngư cùng thiếu nữ Dịch Thủy Vũ nhìn chăm chú. Không có cách nào khác, Hiện tại nhìn trăm chú cổ siêu người cũng quá nhiều. Trên tiểu lâu đến từ sau, cổ siêu tự tại hướng lên. Vịnh bạc rượu độ rất thấp, kỳ thật cổ siêu đã phát hiện, tại này phương Đông thế giới, độ rượu đều là chết thấp, chẳng lẽ thế giới này còn không có phát hiện chết suất rượu kỹ thuật, thật là có loại khả năng này tính. Có lẽ ngày nào đó mình có thể làm một cái rượu thương nhân, đại phát một số, mượn bán rượu lợi nhuận tới tiền duy trì chính mình võ đạo tu hành. Nhưng là cổ siêu lập tức cự tuyệt bỏ cái ý nghĩ này, muốn kiếm tiền muốn việc buôn bán còn muốn rựa vào võ đạo, mà bây giờ võ đạo thực lực của mình rất yếu, thực lực như vậy cùng người hợp tác mà nói chỉ sợ bị hợp tác người liền ra lẫn xương nuốt vào. Cổ Siêu thành thơi thành thơi uống rượu nghĩ. Cổ Siêu hô bới, đối đại ta đến hội người, danh nghịch lệnh bài của ngươi ta lấy xuống. Một người 20 tuổi tà hữu sư huynh từ nào đó trên bậc thang vọt lên, hắn chém ra trường đao công kích trực tiếp hướng Cổ Siêu, một thức này đúng là Nam Sơn đao pháp chính giữa nhất thức gọi là Sơn Thế đánh thẳng, một thức này này đây ngang ngược chi lực đánh hướng đối thủ. Cổ Siêu mắt cũng không giơ lên, đặt lên bàn xích đồng trường đao dũng nhiên ra khỏi vỏ, xuất đao như gió, sóng dao một kích. Khoảng một tiếng, cái kia 20 tuổi sư huynh đã chung cổ siêu một đao kia, do tiểu Lâu Lầu 2 trực tiếp quét trên đường đi. Thứ 13 cá. Cái này hay như là hậu thiên cảnh chiến tầng, cũng bị một đao đánh bại. Ha ha, cái này gọi cổ siêu tiểu bối rất lợi hại. Đúng vậy a, chúng ta tiếp tục xem trò hay. Khát tìm đến cổ siêu phiền bách người, đương nhiên không có khả năng không công kích. Cổ siêu sở dĩ có thể an ổn ngồi đến bây giờ, là bởi vì lúc trước hướng cổ siêu phát động công kích 12 người, đều bị cổ siêu đơn giản mấy chiêu đánh bại, ném tới trên đường phố đi, mà bây giờ đây là thứ 13 cá đánh bại cái này 13 người, cổ siêu vẫn là tương đương trấn định uống rượu. Xích xích, thật là có một tay a, hiện tại sư đệ đều lợi hại như vậy sao? Một cái 20 tuổi người tuổi trẻ cảm khái trước, từ nào đó giữa đám người đi tới. Mà người trẻ tuổi này đi sau khi đi ra, người bên cạnh bẩy tự động một phần. Người trẻ tuổi này ánh mắt tương đương lợi hại, mày kiếm mắt sáng, lưng một thanh có chút hẹp dài đao. Người trẻ tuổi này cũng không phải là trước đời này 13 bình thường đối thủ có thể so với, người trẻ tuổi này gọi Liêu Trạch. Hắn là linh xảo hệ căn cốt, tu hành chính là tận phong đao pháp. Trên cơ bản Liễu Trạch là Thái Sơn phái chỗ có Hậu Thiên cảnh ngoại môn đệ tử chính giữa, ra tay nhanh nhất một cái, nghe nói tuyệt phong đao pháp của hắn đã đến tiếp cận đại thành trình độ. Liễu Trạch vừa đến, lập tức đưa tới bên cạnh một đống lớn tiếng nghị luận. Dù sao, danh khí của Liễu Trạch còn là khả lớn, thậm chí có người ẩn ẩn xưng hô hắn là Thái Sơn phái Hậu Thiên cảnh đệ nhất khoái đao. Liễu Trạch từng bước một đi đến lầu 2, cấp bộ của hắn rất nhanh cũng rất ổn, làm như cao thủ liền muốn có cao thủ khí thế, Liễu Trạch không thể nghi ngờ có cao thủ khí thế, cổ sư lệ, không, có ý tứ, lệnh bài của ngươi ta muốn lấy đi. Ngươi muốn làm đệ thập tứ ca sao?" Cổ Siêu thản nhiên nói. Cổ Siêu ngay từ đầu lúc nói chuyện, mọi người còn có chút không có kịp phản ứng, không quá nửa thưởng lập tức kịp phản ứng. Cổ Siêu ý tứ rất rõ ràng, hắn hiện tại đã đánh bại 13 người, muốn liêu trạch đương đệ thập tứ ca, cá. cái này vui đùa có thể mở đại, liêu trạch cái này Thái Sơn phái hậu thiên cảnh đệ nhất khoẻ đao cũng không phải là nói dả. Thực lực của Liêu Trạch tại hậu thiên cảnh đệ tử chính giữa tuyệt đối là bài danh trước vài, mà bây giờ Cổ Siêu như vậy chim non lại muốn đánh bại Liêu Trạch lâu như vậy đã thành danh hạng người, cái này vui đùa mở đại. Liêu Trạch cũng là cười. Bất quá là mất tự nhiên cười, hắn thực thật không ngờ cổ Siêu người sư đệ này hội như vậy cuồng. Trong lòng hắn cũng thầm giận, làm như Thái Sơn phái Hậu Thiên cảnh đệ nhất khoái đao, nhưng hắn là có tương đương tự ngạo, hắn ở trong lòng đã quyết định chú ý, nhất định phải đem cổ Siêu hung hăng đánh bại, làm cho cổ Siêu sư đệ hiểu rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là tôn tính sư huynh. Bầu không khí, không khỏi lạnh lẽo. Chương 86, tiểu lâu chiến đấu. Ngân Ngư tiểu lâu. Liêu Trạch cái này Thái Sơn Hậu Thiên cảnh đệ nhất khoái đao, đối mặt cổ Siêu. Tay của Liêu Trạch đè ở trên chu đao, thân thể của hắn có chút buông xuống. Chân sau sau này lực lực vừa lui, thân thể lực qua hướng không người xuống, cái này đương nhiên không phải sợ hãi, mà là tập phong đao pháp tốt nhất nhanh nhất xuất đao tư thế. Cổ Siêu cũng là vừa đứng đứng dậy, tay phải cũng để ở trên chuôi đao, chân sau sau này lực lực vừa lui, thân thể lực lực nghiêng về phía trước một cùng, đồng dạng cũng là tập phong đao pháp tốt nhất cùng nhanh nhất xuất đao tư thế. Liêu Trạch cùng Cổ Siêu hai người tư thế giống như lúc, không hề nghi ngờ, lúc này đây là tập phong đao pháp đối tập phong đao pháp. Khí cơ lạnh lạnh. Người bên cạnh cũng đều ngừng nghị luận, bắt đầu nhìn xem trận này đouyết, trong lúc nhất thời tương đương yên tĩnh. Vẳng, nguyên lai là tiểu điểm lão bản nương mỹ thiếu phụ tiểu ngư, không cẩn thận thất thủ phá vỡ trong tay một cái xanh trắng sắc đĩa nhỏ. Mà một tiếng này vẳng thanh lúc tức dậy, Liêu Trạch đã bỗng nhiên xuất đạo. Cái này vẳng, giống như là một cái thế đang tại xúc trong quá trình, bỗng nhiên bị đánh phá vậy, lúc này là tốt nhất xuất đao thời cơ, nếu như giờ khắc này nếu không xuất đao xúc tốt thế liền muốn lần nữa lại xúc một lần. Liêu Trạch được Xưng Thái Sơn hậu thiên cảnh đệ nhất khoái đao, tự nhiên bất phàm, đao pháp của hắn thậm chí ẩn ẩn tiếp cận đại thành tình trạng, một thức này đao pháp tập phong sẽ đánh, nhanh đến tự điểm. Tật phong sét đánh là tật phong đao pháp chính giữa, dùng cái này tư thế nhanh nhất xuất đao. Mà bộ pháp dưới chân hắn cũng tương đương cực nhanh, hắn tốc hạ tật phong bộ pháp thỉnh linh luyện đến tiểu thành. Tuổi tác của Liễu Trạch hơi lớn, nhập môn đã 10 năm, cho nên bà hai thứ này đều luyện được không sai. Đao pháp của Liễu Trạch nhanh, bộ pháp của Liễu Trạch cũng nhanh. Hắn nhanh như vậy ra tay, làm cho người bên cạnh không khỏi kinh hô một tiếng, thật nhanh. Không ít người ở trong lòng âm thầm vừa so sánh với, sự so sánh này phát hiện đều không có biện pháp ứng phó Liễu Trạch nhanh như vậy ra tay. Liễu Trạch cũng là tại thầm nghĩ trong lòng, Dùng chính mình tu hành nhiều năm như vậy thực lực, muốn đối phó một cái nhập môn mới 10 tháng ra hỏa, đơn giản cực kỳ, hắn không thể nào là đối thủ của mình, đệ nhất đao liền phải cái này chim non bị thương nói sao. Liêu Trạch cũng là thấy được Cổ Siêu rút đao, rõ ràng cùng Liêu Trạch đồng dạng là một chiêu tật phong sét đánh, Liêu Trạch không khỏi ở trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, buồn cười. Đều là tật phong sét đánh một chiêu này mà nói, thì phải là đơn thuần so với nhanh, nhưng là đơn thuần so với nhanh, Cổ Siêu tại sao có thể là đối thủ của mình? Liêu Trạch cùng Cổ Siêu đang bay nhanh tiếp cận. Mà Liêu Trạch cùng đao của Cổ Siêu cũng đang bay nhanh tiếp cận. Liêu Trạch cùng Cổ Siêu ai nhanh hơn? Liêu Trạch lúc này đồng tử phóng đại, Liêu Trạch cũng là người có kinh nghiệm chiến trận, hắn đang cùng Cổ Siêu hăng hái tiếp cận lúc đã phát hiện, gần cái tốc độ này cũng tự ly đi xuống đi, nên là Cổ Siêu trước đâm trúng chính mình, mà chính mình muốn chậm một ít. Chẳng lẽ lại tốc độ của Cổ Siêu còn cao hơn mình không thành? Liêu Trạch đoán được chính mình trước chúng chiêu sau, cũng chỉ có bất đắc dĩ vừa lui. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một đường. Vừa lui, khí thế liền yếu đi một bậc. Liêu Trạch dĩ nhiên đánh ra tuyệt phong lệ hành một thức này, một thức này cũng ý nguyên nhanh như vậy. Mà Cổ Siêu cũng đánh ra tuyệt phong lệ hành một thức này. Hai thanh đao ở trên hư không chính giữa so với nhanh, mà Liêu Trạch kinh ngạc phát hiện, tại một chiêu này tỉ thí chính giữa, chính mình lại chậm một tiết, không có khả năng, Liêu Trạch tại thầm nghĩ trong lòng, chính mình tu hành nhiều năm như vậy tốc độ, tại hậu thiên cảnh đệ tử chính giữa đều gọi đệ nhất khoái đao, làm sao có thể có thể so với đối thủ chấm đâu. Hạ trong tích tắc, Cổ Siêu tập phong quét lạc diệp đối Liêu Trạch tập phong quét diệp lạc, hai người hiện tại cũng so với so đấu so đấu đao pháp ý tứ. Hoàn toàn thật không ngờ đổi chiều, hoàn toàn dùng đồng dạng chiêu thức, mà lần này lại là tốc độ của cổ siêu yếu lực hơn hẳn một bậc. Xuống lần nữa trong tích tắc, cổ siêu gió táp mưa rào đối liêu trạch gió táp mưa rào, lại là cổ siêu khoái thượng như vậy một bậc. Nhanh, nhanh hơn, tiếp tục nhanh. Tại nhanh chóng như vậy chiến đấu chính giữa, đao cùng đao đều rất ít tiếp xúc, va chạm. Đây là một trường không tiếng động nhưng rất nhanh tuyệt luân chiến đấu, từng cái sát na cũng không có so với nguy hiểm, chỉ cần chậm hơn một kia chính là bại kết cục. Hào đắc sắc chiến đấu, mỗi một lần giao phong đều hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Bởi vì quá mức kịch liệt quá mức rất nhanh trận đấu, khiến cho rất nhiều người xem đều mắt chua, muốn xem nhanh chóng như vậy chiến đấu không ngừng đi theo chiến đấu đi, tự nhiên hội mắt chua. Đường. Khó được một tiếng kim thiết vang lên, song dao giao kích thanh âm. Cực động chàng cảnh chuyển đổi thành cực tĩnh chàng cảnh. Ma xích đồng trường đao của Cổ Siêu đã đâm tới trước cổ họng của Liêu Trạch, Liêu sư huynh, không có ý tứ. Liêu Trạch nhẹ gật đầu, ngươi sắc thực rất rất giỏi, so với ta nhanh hơn, ta phong đao pháp của ngươi đã luyện đến đại thành, cái này một bại, ta chịu phục. Liêu Trạch đến cũng là một người ngay thẳng bộc trực, thua thì thua. Thắng chính là thắng, không có chuyện gì để nói. Liêu Trạch chỉ là hiếu kỳ, Cổ Siêu như thế nào mới nhập Thái Sơn 10 tháng, liền đem Tật Phong Đao pháp luyện đến đại thành tình trạng. Thật là lợi hại, nhập môn mới 10 tháng rõ ràng bả Tật Phong Đao pháp luyện đến đại thành tình trạng. Đúng vậy, không thể tưởng được Tân Tuyết Sơn trang ra một nhân vật như vậy. Đây là Cổ Siêu đánh bại người đối thủ thứ 14. Nếu như nói nguyên lai like 13 còn không coi vào đâu, dù sao nguyên lai like 13 còn không tính quá mạnh mẽ, vậy bây giờ để thập thứ cá Liêu Trạch cũng làm cho vây xem người triệt để nhận rồi thực lực của Cổ Siêu. Xem ra Cổ Siêu cái này người mới quả thật có cuồng ngạo tứ bạn, chết không được dám nên ngang chạy đến trong tiểu lâu tới dùng cơm. Nguyên lai like là nói chim non, hiện tại người vây xem không tự chủ được bả chim non đổi thành người mới dương hô pháp. Mà lúc này, La Đảo cùng cao nhân hai người đứng ở giữa đám người, không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cho Cổ Siêu cố gắng lên. Trên mặt của Liễu Nhã hiện ra mỉm cười, bất quá Liễu Nhã lập tức chú ý tới dịch thủy vụ, cái này đồng dạng tại ngoại môn thập đại mỹ thiếu nữ bảng trong nhân vật, dịch thủy vụ cũng ở nơi đây, hơn nữa tại chú ý Cổ Siêu, Liễu Nhã chẳng biết tại sao cảm giác được lòng của mình lại dị. Đồng thời, Mộ Dung Anh tại giữa đám người, nắm thật chặt chuôi đao, cái này bạch tí thiếu niên thật sâu hít một hơi, cổ siêu đã trở nên mạnh như vậy, cổ siêu trở nên mạnh mẽ tốc độ so với chính mình phải nhanh, vì cái gì? Vì cái gì? Mộ Dung Anh gần đây tự ngạo, hiện tại càng ở trong lòng lâm thầm thĩ, nhất định phải nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Đánh bại Liễu Trạch người hảo thủ này sau, cổ siêu tiếp tục hồi đi ăn cơm, chỉ có ăn no cơ mới có khí lực không đúng sao? Kỳ thật, cổ siêu tại lúc ăn cơm kỳ thật còn dẫn theo ngân trầm. Tại lúc này đây tranh đoạt chiến chính giữa, chính là nói chỉ cần một chọi một thủ đoạn gì cũng có thể dùng, mặc dù đang trước làm chuẩn bị thời điểm, nghe xong Thái Sơn phái ngoại môn đệ tử chính giữa, không, có một người nào, không, có một cái nào am hiểu hạ độc, nhưng là mọi sự chú ý, Lưu Hảo chuẩn bị ở sau, che giấu lá bài tẩy gần đây đều là tính cách của Cổ Siêu, chính là đối Tam Đầu Sa sà một lần đó kỳ thật cũng ẩn tàng rồi lá bài tẩy, không có đem tất cả thủ đoạn đều lộ ra tay, cho nên lúc này đây cũng là như thế, trước dùng ngân châm thử độc cắt nữa. Đương nhiên, Cổ Siêu hiện tại ra tay cực nhanh, ngân châm dò khe hở hợp nhập Đến là không có bao nhiêu người chú ý tới cổ siêu ngân châm thử độc. Kỳ thật cổ siêu đến cũng biết, vị ngân châm thử độc chỉ có thể thử lưu hóa vật độc đặng chút ít độc tố, không phải thử tất cả độc tố, cực hạn tính rất lớn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có tìm được khắc dễ dàng hơn thử độc, cho nên dùng ngân châm tới thử. Ăn xong rồi bữa ăn này cơm sau, cổ siêu đến cũng không gấp trước rời đi, nơi này phong cảnh thật tốt, liền ở chỗ này ngắm phong cảnh a. Cổ siêu một mực dùng tay trái ăn cơm, tay phải một mực phóng ở trên chôi đao. Chương 87, hoành đao nơi này ai dám đến chiến? Phanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ nào đó bầu trời chính giữa rất xuống, mà người trên đường phố cũng sớm cũng có chuẩn bị vậy, sáng sớm ưu tàng ra, người nọ do tiểu lâu lầu 2 trực tiếp ngã trên mặt đất, không khỏi cảm thấy phía sau lưng một hồi đau nhức, người này hẹn 20 tuổi tả hữu, lông mi quá ngắn. Xách xách, đây là đệ thập ngũ cá đi. Thấy cái này lông mi quá ngắn người do tiểu lâu lầu 2 té xuống, người vây xem đều nói ra, thương. Một lát sau, tại một tiếng song dao giao kích thanh âm sau, một đạo thân ảnh từ nào đó từ nào đó ngân ngư tiểu lâu lầu 2 nga xuống, đây là một lớn lên rất dũng mãnh thanh niên lưng hồn vai gấu, đáng tiếc lúc này trước ngực một đạo thật dài vết đao, vai trái cũng bị nặng nề chém một đao, máu tươi bao tóe ra. Thứ 16 cái. Vây xem người lập tức nói, "Phanh!" một tiếng vang thật lớn, lại một người từ nào đó giật lầu 2 ngã xuống, đây cũng là một cái thanh xuân đáng yêu thiếu nữ, thiếu nữ này bụm lấy cái mông, vừa rồi lại bị cái mông hung hăng kích trúng một đao, tuy nhiên chỉ là sống giao công kích nhưng là thật tốt thụ. Thứ 17 cái. Người chung quanh nói ra, "Xách xách, cái này cổ siêu thật đúng là tâm ngoan tụ loạn, liền nữ nhân cũng là hạ thủ trực tiếp, không có lưu tình chút nào." Thời gian đang tiếp tục trôi qua, thỉnh thoảng có người từ nào đó trên tiểu lâu té xuống đi, ngã tại trên đường phố, mà người trên đường phố cũng đã quen rồi không trung đột nhiên rơi xuống phi nhân ngã xuống. Phanh, một tiếng, lại là một đạo thân ảnh do tiểu lâu lầu 2 chính giữa ngã xuống số dưới. Đệ 23. Cổ siêu rất lợi hại. Xác thực, chúng ta cũng thực thật không ngờ cổ siêu lợi hại như vậy. Cái này thật sự chỉ là mới nhập môn 10 tháng người mới. Cái này người mới thật lợi hại, xem cái này thế, tương lai của hắn tiếp qua chút ít năm, thật là có khả năng có tiếp cận thập đại cao thủ chính độ. Ngồi ở Ngân Ngư tiểu lâu 2 trên lầu tự nhiên là Cổ Siêu, Cổ Siêu vốn có chỉ là tính toán tại Ngân Ngư tiểu lâu ăn một bữa cơm, đàng sau phát hiện nơi này phong cảnh vô cùng tốt, dứt khoát ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến mà thôi. Mà ở vừa rồi bên trong người khiêu chiến, người mạnh nhất không thể nghi ngờ là đệ thập tứ cá Liêu Trạch. Tại Liêu Trạch sau, lại có 9 người khiêu chiến của Cổ Siêu, nhưng đều bị Cổ Siêu đơn giản đánh tới trên đường phố đi. Cổ Siêu nhẹ nhàng cơ chén rượu, độ rượu rất thấp, cũng không sợ say rượu ảnh việc. Cổ Siêu tự nhận mình cũng không có say rượu sau siêu trình độ phát huy bọn sự. Cổ Siêu tự nhiên là nghe được bên cạnh một mảnh húng thanh âm, Cổ Siêu cũng là hiểu rõ, mình ở nơi đây liên tiếp đánh bại 23 người, đã đứng trang nghiêm nổi lên uy phong của mình. Nếu như nói nguyên lai like tất cả mọi người xem Cổ Siêu vi chính non, cơ bản cùng trang phi học, mộ dung anh một cái tiêu chuẩn, tùy ý có thể khi dễ, vậy bây giờ cũng không dám nghĩ như vậy. Cũng không phải nói mộ dung anh yếu yếu, mộ dung anh rất có tiềm lực, nhưng là hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, nhập môn thời gian quá ngắn cho nên không được. Hiện tại người chung quanh xem Cổ Siêu vi cao thủ, hơn nữa là một cái tương đương khó giải quyết cao thủ mà chính là bởi vì cổ siêu là cao thủ, cho nên người dám đi lên khiêu chiến cổ siêu càng ngày càng ít. Trên đoạt chiến thời gian còn dư hạ 9 ngày rưỡi thời gian, mà mỗi người ra tay chỉ cần thất bại một lần, liền muốn trong tương lai trong 3 ngày không thể lại ra tay. 3 ngày thời gian rất mấu chốt, khả năng hội sai sót cướp đoạt khác lệnh bài cơ hội. Nghĩ muốn trừ cổ siêu nơi này còn có 19 khối lệnh bài, mà cổ siêu là một khối xương cứng, tự nhiên mà vậy nghĩ gặm cái này, một khối xương cứng người không có bao nhiêu. Cổ siêu lập uy mục tiêu, cũng liền đặt tới. Người mới cổ siêu, liền để ta làm chuyện ngươi. Rống to một tiếng tiếng vang lên, tiếng rống to này thanh âm là to lớn như thế, làm cho người trùng quanh đều cho rằng lỗ tai sắp chấn điếc, bầu trời chính giữa phi điều tựa hồ cũng cũng bị tiếng rống to này thành chấn xuống, hảo giống to một tiếng thanh âm, chẳng lẽ lại là người kia. Quay đầu lại đi, người nọ là chừng hai thước thân cao, như vậy vóc người đứng đang lúc mọi người chính giữa thật sự là hạt giữa bầy gà. Người này toàn thân cơ nhục từng khối từng khối cố lấy, tương đương vững chắc. Người này cơ trên thịt có một đạo một đạo vết sẹo, đặc biệt mắt trái chỗ một chỗ lao sẹo, nếu như cái này một vết dao sẹo lại chết lên một ít, chỉ sợ người này mắt trái liền muốn phế bỏ mà người này mang lên trường đao, thình lình không còn là vậy xích đồng trường đao, mà là một thanh so với xích đồng trường đao còn muốn rộng rãi đại còn muốn khủng bố đại đao. Là hắn, hắn rõ ràng đến đây. Đúng vậy a, thực lực của hắn chính là còn ở phía trên Liêu Trạch. Hắn đến đây, cổ Siêu cái này người mới nguy hiểm. Hắn toàn thân lực lượng thật đáng sợ. Người này tên gọi là Hung Vũ. Hung Vũ là một dật điên của người, hắn bản thân có hậu thiên cảnh 10 tầng đỉnh phong thực lực, là bá đạo hệ căn cốt, luyện chính là nhị giai vũ kỹ lôi động đao pháp, hắn lôi động đao pháp mặc dù không có luyện đến đại thành, nhưng là đã có chứa lôi điện tố tính. Mỗi một lần cùng người giao thủ tổng là có thể làm cho đối thủ bị lôi chỗ phệ, tuy nhiên chỉ là rất nhỏ lôi điện nhưng luôn không dễ chịu, thân thể tê dần liền sẽ bị hắn chỗ thừa dịp. Đương nhiên, ngoại trừ lôi điện thuộc tính bên ngoài, bản thân của hắn công kích cũng tương đương chí mạnh, đao đặc biệt đại nội lực đặc biệt thâm hậu, trừ lần đó ra, người này còn luyện qua một loại độc môn nhị giai vũ khí cương thiết cháo, loại này cương thiết cháo c, có thể đem toàn thân luyện được giống như sắt thế vậy. Liêu Trạch đã từng cùng Hùng Vũ giao thủ một lần, nhưng hoàn toàn bị Hùng Vũ đè nặng đánh, trích trèo chống hơn 30 chiêu liền thất bại. Hùng Vũ cũng là Thái Sơn phái hậu thiên cảnh chính giữa, đều biết cao thủ một trong. Ma Hùng Vũ rõ ràng tìm tới Cổ Siêu, xách xách, có trò hay để nhìn. Cổ Siêu cái này người mới trước tuy nhiên còn hơn 23 người, nhưng là này 23 người cùng Hùng Vũ so với lại kém quá xa, Cổ Siêu muốn còn hơn Hùng Vũ là rất khó rất khó. Hùng Vũ hướng về Cổ Siêu bước lại, hắn từng bước một đi tới, cước bộ của hắn đạp trên mặt đất có thật lớn thanh âm, hắn đi lên thang lầu thời điểm này, thang lầu tựa hồ cũng cũng bị hắn đạp nát vậy. Hùng Vũ cuối cùng đã tới tiểu lâu lầu 2 chính giữa, cùng Cổ Siêu rằng co lên, Cổ Siêu cũng là nhìn về phía Hùng Vũ. Ánh mắt hai người ở trên hư không chính giữa đụng nhau trước. Rất tốt. Hùng Vũ ha ha cười, kỳ thật ta lệnh bài đã tới tay, chỉ là nghe nói nơi này có một tân nhân rất thú vị, liền tới cùng ngươi chiến một tầng khoái. Hắn cái này lời nói được bên cạnh vô số người vây quanh không khỏi khẽ giật mình, lệnh bài tới tay còn tới nơi này chiến đấu, thật sự là điên cuồng. Bất quá lại tưởng tượng Hùng Vũ xưa nay chiến đấu tư thế oai hùng, không thể không nói, cái này thực là một nhiệt huyết chiến đấu kẻ điên. Cổ Siêu xưa nay mặc dù là lý trí đảng, nhưng chiến đấu chân chính giờ, trong cơ thể nhiệt huyết cũng sẽ bị kích phát ra, ha ha cười. Rất tốt, liền tới chiến một tầng quái. Chiến đấu, lập tức bắt đầu. Đại đao của Hùng Vũ xẹt qua hư không chính giữa, hướng về Cổ Siêu thẳng chém mà đến, một thức này là nhị giai vũ khí lôi động đao pháp chính giữa một chiêu thẳng chém như lôi, là tương đương phòng khoáng thở mạnh một chiêu, đặc biệt bả một bộ đao pháp này luyện đến tiểu thành, quan chú lôi hệ cảm giác ở phía trên sau, Cổ Siêu ngự nổi lên xích đồng trường đao vừa đỡ, hai thanh đao ở trên hư không một giao kích. Cổ Siêu chỉ cảm thấy toàn thân tê dận, đồng thời một cổ sức lực đẩy út, chỉ là một kích thiếu chút nữa bả Cổ Siêu do lầu 2 té rất đến trên đường phố đi. Đối thủ thần mạnh Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm, thầm nghĩ, bá đạo hệ căn cốt người, luyện bá đạo hệ đao pháp, ở chính diện chiến đấu chính giữa chính diện sức chiến đấu quả nhiên so với Liêu Trạch loại này linh xảo hệ cao rất nhiều. Hơn nữa đối phương xem ra là lôi động đao pháp, Cổ Siêu tại thoáng vừa lui sau, đã do trong tay áo lấy ra một đôi thủ bộ, đây là một đôi cao su cái bao tay, mới làm không lâu. Tại tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, Cổ Siêu cố ý lưu lại một ngày thời gian đi chuẩn bị. Thứ nhất ư, chuẩn bị bắt đầu dấu địa phương, cũng tức là thác nước đằng sau. Thứ hai ư, thì là đi chuẩn bị một đôi cao su cái bao tay. Nguyên Lai like nghe Nam Cung Nguyên Trưởng lão giới thiệu qua Thái Sơn phái tất cả nhị giai vũ khí, tự nhiên là nghe được một bộ này nhị giai vũ khí lôi động đao pháp, lôi điện thuộc tính đao pháp sao? Trọn như vậy bị một bộ cao su cái bao tay nên rất bất dụng, dù sao cao su cách biệt, đương nhiên, loại này cao su cái bao tay cũng chỉ là tại đối phó nhị giai đao pháp thời điểm hữu dụng, đối phó tam giai, tứ giai, ngũ giai lôi điện đao pháp, trong khi trong lôi điện ý càng ngày càng thịnh thời điểm, chỉ sợ liền không tốt dụng. Hung Vũ lại là rút đao thẳng hướng cổ siêu công tới, cổ siêu biết rõ ở tránh diện sức chiến đấu trên mặt chính mình so với bất quá đối phương. Đương nhiên sẽ không sẽ cùng đối phương so với chính diện sức chiến đấu. Cổ Siêu thoảng một trốn, Tật Phong bộ pháp một vận tránh qua, tránh né công kích của đối phương, đồng thời Tật Phong đao pháp dùng nhanh nhanh xu thế công kích trực tiếp hướng đối thủ, một đao kia tương đương nhanh đến chém chúng Hùng Vũ, quả nhiên, đối thủ lực lớn như trâu, đao pháp hùng bá, tương đối tốc độ liền không vui, so với tốc độ không sánh bằng chính mình. Không đúng, đao của mình đánh trúng đối phương thân thể thời điểm, lại có chút ít đánh trúng sắt thép cảm giác, đây là đối phương cương thiết cháo ư? Hùng Vũ ha ha cười, như thế nào, người mới, ta đây cá cương thiết cháo như thế nào? Cười dài sau khi xong, Hung Vũ dao lại hướng về Cổ Siêu lập tới, dao của hắn một kích, rầm rầm rầm thanh, chỉ cần cứ gọi được hắn cái bản toàn bộ bị nhất đao lưỡng đoạn, hiển thị rõ cuồng bá vẻ, mà Cổ Siêu tất không thể cùng hắn so với, chỉ phải không ngừng né tránh, ngẫu nhiên đánh trả. Hảo một hồi lòng tranh hổ đấu. Kỳ thật trận này chiến đấu đối Cổ Siêu tương đương bất lợi. Hung Vũ công kích tương đương ngang ngược, hắn chính diện sức chiến đấu so với Cổ Siêu cao, chỉ cần đánh trúng Cổ Siêu một lần, Cổ Siêu không phải bị thương không thể. Mà Cổ Siêu phương diện đâu? Do vị tại tiểu lâu lầu 2 hoàn cảnh, cái này có địa hình hạn chế. Hoàn cảnh còn hơi nhỏ kỳ thật cũng không quá lợi cho tận phong bộ pháp chiến hay, muốn chạy bất lợi. Mà tối thiệt thòi chính là xích đồng trường đao của cổ siêu chém tại trên người của Hùng Vũ, bởi vì có cương thiết cháo nguyên nhân, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ hiểm, Hùng Vũ cũng sẽ không thụ nhiều đả thương nặng, chỉ là vết thương nhẹ. Phong hệ đao pháp tốc độ nhanh nhưng lực công kích nhược uy lực tại trận chiến này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cho nên lúc này, không hề nghi ngờ, Hùng Vũ chiếm tuyệt đối thượng phong. Ma tiểu lâu lão bản nương tiểu ngư chỉ là nhẹ nhàng ôn nhu cười, nàng một ít cũng không thèm để ý trong tiệm gì đó hư hao, dù sao đánh xong muốn thành thành thật thật bồi thường không bồi thường tưởng mà nói, hắc hắc, hoặc là rất nhiều người cũng không biết Tiểu Lâu lão bản Nương Tiểu Ngư một thân phận khác, nàng tuy nhiên vừa lái Tiểu Lâu, nhưng là mặc khác một bên tại Thái Sơn phái bên trong thân phận thật là không thấp. Chương 88, thành danh lập vạn cổ siêu. Nương Ngư Tiểu Lâu lâu 2, chiến đấu chính đang tiếp tục trước. Hung Vũ đối cổ siêu. Hung Vũ liếm liếm đầu lưỡi, gọi cổ siêu người mới, như ngươi vậy đánh tiếp hoàn toàn không có bất kỳ thắng cơ hội, ngươi là để cho ta miêu bắt cho sao? Hắn không thích dạng này chiến đấu, hắn yêu mến thống khoái chiến đấu. Hắn tại lúc nói chuyện huy động trong tay trường kiếm nào? Từng đao từng đao mang theo chút ý tử khí, hướng phía cổ siêu nặng nề chém tới, rầm, lại có cái bàn bị một đao kia cắt thành hai nửa, rượu và thức ăn bò ra. Thế cục bây giờ, còn quả thật có chút miêu đùa giỡn chuột hương vị. Hùng Vũ chính là con mèo, mà cổ siêu chính là chiếc thử. Mắt của cổ siêu một mực rất rõ sáng, khóe môi lực lực vừa lên dương, miêu bắt chưa sao? Đáng tiếc, thật đúng là không phải, ngươi còn không có phát hiện sao? Hùng Vũ không khỏi khẽ giật mình, phát hiện cái gì? Cổ siêu khóe môi tiếu dung mở rộng, không có phát hiện coi như xong. Dù sao ta từ trước đến nay không thích cho địch nhân dạng giải của ta tác chiến. Trường đao của Cổ Siêu lại lần nữa vung chém dưới xuống, bất quá một đao kia lại cũng không là vung chém về phía Hung Vũ, mà là vung chém về phía sàn nhà. Hung Vũ không khỏi khẽ giật mình, cái này gọi Cổ Siêu người mới điên rồi sao? Đao của hắn không chém về phía chính mình, chém về phía mặt đất gì chứ? Chờ một chút, Hung Vũ cũng là một yêu mến chiến đấu kẻ điên, trong nháy mắt liền phát hiện không được bình thường, đáng tiếc, hết thảy đều đã trộm. Ầm ầm. Sàn nhà nghiến nát, nơi này là lầu 2, Hung Vũ nhảy lầu một cái xuống đi. Hắn đột nhiên ngã xuống trong lúc nhất thời tư thế không có khả năng bảo trì nhiều cân đối, đối với hắn người như vậy mà nói muốn ở không trung bảo trì thân thể cân đối vốn có tựu rất khó. Mà Cổ Siêu đã sớm đang chờ cái này cơ hội, nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh, xích đồng trường đạo nhất chuyện, thẳng hướng về Hùng Vũ chém tới, giờ khắc này dùng cũng không phải là lực công kích chết nhược tật phong đao pháp, mà là thác nước một đao chém. Thác nước một đao chém lực công kích tương đương mạnh. Cổ Siêu trong tay một đạo ánh đao sáng như tuyết mà qua, Hùng Vũ cũng muốn đi ngăn cản. Nhưng là lúc này Hùng Vũ đang ở giữa không trung ngăn cản ra một đao nơi nào có nhiều ít lực lượng, hắn chưởng chém đao bị xích đồng trường đao của Cổ Siêu lây động qua một bên đi, mà thác nước một đao chém một đao kia do Hùng Vũ sườn phải tương đương nhanh đến lướt qua. Huyết quang trong nháy mắt trưởng báo tố, tận phong đao pháp chỉ là vết thương nhẹ, đổi thành thác nước một đao chém chém xuống chính là không nhẹ thương. Oeng. Hùng Vũ ngã rơi trên mặt đất, chật vật cực kỳ. Mà Cổ Siêu đứng thẳng trên mặt đất, ánh đao nhất truyện, trường đao đã bỏ vào Hùng Vũ cổ họng trước, xa hơn trước một lần lượt chính là Hùng Vũ con đường cuối cùng. Hùng Vũ ha ha cười, ngươi thắng. Thông khoái. Hùng Vũ liền là như vậy người, hắn vô luận là chiến thua còn là chiến thắng đều là tương đương thông khoái, chỉ cần đánh phải cao hứng đánh cho đã huyễn liền đi. Nếu như đánh cho bất quá nghiện có thể không sẽ có gì thông khoái đáng nói. Mà trong tích tắc tác động tác kinh lôi như điện, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, vừa rồi trong tích tắc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vốn có rơi xuống hạ phong cổ siêu rõ ràng cứ như vậy thắng. Bất quá con mắt lóe sáng người đã sớm nhìn ra vừa rồi trận chiến này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kỹ thuật cổ siêu do ngay từ đầu cùng Hùng Vũ chiến đấu chính giữa, liền bắt đầu bố cục. Cổ Siêu chính diện chiến đến chưa hẳn đấu không lại Hùng Vũ, chỉ là như vậy quá cực khổ. Cho nên đâu, do thời điểm mới bắt đầu Cổ Siêu liền nghĩ tới một cái biện pháp đánh nhau địa phương tại tiểu điểm lầu 2, mà thế giới này nhà lầu chính là dùng đầu gỗ chế thành, mặc dù là một loại tương đương cứng rắn đầu gỗ, nhưng cũng có thể chặt được, mà không phải kiếp trước trên địa cầu thép xi măng. Hùng Vũ người này hình thể đặc biệt trầm trọng, hắn dẫm trên bậc thang lầu thời điểm đều đông đông đông đông. Cho nên tại thời điểm đó Cổ Siêu liền chế định phương pháp làm bộ tại công kích Hùng Vũ. Nhưng là tại dư dảnh rỗi thời điểm nhưng thật ra là tại công kích Hùng Vũ chân bên cạnh tấm ván gỗ, bả tấm ván gỗ đều phá hư được không sai biệt lắm, mà cuối cùng một đao kia chém về phía tấm ván gỗ thì là bả Hùng Vũ dưới chân tấm ván gỗ cùng. Với nó tấm ván gỗ liên tiếp triệt để phá đi. Tấm ván gỗ vừa vừa rơi, Hùng Vũ tự nhiên mà vậy muốn dưới lên ngã, hắn như vậy thân thể cao lớn tại trong giây lát tại giữa không trung chính giữa muốn bảo trì ở cân đối các loại cũng không dễ dàng, nhất định sẽ lộ ra cự đại sơ hở. Mà Cổ Siêu lúc trước vẫn giấu kín trước thác nước một đao chém như vậy hung mãnh công kích chiêu thức, mà bây giờ mới đột nhiên thi triển đi ra. Bắt lấy Hùng Vũ lúc này sơ hở, một đao định rồi thắng bại, bị thương nặng Hùng Vũ. Đây là cổ siêu chiến sách, biện pháp. Nhìn ra điểm ấy người, cũng không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, cái này gọi cổ siêu người mới, chỉ sợ tương đương thông minh. Phải biết rằng biện pháp này cũng không tính quá khó khăn, nhưng là có thể ở đụng phải Hùng Vũ lập tức liền nghĩ tới biện pháp này, sau đó áp dụng, cái này tuyệt đối là tương đương người thông minh. Dịch Thủy Vũ thấy nhãn tình sáng lên. Mã Tiểu Ngư cũng là nhãn tình sáng lên, tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng. Hùng Vũ ha ha cười dài, người mới, tên của ngươi gọi cổ siêu nhé. Ta sẽ một mực nhớ kỹ cái tên này, thẳng đến ta lần sau đánh bại ngươi, ha ha, lúc này đây là ta thua, tiếp theo ta sẽ sẽ tìm ngươi đánh qua. Mặc dù thua, nhưng Hùng Vũ cũng là tương đương quái hoạt. Mà lúc này vấn đề cũng đã tới rồi, Hùng Vũ đỉnh đầu có lệnh bài truyền tình, chính hắn trước sớm đã nói, mà hắn hiện tại bị thương không nhẹ, đây tuyệt đối là một cái cơ hội. Trong lúc nhất thời vô số người vây xem giống như ngạ lang vậy nhìn về phía Hùng Vũ, rất nhiều người bắt tay phóng ở trên chôi đao. Hùng Vũ lén nhìn chằm chằm bên cạnh trong chốc lát, bình thường không ít e ngại hắn người cũng không khỏi rụt rụt, nhưng là nghĩ tới Tiên Tiên động hấp dẫn, vẫn là có ý định nâng cao trên da đầu. Hùng Vũ bắt tay bỏ vào trong lực, mọi người thấy trước Hùng Vũ động tác, sợ có điều gì ngoài ý muốn, Hùng Vũ từ trong lực móc ra một mặt lệnh bài, xem ra không ít người muốn mặt này lệnh bài a, nay cướp đi a. Hùng Vũ bả bà lệnh bài hướng người nhiều nhất địa phương quăng ra, lập tức chỗ đó bộc phát ra một chút cũng không có so với kịch liệt đánh nhau. Cổ Siêu nhìn về phía Hùng Vũ, lệnh bài liền như vậy vung thả cho. Không thể tiếc sao? Hùng Vũ mang lên trường đao trên vai, không có gì đáng tiếc, dù sao 3 ngày sau ta có thể một lần nữa khiêu chiến người, chỉ cần thương thế đỡ chút. Đến lúc đó tiện tay đoạt một khối lệnh bài đến chính là. Thực lực của Hùng Vũ cơ bản đứng ở hậu thiên cảnh đỉnh phong, Thái Sơn phái ngoại môn đệ tử thắng được hắn không có mấy người, cho nên mới dám lớn như vậy đâm đâm nói ra nói như vậy. Hùng Vũ mang lên trường đao đang định rời đi nơi đây, chẳng biết lúc nào lão bản Đường Tiểu Ngư chân thành mà đến, tổn hại đồ khốn nạn chiếu giá bồi thường, ta vừa rồi tính qua, Hùng Vũ ngươi đem lầu 2 cái bàn đánh hỏng hơn phân nữa, cộng thêm chén rượu và thức ăn, ngươi bồi cá 100 lượng bạc. Cổ siêu ngươi phá hủy sân nhà, bồi cá 50 lượng bạc. Mỹ thiếu phụ Tiểu Ngư bàn tay đi ra, tay trắng như tuyết. Tựa hồ không có liên quan vũ đồng dạng. Hung Vũ nhớ tới trước kia cái này lão bản nương bụng hạt truyền thuyết, không khỏi thành thành thật thật móc ra 100 lượng bạc. Cổ Siêu cũng rất thản nhiên, đánh hỏng đồ vật của Tiểu Lâu muốn bồi, cho nên cũng thành thành thật thật móc ra 50 lượng. Hung Vũ ly khai, mà đầu năm nay tu gì đó cực độ hiệu suất, một lúc lâu sau ngân ngư Tiểu Lâu cũng đã tu bộ được hảo hảo. Mà Cổ Siêu tiếp tục ngồi ở Tiểu Lâu lầu 2 vị trí gần cửa sổ, tay trái uống nhàn nhạt rượu, chờ kế tiếp khiêu chiến. Tại nơi cửa thang lầu, lại có một 18, chín tuổi sư huynh dùng tốc độ cực nhanh lao đến. Hắn dùng nên là nhị giai vũ khí Thái Sơn lục bản đạo pháp, một bộ này cũng là bá đạo hệ đạo pháp, một chiêu này nên gọi là lục bản hùng hồn, là tương đương hùng hồn an tâm một chiêu, mà sơ hở mà nói là ở chỗ này. Mắt của Cổ Siêu có chút níu lại, tay phải nhẹ nhàng vung động, xích đồng trường đao xẹt qua hư không, mang theo một đạo ánh đao, trực đâm về cổ họng của người nọ. Này công tới người gặp đạo pháp của Cổ Siêu đâm thẳng hướng cổ họng, không khỏi trong nội tâm quý lên, vội vàng hồi phòng Cổ Siêu một đao kia, bất quá hắn đao mới khung tới đó, đao của Cổ Siêu cũng đã nhấc chuyển tay, đặt tới vị sư huynh này phía sau lưng, sóng dao một kích phỉ một tiếng một cổ đại lực, đã đem vị sư huynh này cho ném tới trên đường phố đi. Kỳ thật tại nơi này không ngừng tiếp nhận đủ loại kiểu dáng người khiêu chiến, cổ siêu cũng rõ ràng có thể cảm giác được đến tiến bộ của mình. Loại này tiến bộ là kinh nghiệm trên tiến bộ, nguyên lai không đánh cho thiếu, đặc biệt cùng người giao thủ rõ ràng giao thủ cực kỳ thiếu, mà bây giờ cổ siêu cùng người giao thủ so với nguyên lai hơn rất nhiều. Nguyên lai cổ siêu giống như là đao thô chưa mài, mà bây giờ, trải qua nhiều người như vậy khiêu chiến, trải qua đá mài dama, đa mà, đao càng ngày càng sắc bén. Đây là cổ siêu hiện tại trạng thái. Lại đấu xong rồi một cái đối thủ, Cổ Siêu móc ra giấy bút, tại giấy trên ngồi bút viết xuống trận chiến này kinh nghiệm cùng cảm thụ. Đem mình quan sát qua mỗi một chiến, cùng mình đánh nhau qua mỗi một chiến đều dùng giấy cùng bút ghi kỹ, sau phản phục phòng đoán, khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của mình không ngừng bay lên trước, đây là thói quen của Cổ Siêu một trong. Người muốn nhiều tự hỏi, nhiều nghĩ biện pháp, mới có thể nhanh hơn phóng tới đỉnh phong. Mà chỉ dựa vào thần bí tiểu đao kỳ ngộ, chuyện gì đều khinh suất, như vậy phải sống cũng không tệ, còn muốn xông lên đỉnh phong. Ký xong rồi cái này đánh một trận xong, chăm chú phân tích trong chốc lát, Một bên phân tích, một bên uống bình bạc rượu. Lông mày của Cổ Siêu trong chốc lát nhăn lại, trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật Cổ Siêu một mực tại tiến bộ, dùng đủ loại tiểu giáng phương pháp trợ giúp chính mình không ngừng tăng lên các phương diện thực lực. Cổ Siêu như thế chuyên chú, khiến cho bên cạnh cái kia gọi dịch thủy vụ nữ hài vẫn nhìn Cổ Siêu, Cổ Siêu cũng không có chú ý tới. Đương nhiên, nếu có người đối Cổ Siêu phóng xuất ra sát khí, muốn động thủ mà nói, Cổ Siêu sẽ lập tức xuất đao, tại làm bút ký cùng với xem bút ký trầm tư vấn đề thời điểm, Cổ Siêu tay phải còn phóng ở trên chu đao. Lại nói vừa rồi Cổ Siêu phanh một đao bả một vị sư huynh ném tới trên đường phố, mà nhai đạo bên cạnh người vây quanh đã tại điểm lấy. Thứ 29 người. Đúng vậy a, trong nháy mắt cửu 29 cá. Cái này Cổ Siêu thật lợi hại, quá uy vũ, ngồi ở tử lâu nơi này, liên tiếp đánh bại 29 người cá hướng hắn khiêu chiến người, trong đó có thể kể cả Liêu Trạch cao thủ như vậy, cùng so với Liêu Trạch thực lực càng mạnh hơn vũ. Xách xách, người mới thật sự là quá khó lượng. Bọn này người vây quanh đã ở đến hết, xem Cổ Siêu ngồi ở đây trên tử lâu, rốt cuộc có thể liên tục đánh bại nhiều ít người, giờ này khắc này không tiếp tục một người dám bởi vì Cổ Siêu mới nhập môn 10 tháng tân phận mà coi thường Cổ Siêu. Chương 89, lại một hồi thắng lợi. Trước kia thời điểm, ai hội quan tâm thứ 10 sơn trang xảy ra điều gì nhân vật lợi hại. Mà bây giờ, Cổ Siêu thắng liên tiếp 29 chương, đặc biệt chiến thắng Liêu Trạch cùng Hùng Vũ cao thủ như vậy sau, Cổ Siêu coi như là tại Trung Khê Phong Trú có hậu thiên cảnh ngoại môn đệ tử chính giữa, dương danh lập vạn. Cũng dần dần không có người nào tới khiêu chiến Cổ Siêu, dù sao thua một lần trong vòng 3 ngày không thể tham gia tranh đoạt chiến mà cùng cổ siêu cái này người mới chiến đấu thua khả năng thật là lạ là quá lớn. Bất quá danh nghịch lệnh bài thái quá mức quý trọng, muốn những người này do đó vâng tha cho, hiển nhiên cũng không có khả năng. Sát trời dần dần đến lại, mặt trời chiều ngả về tây. Tại buôn bán phố những thứ khác cửa hàng trước sau đều muốn đánh dương. Cổ siêu nghĩ nghĩ, xem ra chính mình muốn đi địa phương khác ngây ngốc một đêm. Cổ siêu mới nhớ tới thân, tiểu lâu độc thân mỹ mạo lão bản nương tiểu ngư, mỉm cười đi tới, "Khách nhân, hôm nay không đánh dương à, ngươi có thể tiếp tục tại nơi này." Cái này gọi Tiểu Ngư lão bản nương cười đến thực không phải bình thường Ô Nhu, nên là Cổ Siêu nhìn thấy qua cười đến Ô Nhu nhất nữ tử. Cổ Siêu tiếp trước tại trên internet trong hiện thực cũng đã gặp không biết nhiều ít mỹ nữ, nhưng lại không có loại này Ô Nhu tới cực điểm khí chất. Nhưng là vì cái gì nghe nói cái này một vị Ô Nhu tới cực điểm lão bản nương có bụng hắc truyền thuyết đâu. Bất quá không đánh dương cũng tốt. Tiếp tục ở đây Ngân Ngư tiểu lâu lý đẳng a, có bao nhiêu khiêu chiến liền tại nơi này tiếp theo chính là. Lão bản nương Tiểu Ngư đến cũng săn sóc cho Cổ Siêu tìm một tâm xích đu, loại này xích đu có thể ngủ, dù sao võ giả buổi tối cũng buồn ngủ. Cổ Siêu tạm một tiếng sau, ngồi ở dao động trên mặt ghế, hữu thủ nắm lấy chu đao. Lúc này Cổ Siêu chứng kiến lão bản nương Tiểu Ngư đang tại thu dọn đồ đạc rời đi, không khỏi hỏi Thanh: "A, ngươi trở về sao?" Lão bản nương Tiểu Ngư cho Cổ Siêu tách ra một cái cực đẹp lệ tiêu dung, đương nhiên phải về nhà nghỉ ngơi, đối với một nữ nhân, đặc biệt một người tuổi còn trẻ nữ nhân xinh đẹp mà nói, ngủ chính là việc chuyện rất trọng yếu, ta sợ ra mắt cùng thân đâu. Thanh âm của nàng ôn nhu cực kỳ. Cổ Siêu nhún vai, như vậy tiểu chính mình tiếp tục sống ở chỗ này a. Sắt trời tại bất tri bất giác trong lúc đó toàn bộ đen. Yên tĩnh đêm, Cổ Siêu ngồi tại vị trí này có thể dương mắt nhìn về phía tinh không. Tại Cổ Siêu phía trên bày ra tinh không, bầu trời thực sự không phải là đen nhành sắc, đến là ở trong hắc ám để lộ ra một cổ màu xanh đậm, này cổ màu xanh đậm do mắt tiếp xúc và chỗ một mực kéo dài đến vô hạn xa xa. Mà ở bầu trời đêm chính giữa, cũng không có nguyệt, vô hạn đầy sao ở trên hư không chính giữa, những kia tinh thần, hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, lúc sáng lúc tối. Bầu trời đêm như thế thâm thúy, quần tinh như trước sáng lạ. Cổ Siêu không khỏi nhớ lại trên địa cầu qua lại chuyện xưa. Ở cái thế giới này ngây người mười tháng tà hữu, mà kiếp trước trên địa cầu những chuyện kia đến cũng rõ muòn một chữ mắt. Kỳ thật trên địa cầu chuyện tình, cổ siêu sớm dùng anh ngữ bản ghi chép to lắm, sợ chính là ở cái thế giới này càng ngày càng dài, dần dần bà thế giới kia chuyện tình cấp quên mất, trên địa cầu sinh hoạt cũng là người một nhà sinh một đoạn nhớ lại, sở dĩ dùng anh ngữ bản ghi chép nguyên nhân thì càng đơn giản. Cổ siêu ký một ít cơ mật gì đó, rất yêu mến dùng bất đồng ngôn ngữ bản ghi chép, tỉ như ký kiếp trước trên địa cầu rất nhiều gì đó chỉ dùng để anh ngữ, của mình một ít nghiên cứu chỉ dùng để phát ngữ. Điền Đầu còn có tiếng Đức đẳng luôn ngữ có thể dế. Nó dế. Đương nhiên, Cổ Siêu ký đại bộ phận sự tình còn là dùng thế giới này ngôn ngữ để tránh bị hữu tâm nhân nghĩ làm người này tương đương nguy hiểm. Nhìn xem bầu trời đêm, nghĩ chuyện của kiếp trước chuyện, còn muốn trước nay chuyện phát sinh chuyện, Cổ Siêu cũng dần dần bồi rối tập trên trong lòng. Chút bất tri bất giác, Cổ Siêu đang ngủ. Chiến đấu một ngày, dần dần sa vào ngủ say cũng bình thường. Mà ở Cổ Siêu ngủ thời điểm, tại trong hắc ám tựa hồ có một đạo hắc ảnh, đạo hắc ảnh kia cũng không có đi ra mà là vẫn giấu kín tại cực xa trong hắc ám. Cổ Siêu thật sự đang ngủ. Cổ Siêu cũng nhất định phải ngủ, dù sao đằng sau còn có thời gian chứ ngày, nếu như một mực không ngủ được cũng hoàn toàn chống đỡ không đến lúc đó. Thời gian từng điểm từng điểm qua khứ trước. Trong bất tri bất giác, Cổ Siêu liền đã ngủ một canh giờ lâu. Mà trong Hắc ám bóng dáng nhẹ nhàng động, nhẹ nhàng ở Hắc ám đường không chờ tới, đã tới bên cạnh của Cổ Siêu cách đó không xa, đồng thời tại trong Hắc ám bóng dáng thi triển ra một loại tương đương mê hoặc làm cho người khán bất chân thiết bộ pháp, còn thi triển ra một bộ y mãng, lại làm cho người mê hoặc thấy không rõ đạo pháp. Bộ pháp như vụ, đạo pháp như vụ. Nhị giai vũ khí ẩn trong khói bộ pháp. Nhị giai vũ ký vụ ẩn đạo pháp. Người này hình lĩnh hay là tại ngoại môn đệ tử chính giữa, điều tra hệ căn cốt, tương đương am hiểu mê hoặc tính công kích tự chỉ. Tư chí nhưng thật ra là ngoại môn đệ tử chính giữa tương đương nội danh nhân vật. Liêu Trạch đi tới nhanh đến cực đoan, Hung Vũ đi tới bá đạo cực đoan, mà Từ Trì kỳ thật tiếp cận ảo thuật hành công kích cực đoan, ba người có chỗ chuyên. Kỳ thật tại hậu thiên cảnh ngoại môn đệ tử chính giữa, đến cũng có cực ít vật có thể cùng ba người bọn họ thực lực cùng gần. Nhưng là, những nhân vật kia cơ bản trong tay đều có lệnh bài. Từ Trí thấy Liêu Trạch cùng Hùng Vũ tại 3 ngày trước sau thua ở dưới tay của Cổ Siêu sau, tự nhiên không sẽ chọn cùng Cổ Siêu liều mạng. Hơn nữa Liêu Mạn cũng không phải mê hoặc ảo thuật hình công kích người đi phương trầm, cho nên hắn đang đợi. Hắn một đẳng liền đẳng đến buổi tối, chờ đến Cổ Siêu ngủ sau mới động thủ. Từ Trí rất xác định Cổ Siêu đã ngủ, mà không phải giả bộ ngủ. Dạ độ ngủ người hô hấp cùng tim đập, kỳ thật cùng thực đang ngủ người phải không cùng. Những người khác có lẽ nghe không được, nhưng Từ Trí là điều tra hệ tân cốt, học cũng là điều tra hệ nội lực, hơn nữa luyện qua một loại đặc biệt công pháp linh âm công, khiến cho hai lô hai đặc biệt phát đạt mới có thể nghe được cổ siêu tim đập cùng hô hấp là chân chính đi ngủ. Mà vào ngủ một canh giờ đúng là đang ngủ say thời điểm, cho nên Từ Trì vào lúc này phát động công kích. Một kích này nhất định thành công. Từ Trì tại thầm nghĩ trong lòng, lệnh bài là của mình. Một đao kia dùng tương đương xa vời xu thế đánh thẳng hướng cổ siêu, cách vai phải của cổ siêu chỉ có cuối cùng một thước, một cái võ giả đều là một tay, nếu như phế bỏ vai phải tương đương trong thời gian đánh mất sức chiến đấu, Từ Trì trên mặt lộ ra tiêu dung. Thương. Một đạo ánh đao đương nhiên mà dậy. Hai đao cách cổ siêu vai phải chỉ có hơn phân nửa xích thời điểm đánh. Từ Trì bỗng nhiên sau này nhạy dựng, "Ai? Ta." Đang ngủ Cổ Siêu mở mắt ra, ra tay rõ ràng là Cổ Siêu. Từ Trì không khỏi khẽ giật mình, "Ngươi không phải đang ngủ sao?" "Điểm ấy không lừa được của ta, tim đập của ngươi cùng hô hấp đều là ngủ người trạng thái." Cổ Siêu nhìn về phía lúc này đây đối thủ Từ Trì, phát hiện đối thủ này lớn lên tương đương gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, đến cũng có chút u buồn hơn vị, lựa chọn tại buổi tối động thủ, bản thân hình thái như vậy, nên là một mẹ hoặc khảo thuật hình công kích đối thủ." Cổ Siêu gật gật đầu, "Ta là đang ngủ không giả, nhưng là công kích của ngươi mang theo khí thế đánh trúng ta." Người bình thường sẽ không dễ dàng như vậy bị bừng tỉnh, trừ phi là thần kinh bạch chiến võ giả bằng võ giả giác quan thứ 6, không hề nghi ngờ, Cổ Siêu cách thần kinh bạch chiến không biết sai sai, tại kinh nghiệm chiến đấu vương diện, Cổ Siêu kỳ thật còn là một con chim non, đương nhiên không có khả năng có cái gì võ giả giác quan thứ 6. Chỉ là, Cổ Siêu tại được đến thần bí tiểu đao sau thần hồn đặc biệt cường đại, đối khắp trung quanh hết thảy tương đương mẫn cảm, trung quanh xảy ra chuyện gì, có cái gì mờ ám đều không thể gạt được thần hồn của Cổ Siêu, cho nên đang ngủ giờ cũng có thể cảm giác được đến từ chỉ sắc ý. Đồng thời, Cổ Siêu cũng nhanh chóng ở trong óc chính giữa nhớ kỹ, điều tra hệ võ giả xem ra có không ít người có thể nghe tim đập cùng hô hấp, dùng phán đoán người trạng thái, điểm ấy phải nhớ kỹ, Cổ Siêu tại chiến đấu chính giữa hấp thụ lấy kinh nghiệm. Tư Chí nhún mày, vốn có nghĩ tại ngươi ngủ thời điểm giải quyết chiến đấu, xem ra không được, chỉ có đánh chính diện chiến. Này, hoàn nên. Cổ Siêu nhún mày, lơ lên nói. Tư Chí trong nháy mắt thi triển ra bộ pháp cùng đao pháp, bộ pháp của hắn như vụ, đao pháp như vụ, hết thảy mịt mù mêng ngông, công kích như vậy nếu như tại ban ngày cũng thì thôi. Mà bây giờ tại đêm tối chính giữa công kích như vậy có vẻ càng thêm đáng sợ, càng khó dùng điều tra, đây cũng là từ trì lựa chọn buổi tối động thủ nguyên nhân, một khi thi triển ra đao pháp, từ trì liền tương đương có tự tin. Mê mẩn Minh Ngông, ngươi biết đao tại nơi nào tiến công? Từ trì tại nghĩ như vậy, mắt thấy vừa muốn đánh trúng cổ Siêu. Đương, tại ánh đao sắp lâm thể thời điểm, ánh đao của cổ Siêu sáng lên, ở trên hư không chính giữa đón đỡ một kích này, chẳng. Từ Trí nhíu mắt, cổ Siêu vì cái gì đạo đao của mình hội từ nơi đó quá khứ? Phải biết rằng chung quanh xương ngủ một mảnh. Mà đao của mình trải qua đặc thù xử lý như vụ vậy nhăn sắc, hơn nữa vụ ẩn đao pháp, tương đương khó phân biệt thân đao, Cổ Siêu ngăn trở một kích này nên là trùng hợp a. Dương. Lần thứ 2, Cổ Siêu lại đón đỡ từ chỉ công kích. Dương. Lần thứ 3, Cổ Siêu lại cách chặn từ chỉ công kích. Nếu như nói một lần tính trùng hợp, hai lần tính trùng hợp, như vậy ba lượt nên không tính trùng hợp. Tư trí hỏi, ngươi có thể khám phá công kích của ta. Cổ Siêu nhún vai, giống như có thể a, kế tiếp ưu đến với ta. Phía trước đã nói qua, thân hồn của Cổ Siêu khiến cho nhị giai ảo thuật hình công kích không có bao nhiêu dụng. Đương nhiên, nếu như là tam giai tứ giai ngũ giai vũ khí tới lời nói, vậy thì khác đương đương luận. Cổ Siêu trong nháy mắt chém ra công kích, tận phong đao pháp trong nháy mắt thi triển mà đến, trong lúc nhất thời tiếng gió nổi lên bốn phía, phong đẩy ra sương mù, Cổ Siêu rất nhanh đánh tới từ chỉ vị trí, không ngừng công kích tới từ chỉ. Người có ba loại căn cốt, mà ba loại căn cốt chính giữa, linh xảo hệ cùng điều tra hệ căn cốt chính diện chiến cũng không tính tương đại, đặc biệt thủ đoạn bị phá mở sau. Từ chỉ hiện tại bị phá khai rồi sương mù hiệu quả, tức thì bị tận phong đao pháp của Cổ Siêu làm cho liên tiếp lui về phía sau, chiến đấu vẫn còn tiếp tục trước lại là cổ siêu chiếm tuyệt đối thượng phong. Cổ siêu nhất thức tật phong quét là diệp, lại đuổi một cái gió táp mưa rào, lại tại từ chỉ công kích không kịp thời điểm, một cái tật phong sét đánh, ánh dao xuyên qua vai phải của từ chỉ, mang theo một đạo huyết quang. Thương một tiếng, cổ siêu thu đao trở vào bao, đã không có lại đánh tất yếu, đối thủ vai phải tạm thời phế bỏ. Tại trong hắc ám che giấu cũng không phải là từ chỉ, rất nhiều điều tra hệ căn cốt mọi người tất giấu. Nhưng nhìn đến cổ siêu thắng từ chỉ sau, cũng không trở ra. Bởi vì từ chỉ bản thân cũng đã đến là hậu thiên cảnh ngoại môn đệ tử chính giữa. Mê hoặc khảo thuật hệ thực lực mạnh nhất vài người một trong, hắn không được, những người khác càng không được. Những người ẩn giấu trong bóng tối này đều nghĩ đến một sự kiện, vì cái gì cổ siêu có thể khám phá vũ ẩn đạo pháp, cái này người mới rất có đối phó mê hoặc khảo thuật hệ công kích kinh nghiệm sao? Chương 90, thú vị tiểu tử kia. Ban đêm cổ siêu đối tử chỉ trận này chiến đấu, người xem có thể thật là có vài cái. Tỉ như lúc này, cách buôn bán phố có chút cự ly một gian phong ốc thanh ngói trên mặt, có một mỹ thiếu phụ đứng trước, cái này mỹ thiếu phụ thình lình đúng là ngân ngư tiểu lâu lao bản nương tiểu ngư dùng xinh đẹp ôn nhu cùng với từng chút bụng hắc ma nổi tiếng. Ma đội thay ngoài một người trung niên nam tử, toàn thân lười biếng, tự tại nằm ở ngói trên mặt, thổi cái này rét lạnh xuân phong. "Uy, Đinh Kiên, tiên tiểu tử này như thế nào?" Tiểu Ngư thuận miệng nói ra. "Đinh Kiên." Tại Thái Sơn phái có một gọi Đinh Kiên vô cùng nổi danh, thì phải là Thái Sơn Ngũ Đại Đao khách trong tiệm điện Đao khách Đinh Kiên, chẳng lẽ nằm ở mái nhà trên mặt lười biếng trung niên nam tử chính là nổi tiếng tại Thái Sơn cùng với quanh thân tiệm điện Đao khách Đinh Kiên không thành. Cái kia nằm ở mái nhà trên mặt trung niên nam tử, nhìn nhìn Đoại hồ còn thật không sai. Mỹ thiếu phụ tiểu ngư mỉm cười, không sai a, đây chính là ta tìm được hả mầm. Cái này thực là một thú vị tiểu tử kia. Mỹ thiếu phụ tiểu ngư nói ra, tên tiểu tử này mới nhập môn 10 tháng, liền đem tật phong đao pháp luyện đến đại thành cảnh giới. Hơn nữa tiểu gia hỏa này có thể là có chút thú vị, hắn và Hùng Vũ đánh thời điểm, đầu tiên là phá hư sàn nhà, đón thêm trước làm cho Hùng Vũ do trên sàn nhà té xuống mất đi cân đối thời điểm phát động công kích, tương đương thông minh một cái tiểu tử kia. Đinh Kiên nhíu nhíu mày, nhập môn 10 tháng bả nhị giai vũ kỹ luyện đến đại thành cộng thêm trên đánh nhau thời điểm rất thông minh, rất biết lợi dụng hình thức, cái này quả thật có chút rất giỏi, nhưng làn lên còn không đến mức kinh động hắn cái này, đường đường Thiệm Điền Đao khách Đinh Kiên, Đinh Kiên có thể cơ bản đứng ở Thái Sơn phái tầng cao nhất. Mỹ thiếu phụ Tiểu Ngư nói ra, ta còn thấy tên tiểu tử này, bả mỗi một chiến ghi chép lại, sau phản phục phòng đoán. Đinh Kiên sau khi nghe, cũng chợt hiểu được. Một cái tiểu tử kia, Thiên Phú hảo, thông minh, chịu cố gắng, cẩn thận, hội bản ghi chép mỗi một chiến, phản phục phòng đoán, cái này quả thật đã có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Xem ra thật đúng là một cái không sai tiểu tử kia." Đinh Kiên cười cười, bất quá đến không vội mà thấy hắn, ta đối nuông chiều cho hư chuyện tình không có hứng thú. Đinh Kiên thổi thổi huýt sáo, dù sao có ngoại môn đệ tử lại bị, đây mới là nhân tài cuối cùng tuyển hạt, đến lúc đó nhìn hắn có thể tại ngoại môn đệ tử đại bị chính giữa, đi đến mức nào đi thôi, ta có chút ít mong đợi. Đinh Kiên thổi xong huýt sáo, "Uy, tiểu ngư, đánh không có ý định một mực ở lại Thái Sơn phái, chúng ta Thái Sơn phái có không ít nam nhân tốt ta, tìm một cái gã cho a." Tiểu Ngư giống như cười mà không phải cười, "Ngươi tựa hồ chính là một nam nhân tốt." Nếu không gạ ngươi à? Đùa giỡn xong rồi Đinh Kiên sau, Tiểu Ngư nghiêm mặt nói, "Ta đang đợi tin tức của Đại tiểu thư." "Đại tiểu thư sao?" Đinh Kiên nhìn về phía bầu trời, lực khí của hắn chính giữa tựa hồ ẩn ẩn tiết lộ, vị này đại tiểu thư là một đại nhân vật, so với Đinh Kiên như vậy Thái Sơn phái tầng chót nhân vật còn muốn lớn hơn nhân vật. Ngày hôm sau, tạng sáng thời gian, rất nhiều người đều tuân hướng ngân ngư tử lâu. Lam Như thường xuyên tham gia tranh đoạt chiến người có kinh nghiệm, bọn họ như thế nào lại không biết, những kế học tập mê hoặc ảo thuật loại công kích người, tốt nhất công kích thời gian là buổi tối. Bọn họ nhất định sẽ tại buổi tối công kích cổ Diêu, mà bây giờ mọi người muốn đi ngân ngư tiểu lâu xem chính là cổ siêu có hay không khiến qua mê hoặc ảo thuật loại người công kích. Khi bọn hắn chạy tới ngân ngư tiểu lâu thời điểm, phát hiện tại lầu 2, cái kia áo lam thiếu niên, Vương Vãng Đường Đường ngồi ở chỗ kia. Áo lam thiếu niên toàn thân không thường, vẻ mặt lạnh nhạt. Cũng tức là nói, buổi tối mê hoặc ảo thuật hình công kích thất bại, cũng không biết ra tay công kích chính là ai. Lập tức liền bắt đầu một tiếng một tiếng nghị luận, mà lập tức cũng có người bổ liệu, nguyên lai like đêm qua ra tay chính là Từ Chỉ. Bà Vũ ẩn bộ pháp cùng Vũ ẩn đao pháp đều luyện đến tiểu thành tiếp cận đại thành cảnh giới tư trì, không thể nghi ngờ là tương đương nội danh cao thủ. Kết quả, Liên Từ Trí cũng thua ở trong tay của Cổ Siêu, xem ra mê hoặc ảo thuật hành công kích đối với Cổ Siêu không có bao nhiêu tác dụng. Cổ Siêu ngồi ở lầu 2, tiếp tục tại nơi này chờ mới khiêu chiến. Bất quá rất rõ ràng, hôm nay tới người khiêu chiến thiếu rất nhiều, dù sao Cổ Siêu ngồi ở chỗ này đã thắng liên tiếp 30 lần, mà trong đó lại kể cả Liễu Trạch như vậy hầu thiên cảnh đệ nhất khoái đao, hùng vũ như vậy bá đạo vô song nhân vật, còn có Từ Trí như vậy dùng mê hoặc ảo thuật nổi danh nhân vật, ba người này đều thất bại. Thật không có bao nhiêu có người dũng khí lại khiêu chiến Cổ Siêu. Cho nên, Cổ Siêu tại Ngân Ngư tiểu lâu ngày hôm sau, có chút nhàm chán, chỉ là ngẫu nhiên có một người khiêu chiến thôi. Cổ Siêu sứ đệ, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Ngồi ở bên cạnh che mặt lụa mỏng thiếu nữ đứng ở Cổ Siêu trước người, đây là Dịch Thủy Vũ, hắn mưu thân đúng là Thái Sơn năm đao khách chính giữa thủy vân đao khách Dịch Vân. Dịch Thủy Vũ thực lực cũng không được, đương nhiên, chính cô ta nhận thức vi thực lực của mình tương đương cường, cũng không biết những người khác là ở làm cho nàng. Dịch Thủy Vũ đứng thẳng tiểu khu, Nhạn Linh đao dõng nhiên ra khỏi vỏ, người theo ẩn trong khói. Dao theo ổn điều, tại cổ siêu quanh người tựa hồ có nhàn nhạt, nhạt vụ vậy. Cái này dịch thủy vụ đến cũng có vài phần bổn sự, bất quá so ra kém từ chỉ. Cổ siêu liền từ chỉ đao pháp cũng có thể phá được, như thế nào phá không được dịch thủy vụ? Kinh nghiệm chiến đấu ngày càng phong phú cổ Diêu, tương đương nhanh đến cảm thấy dịch thủy vụ thân đao chỗ, có chút hơi nghiêng tránh được dịch thủy vụ công kích, đồng thời dưới chân bộ pháp mượn rời, ngự đao dùng sóng dao hướng dịch thủy vụ phía sau lưng công tới, dịch thủy vụ phản ứng cũng coi như nhạy bén, lập tức ngự ngạn linh đao để che. Mà cổ siêu lập tức phát hiện một sơ hở, thân đao có chút dưới lên, một cái sóng giao chém trúng hắn sơ hở. Dịch Thủy Vũ bảo trì không ngừng cân đối, lại phịch một tiếng rơi lầu 2 ngã xuống. Cái mông đau quá. Không sai, Cổ Siêu vừa rồi trảo sơ hở thình lình đúng là dịch thủy vũ cái mông, điều này làm cho dịch thủy vũ trong nội tâm vừa thẹn vừa giận, rõ ràng dám dùng sóng giao công kích cái mông của nàng, dịch thủy vũ dùng tay phải nhẹ nhàng xoa có chút đau nhức cái mông, Cổ Siêu nhếch, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhớ hạ ngươi. Dịch Thủy Vũ ẩn ẩn cảm giác xung quanh rất nhiều người tại cười nhạo nàng bị đánh trúng cái mông, trên mặt đỏ từng hồng, ngửa nổi lên ẩn vụ bộ pháp, trong nháy mắt hướng xa xa mà đi. Nàng cách đi thời điểm, hàm răng hung hăng cắn, "Cổ Siêu, ta nhớ được ngươi, cái này đối với dịch thủy vụ mà nói, La Bình Sinh cũng có qua vô cùng độc nhã. Trong lúc vô tình đắc tội một cái quyền quý chi nữ sao?" Cổ Siêu đến cũng không tính quá quan tâm, cái này vốn có trách là một chuyện nhỏ thôi, Dịch Vân mặc dù là nữ tử, nhưng có thể ngồi ở Thái Sơn năm Đao khách địa vị trên, liền nhất định có một cái đại nhân vật độ lượng, cho nên hoàn toàn rất không có khả năng tìm phiền toái cho mình, về phần Dịch Vân trưởng lão bọn tuổi hạ, nếu như tới khiêu chiến chính mình, quyền đường cho mình tôi luyện. Đao, muốn càng mà càng sắc bén. Ngày hôm sau, cũng không có xuất hiện ngày đầu tiên như vậy đặc sắc đối thủ, người khiêu chiến cũng ít rất nhiều, Cổ Siêu tại một ngày này còn hơn 7 người. Ngày thứ 3, xuất hiện một cái dùng đao rất nhanh nhân vật, phòng trường xuất đao tốc độ cùng Liêu Trạch tương đương, không thể tưởng được còn ẩn tàng đối thủ như vậy, bất quá vẫn là bị Cổ Siêu dứt khoát gọn gàng đánh bại, một ngày này Cổ Siêu tổng cộng đánh bại 5 cái đối thủ. Ngày thứ 4, người khiêu chiến liền càng thiếu, Cổ Siêu tổng cộng mới đánh bại 3 cái đối thủ. Ngày thứ 5, người khiêu chiến rất thưa thớt, Cổ Siêu tổng cộng mới đánh bại 2 cái đối thủ. Một ngày một ngày qua cứ, mà người khiêu chiến Cổ Siêu càng ngày càng ít chút bất tri bất giác, đã đạt tới ngày thứ 10. Cổ Siêu còn là ngồi ở ngân ngư tiểu lâu chốc ngủ. Phanh. Cổ Siêu người không động, thân đạo nhất chuyển đã đem một cái đến công kích người kích hạ lầu 2, ngã xuống đến trên đường phố. Mà một đám người hô tên, thứ 55 cá, thứ 55 cá. Không sai, đây là Cổ Siêu ngồi ở chỗ này đến nay, đánh bại thứ 55 cá đối thủ. Coi như là làm làm một người Thái Sơn phái lão nhân, có thể ở tranh đoạt chiến chính giữa đánh bại 55 cá đối thủ cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là làm như người mới Cổ Siêu, Cổ Siêu thật sự là không dậy nổi người mới. Mà đánh bại cái này thứ 55 người sau, đã không có người lại hướng Cổ Siêu khiêu chiến, thời gian càng ngày càng muộn. Rốt cục, ngày thứ 10 trôi qua rồi. Mà một ngày này cũng đúng lúc là danh nghịch lệnh bài tranh đoạt chiến thứ 30 tiên. Chẳng biết lúc nào, Hàn Phát Đồng Nhan Nam Cung Nguyên trưởng lão đã đứng ở Cổ Siêu đối diện, hắn trong nháy mắt mà tới, Cổ Siêu hoàn toàn không thấy được hắn như thế nào xuất hiện. Nam Cung Nguyên một đôi con mắt thú vị đánh giá Cổ Siêu, kỳ thật tại giao cho Cổ Siêu danh nghịch lệnh bài chi sơ, hắn cũng thật không ngờ Cổ Siêu có thể bảo vệ cho danh nghịch lệnh bài, hắn chỉ là muốn Cổ Siêu đi xem một chút tranh đoạt chiến tăng lên một ít kinh nghiệm chiến đấu, kết quả Cổ Siêu rõ ràng tại tranh đoạt chiến chính giữa thắng. Chúc mừng, ngươi bảo vệ cho danh mạch lệnh bài tranh đoạt chiến, có cơ hội tiến vào Tiên Tiên Động chính giữa." Nam Cung Nguyên Trưởng lão nói ra. Cuối cùng kết thúc, Cổ Siêu cũng hô thở ra một hơi, kỳ thật liên tiếp chiến đấu 10 ngày, Cổ Siêu cũng có chút mệt mỏi, đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu bất chiến đấu mà là trước gần nút đi nguyên nhân, liên tiếp chiến đấu 30 ngày, dù là làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được. Cổ Siêu thẳng đi Tân Tuyết Sơn Trang, tại đường sá trên không ít người đều ghé mắt dò xét Cổ Siêu. Cổ Siêu hôm nay tại Thái Sơn phái Hậu Tiên cảnh ngoại môn đệ tử chính giữa, coi như là Dương Danh Lập Vạn, không ít người nhận thức. Cổ Siêu cũng hồn nhiên không đếm xỉa những người này dò xét, sống đến của mình thứ bảy số ký túc xá, thoáng cái ngã tại trên giường của mình, ho ho ngủ say, thức mệt mỏi a, mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không nhị động. Không biết qua bao lâu, Cổ Siêu tỉnh lại. Mà Cổ Siêu lúc tỉnh lại, phát hiện toàn thân của mình chính đang phát sinh trước một cái cộc kỳ dị biến hóa. Cổ Siêu phát hiện, tại chính mình kỳ kinh bắt mạch, cũng tức là nhân mạch, đốc mạch, xung mạch, đới mạch, âm tiêu mạch, dương tiêu mạch, âm duy mạch, Dương duy mạch cái này tám đường kinh mạch chính giữa, cùng với giới đan điền trong nội khí thuần túy độ, cũng tức là hắn chất, thật to tăng cường, nội khí trở nên càng thêm thuần túy vô cùng, hơn nữa không chỉ là chất, tại lượng trên mặt cũng có được tương đương gia tăng. Gần nhất chính mình không có dùng bất luận cái gì đan dược, cũng không có hấp thu nguyên khí thạch, như thế nào bản thân nội khí chất lượng đều trở nên mạnh mẽ rồi? Cổ Siêu có chút khó hiểu. Mà nội khí vô luận là chất còn là lượng trên gia tăng, làm Cổ Siêu toàn thân thoải mái cực kỳ. Chương 91, Hậu Thiên cảnh 10 tầng cùng tiên tiên động. Cổ Siêu đang trầm tư trước Vì cái gì chính mình nội khí chất cùng lượng đều thật to tăng lên. Chẳng lẽ, Cổ Siêu nghĩ tới một cái khả năng, một người muốn tăng lên, có hai cái biện pháp. Thứ nhất là mượn nhờ ngoại vật, vô luận là mượn nhờ dược vật, ngồi xuống hấp thu thiên địa nguyên khí, cùng với nguyên khí thạch, đều là gọi mượn nhờ ngoại vật, khá bên ngoài nguyên khí từng điểm từng điểm tăng lên. Thứ hai là phát huy ra nhân thể bản thân tiềm năng, nhân thể bản thân chính là một cự đại bảo khố. Người thứ nhất biện pháp đơn giản một ít, dù sao chỉ cần có tài nguyên liền đã thành. Mà thứ hai biện pháp khó khăn một ít, như thế nào giao thân sắc tiềm năng phát huy ra? Đây là không có cách nào khác tính toán. Còn lần này, Cổ Siêu liên chiến 10 ngày, này 10 ngày, tuy nhiên không phải thời thời khắc khắc đều tại chiến đấu, nhưng xác thực là thời thời khắc khắc đều ở cảnh giới trước, nội khí ở trong cơ thể thuộc về tùy thời tùy khắc cực độ hoạt bát trạng thái, bản thân thân thể cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tại dạng này dưới sự kích thích, mà cổ siêu bản thân thân thể tiềm lực phát huy ra đến đây. Kết quả là, hiện tại cổ siêu vô luận là nội lực chất, còn là lượng, đều có tương đương tăng lên. Cổ Siêu vận chuyển linh phong tâm pháp, cảm giác nội lực của mình hiện tại đã đạt tới hậu thiên cảnh 9 tầng đỉnh phong mà vẫn còn không chỉ có như thế, tại thân thể bên trong còn đang phóng thích ra một cỗ năng lượng. Cổ Siêu lập tức ngồi xếp bằng mà dậy. Đã thân thể bản thân tại phóng thích ra năng lượng, như vậy mượn cơ hội đánh sâu vào Hậu Thiên Cảnh 10 tầng a. Hậu Thiên Cảnh 10 tầng tên là Kỳ Kinh Bát Mạch, cảnh giới này yêu cầu là Kỳ Kinh Bát Mạch cái này 8 đường kinh mạch liên tiếp cùng một chỗ, tuần hoàn phục hướng, nội khí phục mà luân chuyển. Mà Cổ Siêu hiện tại trạng thái là 8 đường kinh mạch đều giải khai, nhưng lại cũng không có liên tiếp thành một vòng tròn. Cổ Siêu giao thân sắc tiềm năng phóng thích vẻ này năng lượng ra tăng cùng một chỗ, không ngừng tu hành trước. Nguyên khí chi một cũng không ngừng cung cấp trước nguyên khí cho chút ít ngoại viạn lực lượng. Cổ Siêu chỉ cảm thấy tại phía trước có cự đại trạm kiểm soát, lập tức trong vòng khí nặng nề đánh sâu vào nải trạm kiểm soát. Nhưng bất kể như thế nào hành kích cũng vô pháp qua đạo nải trạm kiểm soát, trong lòng Cổ Siêu hiểu rõ, chỉ cần thông qua đạo nải trạm kiểm soát liền có thể đến Hậu Thiên cảnh 10 tầng. Chỉ là cái nải một đạo trạm kiểm soát như thế nào qua? Cổ Siêu trầm tư trước, mình là linh phong tâm pháp, phong phải đi qua một thứ gì, nên là tiên làm ra một cái cái miệng nhỏ tử lại đánh sâu vào. Cổ Siêu lập tức bả linh trong gió khí ép co lại áp súc Fép tôi giống như phong nhận vậy, hướng phía trạm kiểm soát trên một cái điểm đánh sâu vào. Thật lâu, phong nhận rốt cục tại trạm kiểm soát trên cắt ra một cái cái miệng nhỏ tử, mà mở một cái cái miệng nhỏ tử liên tốt, oanh ầm ầm, chưa từng có bao lâu, cái này cái cự đại trạm kiểm soát liền toàn diện hỏng mất, triệt để biến mất. Mà cự đại trạm kiểm soát hỏng mất sau, Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân kỳ kinh bát mạch cái này 8 đường kinh mạch liên tiếp thành một cái tuần hoàn. Rốt cục, làm cho mình đạt tới hậu thiên cảnh 10 tầng. Mà đạt tới hậu thiên cảnh 10 tầng sau, Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân nội lực lại tăng trưởng một đoạn. Hiện tại bản nội lực đánh sâu vào đến hậu thiên cảnh 10 tầng cũng tốt, Tiên Tiên động yêu cầu thấp nhất là hậu thiên cảnh 10 tầng, mà ngày muốt chính là đi Tiên Tiên động thời điểm. Hai ngày sau, liên tục mưa rầm, xuân phong trong mang theo ngày xuân chỉ có tình cảm ảm áp. Một đường đường đá trên, nắng không ít tàn hồng. Bởi vì mưa không lớn, Cổ Siêu cũng không có mang cái ô, chỉ là đeo đấu lạp đi ở trên sân đạo. Một đường dưới lên, ước định chính là dưới chân núi. Cổ Siêu đến dưới núi, dưới núi sớm dựng lên hơn 10 người, cái này hơn 10 người tuổi cơ bản so với Cổ Siêu môn lớn, trong đó có mấy Cổ Siêu hiểu biết, dịch thủy vụ. Liêu Trạch, từ trị cùng Hùng Vũ bốn người, cùng trong đó. Dịch Thủy Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Siêu Liệp, nàng chính là tin tưởng nhớ rõ nàng bị Cổ Siêu dùng sống giao đánh một cái cái mông, dáng mạo hiểm phạm nàng Dịch đại tiểu thư, thật là làm cho người tức giận sinhọn. Dịch Thủy Vũ đằng sau vẫn còn muốn tìm người giáo huấn Cổ Siêu, nhưng mà nghĩ lại, ta Dịch đại tiểu thư thua Hà có thể tìm người khác tới báo thù, mình nhất định hội trở nên mạnh mẽ sau đó lại báo thù, cũng muốn tại mông của Cổ Siêu dùng sống giao đánh lên một cái. Dịch Thủy Vũ cũng không nhận ra chính mình cạn không nổi Cổ Siêu, Dịch Thủy Vũ gần đây tự nhận võ đạo thiên tài. Tuy nhiên nàng bản thân tuyệt đối không phải thiên tài. Hùng Vũ ha ha cười, "Cổ Siêu, trước đó lần thứ nhất chiến đấu thật sự là thông khoái, ngày nào đó chúng ta lại đến đánh qua một lần." Hùng Vũ dùng chiến đấu làm vui thú, đối với hắn mà nói có thể đánh qua được nghiện liền đi, mà cùng Cổ Siêu chiến đấu tương đương đã huyễn. Cổ Siêu thấy Hùng Vũ khiêu chiến, không khỏi nhún vai, Cổ Siêu có thể không phải là cái gì chiến đấu cũng nhân, cho nên đối với cùng Hùng Vũ giao thủ hứng thú thiếu thiếu. Liêu Trạch cùng Từ Chỉ hai người đều là hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ bại ở trong tay của Cổ Siêu, đối với Cổ Siêu quan cảm cũng không hay. Mà khác hơn 10 người, cùng là có chút tò mò quản lý trước Cổ Siêu, Cổ Siêu tại hậu thiên cảnh ngoại môn đệ tử chính giữa, coi như là dư danh, dựng lên vạn. Khác hơn 10 người ngoại môn đệ tử đều có tâm thử một lần thực lực của Cổ Siêu, dù sao muốn bọn họ thừa nhận một cái mới nhập môn 10 tháng người mới, có thể không nhỏ độ khó. Cổ Siêu tự nhiên chứng kiến nhiều người như vậy ánh mắt, dùng tính cách của Cổ Siêu, đứng ở đám người trong góc, đến không phải nói không có, có tự tin, mà là đứng ở góc rở, dễ dàng nhất quan sát người khác mà không bị những người khác quan sát đến. Mọi người tới đông đủ sao? Do hư không chính giữa giáng xuống một vị mắt xế nằm tám mi lão giả, lão giả này không giận tự uy, mang lên một bả thật dài đại đao, đại đao không sao, sắc bén cực kỳ. Cái này một vị đúng là trung khế phong mười vị trưởng lão chính giữa quan kinh trưởng lão. Mà chứng kiến hắn do hư không chính giữa đánh xuống, 20 ngoại môn đệ tử đều ở trong lòng lần ẩn có vài phần hâm mộ, đây là khinh công a, chỉ cần đạt tới tiên tiên cảnh liền cũng có thể học tập khinh công. Quan kinh trưởng lão điểm vài người bài, đúng lúc là 20 người, này lên đường đi, đi theo thân thể của ta sau đi tiên tiên động. Tiên tiên động cũng không tại trung khế phong Mà là đang cách trung khê phòng cự ly không xa Nguyệt Nha Phong. Nguyệt Nha Phong, hắn phong như trang lưới liệm, vì vậy mà được gọi là Nguyệt Nha Phong là Thái Sơn phái binh khí đoán tạo căn cứ, Thái Sơn phái trung hạ tầng chế thức dụng cụ các loại, còn có khác một ít nhiều dụng cụ các loại, cùng ở chỗ này sinh sản sản. Chư lần đó ra, hoàn sinh sản rất nhiều rất nhiều dụng cụ cắt gọt kiếm cụ tiêu hướng bên cạnh địa phương, từ xưa xuống ống đạn dược binh khí có thể là một món lợi kết sù ngành sản xuất, Thái Sơn phái khảo binh khí sinh ý buôn bán lợi không ít. Tại Nguyệt Nha Phong trên sơn đạo chứng kiến hai bên không ít binh khí đoán tạo nhà máy. Đường đường đường đường rèn sắt thanh phá hủy muội xuân xuân về hoa nở cảm giác, bất quá đến ngọn núi lửa phần trên rèn sắt thanh cũng đã biến mất không ít, sơn đạo dần dần tịch, Lâm Tĩnh Sơn Du trải qua mấy bước mà sau, rốt cục đạt tới tiên thiên động. Đây là một chừng 1 triệu rộng, hơn phân nửa chượng cao sơn động, trên sơn động dùng tinh thiết chế thành một cái muốn dày lại môn. Mà ở ngoài động trên thạch bích cũng có câu đối. Tiên thiên chi khí chiếu thuần dương, được phản tiên thiên hiện chân lý. Cái này thập bốn chữ, từng cái chữ đều ghi được tương đương có khí phách, thở mạnh cực kỳ. Dẫn đường quan kinh trưởng lão ngược lại dẫn theo trường đao, hắn đao này kỳ thật cũng có tên gọi là Thanh Long đao, thân đao có mấy trăm cân nặng, lại phối hợp tứ giai vũ khí, quả thực là bả bá đạo pháp uy tới cực điểm, Quan Kinh Trưởng Lao nói ra, đây là tiên tiên động, trong tiên tiên động ẩn có tiên tiên chi khí, trong chỗ này có 12 cái lỗ nhỏ, từng cái tiên tiên lỗ nhỏ chỉ có thể dung nạp một người, bởi vì làm một người lỗ nhỏ tiên tiên chi khí có hạn, mà các ngươi chỉ có thể Ở trong đó ngây ngốc bảy ngày, một khi 7 ngày đã đến giờ, bên trong tiên tiên chi khí liền sẽ tiêu tán vô tung. Các ngươi một khi thành tiểu tiên tiên liền xuất hiện đi, bởi vì một khi thành tiểu tiên tiên, có thể tự động sinh ra tiên tiên chân khí. Bên trong tiên thiên chi khí liền đã không có tác dụng." Quan kinh trưởng lão nói ra, mà thông thường mà nói, càng nhanh thành tiểu tiên tiên người, thiên phú cũng sẽ càng tốt, khiến cho ta mỏi mắt mong chờ, xem các ngươi 20 người chính giữa, người nhanh nhất thành tiểu tiên tiên. Nghe được vừa nói như vậy, 20 người giúp nhau nhìn coi, vài cái thực lực mạnh mẽ thiên phú tốt đều bả đối phương trở thành đối thủ. Quan kinh trưởng lão nói sau nói, mặc khác, tiên tiên động cũng không phải nhất định có thể thành tiểu thiên thiên. tiên tiên, tiên tiên động thành tiểu tiên tiên tỉ lệ là 7 thành tả hữu, nói cách khác, các ngươi 20 theo như bình thường quá trình sẽ có 6 người thành tựu không được tiên tiến, chính mình chú ý. Quan kinh trưởng lão bả nên dạng giải dạng giải xong rồi, thấy 20 ngoại môn đệ tử một bộ chuẩn bị xong bộ dạng, quan kinh trưởng lão lấy ra một thanh cái chìa khóa, mở ra cái này một cái cửa sắt, hắn cái này vừa mở ra cửa sắt, cổ siêu mới phát hiện nguyên lai like cái này cửa sắt dày như vậy trọng, chỉ sợ có 3 thước dày độ, có thể đem sau xích giày cửa sắt đẩy ra, quan kinh trưởng lão lực lượng thực không phải bình thường lớn. Lập tức 20 ngoại môn đệ tử trước sau tiến nhập tiên tiến động, cũng không cần tranh đoạt, bởi vì vô luận người tiên tiến động tiên thiên chi khí lượng đều không sai biệt lắm không có cái nào động nhiều chút ít, cái nào động thiếu chút ít. Quan kinh trưởng lão đợi đến 20 ngoại môn đệ tử tiến nhập tiên thiên động sau, lấy ra một cái vở. Kỳ thật tại Thái Sư phái, mỗi một cái nhiệm vụ đều có một chút quy tắc. Nếu như bả tiên thiên động cũng coi như thành một cái nhiệm vụ, như vậy liền có một chút hoàn thành đẳng cấp. Ưu tú nhất chính là nhất đẳng, thứ hai là nhị đẳng, thứ ba thì là tam đẳng, thứ ba thì là tứ đẳng, cuối cùng là ngũ đẳng, căn bản là cái này nằm cái hoàn thành độ. Nếu như là cuối cùng một cái ngũ đẳng tỏ vẻ hoàn thành độ cực kém. Mà ở Thái Sư phái, Kỳ thật từng cái vĩ đại chút ít ngoại môn đệ tử đều có một hồ sơ. Mỗi một lần đối từng cái làm vụ hoàn thành đẳng cấp đều ghi tại trên hồ sơ. Nếu như trên mặt muốn tra cái nào ngoại môn đệ tử hoặc nội môn đệ tử tư cách, chỉ cần bả hồ sơ cầm qua đi, lập tức người đệ tử này hết thảy qua lại tư liệu đều ở trên hồ sơ ghi được thanh thanh sở sở. Trên xuống một cái nhiệm vụ, miễn cưỡng gọi nhiệm vụ a, danh ngạch lệnh bài tranh đoạt trong chiến đấu, cổ siêu hoàn thành độ là nhị đẳng, cái này xem như tương đương vĩ đại đánh giá, tại Thái Sơn phái cái chỗ này muốn được đến nhị đẳng đánh giá rất khó, muốn được đến nhất đẳng đánh giá càng là khó khăn trong khó khăn cơ hội là không thể nào. Quan Kinh trưởng lão cũng đang trầm tư trước, như vậy cái này 20 ngoại môn đệ tử, lúc này đây tiên thiên động, hội được cái gì dạng đánh giá đâu? Mà lúc này, Cổ Siêu đã tiến nhập tiên thiên động chính giữa, tiên thiên động chính giữa đến cung hắc, hai bên sáng lên rất nhiều trăm năm ngọn đèn, chiếu sáng con đường. Chương 92, trong tiên thiên động nội thị vô cực đại pháp. Tiến vào trong tiên thiên động, lập tức phân ra 12 cái con đường. Nơi này ngoại môn đệ tử cũng lớn có nhiều đến tiên thiên động kinh nghiệm, đều tự tuyển một con đường. Cổ Siêu thấy những người khác như thế, cũng học theo, lựa chọn một con đường. Dọc theo con đường này đi mấy trăm mét bộ dạng đã tới một cái tiểu chút ít hoạt động chính giữa. Tiên tiên động tổng cộng chia làm 20 tiên tiên lộ nhỏ, nơi này nên chính là 1 phần 20 a. Cổ Siêu tiến nhập tiên tiên động chính giữa sau, chỉ cảm thấy nơi này khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ chính là tiên tiên chi khí nguyên nhân? Nơi này tại sao phải có tiên tiên chi khí đâu? Cổ Siêu gần đây đều là ưa thích nghiên cứu tinh thần, đến là đối với chỗ này vì sao sinh ra tiên tiên chi khí sinh ra hiếu kỳ, Cổ Siêu đánh ra bốn phía, không có phát hiện cái hoạt động này tựa hồ cùng bình thường hoạt động không có gì bất động. Cổ Siêu xưa nay là một người thích nghiên cứu, chỉ là hiện tại đỉnh đầu tư liệu thiếu thiếu, không cách nào nghiên cứu, cũng chỉ có tạm thời buông tha cho. Bây giờ là đánh sâu vào tiên thiên cảnh thời khắc đến. Cổ Siêu ngồi xếp bằng xuống, vận khởi linh phong tâm pháp. Lúc này hậu thiên cảnh 10 tầng nội lực chậm rãi trong người lưu động trước, theo kỳ kinh bắt mạch tha một vòng tròn. Mà Cổ Siêu hít sâu, hít một hơi tiên thiên chi khí tiến vào trong đó. Cái này một ngụm tiên thiên chi khí hút vào trong đó, lập tức cảm giác cùng chính mình nội khí ở trong cơ thể hoàn toàn bất đồng, có một loại càng tinh thuần cảm giác. Tiên thiên chi khí chính là tiên thiên chi khí a. Muốn do hậu thiên cảnh tăng lên tới tiên thiên cảnh, liền muốn bản nội khí trong cơ thể chất thật to thay đổi, trở nên cùng tiên thiên chi khí cùng loại, nhưng lại như thế nào mới có thể bản tự thân nội khí trở nên cùng tiên thiên chi khí cùng loại đâu? Cổ Siêu trầm ngâm, bắt đầu hít sâu, bản tiên thiên chi khí từng miếng từng miếng hấp vào thể nội, hay dùng biện pháp đơn giản nhất thử xem a. Thời gian liền đang thong thả trôi qua. Một ngày sau đó, Cổ Siêu phát hiện mình nội khí ở trong cơ thể vẫn đang không có chút nào thay đổi, một chút cũng không có do hậu thiên chuyển tiên thiên ý tứ. Cái này, Cổ Siêu chỉ cảm thấy đói bụng rồi. Lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ích cốc đan. Ích cốc đan là trước đó không lâu tại trung khê phố buôn bán mua được, 3 lượng bạc một cái, ăn một cái có thể chống đỡ 3 ngày lượng cơm ăn, hương vị không thể nào hảo. Cổ Siêu cảm giác ích cốc đan nên là cao đường phần vật chất, cung cấp trước trong quân đội cao đường sốt cao lượng quân lương không sai biệt lắm, bất quá càng thêm áp xúc, cho nên mới phải một hạt ích cốc đan có thể chống đỡ được 3 ngày đói. 3 lượng bạc một cái rất không tiện nghi, Cổ Siêu lúc ấy mua 10 cái. Hiện tại vừa vận ăn một cái, tuy nhiên hương vị không tốt, nhưng bây giờ là đuổi thời gian thời điểm đến. Tiên Tiên động tổng cộng mở ra 7 ngày, mà bây giờ đã qua 1 ngày chính mình vẫn đang không có bất kỳ thành quả, có phải là nên suy nghĩ một chút phải như thế nào tân chức Tiên Tiên, cũng không thể nhất mọi khuyến suất. Cổ Siêu chắp tay ở sau người, tại này Tiên Tiên lổ nhỏ chính giữa, chắp tay phản phục đi tới. Cổ Siêu vừa đi vừa trầm tư, có đôi khi còn sẽ có chút ít vô tình ý nghĩa mơ ám, đây là Cổ Siêu gần đây tự hỏi đến nay thói quen. Mà mơ ám một trong liền kể cả lấy tay chỉ nhẹ nhàng gõ bên cạnh sự vật, Cổ Siêu hiện tại lại lấy tay chỉ nhẹ nhàng sao kích chớ vết núi. Không, không. Gì? Thành âm không đúng. Sẽ phát ra trống chân thanh âm, đại biểu một sự kiện, tại đây vách núi đằng sau là rỗng. Cổ Siêu đến là tớ hứng thú, cầm xích đồng trường đao đối với cái này khối vách núi nhẹ nhàng bung lên, vang một tiếng cái này khối nhỏ vách núi vỡ tan, mà Cổ Siêu lập tức phát hiện tại đây khối vách núi đằng sau có một nhỏ nhất tiểu huyệt động, cái này tiểu huyệt động nhỏ nhất, chỉ có thể bung vài cuốn sách bộ dạng. Mà ở bên trong thật đúng là thả một quyển sách. Cổ Siêu lấy ra quyển sách này. Đây là một bản bìa mặt thư vàng, tương đương có lịch sử một quyển sách, chỉ thấy tại phong mặt trên đó viết nội thị vô cực đại pháp 6 cái chữ này, nội thị vô cực đại pháp Đây là cái gì? Lại xem xét tác giả là Đông Dược đạo nhân. Đông Dược đạo nhân, danh tự có chút quen thuộc, cổ siêu trí nhớ vô cùng tốt, mới triển khai trí nhớ liền nhớ tới cái này một vị là hạng nào nhân vật. Đông Dược chân nhân, chính là Thái Sơn phái đệ tam nhậm trưởng môn nhân. Người này không chỉ là thiên phú cực kém, hơn nữa thân thể cực kém, tùy thời tùy khắc đều không ly khai dự vận, cho nên được xưng là Đông Dược chân nhân. Nhưng lại như thế này, một cái thiên phú kém, thân thể kém người, lại có thể trở thành Thái Sơn phái đệ tam nhậm trưởng môn nhân, cũng là có hắn nguyên nhân. Đông Dược chân nhân người này, yêu mến đủ loại kiểu dáng nghiên cứu lại đủ loại kiểu dáng nghiên cứu chính giữa tăng cường thực lực của mình. Đây cũng là Thái Sơn phái 2000 năm qua mạnh nhất nghiên cứu hệ võ giả, nếu không phải là bản thân Thiên Phú quá kém, thân thể cũng quá kém, Đông Dược Chân Nhân có thể dẫn đầu Thái Sơn phái trở thành hoàng kim cấp môn phái. Về Đông Dược Chân Nhân truyền thuyết, tại Thái Sơn phái lịch sử chính giữa rất nhiều. Bất quá tại Đông Dược Chân Nhân sau khi chết, Đông Dược Chân Nhân tất cả cơ sở nghiên cứu bản bị Đại Tề Đế quốc lấy đi. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là Đông Dược Chân Nhân nghiên cứu quá hữu dụng, Đại Tề Đế quốc bản thân liền rất đỏ mắt những cái nghiên cứu, Đông Dược Chân Nhân tại giờ còn có điều cố kỵ. Đông dược chân nhân vừa chết, cái gì cố kỵ cũng không có, trực tiếp tích tụ. Đương nhiên, nghe nói Đại Tế Đế quốc tuy nhiên được đến Đông dược chân nhân rất nhiều nghiên cứu, nhưng là do ở các hệ thế lực đối bính, làm cho những này nghiên cứu cư nhiên bị một ngồi lửa cháy sạch không sai biệt lắm, cuối cùng Đại Tế Đế quốc thế lực cường đại rõ ràng đều không có được những này nghiên cứu thành quả. Hiện tại Thái Sư phái cũng không để lại Đông dược chân nhân cái gì nghiên cứu. Cổ Siêu đối với mấy cái này đến là tương đương tin tưởng, mà bây giờ, Cổ Siêu rõ ràng chiếm được một phần Đông dược chân nhân chính mình viết nội thị vô cực đại pháp cũng không biết nội thị vô cực đại pháp rốt cuộc tại viết cái gì. Cổ Siêu lật ra nội thị vô cực đại pháp quyển sách này, chăm chú dở trước, cũng rốt cuộc hiểu rõ nội thị vô cực đại pháp rốt cuộc tại viết cái gì. Tại nội thị vô cực đại pháp quyển sách này chính giữa, cho rằng người không nên đương chức có một cặp con mắt, mà nên có hai đôi con mắt, một đôi con mắt xem bên ngoài cũng chính là chúng ta bình thường biết con mắt, còn có một đôi mắt con ngươi xem bên trong tất tức là tưởng tượng, cái này tưởng tượng có thể kiểm tra trong cơ thể tình huống, hơn nữa không chỉ là vậy xem, còn có thể phóng lớn hơn nhiều lần xem. Nói cách khác, một khi mở ra cái này tưởng tượng liền có thể nội thị, xem trong thân thể mình bộ tình huống, kể cả trong cơ thể chân khí lưu động, hình ma nội thị vô cực đại pháp thì là nói mở ra tưởng tượng phương pháp. Đây chính là tương đương rất giỏi thành tựu võ giả rèn luyện thân thể của mình, nhưng không cách nào đối trong cơ thể tình huống rất tốt năm chắc, nhưng mà một khi luyện cái này nội thị vô cực đại pháp, mở ra tưởng tượng, có thể đối với thân thể của mình phi thường hoàn mỹ năm chắc, cái này tác dụng ra sao hắn to lớn. Cổ siêu gần đây thích xem thư, cũng xem qua rất nhiều về đại đế đế quốc, thậm chí cả chiến quốc đại lục sách vở, giới thiệu rất nhiều các mặt tình huống. Nhưng lại như vậy mở ra tưởng tượng, nội thị vô cực đại pháp, quả thật chưa từng có nghe qua. Đông dược chân nhân không hổ là đông dược chân nhân, quả thực là đứng ở nghiên cứu hệ võ giả điển phong. Mà may mắn chính là, đông dược chân nhân rõ ràng ở chỗ này để lại cái này bản nội thị vô cực đại pháp, sau đó chính mình lại ngẫu nhiên cực kỳ phân đến nơi này cá tiên tiên lỗ nhỏ, sau đó lại bởi vì biện pháp tại này tiên tiên lỗ nhỏ chính giữa bốn phía đi tới, tùy ý sao kích trừ nham bích, hợp với vài cái may mắn, mới có cái này cái cộc kỳ ngộ. Kỳ thật lúc trước, đến cũng có không ít người phân đến nơi này cá tiên tiên lỗ nhỏ chính giữa nhưng là bọn hắn đều quá mau trước tấn trước thiên thiên, căn bản không rảnh bốn phía đi đi lại lại, cho nên bỏ lỡ cái này cái cộc ký ngộ, tiện nghi của Siêu. Cổ Siêu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện trước nội thị vô cực đại pháp, mà môn nội thị vô cực đại pháp mấu chốt chính là mở ra tưởng tượng. Người xem ngoại giới con mắt ở nơi nào, tự nhiên là tất cả mọi người hiểu rõ, nhưng là tưởng tượng tại nơi nào đâu? Dựa vào nội thị vô cực đại pháp chính dựa nói, tưởng tượng chỗ, tức là ở trong lòng. Nội khí dùng nhất định quy luật đánh sâu vào trái tim mở ra tưởng tượng, đây thật ra là tương đương hung hiểm chuyện tình. Trái tim cũng không phải là đơn giản có thể bỏ. Cổ Siêu đương nhiên sẽ không dặm dặm tráng tráng tiểu luyện môn công pháp này, mà là đang đấy lòng phân tích trước môn công pháp này khả thi, cuối cùng rốt cục xác định, môn công pháp này khả thi tương đương to lớn, nên có 6 phần khả năng thành công, hơn nữa đông dược chân nhân dư lưu lại uy danh, nên có 8 phần khả năng thành công. Một chuyện có 8 phần khả năng thành công, làm còn là không làm. Nếu như thua mà nói chính mình khả năng hồi trọng thương thậm chí chết. Tại trầm ngâm thật lâu sau, Cổ Siêu rốt cục quyết định làm. Lập tức linh phong tâm pháp sở tu làm được linh phong nội lực. Dùng thương đường quy củ đặc biệt đánh sâu vào trái tim, đánh sâu vào trái tim thời điểm mình cũng có một hồi một hồi đau đớn, bất quá cảm giác đau đớn đến không được liệt, cổ siêu không giảm, có chút chủ quan, án lấy trong không vô cực đại pháp mở ra trước trong cơ thể mình tương tự. Beng, tựa hồ một hồi tiếng sấm, cổ siêu đều có sát na thất thần, mà ở sát na thất thần sau, cổ siêu phát hiện mình có hai đôi con mắt. Một đôi con mắt đang nhìn ngoài giới, một đôi con mắt đang nhìn trong cơ thể của mình. Loại này ngoại giới cùng trong thân thể mình bộ đều xem tới được cảm giác, kỳ diệu tới cực điểm, bất quá hiển nhiên cũng không quá thoải mái. Cổ Siêu thử thử phát hiện vô luận là đối ngoại con mắt hay là đối với trong con mắt, mình cũng có thể tạm thời đóng cửa. Lập tức thu về hai mắt, tạm thời đóng cửa đối ngoại con mắt, đích dụng tâm nhãn nhìn xem trong cơ thể của mình. Cái này là trong cơ thể của mình sao? Cổ Siêu thấy được từng bước từng bước tế bào, những này tế bào có hồng sắc cùng bạch sắc. Cổ Siêu thấy được trong người có một cái một cái cự đại sông, chảy hà có hai loại, một loại là huyết sắc sông, tại huyết sắc sông chính giữa chảy mờ trước hết dịch, này huyết hà tương đương to lớn, xem ra cái này nên chính là mạch máu. Còn có mặt khác một loại sông, chảy mờ không còn là huyết dịch mà là từng bước từng bước vô sắc trong suốt tinh thể, loại này song nên là kinh mạch, mà này vô sắc mà trong suốt tinh thể nên tựu là của mình nội khí, phong hệ nội khí là vô sắc mà trong suốt, hoặc bát vô cùng. Cổ Siêu còn chứng kiến ngũ tạng lục phủ của mình. Kỳ thật đối với cái này hết thảy, Cổ Siêu cũng không xa lạ gì. Dù sao kiếp trước Cổ Siêu dùng qua kính hiển vi, nhưng là Cổ Siêu cũng có chút rung động, kiếp trước dùng kính hiển vi xác thực có thể chứng kiến những này, nhưng là muốn tại cắt miếng trên, đặt ở kính hiển vi hạ mới có thể xem tới được, mà bây giờ trực tiếp ở bên trong thân thể chứng kiến. So so với kiếp trước kính hiển vi muốn thuận tiện được rất nhiều. Cái này đông dược chân nhân, thật không là nhân vật đơn giản, rõ ràng có thể mở ra tưởng tượng, sáng tạo ra, tạo ra so với kiếp trước kính hiển vi còn dễ dùng hơn. Dùng tâm nhãn quan sát đến trong cơ thể của mình, Cổ Siêu cũng hiểu rõ rồi như thế nào do hậu thiên cảnh chuyển tiên tiến cảnh. Chương 93, tấn chức tiên thiên cảnh đường. Tấn chức mấu chốt, liền ở trong kinh mạch Hà Lưu. Cổ Siêu dùng tưởng tượng chứng kiến ở trong kinh mạch Hà Lưu, này nguyên một đám vô sắc mà trong suốt tinh thể tựu là nội khí của mình, loại này vô sắc mà trong suốt tinh thể chỉnh chỉnh sửa lập phương hình bộ dạng. Mà Cổ Siêu cũng nhìn thấy ở trong kinh mạch Hà Lưu cũng có một chút khác thường tinh thể, đồng dạng là vô sắc mà trong suốt tinh thể, bất quá loại này tinh thể lại là hiện lên viên cầu hình, hiện lên viên cầu hình hình nên là tiên tiên chi khí rất nhỏ kết cấu. Cũng tức là nói, muốn đem hậu thiên cảnh chuyển thành tiên thiên cảnh, liền muốn bả đứng trước hình vuông tinh thể đổi thành viên cầu hình tinh thể. Như thế nào thay đổi đâu? Cổ Siêu lấy ý biết điều kiện, bắt đầu thử đem vuông lập thể tinh thể biến thành hình tròn tinh thể, nhưng mà muốn thay đổi nói dễ vậy sao? Cổ Siêu thử khá nhiều loại biện pháp, cũng không có tìm được thay đổi pháp môn. Tỷ Như lấy ý biết muốn đem chính hình lập phương tinh thể cường kéo thành hình tròn tinh thể, bất quá rất nhanh tựu thất bại. Liên tiếp thử nhiều loại biện pháp đều là thất bại, cổ siêu đến là có chút mệt mỏi. Bất quá lúc này, cổ siêu chuyển con người tưởng tượng, có lẽ có thể làm như vậy. Cổ siêu thử đem hình tròn tiên tiên chi khí tinh thể đập phá, đập phá sau tiên tiên chi khí giật đi ra, mà cổ siêu tái dẫn đạo này quang tinh thể trong tiên tiên chi khí rót vào chính hình lập phương chính giữa, chỉ thấy chính hình lập phương đang tiếp thụ tiên tiên chi khí sau, lập tức bắt đầu hướng về cầu chuyển tinh thể chuyển hóa trước. Quả thế, phương pháp kia được không? rốt cuộc tìm được biện pháp, Cổ Siêu tự nhiên sẽ không lại dừng lại, dù sao thời gian trôi dư không nhiều lắm. Cổ Siêu lập tức mở cải tạo trước kinh mạch chính giữa hình lập phương tinh thể, muốn đem hình lập phương tinh thể toàn bộ đổi thành cấu trạng tinh thể, chính mình liền đạt tới tiên tiến cảnh. Hiện tại do thứ 2 bắt đầu thay đổi, Cổ Siêu từng bước từng bước thay đổi quá khứ, thời điểm mới bắt đầu cảm giác thay đổi một cái đều rất khó khăn, nhưng là đằng sau thay đổi đứng lên cũng không coi là nhiều khó khăn, thậm chí có thể duy nhất thay đổi hơn 10 cái hình lập phương tinh thể, mà hắn biến thành cấu trạng tinh thể. Thời gian liền tại Cổ Siêu không ngừng thay đổi chính giữa quá khứ trước trong ngáy mắt, đã đến 20 ngoại môn đệ tử tiến vào Tiên Thiên Động ngày thứ tư lúc buổi sáng. Quan Kinh Trưởng lão một mực tại Tiên Thiên Động ngoài ngồi xuống, ở bên ngoài đợi 4 ngày Quan Kinh Trưởng lão, một ít cũng không gấp. Quan Kinh Trưởng lão nhìn xem trong tay vở, vở phía trên ghi chính là thứ 1357 lần Tiên Thiên Động tư liệu bạn ghi chép, một thanh niên từ nào đó Tiên Thiên Động chính giữa đi ra. Người thanh niên này đi lúc đi ra, khí thế toàn thân cùng tiến vào giờ hoàn toàn bất động. Cái này rõ ràng là Tiên Thiên cảnh khí thế. Thanh niên mang trên mặt tiểu dung, rốt cục, Tiên Thiên cảnh Do hậu thiên cảnh đi vào tiên thiên cảnh cái này thật đúng là một cái thật lớn tiến bộ. Quan Kinh trưởng lão nhìn nhìn người thanh niên này, Hạ Minh, không sai, ngươi là người thứ nhất ra tiên thiên, thiên động. Quan Kinh trưởng lão tại vở trên viết xuống Hạ Minh danh tự, đằng sau ghi kế tiếp tam đẳng. Hoàn thành nhiệm vụ trung chia làm ngũ đẳng, cổ siêu trước tranh đoạt chiến sở dĩ tính nhị đẳng, còn là xem tại cổ siêu là nhập môn vẹn vẹn 10 tháng người mới phấn hưởng, đề cao một cái cấp bậc liệt vào nhị đẳng. Mà Hạ Minh lúc này, đây ngày thứ tư bội sáng ra tiên thiên, thiên động, cho nên bị tính vì tam đẳng. Cái này vài đẳng vài đẳng tạm thời không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng đều ghi vào hồ sơ chính giữa, đối với tương lai có thật lớn ảnh hưởng. Đến lúc xế chiều, lại có một thanh niên đi ra, người đi ra này gọi Lâm Phong, trên mặt của Lâm Phong cũng tràn ngập sắc mặt vui mừng, rốt cục tiên thiên cảnh. Chỉ có tiên thiên cảnh tại Trung Khê Phong ngoại môn đệ tử chính giữa mới tính nhân vật số 1. Nguyên lai hậu thiên cảnh 10 tầng tại Trung Khê Phong thực không coi vào đâu. Quan kinh trưởng lão nhẹ gật đầu, tại vở trên viết xuống, Lâm Phong, thành tích, tam đẳng. Người thứ 3 gia tới nhân vật, rõ ràng là Lương Đại Khẳng Dao, cười ha ha hưng vũ, Hùng Vũ đi ra, ha ha cười dài, rốt cục tiên thiên cảnh có thể cùng tiên tiên cảnh những người kia chém thông quái. Hung Vũ nguyên lai là hậu tiên cảnh hoàn toàn đánh không lại tiên tiên cảnh, cho nên cùng tiên tiên cảnh người chém không thoải mái, hiện tại tự thân thực lực tăng lên tới tiên tiên cảnh, có thể chém thông quái. Hào một cái Hung Vũ, trong đầu nghĩ đúng là như thế nào chém một thằng quái. Hung Vũ ồ lên một tiếng, cổ Siêu tiểu tử kia còn không có đi ra không? Cổ Siêu, làm như ta thừa nhận đối thủ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới đúng. Quan Kinh trưởng lão nhìn nhìn Hung Vũ tiểu tử này liếc, kỳ thật Hung Vũ tính tình rất hợp hắn khẩu vị, hắn lại vở trên mặt viết xuống, Hung Vũ, thành tích, tam đẳng. Ngày thứ tư cứ như vậy quá khứ trôi qua. Ngày thứ 5, có 4 người do Tiên Tiên động chính giữa đi ra, 4 người này chính giữa cổ siêu nhận thức tụ một cái, tức là Từ Chỉ. Mà 4 người này thành tích đều là tứ đẳng. Ngày thứ 6, có 4 người do Tiên Tiên động chính giữa đi tới, 4 người này chính giữa cổ siêu nhận thức có 1, tức là Liễu Trạch, 4 người này thành tích cũng là tứ đẳng. Mà ngày thứ 7 đã đi đến. Ngày thứ 7, nhưng thật ra là tương đương mấu chốt một ngày. Tiên Tiên động, tổng cộng 7 ngày có tiên tiên chi khí, vượt qua 7 ngày mà nói, liền không phục bất quá tiên tiên chi khí. Mà nếu như ngày thứ 7 còn chưa có đi ra, nay chỉ đại biểu lúc này đây tân chức tiên thiên thất bại. Ngày thứ 7 sẽ ra ngoài vài người đâu. Ngày thứ 7 lý ra tới người đầu tiên là một gọi chương tứ độ nhân vật, xuất thân từ thứ 2 sơn trang. Chương tứ độ thiên tư bình thường, thiên phú bình thường, xem như khảo tuổi một đường ma ma cho tới bây giờ cái này trình độ. Chương tứ độ nhân vật như vậy chưa từng có nghĩ tới tân chức nội môn đệ tử, này không có khả năng, bất quá tân chức tiên thiên cảnh đối với hắn có tương đối lớn tác dụng, hắn từ nay về sau có cơ hội đương thái sơn phái cao cấp ban chúng. Cao cấp bang chúng quyền lợi những này chính là so với chúng cấp bang chúng đẳng muốn lớn hơn nhiều. Thứ hai ra tới nhân vật là Dịch Thủy Vũ, Dịch Thủy Vũ bản thân tiên phú bình thường, cho nên tại ngày thứ 7 mới do tiên thiên động chính giữa đi ra, bất quá tốt xấu cũng tấn thăng đến tiên thiên cảnh. Mà lúc này, Dịch Thủy Vũ lướt qua đám người, phát hiện không có thân ảnh của Cổ Siêu. Không có thân ảnh của Cổ Siêu. Cổ Siêu còn không có tấn chức tiên thiên sao? Theo lý mà nói, Cổ Siêu có thể ở nhập môn 10 tháng thời gian liền đạt tới hậu thiên cảnh 10 tầng, có thể ở tranh đoạt trong chiến đấu thủ thắng, nên là nhân vật có tiên phú cực tốt mới đúng. Như thế nào bây giờ còn không có xuất hiện. Dịch Thủy Vũ một đôi lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Kỳ thật lúc này, chú ý Cổ Siêu đâu chỉ là Dịch Thủy vụ. Hùng Vũ. Hung Vũ lẩm bẩm nói, Cổ Siêu tiểu tử kia như thế nào còn không có đi ra, hắn thiên phú nên không sai, nên có thể rất nhanh tấn chức tiên tiên a. Thiên phú càng tốt, ở trong tiên tiên động tấn chức tiên tiên càng nhanh. Liêu Trạch cùng Từ Trì hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng kỳ thật cũng đang đợi Cổ Siêu, làm làm một người nhập môn 10 tháng người mới có thể đem hai người bọn họ đánh bại, kỳ thật hai người dưới đấy lòng đã thừa nhận Cổ Siêu, nhận rồi thiên phú của Cổ Siêu. Tự nhiên thật không ngờ Cổ Siêu tại sao lại tại bây giờ còn không có xuất hiện. Ngày thứ 7 người thứ 3 ra tới, không phải Cổ Siêu. Đệ tử ra tới người, còn không phải Cổ Siêu. Sắp trời bắt đầu tối, Cổ Siêu còn không có do Tiên Tiên động chính giữa đi ra. Liên quan kinh trưởng lão cũng không khỏi cau lại mì, hắn lần này kỳ thật cũng nhận được thủ trưởng tiệm điện dạo khách đích kiến, lực lượng quan sát hạ Cổ Siêu mệnh lệnh, cho nên cũng tính toán quan sát Cổ Siêu. Hắn cũng thật không ngờ đến bây giờ mới ngừng, Cổ Siêu còn không có từ nào đó Tiên Tiên động chính giữa đi ra, thật là quấy sự một cái cột. Thời gian càng ngày càng tới gần ngày thứ 7 chấm dứt. Quan kinh trưởng lão thỉnh thoảng đánh giá đồng hồ cát. Đồng hồ cát đang không ngừng lướt qua. Rốt cục, đồng hồ cát cuối cùng một hạt cát trở xuống. Ngày thứ 7 đã xong. Quan kinh trưởng lão rốt cục xác định, Cổ Siêu không có ở 7 ngày trong thời gian tân thăng làm tiên tiến cảnh. Quan kinh trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng, như vậy lúc này đây tiên tiên động hành trình, tổng cộng có 15 người tân chức tiên tiên. 20 chính giữa có 15 người tân chức tiên tiên, cái này xem như rất bình thường thành tích, cùng năm rồi tương tự. Cái này 15 người có 3 cái thành tích là tam đẳng, 12 cái thành tích là tứ đẳng mà còn chưa do tiên thiên động chính giữa ra tới năm người, kể cả Cổ Siêu tại trong lãng ngũ đặng thành tích. Ngũ đặng thành tích, không đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng năm người kể cả Cổ Siêu rốt cục do tiên thiên động chính giữa đi ra, năm người này đương nhiên chưa tới đạt tiên tiến cảnh, còn là hậu thiên cảnh 10 tầng. Cổ Siêu vừa ra tiên thiên động liền phát hiện rất nhiều nữ quang nhìn mình chằm chằm xem, bắt mắt nhất chính là dịch thủy vụ nữ quang, một bộ chỉ tiết giàn sắt không thành thép bộ dạng. Hung Vũ đến bên cạnh của Cổ Siêu, thoang cái nắm ở Cổ Siêu bả vai, ta nói Cổ Siêu, ngươi là chuyện gì xảy ra? Hung Vũ lớn tiếng nói, dùng thiên phú của ngươi Làm sao có thể 7 ngày thời gian còn tân chức không đến tiên tiên cảnh đâu? Mà vấn đề này là không ít người muốn đáp án, đương nhiên, tỷ như Trương Tư Đồ mấy người này, đều cho rằng Cổ Siêu hữu danh vô thực thôi, Cổ Siêu rủ sao dương danh lập vạn quá thời gian ngắn, những người này chưa hẳn đều nhờ nhận thức Cổ Siêu, đặc biệt hiện tại những người này phần lớn là tiên tiên cảnh, Cổ Siêu là hậu thiên cảnh, tiên tiên cảnh người tự nhiên mà vậy xem thường hậu thiên cảnh người, đây là đại cảnh giới trên sai biệt. Cổ Siêu nhún vai, ta 7 ngày không có tấn chức tiên tiên cảnh vì cái gì không bình thường, ta cảm thấy được bình thường a. Kỳ thật Cổ Siêu cũng là có chỗ khó nói. Tiên Tiên Động tổng cộng là 7 ngày a. Ngày thứ nhất thời gian Cổ Siêu lãng phí, không có bất kỳ thành tựu. Ngày hôm sau ngày thứ 3, Cổ Siêu đi luyện nội thị vô cực đại pháp đi. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 cái này 7 ngày, Cổ Siêu đến là nhận thức chăm chú thật sự đánh sâu vào tiên tiến cảnh, nhưng mà 4 ngày thời gian hiển nhiên không đủ, Cổ Siêu trong kinh mạch chín thành hình lập phương tinh thể chuyển hóa thành viên cầu tinh thể, còn có một thành không chuyển hóa. Đương nhiên, Cổ Siêu kỳ thật tỉnh không để ý. Thứ nhất ư Cổ Siêu đã triệt triệt để để nắm giữ đánh sâu vào Tiên Tiên cảnh biện pháp, cuối cùng một thành tinh thể chuyển hóa không dùng tại Tiên Tiên động, tại bên ngoài cũng có thể luyện thành, chỉ là phải cần thời gian có thể so với tại Tiên Tiên động chính giữa muốn lâu một chút. Thứ hai sao? Chiếm được nội thị vô cực đại pháp cái này một cái cọc ký ngộ, có thể hoàn toàn nội thị trong cơ thể của mình, cái này đối với từ nay về sau học nhiều môn công pháp đều là tương đương hữu dụng, cái này cái cọc ký ngộ sẽ làm Cổ Siêu từ nay về sau được đến càng lớn phát triển. Vì tương lai càng lớn phát triển, tạm thời lực lượng cơn sóng nhỏ, chứ không phải là chuyện gì lớn. Những người khác nhìn như so với cổ siêu sớm hơn tấn thăng làm tiên tiên cảnh, thu hoạch so với cổ siêu lớn, nhưng này, nhưng thật ra là giả tướng. Chính thức tại tiên tiên động chính giữa thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ đúng là cổ siêu. Chương 94, cuối cùng đến tiên tiên cảnh. Mưa, tích tí tách rơi trước, rơi vào trên hoa hồng ngày xuân, hoa càng diễm. Rơi vào trên lá cây, cây càng xanh. Rơi vào phiến đá trên mặt đất, phiến đá bóng loáng. Cổ siêu đội mũ, đi ở trên sơn đạo. Mới vừa rồi là bị Nam Cung Nguyên trưởng lão gọi đi, Nam Cung Nguyên trưởng lão trấn an chính mình. Ở bên trong tiên tiên động không có thành tựu tiên tiên cảnh cũng không còn làm gì, từ nay về sau còn có cơ hội. Nam cung Nguyên hiện tại đương nhiên muốn trấn an Cổ Siêu, bởi vì Cổ Siêu hiện tại đã là dưới tay hắn có tiềm lực nhất nhân vật, là hắn nặng nhất điểm muốn bồi dưỡng nhân vật. Cổ Siêu đương nhiên không sẽ để ý tiên tiên động nho nhỏ thất lợi, kỳ thật hoàn toàn không coi vào đầu thất lợi. Đối ngũ, đón xuân phong mưa xuân, đến hơi có chút một thoa mưa bụi nhâm bình sinh hương vị. Cổ Siêu đến cũng phát hiện thỉnh thoảng có người hướng chính mình chỉ trỏ, tựa hồ tại nghị luận những thứ gì. Hiện tại tại Trung Khê phong mạnh đất này đầu, nhận thức Cổ Siêu người còn thật không biết. Nghe nói không có, đây là tại tranh đoạt chiến chính giữa, tháng rất nhiều sư minh sư tỷ cổ siêu, nghe nói mới tiến vào Thái Sơn phái 10 tháng, kết quả là đã có trước thành tựu như vậy. 10 tháng tiểu hậu thiên cảnh 10 tầng, còn đang tranh đoạt chiến thắng ra, thật sự là lợi hại. Đến cũng chưa chắc có cái gì lợi hại. Có một ngoại môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, nghe nói lúc này đây trong tiên thiên động, 20 người trong có 5 cái không có tấn thăng đến tiên thiên, cổ siêu cũng là 5 người một trong, thiên phú của hắn không được tốt lắm, hiện tại tuy nhiên khả năng bởi vì một ít kỳ ngộ thành tựu cao một chút, nhưng là tương lai thành tựu cũng sẽ không nhiều lớn. Sớm muộn sẽ bị ta đuổi theo, vượt qua. Cái này ngoại môn đệ tử có vài phần lẫm lạo. Đúng, ta cũng vậy sớm muộn muốn đuổi kịp Cổ Siêu, vượt qua hắn. Bởi vì Tiên Thiên Động lúc này ở đây thất lợi, đến là rất nhiều người xem thấp Cổ Siêu, cho rằng tiềm lực của Cổ Siêu không gì hơn cái này, một ít thực lực là hậu thiên cảnh đều ở gào thét muốn truy qua Cổ Siêu, mà một ít thực lực là tiên thiên cảnh, vốn đang có chút chú ý Cổ Siêu, nhưng lúc này sớm không thèm để ý Cổ Siêu. Cổ Siêu mang lên trường đao tự tại đi tới, những người này đều ở nghị luận chính mình Tiên Thiên Động thất lợi. Quần bọn hắn đâu? Cổ Siêu hiện tại muốn đi ký túc xá của mình, và thực lực bản thân tăng lên tới tiên tiên cảnh nói sau. Đến ký túc xá, đẩy cửa ra, cao nhân cùng lão đạo cũng không tại, bọn họ đều lên trên khóa đi. Hiện tại Tân Tuyết Sơn trang bình thường khóa Cổ Siêu đã không cần đi trên, Cổ Siêu vượt qua bình thường tiến độ siêu được quá xa, lên trên khóa cũng học không đến vật gì đó, nếu như bình thường có nghi vấn gì lời nói trực tiếp tìm Nam Cung Nguyên trưởng lão hỏi chính là. Tại không có một bóng người trong túc xá, Cổ Siêu ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể đã có chín thành bán hình lập phương tinh thể đổi thành hình tròn tinh thể, chỉ kém cuối cùng nửa thành. Cổ Siêu đóng cửa ngoài mắt, mở ra tưởng tượng. Lại thấy được kinh mạch Hà Lưu, còn lại hình lập phương tinh thể không nhiều lắm. Cổ Siêu từng điểm từng điểm cải biến, bởi vì nơi này không có tiên tiên chi khí, muốn đem hình lập phương tinh thể đổi thành hình tròn tinh thể chỗ hoa thời gian muốn phải nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà đến cũng không tính rất khó khăn. Một cái lập phương tinh thể cải biến thành hình tròn tinh thể, 10 cái lập phương tinh thể cải biến thành hình tròn tinh thể, 100 lập phương tinh thể cải biến thành hình tròn tinh thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, cổ Siêu ở bên trong kinh mạch Hà Lưu của mình, toàn bộ đều là hình tròn tinh thể, không còn có hình lập phương tinh thể. Liên tại đây trong tích tắc, Cổ Siêu chỉ cảm thấy vang một tiếng, chính mình toàn thân trong kinh mạch khí xoáy tụ vận tốc quay độ đột nhiên gia nhanh hơn rất nhiều. "Gì?" Cổ Siêu hiểu rõ rồi vì sao Tiên Tiên cảnh so với Hậu Thiên cảnh cường. Một, tại chất trên mặt, hình tròn tinh thể so với hình lập phương tinh thể cao hơn. Hai, tại lưu động trên mặt, hình tròn thích hợp hơn lưu động, hình lập phương tinh thể không thích hợp lưu động, cũng tức là nói, dung dạng nội khí, tại Tiên Tiên cảnh một thời gian có thể có lớn phát ra. Đương nhiên, Cổ Siêu lúc này cũng chính thức bước vào Tiên Tiên cảnh cảnh giới. Rốt cục thành tiểu Tiên Tiên cảnh. Cổ Siêu thở sâu thở ra một hơi, lúc này mình ở trung khế phong ngoại môn đệ tử chính giữa, coi như là số 1 nhân vật. Đồng thời, nhớ rõ chỉ có Tiên Tiên cảnh gia tộc mới có tư cách xin hạ đẳng võ đạo gia tộc a. Cổ Siêu lấy ra một quyển sách, đây là chiếc kia do tàng thư thất mượn tới thư, bìa mặt trên viết Tiên Tiên 10 tầng chữ to. Lật ra thư, bên trong giới thiệu Tiên Tiên cảnh 10 tầng. Tiên Tiên cảnh 1 tầng, Tiên Tiên chi cơ, cũng chính là cổ Siêu hiện tại cảnh giới, nội khí ở trong cơ thể cải thành tiên tiên chân khí, luận chất lượng vừa xa quá hậu thiên nội khí.